Trong 595, rung động tin tức. Hắn nghĩ nghĩ về sau nói, quay phim độ khó khăn tăng lớn, trục thời gian thành dài, đây đều là gia tăng dự tính nhân tố chủ yếu. Ở nơi này chút trên phương diện, chúng ta gia tăng dự toán thật sự là nhiều lắm. Diễn người chuyên nghiệp thành viên công ty, dư thừa tổn hao, các loại thiết bị cùng sân thuê phí dụng kém chút đem chúng ta toàn bộ kịch tổ miễn cưỡng kéo sụp đổ. La mạch trong giọng nói thậm chí mang theo một đau lòng nhất góc, bởi vì muốn đến đoàn kịch sự tình các loại liền nhịn không được dạng này, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cũng là chịu đủ thành bản gia tăng làm phức tạp. Bây giờ Thiên Mạch ngu nhặt công ty đã sớm không phải toàn bộ thuộc về hắn hiện đại, hắn rất nhiều động tác không hề chỉ là mình một người tiêu hóa liền có thể, mà chính là muốn chỉnh cái công ty bồi tiếp mình kịch tổ cùng một chỗ tiêu hóa những vật này. Cái này cần công ty một chút cổ đông các loại đồng ý, mặc dù hắn hiện tại vẫn nắm trong tay tính quyết định cổ phần công ty, nhưng tính quyết định cũng không phải là toàn bộ, rất nhiều thứ hắn cũng cần suy nghĩ những người khác ảnh hưởng. Cho nên tại toàn bộ quay phim trong thời gian, La Mạch thật đúng là nhận được rất nhiều thứ làm phức tạp, nhất là tại dự toán tiền tài bên trên, La Mạch nhận lấy rất nhiều chuyện quấy nhiễu. Rất nhiều người cũng nên hỏi thăm nhiều như vậy tiền đến cùng đi nơi nào, vì sao cũng nên gia tăng dự toán, có thể hay không thiệt tỏi lớn vốn. La mạch thật là có chút phiền muộn không thôi. Cho nên, đến hiện tại chụp xuống đến vừa nhìn, chúng ta phát hiện, nhạc phi quang quang chỉ là tính toán quay chụp phí dụng liền đã bỏ ra hơn 2 ước đô la, 1.5 tỷ nhân dân tệ tà hữu, mà đây bộ phim nửa hậu kỳ chế tác cùng tuyên truyền, cũng cần 2 ước đô la tà hữu. Cho nên, nhạc phi bây giờ chế tác dự toán hẳn là sẽ đạt tới 400 triệu đô la. 400 triệu đô la. Cái số này thật sự là đem tất cả người bình thường dọa sợ. Trước đó nói Nhạc Phi cần 300 triệu mỹ kim dự toán đầu nhập, tất cả mọi người bị dọa đến quá sức, cảm thấy La Mạch thật ra tay quá lớn hơn rồi, sự tình gì cũng dám làm. Mà bây giờ, cái số này lại một lần lộn tới 400 triệu đô la. Cái này thật thật là đáng sợ, liền xem như hiện tại đứng đầu Hollywood đại phiến, chế tác phí dụng mới có thể có một cái 300 triệu đô la cũng là siêu cấp đại đầu nhập rồi, thế nhưng là La Mạch lại để cho đầu nhập 400 triệu đô la. Chơi ạ. Đó là cái như thế nào số tự? Tiếp cận 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với ở China trong phía mảnh, 20 bộ đại chế tác phí nhựa, 40 bộ đại trung thành bản loại hình phim nhựa. Hoa hạ điện ảnh cho tới bây giờ, tối cao vẽ bán phim nhựa vẫn là gở dạ vị tỷ trong nước phòng chiếu hết thệ có 1.4 tỷ nhân dân tệ. Cho nên, nói cách khác, nhạc phi ở quốc nội phòng chiếu hẳn là đều không đạt được cái số này, mà bọn họ còn muốn cùng dạ chiếu phim chia, cần thông qua các loại các dạng sự tình đến tiêu hao phòng chiếu các loại ích lợi. Đến lúc đó toàn bộ tính được, cái này tiêu phí thật sự là quá lớn. Không bố như vậy thành bản thật làm cho tất cả mọi người sợ hãi lo lắng. 400 triệu đô la. Lớn như vậy đầu nhập, la đạo ngươi có nghĩ qua, nhạc phi nhận không trở về phí tổn khả năng a? Một cái ký giả đặt câu hỏi vấn đề này. Cái này cũng không phải bọn họ trước đó liền muốn tốt vấn đề, mà chính là hiện tại mới tạm thời nghĩ ra được. Bởi vì bộ phim này hoàn toàn chính xác cũng là như thế, thành bản thật sự là quá cao quá cao, nhận không trở về phí tồn khả năng cũng đặc biệt cao. Vấn đề như vậy là có chút bé nợn. Mà bây giờ La Mạch lại không phải rất có lòng tin bộ dáng, hắn cười khổ một cái, nếu như nói phòng chiếu hoàn toàn cũng là dựa vào điện ảnh chất lượng, vậy ta rất có lòng tin, có thể thông qua nhạc phi lấy được phòng chiếu đến thu hồi thành bản đồng thời kiếm một món tiền, bởi vì ta đối với bộ phim này phòng chiếu đặc biệt có tự tin. Nhưng ta biết, ảnh hưởng một bộ điện ảnh vẽ bán nhân tố không hề chỉ là hiện tại điểm ấy, còn bao gồm tuyên truyền cùng phát hành các loại rất nhiều phương diện nhân tố, cho nên, ta không biết bộ phim này cuối cùng phòng chiếu sẽ biểu hiện như thế nào, cũng không có hoàn toàn nắm chắc nói nhất định có thể thu hồi khủng bố như vậy thành bản. Hy vọng lớn nhà đến lúc đó có thể ưa thích bộ phim này đi." La mạch mỉm cười nói, "Ta hy vọng có thể thu hồi thành bản, dù sao, điện ảnh dù sao cũng là có thượng hạ lượng bộ đây. Đến lúc đó đem phim nhựa hai bộ cùng một chỗ phát ra về sau, ta tin tưởng coi như nhận không trở về thành bản trên lệnh hẳn là cũng sẽ không quá lớn." Điều này cũng đúng. Dù sao nhạc phi chưa làm thượng hạ lưỡng bộ, đến lúc đó thu hồi phí tồn áp lực cũng sẽ bị giả thành hai cái bộ phận. Chỉ bất quá mọi người cũng nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ tới nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cũng không nhất định đều có thể có người mua chứng, thậm chí còn có thể xuất hiện một bộ lại bán, mặt khác một bộ phòng chiếu thảm đạm sự tình, đôi kia điện ảnh thu hồi thành bản mà nói có to lớn áp lực, cao như vừa y thành bản ở quốc nội là khẳng định nhận không trở về a. Một cái ký giả đặt câu hỏi như vậy, La đạo, người có lòng tin để cho ngoại quốc nhân cũng thích xem bộ phim này, đồng thời cam tâm tình nguyện bỏ tiền mua vé rồi hả? La mạnh cao mày nói, ta tin tưởng. Chiến tranh mị lực sẽ để cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Ta điện ảnh chỉ lớn nhất khí lực trả lại như cũ cổ đại chiến tranh, trả lại như cũ này ầm ầm sóng dậy Tuyệt Nguyệt. Ta nghĩ những thứ này đều có thể trở thành mọi người ưa thích bộ phim này nguyên nhân. Mọi người nghe được câu này đều cảm giác được La Mạch So vừa mới có tự tin nhiều. Xem ra hắn đối với bộ phim này chất lượng thật có rất cao tự tin. Hoàn toàn chính xác, La Mạch đối với mình bộ phim này tự tin 10 phần sung túc. Hắn cảm thấy nhạc phi hai bộ điện ảnh không dám nói phòng chiếu cao bao nhiêu, nhưng ở về chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối có thể làm cho trên cái tinh cầu này đại đa số người rung động ngàn vạn. Cho nên hắn mới có thể có một ít lực lượng. Trên thực tế, hắn nói điện ảnh thành bản cuối cùng tại 400 triệu đô la vẫn có một ít trình độ, nhưng trình độ không lớn. Nhạc phi bộ phim này đập tới hiện tại, đem tất cả nhân tố tính vào, cuối cùng thành bản là thật đến 300 triệu đô la tài hưu. Bởi vì trung gian thời gian kéo dài, rất nhiều đạo cụ các loại đều bỏ ra ngẩng cao giá cả, diễn người chuyên nghiệp viên môn theo huấn luyện đến bây giờ quay chủ hoàn tất, hao phí cát xê cũng cao tới cực điểm. La mạch vì bộ phim này thật hao tốn rất rất nhiều đồ vật. Đến cuối cùng nhất tuyên truyền thành bản cũng sẽ có một triệu đô la tài hưu, dạng này tuyên truyền thành buồn là tuyệt đối nhất định ở China trên khối thổ địa này chỉ là quay chụp cũng tốn phí hết hơn một tấc đô la có thể nghĩ nhạc phi đến cùng vỗ tốt bao nhiêu đám phóng viên lại hỏi một chút cùng điện ảnh có liên quan vấn đề La Mạch hôm nay lộ vẻ rất có kiên nhẫn đối với các ký giả đặt câu hỏi hắn cũng là dùng tốt nhất trạng thái trả lời cũng trả lời rõ ràng bọn họ tất cả vấn đề đám phóng viên tạm thời dự định cứ như vậy thả La Mạch đi vừa lúc đó bất thình lình một cái ký giả tương đối mắt sắc nghĩ tới một vấn đề sau đó nói La đạo hôm nay Đường Uyên cũng không có có mặt hiện trường. Với lại nàng cũng có thật lâu không có ở trước mặt công chúng lộ diện, đã có thời gian rất lâu bao quát nàng fan đều không có gặp lại qua nàng, có phải là thật hay không cùng đồn đại nói như vậy, nàng đã mang thai đâu. La Mạch nghe được câu này, cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn mỉm cười một cái, tha thứ chúng ta luôn luôn cất giấu món này vui sướng sự tình không có công bố cho mọi người, đúng vậy, Đường Yên nàng tại hiện tại một tháng nhiều lúc thì có thuộc về chúng ta hải tử. Về sau nàng thối lui ra khỏi nhạc phi kịch tổ chuyên tâm dưỡng thai, cho tới bây giờ, hải tử cũng sắp ra đời. Đường Yên bây giờ cái bụng đừng nói là có mặt dạng này trường hợp công thai, liền xem như một chút nơi trốn nàng đều không tiện đi. Tháng mười hoài thai đã tiếp cận thời khắc xuống còn. La Mạch nói lên câu nói này thời điểm, nụ cười trên mặt mang theo tuyệt đối lưu phấn. Loại hạnh phúc này là từ bên trong mà tản ra ngoài phát ra, luôn luôn theo thực chất bên trong ra đến bên ngoài. Tại dạng này thời điểm, La Mạch hương phấn cũng đã đến phía ngoài cùng, hắn cảm thấy sắp trở thành cha này rất nhiều cảm giác. Bất quá, đoạn thời gian này tới, bởi vì đủ loại nguyên nhân, La Mạch cũng không có chân chính đem mình sự tình nói ra. Đường Yên cũng thế, thủ khẩu như mình, một mực đến hôm nay cũng không có tất yếu tiếp theo giấu giếm trung gian sự tình. La Mạch nói, chúng ta Hải tử không có nói trước kiểm tra đo lường giới tính. Nhưng ta tin tưởng lại là một cái rất khỏe mạnh bảo bảo. Đám phóng viên nghe được câu này đều sưng sốt thoáng một phát, bởi vì lúc trước La Mạch căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua chuyện này, hiện tại bất thình lình nói ra, thật là khiến người ta có chút bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng coi như sự tình là thật, La Mạch cũng còn muốn che lấp một chút đây, hiện tại hắn như thế liền trực tiếp trực tiếp nói. Nhưng mọi người cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói: "Chúc mừng La đạo, bảo bảo nhất định sẽ rất khỏe mạnh." Mấy cái đám phóng viên đều chung một chỗ đối La Mạch nói ra câu nói này, La Mạch mỉm cười đối với mọi người nói: "Cảm ơn các ngươi." Trên thực tế, trong vòng rất nhiều người đều biết chuyện này chỉ bất quá tất cả mọi người đang giấu diếm mà thôi cái này giống Trần Khôn có một cái con riêng trong vòng mọi người đều biết mẫu thân của con riêng là ai nhưng cũng đều không có hướng về phía truyền thông tiết lộ qua nửa câu một dạng hiện tại La Mạch nói ra câu nói này cũng liền chứng minh hắn đã đón nhận rất nhiều thứ tất cả mọi người có thể công khai thảo luận hiện tại chuyện này La Mạch hướng về phía mọi người chắp tay gửi tới lời cảm ơn hắn bây giờ nói lời cảm tạ cũng hoàn toàn cũng là chân thành đám phóng viên rất nhanh liền đều hưng phấn mà đi tuyên bố thuộc về mình tin tức bọn họ bây giờ đích xác đều rất cao hứng Bởi vì bọn hắn hôm nay lấy được rất có bao nhiêu dùng tin tức, đầu tiên là là có liên quan tại La Mạch điện ảnh nhạc phi các loại tin tức, đây là tất nhiên hữu dụng, quá nhiều đám mê điện ảnh đều ở đây đang mong đợi đây là thứ gì. Tiếp theo, mọi người lấy được một cái siêu cấp tin báo, trước đó đều không có đã nghe qua tin tức, cái kia chính là La Mạch sắp có được bảo bảo. Trước mọi người còn không có biết được tin tức này, nhưng bây giờ cuối cùng phải biết, tin tưởng tất cả mọi người sẽ đặc biệt khiếp sợ. La Mạch điện ảnh, La Mạch bảo bảo, hai đầu tin tức rất nhanh liền dùng đặc biệt tốc độ nhanh phát hướng về phía cả nước, xông về các nơi trên thế giới. Mà La Mạch bản thân đang tiếp nhận các ký giả phỏng vấn về sau, liền đầu nhập vào cùng nhân dân quần chúng cùng một chỗ vui sướng trong Hải Dương. Hôm nay là nhạc phi sát thanh yến, theo La Mạch thường xuyên làm sự tình cùng hắn nhấn mạnh đồ vật đến xem, hắn cũng không hy vọng mọi người có đặc biệt nhiều máy móc sự tình, mà chính là hẳn là nhiều hơn có một ít vui sướng đồ vật. Liên đem tất cả mọi người xem như bằng hữu. Hôm nay ban đêm có thể càn rỡ cùng hoan một buổi tối. Mọi người rất nhanh liền tiến nhập vui sướng trong không khí, đương nhiên cùng lúc đó La Đại đạo diễn cũng đã hướng đến bất tỉnh nhân sự. Trương năm Tuy nhiên tối nay không thể ỉ lại cho những người khác. Rất nhiều chuyện cũng là chính hắn làm ra, không muốn chết sẽ không phải chết. Người nào đó bởi vì điện ảnh cuối cùng quay chụp hoàn tất, quá mức hưng phấn, liền khắp nơi bắt đầu nhận người uống rượu. Khắp nơi tìm đường chết, cho nên gia hỏa này rất nhanh liền chết là ra. Từng cái các đao phụ thủ, đem la mạch khiến cho đặc biệt say. Sát thanh yến thời điểm có một đĩa đồ ăn là la mạch rửa ăn, mọi người cũng thường xuyên điểm điển vị rau xào thịt, kết quả la mạch gia hỏa này có một khối giấy đánh rơi cái kia đạo món ăn dầu trồng, bao lấy đến, có điểm giống là thịt mỡ, thế là hắn liền đem khối này giấy trực tiếp ăn. Đương nhiên, buổi tối hôm nay say đến để cho người ta không chịu được không chỉ là la mạch cũng có những thứ khác rất nhiều người, rất nhiều ngôi sao đều uống say. Chờ đến La Mạch rời giường thời điểm, thì đã là ngày thứ 3 buổi sáng rồi. Thậm chí Đường Yên kém chút gấp ra nước mắt đến, mau tìm bác sĩ đối diện xem, may mắn bác sĩ nói La Mạch chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì không có sao. Đương nhiên như thế nghỉ ngơi một thời gian ngắn, liền đi qua 2 ngày. La Mạch rời giường thời điểm, cảm giác được có chút thủ nhuễn cước nhuễn, dẫm ở mặt đất cũng xử không ra khí lực tới. Tay cũng là như thế. Mà trong bụng muốn đi tiểu, muốn kéo cứt. La Mạch vọt tới trong phòng vệ sinh, đi qua hơn 10 phút về sau mới cảm giác mình thần thanh khí sảng đi ra. Tuy nhiên như thế đi ra ngoài thời điểm, La Mạch cảm giác mình đặc biệt không có khí lực. Đường Yên thấy được La Mạch tỉnh lại, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng lại lập tức dâng lên cỡ trách La Mạch tâm tư. Ngươi xem một chút người, đều người 30 tuổi, có một chút làm cha dáng vẻ sao? Còn cùng những người đó điên như vậy, bọn họ đều ở đây đùa ngươi uống rượu đâu? Ngươi không biết sao? Trung Mẫn lúc này cũng theo một căn phòng khác trong đi ra. Tiểu Mạch ngươi thật là, một điểm đúng mực đều không có. Ngươi bây giờ là chủ nhân một gia đình biết không? Mặc kệ làm chuyện gì đều muốn nghĩ lại mà làm sao? Ngươi xem một chút người, hôm kia trời ngủ thành như thế, chúng ta đều rất lo lắng à? Về sau đừng có lại uống rượu, sớm một chút từ bỏ được hay không?" La Mạch mang theo khóc cười nhìn xem hai vị này sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân, liên tục gật đầu biểu thị phải thành khẩn kiểm điểm sai lầm của mình, nhưng hắn còn nói, "Ta biết ta sai rồi, bất quá bây giờ, ta có thể làm một việc a." "Chuyện gì?" Đường Yên cùng Trung Mẫn liền vội vàng hỏi. La Mạch cái này nhìn ra các nàng dù sao cũng là quan tâm mình. Hắn nói, "Ta cái bụng thật đói, có gì ăn không?" Trung Mẫn tranh thủ thời gian buộc lên tạp dề, "Tốt, vậy thì ta đi cho ngươi chuẩn bị món gà ăn." La Mạch đã có 2 ngày không có ăn cơm đi, hiện tại nếu như tùy tiện bắt đầu thịt cá lời nói Tất nhiên sẽ đối với hắn dạ dày có rất lớn tổn thương. Ăn một điểm thức ăn lòng các loại tương đối tốt, trung phận cho La Mạch làm một bát bún gạo, cũng không biết cùng bình thường như thế thêm quá nhiều là tiêu, liền để hắn thanh thanh đạm đạm ăn một điểm. Sau đó, làm bún gạo mang lên về sau, La Mạch đã sớm nhìn xem thơm ngát đồ vật thèm ăn nhỏ dãi nhưng nhìn thấy hai nữ nhân đều ngồi ở trước mắt của mình nhìn xem chính mình, La Mạch trong nháy mắt liền trò chơi ôi trao ngượng ngùng, mụ Đường Yên đều đến ăn chút đi. Chúng ta vừa mới đến qua, vậy các ngươi có thể hay không? Ừ, để cho ta tự mình một người ăn. Được. Đường Yên nói một câu. Trung Mẫn lại nói, chúng ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không phải không cho ngươi ăn. Đường Yên cũng bị điều động tâm tình nói, đúng à, làm sao nhỏ mọn như vậy, còn tự mình đa tình. La Mạch bó tay toàn tập, không được, muốn để Đường Yên sinh con trai đi ra, nếu không mình tại cái nhà này trong chẳng phải là triệt để không có địa vị rồi. Nhạc Phi tuy nhiên quay chụp đã hoàn thành, nhưng vẫn có một đống lớn sự tình, thậm chí có một ít so chụp thời điểm còn muốn càng thêm rườm rà. Hậu kỳ chế tác, tuyên truyền, phát hành, một đống lớn sự tình phảng phất vành đai tiểu hành tinh một dạng dày đặt xuống lại đây đều là cần La Mạch bó tay toàn tập đồ vật cũng phải hao phí hắn vô số tinh lực, cho nên, tuy nhiên đường yên rời dự tính ngày sinh đã vượt đến càng gần, nhưng La Mạch bây giờ vẫn là đến giám sát phim nhựa các loại đến tiếp sau công việc. hiện tại hắn cũng là đi tới đỉ ghi tô đồ mảnh hóa hạ công ty chế tác nhà máy, bây giờ bên này cũng là đang phụ trách chế tác nhạc phi hậu kỳ đặc hiệu. mặc dù nói nhạc phi là một bộ vũ khí lạnh mảng chiến tranh, cũng không có dính đến thần thoại tranh chiến, cũng không có dính đến siêu năng lực, nhưng bên trong vẫn có thật nhiều cần vận dụng đến hậu kỳ chế tác đồ vật. Ở nơi này chút địa phương dùng hậu kỳ chế tác, khẳng định phải tốn hao không ít đồ vật, có lúc ngược lại là càng tiếp cận chân thực mà không phải thần thoại đồ vật, tại hậu kỳ chế tác trên thì càng khó khăn. Đi dị tô đồ mẫn theo bị thiên mạch ngu nhạc công ty thu mua về sau, ngay tại phụ trách một cái đặc thù sự tình, mang Trung Quốc đặc hiệu chế tác đoàn đội, để bọn hắn từng bước thành tài. Đi dị tô đồ mẫn bây giờ đã lộ ra rất nhiều Trung Quốc đặc hiệu nhân tài, đồng thời để bọn hắn có độc lập phụ trách kỹ thuật cao đặc hiệu nhiệm vụ năng lực. Những này đặc hiệu nhân tài, lại thêm bị dị dị tô độ mẫn mang ra ngoài hoa hạ bên này số tự đặc hiệu đoàn đội, hiện tại thì ngừng, hoa hạ bên này đã có khá nhiều nhân tài. Đặc hiệu đoàn đội bọn họ cũng có rất không tệ khả năng chịu đựng. Đi nghỉ Tô Độ Mạn Hoa Hạ công ty cũng liền dưới tình huống này tạo dựng lên, bên này cấu thành nhân tuyệt đại đa số cũng là Hoa Hạ được đào tạo đi ra ngoài, khả năng chịu đựng trên tuyệt đối không kém hơn Đi nghỉ Tô Độ Mạn Mỹ quốc công ty đặc hiệu nhân viên, cái này đặc hiệu chế tạo Hoa Hạ công ty, toàn bộ hành trình tham dự nhạc phi quay chụp, đồng thời rất nhiều chiếc màn ảnh đã ở chỗ này hoàn thành đặc hiệu chế tác. Mỹ quốc bên kia đặc hiệu công ty cũng phái người đi tới nhạc phi hiện trường đóng phim, từ đầu tới đuôi cùng La Mạch bọn họ cùng một chỗ tham dự đặc hiệu chế tác chỉ có tự mình tham dự mới có thể tốt hơn lý giải bộ phim này muốn biểu đạt đồ vật, cũng mới năng lượng tốt hơn lý giải bộ phim này cần đặc hiệu chế tạo địa phương, hẳn là muốn như thế nào chế tác. Cũng là dưới loại tình huống này, nhạc phi hậu kỳ chế tác đến bây giờ đã hoàn toàn vùi đầu vào trong đó, đặc hiệu các nhân viên bận rộn nhất thời gian cũng đã đến. Dạng này tiếp cận thực tế đặc hiệu hiệu quả, quả nhiên là khó khăn nhất, La Mạch nhìn thấy một cái kỵ binh tao nội chiến đặc hiệu màn ảnh, lại để cho tốn hao 500 cái bức tranh tầng chế tác nhìn thấy cái này la mạch trong lòng thật sự là cảm giác được bộ phim này chế tác khó khăn loại này chế tác cho khó khăn đã vượt qua rồi ngoài miệng nói một chút mà thôi phạm chủ đương nhiên nhạc phi dù sao cũng là một bộ cổ trang mạng lớn mặc dù không phải là cái thời đại này nhưng rất nhiều thứ vẫn có thể chỉ dùng thực đánh tới hoàn thành hơn nữa còn không cần cái quái gì đến tiếp sau chế tác cứ như vậy điện ảnh đặc hiệu chế tác dẫn đầu nhất định là cùng gờ dạ vì tỷ không có cách nào so sánh cho dù là so với trước ỉn sẹo thì hòn cũng có thể là không cách nào so sánh được nhưng là điện ảnh tạo nên đồ vật so với cái này chút muốn nhưu bức rất rất nhiều đang nhìn thoáng một phát đặc hiệu chế tác tiến trình về sau, La Mạch tự nhiên cũng biết điện ảnh đặc hiệu chế tác cần tốn hao rất nhiều thời gian, nhưng cùng điện ảnh thực đập thời gian vẫn không có cách nào so sánh. La Mạch đại khái cung cấp một chút đối với đặc hiệu chế tạo chỉ đạo, rất nhiều thứ tại La Mạch nơi này đều trở nên có nhất định quy hoạch. Điện ảnh định hồ sơ ngày cũng tốt nhất phải sớm ngày quyết định. Sau đó trong thời gian, La Mạch cũng ở đây phụ trách nhạc phi các loại sau này sự tình cũng có chút bận rộn, mà trong nhà Trung Mẫn chiếu cố Đường Yên, Đường Yên cái bụng cũng càng lúc càng lớn, tuy nhiên con hàng này đã lâu mập không ít, không có cách nào a, rất nhiều nữ nhân đều phải đi qua bước này tuy nhiên đến nơi này loại thời điểm mặc kệ Đường Yên nói như thế nào muốn giảm méo La Mạch cũng là cực kỳ vô nhân đạo cự tuyệt rồi chúng vẫn càng là nàng nói một lần đều nhanh mắng chửi người sao có thể đi giảm cân đây sao có thể đây loại này muốn cho Hải Tử tốt nhất dinh dưỡng thời điểm nếu như đi giảm cân đó là đáng sợ dường nào sự tình à ở thời điểm này ngoại giới phản ứng cũng nhanh nổ tung đầu tiên là là đối với nhạc phi khổng lột như vậy đầu tư biểu thị ra cực đoan hoảng sợ La Mạch đến cùng đang làm gì a lại còn đem nhạc phi đầu tư kéo đến rồi bốn triệu đô la phải biết liền xem như bây giờ Hollywood đại phiến cũng không dám có cao như vợ yêu đầu tư nhất quán yếu thế những năm này tại La Mạch dưới sự điều khiển cuối cùng mới khôi phục từng chút một nguyên khí hoa nữ địa ảnh làm sao có khả năng gánh vác nổi thu hồi 400 triệu đô la thành bản khủng bố như vậy sự tình 400 triệu đô la tiếp cận 3 tỷ nhân dân tệ a thậm chí có người nghĩ tới đã từng là một bộ siêu cấp phim nhựa cỡ lì họ bạ trạ này bộ phim nhựa đầu tư cũng là đặc biệt cao cỡ lì họ bạ trạ lúc ấy thì hao tốn hơn bốn vạn đô la đổi đến bây giờ loại niên đại này đó là tương đương với hơn bốn tỷ đô la đầu nhập Nhưng này loại thời điểm điện ảnh phòng chiếu thị trường phồn vinh độ cùng phát đạt trình độ cùng bây giờ là xa xa không thể so sánh nổi. Này một bộ phim nữa, để cho 20TH sen tụi gì phốt bồi thổ huyết, kém chút đóng cửa. Mà bây giờ Thiên Mạch ngu nhạc công ty, có thể hay không cũng sẽ gặp phải đồng dạng vận mệnh. La Mạch đám mê điện ảnh đối với La Mạch thật rất lo lắng, thậm chí có đã bắt đầu tích lũy tiền, bọn họ đang dùng đem hết toàn lực mà chuẩn bị cho La Mạch nhạc phi đầy đủ hỗ trợ, đến lúc đó bọn họ sẽ tới giáp chiếu phim bên trong, đem để dành được tới tiền, tại ý mặt trong sảnh nhìn nhiều mấy lần nhạc phi, dùng loại biện pháp này đến hỗ trợ La Mạch Dù sao lòng của bọn hắn bên trong đối với La Mạch thật rất không chắc, bởi vì điện ảnh đầu nhập quá lớn, mặc dù nói Nhạc Phi sẽ chia thượng hạ lương bộ, tại thu hồi thành bản phương diện tựa hồ còn có lưu chỗ trống. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhìn xem xích bích những này phim nhựa hạ bộ biểu hiện cùng thượng bộ không có cách nào so sánh, nếu như Nhạc Phi thượng bộ biểu hiện không có xuất sắc như vậy, này hạ bộ phòng chiếu tất nhiên cũng không biết quá cao, cho nên Nhạc Phi hai bộ có thể thu hồi thành bản, từ một loại nào đó trong trình độ đến xem, thậm chí có một loại ngụy mệnh để vị đạo. Cứ như vậy, điện ảnh lấy được mọi người rất nhiều người lo lắng, nhưng cùng lúc cũng là to lớn chờ mong, La Mạch điện ảnh Đầu tư rất cao gở dạo vị ti, ẩn sệp Tion, cái này hai bộ phim nửa, mang cho mọi người 10 phần dung động thị giác hưởng thụ, để cho rất nhiều người đều đắm chìm đến loại kia thị giác hiệu quả bên trong. Mà lần này, La Mạch đem lớn như vậy đầu nhập bỏ vào một bộ hoa hạ cổ trang chiến tranh mạng lịch sử bên trên. Dạng này cầm có thể mang đến khổng lồ cỡ nào cỡ nào để cho người ta sợ hãi than thị giác hưởng thụ. Hắn lại biết sáng tạo như thế nào một bộ hùng hồn điện ảnh. Mọi người tin tưởng, La Mạch điện ảnh đều sẽ đặc biệt lợi hại, mà lần này nhạc phi khẳng định có khả năng hoành động toàn cầu. Cứ việc có lẽ sẽ tồn tại thu hồi phí tổn áp lực, nhưng càng nhiều có lẽ vẫn là toàn bộ thế giới kinh ngạc cùng cùng bái. Mặt khác một đầu, chính là mọi người đối với La Mạch sẽ có hại tử tin tức này cảm tình. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 597, tân sinh mệnh sinh ra. Hắn cuối cùng có hại tử. Mới bắt đầu cái kia La Mạch, còn chỉ có 20 tuổi, cuộc sống hết thảy mới vừa vặn ở trước mặt của hắn tiến hành, đối với rất nhiều chuyện, hắn không có đủ khả năng chịu đựng, tại làng giải trí cũng không có rất cao danh tiếng. Nhưng lại tại lúc kia, La Mạch bắt đầu hắn huy hoàng lựa trình. La Mạch Hải Tử à? hắn phải có trẻ nít, ngắm lại đều cảm thấy cao hứng, nhất định sẽ giống như La Mạch Dung Mạo xinh đẹp, đem. lời gì hả? La Mạch dáng dấp đó là tiến, không phải xinh đẹp. Tại một chút thời điểm, hai cái này từ ở giữa là có thể trao đổi có được hay không? Bất kể là nam hay nữ, còn hy vọng La Mạch phải có thủy có chung, muôn ngàn lần không thể tùy tiện liền đi qua, không để cho mọi người nói tin tức, tốt nhất phải tại Hải Tử ra đời thời điểm liền đem tất cả tin tức nói tất cả cho mọi người mới được a. Là đến như thế, chúng ta cũng muốn cùng La Mạch cùng một chỗ chia sẻ hắn vui sướng a. Cùng La Mạch sau khi kết hôn công bố tin tức phản ứng của mọi người khác biệt, hiện tại La Mạch công bố chính mình sẽ nắm giữ một cái bảo bảo tin tức, ngược lại là lập tức liền lấy được tất cả mọi người chúc phúc, với lại cũng là chân thật nhất chúc phúc. La Mạch sẽ nắm giữ một cái mới tiểu sinh mệnh, cái này nhớ tới cũng là để cho tất cả mọi người cảm thấy ấm áp sự tình, nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, rất nhiều bây giờ đã đang cấp La Mạch tiểu bảo bảo cầu nguyện. La Mạch nhìn thấy đám fan hâm mộ đối với mình tiểu hài tử làm sự tình, cũng không nhịn được trong lòng cảm động. Chuyện như vậy, dù sao hắn là cảm thấy rất cảm nhân, nếu như chờ đến mình tiểu hài tử lớn lên, nghĩ đến từng có qua nhiều người như vậy vì mình xuất sinh mà cầu nguyện vậy khẳng định cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhạc Phi hậu kỳ chế tác còn đang đang khẩn trương tiến hành trong trạng thái bộ phim này hậu kỳ chế tác hoàn toàn chính xác cho đặc hiệu các nhân viên làm việc mang đến to lớn phiền phức cùng số lượng cao công tác nhưng là đây chính là bọn họ mình chọn đường đương nhiên cũng sẽ không có cái quái gì phàn nàn cũng liền đều toàn thân tâm đầu nhập vào bộ phim này bên trong La Mạch tuy nhiên gần nhất đem mình trọng tâm đặt ở sinh hoạt còn có che chở sẽ ra đợi Bảo Bảo bên trên nhưng hắn cũng vẫn cần rút ra không ít thời gian dùng tại giám sát Nhạc Phi hậu kỳ chế tác trong chuyện này dù sao Nhạc Phi đầu nhập vào nhiều đồ như vậy cũng đầu nhập vào khủng lộ như vậy tiền tài, bây giờ đã hoàn toàn cũng là chỉ cho phép thắng không cho phép bại sự tình. Bất quá, Đường Yên dự tính ngày sinh cũng đích xác là càng ngày càng gần. Tháng 11 ngày cuối cùng. Bây giờ Đường Yên cái bụng đã rất lớn, hai tử xuất sinh cũng chính là tại sau cùng mấy ngày, bọn họ cộng đồng lựa chọn cũng là đệ thượng, tận lực để cho Hải tử tại không có tiếp nhận quá nhiều hiện đại khoa kỹ mang tới ngoại lực tình huống dưới, tự nhiên xuất sinh, cho tới bây giờ, La Mạch đối với Hải tử khát vọng cũng đến đỉnh cao nhất. Nghĩ đến mấy ngày sau, liền đem muốn nắm giữ một cái tiểu gia hỏa, La Mạch tâm tình thật cao hứng. Hắn thậm chí nghĩ tới thời đại đại Thượng biểu diễn giờ học một người đàn ông lao sư, vốn là tại trên lớp học, rất ít nói những lời khác, cả ngày chỉ là giải quyết việc chung sắt mặt, chuyên môn giảng thuật kiến thức người, chờ đến hắn có một đứa bé về sau, lại cả ngày hạnh phúc rào rạn, tại trên lớp học mỗi ngày phải hao phí rất nhiều thời gian dùng để giảng hắn tiểu hải tử. Đây chính là một người biến hóa. La Mạch cũng không biết chính mình có thể hay không biến thành cái dạng kia. Nhưng ở nơi này một ngày, ngày 30 tháng 11, Đường Yên bất thình lình đau bụng, nhất thời, bao quát La Mạch cũng trung mẫn ở bên trong người, lập tức trở nên luôn cuốn tay chân. Tuy nhiên đã là tại trong bệnh viện rồi, nhưng bây giờ La Mạch vẫn là lòng nóng như lửa đốt mau sớm để cho bác sĩ tới. Đi qua trận bệnh về sau, các bác sĩ đều nói Đường Yên đây là muốn sinh. trong chớp nhoáng này bên trong, La Mạch tâm tình ngược lại không còn xuất lại cái quái gì hưng phấn, chủ yếu chính là khẩn trương. hắn giống như một cái nổi điên dã thú bị vây ở lồng bên trong, không thể nói lời gì, chỉ có thể nhịn chịu nội tâm dày vò. cảm giác được loại thống khổ này, Trung Mẫn cũng chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn. La Mạch cảm giác mình đã lớn như vậy, chưa từng có cùng hiện tại trong chớp nhoáng này bên trong như thế dày vò qua. Hắn cảm thấy mình tựa như là con kiến trong chảo nóng một dạng, mặc kệ hướng về địa phương nào bỏ cũng không tìm tới mình được ra, ngược lại mình sinh tồn không gian lại tại càng ngày càng chật trọi. Đây hết thảy để cho hắn sắp điên rồi. Cũng là tại dạng này lo lắng trạng thái dưới đợi hơn 2 giờ. Theo một tiếng lanh lảnh hài nhi tiếng khóc, cuối cùng, hết thảy chân ai lập định. Tuy nhiên xanh con không phải hắn, nhưng là đang nghe cái này tiếng khóc trong ngáy mắt, la mạch hai chân mềm nhũn, thế mà hơi kém trực tiếp cho quỷ trên mặt đất. Trong chốc lúc này, vui sướng cùng khẩn trương cùng tâm lý tảng đá lớn rơi xuống đất, toàn bộ toàn bộ đều xông lên la mặt trán, để cho hắn không kềm chế được. Hắn nước mắt đều chảy ra. Là Tiên Sinh, chúc mừng ngươi là một nữ hài. Bác sĩ mỉm cười nói. La Mạch liên tục gật đầu. Không biết Tiểu Hải Tử rơi tính thời điểm, mang theo một trở mong cũng mang theo một kinh hỉ. Hiện tại La Mạch cuối cùng biết rồi, loại này kinh hỉ cũng liền tới vô cùng có phân lượng, để cho sự hưng phấn của hắn cũng phóng đại rất nhiều. Đây là một tiểu cô nương. Tiểu nha đầu cũng làm cho La Mạch cực kỳ ưa thích. Bất kể là nam hài hay là con gái, tại La Mạch trong quan niệm đều không có cái quái gì, dù sao đều là mình Hải Tử, nam nam lựa nữ, nữ đều như thế đang dùng tay run dậy cắt đứt cuống rốn về sau, La Mạch nhanh đi đến Đường Yên trước mặt, thấy là một tấm mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, La Mạch rũa ra tay phải của mình sờ lên mặt của nàng, "Ngươi khổ cực." "Không có việc gì." Đường Yên lắc đầu, nở nụ cười, chỉ nói là, "Để cho ta nhìn nàng một cái." Một đấm áp xông lên trán. Về sau, sẽ phải bị tiểu hải tử lấy tên rồi. Vốn là bọn họ La gia đặt tên là đến dựa theo chữ phái tới, nhưng bây giờ cái này đã hoang phế mấy đời rồi, cũng không có tiếp tục nữa. Huống chi, nữ hải tử vốn chính là không cần theo chữ phái tới lấy tên, cho nên La Mạch tiểu nha đầu có thể tùy lấy tên trên tùy tiện một chút. La Mạch cho tên Tiểu Nha Đầu là Thu Giản Gia Hiểu, Thu Giản Gia Hiểu cái tên này đến từ Thi Kinh Trần Phong, chẳng lên, Giản Gia Hiểu sửa chữa vậy, phí sức lặng lẽ vậy, Giản Gia là Thư Giản nhẹ nhàng diện mạo ý tứ, Hiểu sửa chữa nhưng thật ra là dính liền nhau, thân thể Hiểu điệu diện mạo, nhưng bây giờ lựa chọn mới bắt đầu hai chữ làm tên, cũng rất êm hay. Tiểu Nha Đầu có tên, La Mạch cũng cảm thấy chính mình chậm rãi có hết thảy. Lần này, La Mạch ngược lại là hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, cũng không có đem hắn có hải tử sự tình che giấu, mà chính là công khai vô Tiểu Nha Đầu anh trụ bỏ vào mình mịt rồi bên trên, liền cung bất kỳ một cái nào phụ thân một dạng. Trên thực tế, rất nhiều người khi rồi cha làm mụ về sau đều thích thả chính mình đứa trẻ trên tấm ảnh vổng, mà bây giờ La Mạch cũng hận không thể đem mình tiểu hài tử để cho người trong thiên hạ đều thấy. Sau đó tán dương nói xong xinh đẹp. Kỳ thực đây cũng là nhân chi thường tình, rất nhiều người cũng là như vậy, ngược lại cũng không quên chuyện xấu. Nhìn thấy La Mạch tiểu nha đầu ảnh chụp về sau, hắn mít Roblox bình luận số lượng trong nháy mắt tăng vụt, trực tiếp tăng hơn 50 vạn đầu. Với lại lúc này mới bỏ ra một ngày thời gian, có thể thấy được bây giờ La Mạch rốt cuộc có bao nhiêu a khủng lồ danh tiếng. Các loại cấp dạng chúc phúc trong nháy mắt ở phía dưới bao phủ tràn ngập. Chúc mừng La Mạch, cuối cùng làm ba, hiện tại 31 tuổi, nhân sinh vừa vạn, sinh con vừa vạn. Cái gì cũng tốt. Hy vọng ngươi Nhạc Phi cũng có thể cho mọi người mang đến to lớn kinh hỉ. Ta vẫn luôn đang chờ mong bên trong. Thu Dãn Gia hiểu, cái tên này rất thêm hay, với lại cái tiểu nha đầu này dáng dấp cũng rất xinh đẹp, dù sao cũng là La Mạch bọn họ hải tử, hải tử cũng kế thừa cha mẹ tốt gen đi. Xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, trưởng thành nhất định sẽ hại nước hại dân. Ha <cười> ha. Trước giờ kêu một tiếng nhạc phụ được hay không? Thu nhạc phụ, xin nhận lấy đầu gối của ta xương. Chúc phúc La Mạch, sau này thì thăng cấp trở thành ba. Chúc mừng ngươi có thể có được dạng này người hạnh phúc sinh. Hiện tại nếu như Nhạc Phi cũng có thể đại bán, nhân sinh liền đầy đủ này. Các loại các dạng chúc phúc cùng bình luận lời nói, khiến người ta cảm thấy La Mạch bây giờ có được nhân khí cùng những thứ khác đồ vật quá to lớn quá kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì một minh tinh mới có thể có dạng này người khí. Trên thực tế, tại thu giãn ra hiểu vừa mới xuất sinh không lâu về sau, La Mạch cũng sắp muốn nhen đón mình 32 tuổi sinh nhật. Đến bây giờ, nhân sinh của hắn cũng liền muốn đi qua ba năm, cuộc sống tan biến để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng thời gian cũng nên chậm như vậy chậm lưu động. Một ngày này, La Mạch ôm Tiểu Hải Tử, đi tới cửa sổ bên cạnh, ánh sáng mặt trời gắn tiến đến, tháng 12 phân kinh thành, cái này Thái Dương đương nhiên được không đến đi đâu, nhưng xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào Tiểu Hải Tử trên mặt lời nói, dạng này ánh sáng mặt trời vừa mới, không có lực sát thương gì. Tiểu Hải Tử đã ngủ an tĩnh rồi, La Mạch nhìn xem nàng mũ miễu hồng hồng gương mặt, tổng không nhịn được nghĩ phải dùng tay đi bóp một cái, hoặc là đi hôn một chút, dù sao đây là mình Tiểu Hải Tử, máu mủ tình thân, loại kia liên hệ ở trong đó đồ vật, cũng nên để cho La Mạch nhịn không được trong lòng thân cận. Hắn vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng hôn tiểu hài tử một cái, không nghĩ tới tiểu nha đầu lập tức liền đã tỉnh lại, đưa tay chết thẳng cẳng, hoa hoa khóc lớn, La Mạch mau Cha nhìn một chút, mới biết được tiểu nha đầu đi tiểu. Loại chuyện này để cho La Mạch cũng có chút buồn rầu, tiểu hài tử vốn chính là dạng này, ăn và ngủ ngủ, suốt ngày cũng chỉ có chuyện như vậy, với lại bọn họ là không chút nào coi trọng đạo lý, vì phải phục vụ tốt bọn họ, thật là khiến người ta cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, chẳng không thể bọn họ lập tức liền lớn lên đến 18, 19 tuổi, 20 tuổi. Thế nhưng là rất nhiều thứ thì hoàn toàn là hạnh phúc phiền não, không đi làm vậy khẳng định không được. Tuy nhiên những vật này vốn là có thể tìm hộ công tới làm, dù sao bọn họ có tiền cũng không cần quan tâm những này, nhưng tất nhiên làm một người cha, rất nhiều chuyện tốt nhất vẫn là tự mình động thủ, không phải vậy người cả đời này cũng sẽ bị hắn bỏ lỡ không ít. La Mạch lại ôm một hồi tiểu Hải Tử, sau đó liền đi qua xử lý chuyện của công ty tỉnh. Hiện tại Thiên Mạch ngu Nhạc công ty càng ngày càng lớn, đã là quốc nội siêu cấp cự đầu ngu nhạc công ty, cần trò hắn lý sự tỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên La Mạch tương đối một cái vung tay trưởng quỹ, nhưng nhiều khi vung tay trưởng quỹ cũng không có dễ dàng như vậy làm, còn cần hắn rất nhiều đồ vật trên làm quyết định biện pháp. Ví như bây giờ La Mạch muốn tại mấy chuyện trên làm ra quyết sách của mình. 2016 năm ngày 13 tháng 12, La Mạch 32 tuổi sinh nhật đã tới. Lần này La Mạch cũng không có tổ chức quy mô thật lớn mừng sinh nhật sẽ, nhưng đám fan hâm mộ vẫn như cũ cho La Mạch cử hành mừng sinh nhật sẽ. Dưới tình huống như vậy, La Mạch cũng chỉ đánh đáp ứng có mặt, không thể rét lạnh đám fan hâm mộ trái tim. Rất nhanh liền là 32 tuổi, La Mạch cái này trong lòng cũng đích thật là có không ít căng khái. Cùng đám fan hâm mộ nói rất nói nhiều về sau, La Mạch bây giờ đối với định vị của mình a, đối nhân sinh các loại cũng thật sự là sinh nhiều ra một ít gì đó đến, đến nơi này cái nhân kỷ cũng hầu như là không tự chủ sẽ đi suy nghĩ một cái chuyện, ngẫm lại đã từng một ít gì đó được mất, tránh không được sẽ bùi ngùi thở dài, hoặc là sẽ cảm thấy muốn về đến lúc trước. 16 năm tháng 12 cơ sở, thu giãn ra hiểu cũng đã có tầm một tháng rồi. Mãn Nguyệt Tự tại La Mạch trong nhà tiến hành, một ngày này tới không ít người, nhưng chủ yếu cũng là bạn của La Mạch, hoặc là tại vòng tròn bên trong, không có cách nào không mời mấy cái lãnh đạo, còn có một số đồng hành các loại, rất nhiều được thỉnh mời đến người bình thường đi tới, coi như người không có tới, lẽ dù sao cũng là đưa đến tới. đến cuối cùng nhất thô sơ giả lược tính toán, chỉ là Mãn Nguyệt Tự một ngày này. La Mạch bọn họ hay thu vào hơn triệu tiền miếu. La Mạch cũng không thể không cảm khái, tiểu nha đầu này thật đúng là có một chút thiên kim cảm giác. Chính mình mãn nguyệt tiểu thời điểm, đoán chừng một nghìn khối đều không có thu đến a. Trong lòng của hắn đều có một chút hâm mộ nữ nhi của mình rồi. Nhưng hắn cũng biết, có thể có được những vật này, từ nhỏ đã hưởng thụ một chút vinh quang, đây cũng là chính mình mang tới. Chỉ có chính mình càng thêm nỗ lực, thúc giục chính mình không có ở đây quần cuộn lịch sử trường hạ bên trong bị đập xuống bãi cát. La Mạch liền phải làm rất nhiều chuyện. Bất kể là vì mình hay là vì người nhà hay là vì toàn bộ hoa hạ hoa nữ địa ảnh, La Mạch đều chỉ chỉ có thể thắng không cho phép bại. Cho nên nhạc phi cho tới bây giờ lại có rất nhiều hoàn toàn khác nhau ý nghĩa, bây giờ có được những này ý nghĩa sẽ so trước đó muốn càng thêm phức tạp. Trên người nó cũng gánh chịu lấy nhiều người hơn hy vọng mà lại là càng nhiều hy vọng. Cũng liền tại không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, Thiên Mạch công ty giải trí cuối năm tổng kết cũng bắt đầu. 2016 năm là mới tinh một năm, trong năm ấy, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tiến một bước phát triển lớn mạnh, trở thành trong nước xuất sắc nhất Ngưu Nhạc công ty một trong, cũng là hoa hạ hiện tại lớn nhất Ngưu Nhạc công ty một trong. Rất nhiều lĩnh vực, công ty đều ở đây tiến hành quốc trương. 2016 năm một năm hạ xuống, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty phát hành 9 bộ ngoại quốc mạng lớn, phát hành rồi quốc nội 38 bộ phim, trong đó bao quát tự mình luyện chế 17 bộ phim nữa. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tự mình luyện chế xuất bản phát hành 17 bộ trong phim, có 13 bộ đến từ Tân Đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tác phẩm, cái này 13 bộ phim cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tổng cộng mang đến tiếp cận 5 ức nhân dân tệ thu nhập, thu nhập như vậy là thuần lợi nhuận, đã coi như không tệ, với lại dạng này điện ảnh cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty mang đến 3 ức mỹ kim hải ngoại phiếu phòng, tại hải ngoại phiếu phòng cực kỳ tây dâu, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty bây giờ đã hoàn toàn là quốc nội tự đầu không có những công ty khác có thể theo kịp Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty thành tựu bây giờ. đương nhiên, cũng chính là tại Thiên Mạch công ty giải trí dẫn dắt phía dưới, hoa ngữ điện ảnh bây giờ đang quốc ngoại cũng có càng ngày càng nhiều quyền nói chuyện, hòa hảo Hollywood đương nhiên là không có cách nào so sánh. nhưng bây giờ tình huống, so với trước đó hắn ngựa phim nhựa thảm đạm mà nói, thật đã tiến bộ rất rất nhiều. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty phát hành chín bộ ngoại quốc mạng lớn cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty mang đến vài ước lợi nhuận thu nhập, phát hành ngoại quốc phiền là thu nhập cao nhất. Hiện tại quốc gia đang tại từng bước bung ra đối với phát hành ngoại quốc điện ảnh quản chế, lợi nhuận liền cần có rất nhiều người tiến đến kiếm một chén canh, bánh kem bị phân về sau, tự nhiên cũng ở đây thu nhỏ, nhưng Thiên Mạch ngu nhạc công ty trước kia rất sớm ngay tại làm những này, phía sau cũng có được to lớn. Bối cảnh, cho nên Thiên Mạch giải trí ở phương diện này bên trên vẫn là ăn thật nhiều. Phim truyền hình chế tác phương diện, một năm hạ xuống, Thiên Mạch ngu nhạc công ty làm ra 16 bộ phim truyền hình, 14 bộ tại đại truyền hình phát ra, trong đó có 8 bộ tại cấp tỉnh đại truyền hình trở lên đài truyền hình bên trong phát ra. Trong đó còn có ba bộ phim truyền hình riêng phần mình lạng lên thời đoạn phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu quốc quân. Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình cũng ở đây từng bước đi ra một đầu thuộc về mình lộ tuyến. Phim truyền hình vật này, chỉ cần nắm đúng một bộ sáo lô võ thuật, xuống chút nữa đi, bình thường cũng sẽ không thua thiệt, tỉ như Triệu Bảo Cương hàng Ngũ, bọn họ cũng là đi ra một đầu phương pháp lên đồ vật, cũng không biết quá thấp. Lại như tại chính các loại người, cho dù là ngàn người chỉ trỏ, bọn hắn người khí cũng vẫn là đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, mỗi người phim truyền hình đều có mình rõ rệt phong cách, mà bây giờ Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình, phong cách cũng là tương đối chắc chắn không nước, mỗi một tụ dung lượng đều có một cái độ, đây là La Mạch theo bộ bộ kinh tâm liền quyết định một tiêu chuẩn, đến bây giờ cũng không có bị phá vỡ. cho nên Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình chất lượng khá cao, không chỉ có thể đạt được người xem hoan nghênh, cũng có thể được đài truyền hình hoan nghênh. những thứ khác phương diện, Thiên Mạch ngu nhạt công ty dưới cờ ngôi sao quản lý công ty đến bây giờ cũng chính thức bắt đầu lợi, hơn nữa còn có thể có được không ít lợi nhuận, hoàn toàn thoát khỏi mới bắt đầu thâm hụt trạng thái. thậm chí, cái này ngôi sao quản lý công ty sẽ trở thành Thiên Mạch công ty giải trí kinh tế thu vào một cái đại nơi phát ra. Thiên mạch công ty giải trí nhà hát hiện tại cũng bắt đầu kiếm tiền. Với lại Thiên mạch công ty giải trí nhà hát đang dần dần thẩm thấu đến Âu Mỹ đi. Trên thực tế, Trung Quốc nhà hát công ty đánh Âu Mỹ một chút chủ ý từ xưa đến nay, với lại cũng lấy được không ít thành tựu, Mà bây giờ Thiên mạch ngu nhạc công ty tại dạng này một việc bên trên, tăng thêm một mũi lửa. Thời đại kim điển nhà hát bây giờ đang Á Châu địa khu cũng từng bước thành lập được mình súc tu. đương nhiên, cái viện này tuyến cũng không có kiếm được quá nhiều tiền, chủ yếu vẫn là một khuyết trường, một thế lực lên mở rộng. Chờ đến vật này tình thế một thành, so với hiện tại mà nói, Hải ngoại phát hành điện ảnh muốn có thể rất nhiều xem hết những báo cáo này về sau, La Mạch trong lòng cực kỳ vui mừng, bởi vì Thiên Mạch ngu nhạc công ty bây giờ là thật có thành tựu rồi. Cái này tại trong tay mình chậm rãi sáng lập sau đó lớn mạnh công ty, thật sự có mình rất nhiều đặc biệt đồ vật, cũng có ngoan cường sinh mệnh năng lực. bất quá, tại vui mừng đồng thời, La Mạch cũng ở đây đứng trước một chút áp lực, áp lực này chủ yếu chính là Nhạc Phi mang tới. Công ty hiện tại dù sao không hoàn toàn thuộc về La Mạch một người, cho nên mọi người đối với hắn vôn trách, có lúc thật là làm cho La Mạch tâm phiền. nhưng lại không thể không đi ứng phó những người này. Nhạc Phi trên bờ vai gánh nổi gánh, cũng càng lớn. bất quá. Điện ảnh hậu kỳ chế tác tiến trình không chậm, hy vọng đang ở trước mắt. Chương 598, chính thức định hồ sơ đoạn phim treo lơ mang. Rất nhanh, tháng 2 phân đều đã đi qua. Lúc này, thu giãn ra hiệu cũng đã qua 3 tháng, 3 tháng lớn thời điểm, hài tử cuối cùng có thể dựng thẳng đầu. Dựng thẳng đầu đây là một cái rất trọng yếu giai đoạn, cái này cũng chứng minh hài tử bắt đầu chậm dãi lớn lên. Với lại, thu giãn ra hiệu chậm dãi sẽ còn so hiện tại dáng rất lớn hơn. Nhạc phi là một bộ theo trên tổng thể mà nói, tràng cảnh cực kỳ to lớn, nhưng là cụ thể mà nói, tại đặc hiệu chế tác bên trên cũng sẽ không cùng gở dạ vị tỷ như thế phức tạp điện ảnh. Bộ phim này hậu kỳ chế tác, đối với gỡ dạ vị tỷ tới nói, chế tác bao trùm dẫn đầu không có nó cao như vậy, tốc độ cũng sẽ mo hơn một chút. Đến tháng 2 phân qua hết thời điểm, Nhạc Phi đặc hiệu chế tác trên cơ bản đã chế tạo xong rồi, cắt nối biên tập cũng trên cơ bản hoàn thành. Đến lúc này, Nhạc Phi cũng kéo ra đệ nhất bản đoạn phim trailer. Mọi người mong đợi quá lâu quá lâu, Nhạc Phi hiện tại cuối cùng là có dạng này một cái thành quả, tuy nhiên còn không phải liên miên, nhưng bây giờ đã đủ rồi. Bởi vì chờ đợi một hai năm đồ vật, cuối cùng có chút đoạn ngắn xuất hiện. Rất nhanh, Nhạc Phi liền đem đệ nhất bản đoạn phim trailer đặt ở có thể đặt ở địa phương rất ngắn thời gian bên trong, cái này đệ nhất bản đoạn phim treo lơ tại mido blog lên phát lượng liền đạt đến mấy chục vạn, với lại cái số này vẫn còn ở nhanh chóng đi lên tăng thêm, xem ra trong ngắn hạn là không dừng được. mà mọi người cũng coi như thấy được cái này chờ đợi 2 năm nhạc phi bộ mặt thật sự. cái này một bản đoạn phim treo lơ tổng cộng chỉ có 36 giây, 10 phần ngắn ngủi. đại bộ theerherner cũng là nhân vật đặc tả màn ảnh, nói cách khác có thể ở trên màn ảnh nhìn thấy bọn họ, lại không nhìn thấy bọn họ đang làm gì một chút màn ảnh, cũng liền chỉ là đặc tả màn ảnh. tuy nhiên những này màn ảnh dù sao cùng trước kia định trang theo vẫn là có khác nhau quá lớn ở nơi này chút đặc tả màn ảnh trong, mọi người cuối cùng thấy được những này các võ tướng dáng vẻ so định trang chiếu thời điểm muốn tốt rất nhiều. tại dạng này hình ảnh hiệu quả phía dưới, có La Mạch này một tấm lạnh lùm khuôn mặt, Quang Tuyến đánh cho vừa đúng, đem hắn khuôn mặt này bảng bên trong loại kia kiên nghị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. đây cũng là đoạn phim treo lơ sau khi bắt đầu cái thứ nhất màn ảnh. vừa mới nhìn thấy cái này màn ảnh, mọi người đã cảm thấy chính mình nhất định nhất định phải xem cái này điện ảnh. rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy La Mạch cổ trang hóa trang, mà hắn tại nhạt phi bên trong cổ trang hóa trang càng xuất khí, để cho người ta cảm thấy tương đối ra sức cái này trong ống kính la mạch là ăn mặc khôi giáp, cái này cũng càng lộ ra hắn xuất khí kiên nghị. về sau lại lóe lên còn lại rất nhiều nam tinh bọn họ màn ảnh, những này trong màn ảnh ăn mặc khôi giáp hoặc là riêng phần mình quần áo người bình thường để cho người ta cảm thấy tương đối ra sức, chỉ ít tại phục trang bên trên, cùng những lịch sử đó để bọn họ trước khen ngợi một dạng, tìm không ra ma bệnh. dạng này hết thảy xuất hiện hơn 10 vũ tướng về sau, cái này đoạn phim treo lơ thời gian cũng liền chiếm 36 giây trong ống kính tuyệt đại đa số, chỉ còn lại có sau cùng sáu giây. mọi người đều cảm thấy cái này đoạn phim treo tuy nhiên cuối cùng có điểm kết quả, nhưng cũng quá huo a. từ đầu tới đuôi cũng chỉ có như thế ít đồ. đây không phải vô nghĩa a. mà sau cùng 6 giây, lại đột nhiên xuất hiện từng bầy kéo dài không ngừng kỵ binh. trận liệt sông nghiêm, khôi giáp chói mắt, ngựa cao to đạp trên chỉnh tề cướp bộ, sáng loáng binh khí, ẩn nút tại trên lưng ngựa, phảng phất tùy thời có khả năng bạo khởi giã thú. trên lưng ngựa bọn kỵ binh, mỗi một cái đều rất có tinh thần, tại nghiêm minh trận liệt bên trong, mang theo một phảng phất có thể theo trong màn hình lao ra sát khí. màn ảnh phong cách trong nháy mắt cải biến, để cho mỗi người miệng đều mở đến to. theo vừa mới một cái kia cái võ tướng màn ảnh, trong nháy mắt bây giờ biến thành cái này kỵ binh trúng sát. rất nhanh kéo dài không giúp kỵ binh, xông về phía trước, màn ảnh nhìn xuống phía dưới, kỵ binh càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là cuộn cuộn hồng lưu xông về phía trước. ở phương xa, tiếng hô giết rung trời, đông nghịt ngoại ngoại phảng phất là binh lính cũng đang nhen đón, hai cỗ hồng lưu sẽ đụng vào nhau. nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào, cũng có thể nhất đảm phá hết thảy, đánh nát hết thảy kỵ binh đối hành sẽ tiến hành. nhưng ở nơi này ai trong ngay mắt, hình ảnh biến thành đen, sẽ đụng vào nhau kỵ binh hình ảnh không thấy, đen nhánh trên tấm hình, xuất hiện nhạc phi hai cái này to lớn nghệ thuật tiểu chữ, nhạc phi hai chữ này thiết kế, tràn đầy một lạnh như băng cương thiết cảm giác góc cạnh phân minh. Đoạn phim treo lơ cứ như vậy xong. Vừa mới kỵ binh kia đột nhiên xuất hiện trong ngay mắt. Tuy nhiên rất nhiều người chỉ là tại trên màn ảnh máy vi tính quan sát, nhưng vẫn có thể cảm giác được này dòng lũ sắt thép giống vậy khí thế. Chân Thiên tiếng gọi ở mỹ, trong ngay mắt liền đốt lên tất cả mọi người trong lồng hết dịch. Thế nhưng là sẽ ở đó ai trong ngay mắt bên trong, đoạn phim treo lơ liền xong rồi. Rất nhiều người xem hết cái này đoạn phim treo lơ về sau cũng nhịn không được mắng to Hô Cha. Kịch liệt như vậy chẳng diện, thế mà mới xuất hiện ngắn ngủi sáu giây. Đây không phải Hô Cha, là cái gì? Với lại tại đoạn phim treo lơ sau cùng cũng chỉ là xuất hiện nhạc phi hai chữ này cũng không có xuất hiện điện ảnh chính thức chiếu phim này nói cách khác điện ảnh còn không có định hồ sơ tốt vung hố quá hố hố không đấy a la Mạch lần này thật làm cho người khó chịu làm sao lại tuyên bố dạng này một cái đoạn phim treo lơ bọn họ là thế nào tính toán cái này thì xong rồi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đi rất nhiều người khi nhìn đến cái này đoạn phim treo lơ về sau lập tức bắt đầu mình nổ nước bọt từ nơi này a sáu dây kỵ binh chiến tranh liền có thể nhìn ra nhạc phi rốt cuộc có bao nhiêu hình đại tuy nhiên xa màn ảnh máy vi tính Nhưng ta đã có thể cảm giác được bộ này nhạc phi âm ầm ầm sống dậy. Không hổ là La Mạch quay chụp lâu như vậy đại điện ảnh, chỉ là tại trên máy vi tính nhìn thấy dạng này màn ảnh đều để người nhiệt huyết sôi trào, chờ đến tại rạp chiếu phim nhìn thời điểm, điều này có thể mang đến cho chúng ta như thế nào thị giác thị hiến. Bất quá, hoan niệm cũng chính là ở chỗ này, cũng là khi nhìn đến đặc sắc nhất bộ phận thời điểm, hình ảnh trong nháy mắt ý bật, liền cho chúng ta lưu lại nhạc phi hai chữ. Tiếp theo tài đoạn phim trailer đến cùng lúc nào đi ra a? La Mạch những người này, bây giờ thật là làm được quá không hiền hậu. Ngay tại lúc này đem điện ảnh đoạn phim trailer cho bọn Đây không phải đem nhân cái cổ cũng kẹt lại a? Tại mọi người tiếng oán trách dâm bên trong. đệ nhất bản đoạn phim treo lơ kỳ thật vẫn là thu được tương đối đẹp hiệu quá tốt. Nếu như mọi người không phải là muốn nhìn thấy một bộ đặc biệt mong đợi điện ảnh lời nói, làm sao có khả năng sẽ đối với bây giờ đoạn phim treo lơ nhổ nước vào đầu. Rất nhiều người chính là bởi vì đối với điện ảnh quá mức chờ mong, sau đó lại tại trong phim thấy được như vậy ấm ấm sóng dậy kỵ binh chiến tranh chẳng diện, kết quả lóe lên một cái rồi biến mất, mới có thể đối với bộ phim này đoạn phim treo cảm thấy mười phần khó chịu, muốn nói xấu đệ nhất bản đoạn phim treo lơ bị nhiều người như vậy nổ nước bọt nhưng trong thực tế này chủ yếu cũng là độ dài quá ngắn nguyên nhân không phải vậy mọi người chắc chắn sẽ không cùng hiện tại như thế tại trên internet khắp nơi nổ nước bọt bởi vì cái này một bản đoạn phim treo lơ hoàn toàn chính xác đưa tới mọi người kinh ngạc cùng rung động hiện tại tất cả mọi người nổ nước bọt ngược lại để cho đoạn phim treo lơ thậm chí toàn bộ la mạch cái này điện ảnh kịch tổ đều được cao hơn rất nhiều danh tiếng đương nhiên nhạc phi danh tiếng không cần phải nhắc tới cao bởi vì chờ đợi phim này người thật sự là rất rất nhiều rồi xuất hiện dạng này một cái đoạn phim treo về sau hiện tại mọi người chú ý nhất sự tình chính là. Nhạc Phi đến tột cùng lúc nào có thể chính thức chiếu phim. Bộ phim này mang đến mọi người nhiều như vậy chờ mong, hiện tại không thể chỉ một cái đoạn phim treo lơ đuổi mọi người a. Cũng liền ở thời điểm này, cuối cùng, La Mạch Phim và Song Thiên Mạch ngu nhạc công ty đều phát biểu công khai thanh minh, Nhạc Phi tại ngày mùng ngày 5 tháng 3 thời điểm, cầm chính thức tiến hành định hồ sơ buổi họp báo. Không thể không nói, Nhạc Phi hiện tại cái này chú ý cũng là cả nước cấp bậc, tùy tiện một chút sự tình đều muốn dẫn tới mọi người tranh nhau đưa tin, một cái định hồ sơ cũng phải chuyên môn tiến hành buổi họp báo. Nhưng coi như chỉ là định hồ sơ buổi họp báo cũng làm theo có rất nhiều truyền thông muốn tham gia thậm chí phần lớn là chuốt nhọn đầu muốn gia nhập dù sao bọn họ ghế là có hạn mà đám phóng viên hôm nay đến về sau lập tức cũng liền thấy được nhạc phi cự phúc trên guốc sở tơ này to lớn kiểu chữ ngày 28 tháng 7, rung động đột kích nhạc phi cự phúc trên guốc sở tơ có la mạch tạ đình phong mấy người khoác trên người treo khôi giáp bộ dáng mà bối cảnh thì là nhất đại đội kỵ binh sông về mênh mông không biết nơi nào việt vương dạng này một cái cự phúc logo quảng cáo có dài hơn mười thước năm sáu mét cao như vậy nhìn đặc biệt có khí thế mà cái này ngày hai tháng bảy định hồ sơ ngày cũng liền đã chứng minh Nhạc Phi sẽ quyết chiến năm nay thử kỳ đương. Năm nay thử kỳ đương có dạng này một bộ nhạc Phi, vậy thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Rất nhiều đám phóng viên trước tiên liền đem ngày 28 tháng 7 cái này định hồ sơ ngày phát ở Mito, blog này địa phương. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng đều biết tin tức này. Ngày 28 tháng 7. May mắn, cái này định hồ sơ ngày không tính quá bất hợp lý, tiếp qua hơn 4 tháng là được rồi. Tốt, cuối cùng đến rồi. Nhạc Phi thử kỳ đương liền có thể nhìn, thật vui vẻ. Chờ mong chờ mong. Hiện tại mong đợi nhất điện ảnh á. Tất cả mọi người mang hảo tâm tình xem cái này. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đem nhạc phi cái này cự phúc logo quảng cáo bỏ vào mịt zo block bên trên, cái này cũng gây nên rất nhiều người sợ hãi tháng phục, bởi vì cái này logo quảng cáo mang cho người ta đặc biệt to lớn cảm giác. Cái này định hồ sơ buổi họp báo, từ trình thể mà nói, liền chân chính đưa tới mọi người ưa thích. Nghĩ đến điện ảnh chỉ có hơn 3 tháng liền lên chiếu, loại này ưa thích cũng càng nhiều. La đạo, xin hỏi điện ảnh tại tháng 7 chiếu phim, tại về thời gian tới kịp sao? Đám phóng viên hỏi. Đây là đi qua chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ sau quyết định, nhạc phi bây giờ liên miên không sai biệt lắm tháng 4 liền có thể đi ra. Đến lúc đó còn có thời gian mấy tháng dùng để điều chỉnh, chiếu phim là tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không nhảy phiếu. Nay điện ảnh là toàn cầu đồng bộ thượng ánh vẫn là tại Hoa Hạ trước giờ chiếu phim. Đám phóng viên hỏi cái này, tất cả mọi người đặc biệt chú ý vấn đề. Dù sao, nhạc phi bộ phim này muốn ở China thu hồi 400 triệu mỹ kim to lớn thành bản vậy căn bản chính là vậ tượng, cho nên điện ảnh cuối cùng còn cần tại phụ bên ngoài thị trường thu hồi thành bản, mọi người đối với điện ảnh hải ngoại chiếu phim từng cái những việc cũng đặc biệt chú ý. Điện ảnh sẽ ở ngày 27 tháng 7, cũng chính là Mỹ quốc thời gian thứ 5 tại Âu Mỹ quốc gia chính thức chiếu phim. Lúc trước Ngày 20 tháng 7 tại Bắc Mỹ tiến hành toàn cầu điện ảnh đầu chiếu điện lễ. La Mạch nói, những ngày này kỳ đều đã quyết định. Đám phóng viên thế mới biết, cái này ngày đã là đi qua cẩn thận suy nghĩ rồi. Xem ra, La Mạch trong lòng dù sao vẫn là phải coi trọng có thể thu hồi phí tổn Âu Mỹ phòng chiếu, cho nên mới sẽ lựa chọn để cho điện ảnh ở nước Mỹ tiến hành đầu chiếu điện lễ. Điện ảnh tại Âu Mỹ hành trình, có thể nói đã quyết định nhạc phi thành bại, La Mạch loại này lựa chọn cũng là không gì đáng trách. Đây là nhạc phi thượng bộ chiếu phim tình huống a. Có ký dạ hỏi, này nhạc phi hạ bộ sẽ từ lúc nào chiếu phim đâu? Người này xem nhạc phi Mãn Giang Hồng tiêu thụ tình huống, La Mạch nói, chúng ta sẽ căn cứ nhạc phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu tình huống An bài nhạc phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim này. Tuy nhiên đoán sơ qua thoáng một phát, thời gian này hẳn là tháng 12 phân tả hưu, có thể sẽ trùng kích thoáng một phát hạ thuế lương. La Mạch có chút biết gì nói đó ý tứ. Đang phóng viên cũng ở đây cực nhanh ghi chép hắn lời nói ra, đem hắn nói những vật này đều cho ghi chép lại. Bất quá, đối với những đến đó đến tin tức đám mê điện ảnh tới nói, cái này thật đúng là một kiện tương đối khá sự tình, tại năm nay tháng bảy có thể nhìn thấy nhạc phi, Mãn Giang Hồng chờ hơn năm tháng liền có thể nhìn thấy nhạc phi khoảng trống bi thiết. Trong lúc này khoảng cách rất ngắn rất ngắn, chỉ ít so với theo mọi người biết rõ nhạc phi đến bây giờ thời gian 3 năm, cái này thật ngắn rất rất nhiều. Bọn họ rất sớm đã có thể xem hết nhạc phi toàn bộ phim nữa. Cái này khiến đám mê điện ảnh phổ biến đều tương đối hưng phấn. Nhạc phi là có thể ở bao nhiêu quốc gia thực hiện đồng bộ thượng ánh đâu? Đám phóng viên bắt đầu hỏi thăm vấn đề này, quả nhiên, tất cả mọi người cực kỳ quan tâm nhạc phi hải ngoại phiếu phòng sự tình. Sơ bộ có thể tại 25 quốc gia cùng khu vực thực hiện đồng bộ thượng ánh đi. La Mạnh nói, nhiều như vậy quốc gia cùng khu vực, cũng sẽ ở quốc gia bọn họ ngày 28 tháng 7 một ngày này thực hiện chiếu phim. Thi thực, nhạc phi bộ phim này không riêng gì người châu Á bọn họ đối với La Mạch mười phần lo lắng, liền xem như Nhất Quán hợp tác với La Mạch đến đặc biệt tốt ngoại quốc phiến đám thương gia, đối với nhạc phi cũng hầu như là có chút không cách nào tránh khỏi lo lắng. Lo lắng bộ phim này sẽ không đạt được mọi người mong muốn trình độ. Dù sao, bộ phim này dạng thuật là Trung Quốc lịch sử, là Trung Quốc lịch sử lên đoạn ngắn, mà Trung Quốc lịch sử tuy nhiên cũng có kẻ yêu thích, nhưng cái này dạng kẻ yêu thích từ chỉnh thể mà nói cũng không thể quên quá nhiều. Mọi người đến tột cùng có thể hay không đối với nhạc phi dạng này một bộ trong sự phản ứng quốc cổ thay mặt lịch sử chiến tranh phim nhở cảm thấy thế đây. Cái này đích xác là một vấn đề. Cho nên ngoại quốc phiến đám thương gia đối với Nhạc Phi thái độ cũng chưa nói tới theo đuổi. May mắn bây giờ thiên Mạch ngu nhạc công ty đã tại toàn cầu phạm vi bên trong thành lập mình đặc biệt phát hành con đường, mà La Mạch cái tên này cũng sớm sẽ theo hiện smathfrak tị on, gỡ dạ vị tỷ, siêu phàm đại chiến bắt mạn những này đều ảnh, cùng một cái giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn mà xâm nhập nhân tâm, đám mê điện ảnh đều biết La Mạch cái tên này, đối với hắn cũng tân điện ảnh tràn ngập chờ mong. Cho dù là Trung Quốc lịch sử mảng chiến tranh, mọi người cũng vẫn là đang chờ mong. Cho nên Nhạc Phi cuối cùng vẫn thực hiện toàn cầu 25 quốc gia cùng địa khu đồng bộ thượng ảnh với lại ngày thứ nhất bài phiến lượng hẳn là sẽ rất không tệ thậm chí nhật bản đến bây giờ đã trực tiếp cho nhạc phi dự định cùng ngày 40 trở lên bài phiến dẫn đầu không có cách nào trung quốc lịch sử thật đúng là đối với người nhật bản có sức hấp dẫn trí mạng người nhật bản thích nhất tam quốc nhưng đối với nhạc phi cũng tuyệt đối không thiếu khuyết hiệu. cái này định hồ sơ buổi họp báo kết thúc sau khi rất nhanh trên toàn thế giới đều biết nhạc phi cuối cùng định hồ sơ tin tức trước đó này bản 36 giây đoạn phim trailer chỉ là nhằm vào hoa hạ đám mê điện ảnh ngoại quốc còn không có tuyên bố bất luận cái gì một cái nhạc phi đoạn phim trailer nhưng cho tới bây giờ Ngoại quốc đám mê điện ảnh cũng biết bộ phim này chính thức định hồ sơ ngày 28 tháng 7 toàn cầu chiếu phim tin tức, cũng nhìn thấy nhạc phi ban bố này, một chút thật lớn logo quảng cáo. Mặc dù chỉ là logo quảng cáo, nhưng theo những cái kia chỉnh tề mà lạnh như băng áo giáp bên trên, theo cái kia một đội đội trận liệt nghiêm, vũ khí nghiêm cẩn kỵ binh bên trên, theo này từng chảng thảm thiết đại chiến trường trên mặt, những này đám mê điện ảnh đều có thể cảm giác được, một to lớn chiến tranh sử thi cảm giác, đã không cách nào tránh khỏi đập vào mắt. Tất cả mọi người cảm thấy loại này sử thi mang tới rung động, đối với bộ phim này cũng có chân chính chờ mong. Rất nhanh, ở cái này định hồ sơ nghi thức kết thúc sau khi, ngày 17 tháng 3, nhạc phi ban bố đệ nhị bản đoạn phim trailer. Đệ nhị bản đoạn phim trailer không chỉ có tiếng Trung phiên bản, cũng có Anh văn phiên bản. Đồng thời còn có Nhật văn phiên bản, căn cứ cụ thể cần phiên dịch thành mấy loại lời nói. Đệ nhị bản đoạn phim trailer so với đệ nhất bản đoạn phim trailer tới nói, tổng cộng có 2 phút đồng hồ 38 giây, so đệ nhất bản muốn thêm rất nhiều. Mà đệ nhị bản đoạn phim trailer, chỉnh thể trên cùng đệ nhất bản cũng là kiên quyết bất động. Đệ nhị bản đoạn phim trailer không có những cái kia ảnh đặc biệt từng cái đại tướng hình ảnh, mà chính là ban đầu cũng là còn trẻ nhạc phi theo chu cùng người bỏ trong nấy mắt, Chu Đồng Hóa là một đôi hoàng thổ. Bên thai truyền tới là phiên dịch mà thành nhạc phụ lời nói, ngươi đạt được quốc gia trọng dụng thời điểm, cũng phải vì quốc gia đại nghĩa mà chết. Rồi sau đó, Thanh Minh Thượng Hà đồ giống vậy hoa lệ tống triều cảnh tượng bại lộ ở mọi người trước mắt. Đây là một mảnh phồn hoa tới cực điểm địa phương, cổ đại cực điểm huy hoàng ở chỗ này hiện ra tới cực điểm, để cho mọi người tuy nhiên thân là người hiện đại, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó giàu có cùng cường đại. Nhưng là kim minh này tràn ngập lực trùng kích gót sắt đạp vỡ găng nạm non sông, đem tất cả phồn hoa cùng văn minh đưa đến lịch sử đóng rất rưỡi. Đao quang hiện ra, máu tươi đầy trời. Kim Minh kỵ binh tại trên màn hình lớn, mang tới là một loại chân chính đáng sợ. Loại này sợ hãi cảm giác cơ hồ theo trên màn hình thẩm thấu đến hiện thực. Rồi sau đó, nhạc phi trưởng thành, La Mạch vai trò nhạc phi, bắt đầu trinh phạt Kim Minh. Từng trang kịch liệt chiến tranh, hóa thành từng đạo từng đạo cắt hình xuất hiện ở đoạn phim treo lơ bên trên. Nay thật lớn vũ khí lạnh chiến tranh trang diện, trận liệt nghiêm chỉnh chém giết, đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu, đại ký tung bay. Chiến tranh trang diện, chỉ để rung động sở hữu nhìn thấy cái này để nhị bản đoạn phim treo lơ người. bất kể là hoa hạ người xem vẫn là ngoại quốc người xem. Rất nhiều ngoại quốc đam mê điện ảnh đang nhìn xong đệ nhị bản đoạn phim trailer về sau, thật lâu không nói gì, qua nửa ngày mới ngẩng đầu, trong miệng vô ý thức nói một câu, trời ạ. Bởi vì, cái này chiến tranh tràng diện mặc dù không phải là tại trên màn hình lớn, tuy nhiên còn không có ba giây hiệu quả, nhưng cũng đã dùng nguyên thủy nhất phương thức đến rung động tất cả mọi người. Cái này một bản đoạn phim trailer chưa từng có thành công. Hai 2 38 giây hình ảnh, mang tới là đối tâm linh chỗ sâu nhất mãnh liệt nhất trùng kích. Chương 599, nhạc phi toàn cầu đầu chiếu thế chấp. Đang nhìn xong nhạc phi đoạn phim trailer về sau, Rất nhiều ngoại quốc nhân, theo Á Châu đến Âu Mỹ, đều bị này tình tâm động phách đoạn phim treo lơ cho dùng động đến. Nghĩ đến này quần quần hồng lưu giống vậy quân đội, mọi người liền vô pháp duy trì tâm tình lên bình tĩnh. Dù là đây là Trung Quốc lịch sử chiến tranh đại phiến, dù là đây không phải bọn họ quen thuộc lịch sử cũng là như thế. Bởi vì có một loại rung động, đã chuyển tiếp thời gian giới hạn, chuyển tiếp không gian khoảng cách, xông vào bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất, để bọn hắn chỉ cảm thấy tự mình nhìn đến tốt nhất địa ảnh. Theo nhạc phi đệ nhất bản đoạn phim trailer tại toàn thế giới trong vòng phạm vi tuyên bố, nhạc phi ở nước ngoài tuyên truyền cũng đến lựa nóng nhất giai đoạn rất nhiều nhạc phi logo quảng cáo đều dính sắt vào rồi phố lớn ngõ nhỏ nhạc phi đoạn phim treo lơ cũng ở đây đài truyền hình này một ít địa phương phát ra đồng thời tại một chút có thể treo trôi chạy từ tiết mục truyền hình bên trên cũng cố ý dùng một chút phương thức đến hơi nhắc tới thoáng một phát Trung Quốc cổ đại Tống Kim chiến tranh lịch sử hơi nhắc tới thoáng một phát nhạc phi nhân vật này phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều địa phương chỉ cần có cơ hội cũng sẽ tận lực cho mọi người nói một chút nhạc phi người này tại đoạn phim treo lơ cuối cùng tại trên quát sớ cũng sẽ viết nhạc phi một ít chuyện dạng này tuyên truyền là cực kỳ coi trọng xét lượng Nhạc Phi dựa vào quốc nội thị trường, đó là đương nhiên không có khả năng thu hồi thành bản, nếu như muốn dựa vào quốc nội thị trường thu hồi tiền vốn, vậy cần 50 ước phòng chiếu. Cái này sao có thể? Tuy nhiên A vạ tạ hai lại một lần nữa đem Trung quốc nội địa điện ảnh thị trường phiếu thương dung lượng làm lớn ứng ra, nhưng 50 ước nhân dân tệ phòng chiếu cái này vẫn như cũ quá bất khả tư nghị, cho dù là La mạch đạo diễn điện ảnh, cũng không có lớn đặc biệt khả năng. Nhạc Phi muốn lấy lại thành bản, thậm chí kiếm được tiền, vậy cũng chỉ có thể dựa vào quốc ngoại thị trường. Đối với quốc ngoại thị trường tuyên truyền cũng liền muốn tương đối coi trọng sức lực. Đầu tiên, tại trên quốcster chủ yếu chính là treo la mạch ảnh chân dung, cái này cũng không biện pháp. tại nhạc phi diễn viên chủ yếu bên trong cũng liền la mạch, thông qua ỉn xẹp thì hòn nổi danh lưu diệp có chút ảnh hưởng quốc tế lực, những người khác tại trên quốc tế danh tiếng đều không cao. cho nên trên poster, đầu lớn nhất cũng là la mạch vai trò nhạc phi. thỉnh thoảng sẽ có lưu diệp xuất hiện. tiếp theo, nhạc phi hải ngoại tuyên truyền là tận lực thông qua hết thảy cơ hội hướng về mọi người giảng giải thoáng một phát nhạc phi là ai, mà giảng giải tống kim chiến tranh, thậm chí giảng giải nhạc phi thời điểm cũng là áp dụng quốc ngoại khán giả thích nhất phương thức tiến hành, cũng là đem trong chuyện xưa dễ dàng nhất gây nên bọn họ hảo cảm đoạn ngắn tiến hành giảng thuật. Tại dạng này biện pháp phía dưới, những này quốc ngoại khán giả cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận nhạc phi cố sự. Rất nhanh thì biết nhạc phi rốt cuộc là người nào, vì sao La Mạch phải dùng một bộ dạng này điện ảnh tới quay hắn. Nhạc phi đệ nhị bản đoạn phim trailer, tuy nhiên chỉ có 2-30 tám giây, nhưng hoàn toàn chính xác kéo đến rung động đến tâm can, để cho người ta nhìn rất lâu sau đó, cũng còn cảm thấy tâm tình thoải mái chập trùng, muốn đi theo La Mạch bọn họ đại quân sông về với phương, đi theo đám bọn hắn, móng ngựa đạp nát non sông. Nhạc phi là 2017 hàng năm ta mong đợi nhất phim nhựa, ta thể với thượng đế, đây tuyệt đối không có cái thứ hai. La mạch lại cho mọi người mang tới kiệt tác hưởng thụ, ta biết dạng này hưởng thụ tuyệt đối là siêu nhất lưu, chỉ cần nhìn một chút đoạn phim trailer, liền có thể biết rõ. Đối với dạng này một bộ sử thi vậy mảng lớn, ta muốn, chỉ cần là thích điện ảnh người, đều không có bất kỳ lý do gì nói một chữ không. Huống chi, cái này mảng lớn đạo diễn vẫn là La mạch, vẫn là trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn được chủ. Trong lúc nhất thời, ở nước ngoài, theo Á châu đến Âu Mỹ, đối với nhạc phi trở mong đều đã chiếm thượng phong. Tất cả mọi người đang đợi bộ phim này ngày 28 tháng 7 chính thức chiếu phim. Nhất là hoa hậu đám mê điện ảnh Bây giờ đối với nhạc phi chờ mong, đã tốt đỉnh. Đối với bộ phim này phòng chiếu biểu hiện lại là chờ mong, lại là sầu lo. Tại gặp được đệ nhị bản đoạn phim treo lơ về sau, hoa hạ khán giả lần này không có rồi nổ nước bọn, còn dư lại cũng chỉ là hứng phấn. Hoàn toàn chính xác, cùng la mạch nói một dạng, trung quốc dài dằng dặc lịch sử, dù cho chỉ là tùy tiện lấy ra trong đó này mấy chục năm, cũng là biến đổi liên tục, sóng to gió lớn. Nhưng là như thế rất dài lịch sử, dạng này sách vở hạ phồn lịch sử, lại không có một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm có thể chân chính biểu hiện ra dù là trong đó mấy thập niên ngắn. Đây là một loại bi ai. Mà bây giờ. Tại La Mạch trong tay nhạt phi tỏa sáng xinh cơ, âm âm sóng dậy tống kim đại chiến tại hắn màn ảnh dưới sự trầm trầm tiến hành. Hắn chuẩn bị bộ phim này chuẩn bị lâu như vậy, quay chụp lâu như vậy. Thông qua đoạn phim trailer, quả nhiên mang cho mọi người chân chính hưởng thụ. La Mạch, dù sao cũng là La Mạch, cái tên này liền đại biểu rất nhiều thứ. Cho nên Trung Quốc đám mê điện ảnh, hưng phấn, kích động đến khó nói lên lời. Bởi vì sẽ chân chính có thập phần cường đại Trung Quốc lịch sử mạng chiến tranh đoạn hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Dạng này hai tỷ đại chế tác, sao có thể để bọn hắn không hư vấn? Nhạc Phi theo La Mạch có được ý nghĩ này đến bây giờ hắn đem phim quay đi ra, đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, cũng dùng dài như vậy thời gian, đúc nên hắn chức nghiệp tiếp sống cho đến tận này, kết tắt nhất một bộ mạng lớn. Mà bây giờ, mạng lớn đã tại toàn thế giới, bắt đầu di chuyển cước bộ của mình, hướng phía phía trước xuất phát. Nhạc Phi tại toàn thế giới đều bước ra mình hành trình, rất nhiều quốc gia, đô triển mở tuyên truyền, rất nhiều quốc gia, cũng làm mười phần hoàn thiện chiếu chuẩn bị trước. Thiên Mạch công ty giải trí xuất tu đang cố gắng mở rộng đến trên toàn thế giới, mà bây giờ, tại Thiên Mạch công ty giải trí tuyên truyền dưới máy móc, Nhạc Phi tại toàn thế giới danh tiếng càng ngày càng cao. Một cái rung động tính hơn 2 phút đồng hồ đoạn phim trailer, lại thêm la mạch cái này lại danh, nhạc phi bộ này tên điện ảnh, đã sớm từ từ xâm nhập nhân tâm. Mà liên tại trong khoảng thời gian này, nhạc phi chân chính kéo ra liên miên, thông qua được xét duyệt, kéo ra mỹ quốc bản, đại lục bản các loại nhiều cái phiên bản nhạc phi tại toàn thế giới cũng đã đưa ra mấy ngàn cái copy, mang đến các nơi trên thế giới. Chuẩn bị chờ đợi ngày 28 tháng 7 điện ảnh chính thức chiếu phim. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Theo thu dãn ra hiểu càng dài càng đại, la mạch nhạc phi rời chiếu phim thời gian cũng đã càng ngày càng gần. Cuối cùng Thời gian vội vàng bước vào 2017 năm 6 tháng cuối năm, tiến nhập tháng 7. Đây là nhạc phi sẽ toàn cầu chiếu phim tháng. Ở thời điểm này, khoảng cách La Mạch nhặt được cái kia đến từ năm 2015 ổ cứng di động thời gian, đã qua 12 năm. Quang âm như thời gian qua nhanh. Hết thể đều nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn, mà tại 12 năm về sau, La Mạch chế ra một bộ sẽ đối với nổi tất cả mọi người điện ảnh. Đương nhiên, điện ảnh đến tột cùng có thể hay không đạt được người xem thừa nhận, mới là phân biệt bộ phim này đến cùng như thế nào chân chính tiêu chuẩn. Theo nền tảng trên mà nói. La Mạch cũng không biết, điện ảnh đến tuổi cùng có thể hay không đạt được mọi người thừa nhận. Giờ Nhạc Phi chính thức chiếu phim thời gian càng gần, hắn thì càng tìm không thấy đáp án. Nhưng hắn dùng hết toàn lực duy trì lấy chính mình đối với phim nhựa chân chính tự tin. Rất nhanh, vội vã thời gian đem La Mạch dẫn tới 2017 năm ngày 21 tháng 7. Tại một ngày này, Nhạc Phi ở nước Mỹ Los Angeles chính thức tổ chức toàn cầu đầu chiếu điện lễ. Mặc dù là một bộ hãng ngữ phim nhựa, nhưng ở Nhạc Phi chính thức chiếu phim, chính thức tổ chức đầu chiếu điện lễ trước đó, đã chiếm được rồi trên cái thế giới này phần lớn người nghiêm trọng chú ý nhất là tại đoạn phim treo chính thức tuyên bố về sau. Ánh mắt của cả thế giới, cơ hội đều nhìn chằm chằm La Mạch Nhạc Phi chiếu phim bên trên. Dù là mọi người không quá chú ý Trung Quốc lịch sử, nếu có nhạc phi này kích động lòng người chiến tranh tràng diện báo trước về sau, mọi người đối với phim nhựa chờ mong cũng liền vô pháp che giấu. Mà bây giờ, điện ảnh cuối cùng muốn toàn cầu đầu chiếu. Mặc dù nói tại Los Angeles cử hành toàn cầu đầu chiếu điện lễ, chỉ có một nhóm người nhìn thấy, phần lớn người cũng vẫn là phải đợi đến ngày 28 tháng 7 mới có thể chính thức nhìn thấy bộ phim này, nhưng bây giờ chí ít có một bộ phận có thể nhìn thấy phim rồi. Với lại cái này một nhóm người, bọn họ là khẳng định phải thông qua đủ loại con đường bình luận nhạc phi đến lúc đó bộ phim này đến tột cùng như thế nào cũng sẽ từ nơi này một số người trong miệng đạt được đáp án. Cho nên dù là nhìn trước cho thỏa chí không phải mình mọi người cũng thật cao hứng điện ảnh tiến hành toàn cầu đầu chiếu điện lễ. Hoa Hạ đám mê điện ảnh đối với nhạc phi tạm thời không có ở đây trong nước tiến hành đầu chiếu điện lễ. Tóm lại có chút buồn bực nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải La Mạch Phương pháp làm Mỹ Quốc là điện ảnh công nghiệp trung tâm nhạc phi ở nước Mỹ phát hỏa tại toàn bộ thế giới cũng sẽ hỏa hoạn. Nhạc phi ở nước Mỹ tiến hành đầu chiếu điện lễ có ở Trung tiến hành vô pháp thay thế ưu điểm. La Mạch đã cưới Phi Cơ Phi Dương Quá Hải. Ngày 21 tháng 6 một ngày này, Lộ Tang giơ liếc, Holy Hồng Cổng Thị Tự, hiện tại sớm đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên ào, bởi vì nhạc phi toàn cầu đầu chiếu điện lễ, cuối cùng cũng là ở chỗ này tiến hành. Hiện tại Hồng Cổng Thị Tự đã chuyên môn có một cái có thể cung cấp 4K điện ảnh truyền y mạc đại giáp chiếu phim. Nhạc phi là đánh thành số tự 4K cách thức, cho nên bây giờ điện ảnh dùng tại tại đây phát ra cũng là rất không tệ. Mà ở China Giáp hát cái này ảnh tính trong, có thể dung nạp 587 tên người xem. Đây là một cái tương đối kinh khủng số tự, nhưng dùng để dung nạp nhạc phi những này nhóm đầu tiên người xem. Dạng này rốt tự cũng chỉ có thể xem như vừa đúng. Tại phía trước nhất, có Mỹ quốc điện ảnh vòng tròn, làng giải trí, dưới thời thượng các loại danh nhân, những người này tính cả nhạc phi đoàn kịch những này chủ sáng về sau, tổng cộng có 114 cái, đây đều là đến lúc đó ngồi phía trước xếp hàng, những người này cũng là nhạc phi hôm nay chiếu phim chủ yếu người xem một trong. Ở nơi này một số người về sau, tại trong dạp chiếu phim có tương đối khá xem ảnh vị trí người, là Mỹ quốc người bình luận điện ảnh, những này người bình luận điện ảnh bọn họ, được thỉnh mời đến cũng là có được rất mạnh điện ảnh năng lực dáng thượng, ở nước Mỹ điện ảnh khán giả trước mặt cũng có được 10 phần tốt điêu mỹ. Những này người bình luận điện ảnh bọn họ, cũng là hôm nay xem nhạc phi chủ lực nhạc phi kịch tổ cũng là cần những người này ở đây xem chiếu bóng xong về sau, thông qua đủ loại con đường phát biểu bình luận điện ảnh, mở rộng nhạc phi ảnh hưởng đây. Nhạc phi kịch tổ mặc dù sẽ cho những thứ này người nhét bao tiền lì xì, nhưng bọn hắn muốn cho nhạc phi nói chuyện gì, vẫn là chỉ có thể bị chính bọn hắn chưởng khống. Nếu như điện ảnh không tốt, bọn họ là làm theo muốn tiếp theo nói xấu. Dù sao những người này là đến hầu hạ tốt. Hàng sau nhất, tự nhiên là người xem. Mặc dù là hoa hạ điện ảnh, mà lại là hoa hạ cổ trang lịch sử chiến tranh đại phiến nhưng nhạc phi vẫn như cũ lấy được rất thật đẹp quốc khán giả chú ý. bọn họ cũng đặc biệt chờ mong bộ phim này cuối cùng chiếu phim. cho nên tại nhạc phi chân chính chiếu phim về sau cũng có rất nhiều mỹ quốc khán giả tranh nhau đoạt phiếu muốn đi vào quan sát nhạc phi. cuối cùng có 187 vị trí may mắn người xem cướp được phiếu đi đến dạp chiếu phim bên trong. trong đó có chừng phân nửa là người ra vàng. kỳ thực cũng chính là người ra vàng hoàn toàn có thể không có bất kỳ cái gì chướng ngại đất biết đạo nhạc phi cố sự, biết rõ nhạc phi người này. những người khác tuy nhiên thông qua một chút phương pháp phương thức, còn có thiên mệnh công ty giải trí tuyên truyền mà hơi biết một điểm nhạc phi có sự, nhưng cái này giới hạn tại hiểu. Chỉ có hôm nay, đây mới thật sự là gặp khổ tâm. Người da vàng đám mê điện ảnh đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. La mạch cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, vẫn tại cùng các loại các dạng người Hàn Liên, chủ yếu chính là mỹ quốc giới điện ảnh làng giải trí nhóm này từ người Hàn Liên, nhất là trong đó mấy cái chứ danh đại đạo diễn. Trong đó bao quát James, Cameron, bao quát Nộ Lạn, bao quát quen tình, Tạ Dạn Tino, bao quát Jim Marsden, Michael, Bối, Peter, Jackson, James. Cameron không cần nhiều lời, ạ vạ Tạ hai tịch quyền tiến hạ. Nộ Lạn bắt mãn tam bộ khúc tinh tế xuyên Việt cường đại đến cực kỳ, Di Mạn Giang không cần nhiều lời. Michael. Bối, Hollywood động tác đại phiến cường nhân, Peter, Jackson, theo lượt vót theo dình tra. Trước đó kết thúc người hổ bịt cũng ở đây toàn cầu vét sạch cực kỳ khổng lồ phong chiếu. Hollywood hiện tại xuống động những này siêu cấp đại đạo diễn, trên cơ bản đều tới, đều đến vì La Mạch cổ động. Kỳ thực, bọn họ đến một cái khác nguyên nhân, hay là vì muốn nhìn một chút. La Mạch vũ nhạc phi đến tột cùng thế nào, nhạc phi và hôm nay trước đó, không có ở bất kỳ địa phương nào trước giờ chiếu phim qua, điều này cũng làm cho khiến cái này Hollywood đại đạo diễn bọn họ, đặc biệt trở mong nhạc phi. Theo Camazon góc độ mà nói, hắn mới vừa ạ vạ tạ hai lần nữa đổi mới ảnh sử ghi chép, nguyên bản đã có chút cao thủ tịch mình cảm giác, nhưng hắn luôn cảm thấy, tựa hồ theo La Mạch tại đây có thể có được một điểm gì đó. Bởi vì nhạc phi đoạn phim treo lơ, đồng dạng để cho hắn cảm thấy một sông vào lồng ngực rung động. Loại rung động này để cho James, Camazon hồi lâu khó mà quên. Nỗi loạn hợp tác với La Mạch qua một lần, hắn đối với La Mạch cũng rất tò mò. Đối với hắn tân phiến nhạc phi càng hiếu kỳ hơn, hắn muốn nhìn một chút La Mạch định dùng biện pháp dạng gì đến để cho toàn thế giới người tiếp nhận nhạc phi. Quen tin bởi vì gờ giả vì tỷ chân chính thích La Mạch cái này đạo diễn, mà bây giờ, hắn xem đoạn phim trailer La Mạch nhạc phim mặc dù rất giống không có bạo lực mỹ học cảm giác, nhưng rất nhiều chàng cảnh tựa hồ càng thêm kinh diễm, hắn muốn đến xem, cũng hy vọng có thể từ đó phát hiện mình chẳng kinh. Michael Với là muốn đến xem, nhất quán đang động làm vợ cả chàng diện trên rất có thành tích La Mạch, lần này sẽ như thế nào xử lý cổ trang chiến tranh đại phiến? Titor Jackson cũng không cần nhiều lời. Theo lột góp theo gì mặc dù là ma huyễn đại phiến? nhưng trong thực tế, đây cũng là một bộ tương đối đặc sắc cổ trang vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến, sóng tháp kỵ binh công thành đại chiến, phóng tới hơn 10 năm về sau, y nguyên vẫn là kinh điển. Hắn hôm nay chính là muốn đến nhìn xem, La Mạch dự định như thế nào xử lý tốt vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện. Mấy cái này đại đạo diễn, đều mang hỏa nhãn kim tinh đến. Tuy nhiên La Mạch là một người Trung Quốc đạo diễn, nhưng không có một người dám khinh thường vị này đã bắt lại 50 ức đô la vé bán đạo diễn. Về phần người bình luận điện ảnh cùng hiện trường khán giả, cũng không cần nhiều lời. Bọn họ biết rõ La Mạch là dạng gì, cũng biết đất biết đạo trong lòng mình đối với La Mạch có như thế nào chờ mong. La Mạch cùng tất cả đại đạo diễn cùng rất có bao nhiêu tên hữu tính nhân vật đều chào hỏi Hàn Huyên, rồi sau đó, các ký giả mịt rộ phồn đã sắp tới gần rồi, hắn này này hướng về phía muốn nói chuyện với mình mấy người cười cười, đi qua đón chịu phỏng vấn, những người này ngược lại cũng không để bụng, cũng liền đi tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhạc phi chiếu phim không gần như chỉ ở Hoa Hạ là đại sự tình, ở nước Mỹ giới điện ảnh cũng là một kiện đại sự. Cũng có rất nhiều Mỹ quốc đám mê điện ảnh đang chờ đợi bộ phim này chiếu phim thời điểm, đã đợi chờ quá lâu quá lâu, mà bây giờ, cuối cùng có thể có một ít người mở đường đến xem phim rồi. La Mạch mê điện ảnh, đã sớm trải rộng thế giới. Cho nên, hôm nay các truyền thông đối với La Mạch cũng là phá lệ nhiệt tình. Từ khi năm 2015 siêu phàm đại chiến bận mạn về sau, thời gian qua đi 2 năm, La Mạch ở nước Mỹ danh tiếng lại lấy được rồi một lần nhanh chóng kéo lên. La đạo, vì sao lại đem nhạc phi tuyển ở nước Mỹ làm đầu chiếu chứ đâu? Trên thực tế, đây là một bộ Trung Quốc lịch sử mảng chiến tranh. Nếu như đặt ở hoa hạng, khả năng này sẽ tốt hơn à? Đám phóng viên hỏi lên. La Mạch nói, là như vậy, kỳ thực chúng ta cảm thấy có lòng tin để cho quốc nội người xem vừa thích cái này nguyên chất nguyên vị chiến tranh đại phiến, nhưng ta không có đủ tự tin để cho ngoại quốc khán giả cũng vừa thích nó. Mỹ quốc là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm, nơi này có lớn nhất phiếu phòng thị trường, có hoàn thiện nhất điện ảnh chế độ, nếu như điện ảnh ở nước Mỹ cũng bị tiếp nhận lời nói, ta muốn, nhạc phi tại cái khác quốc gia cũng là có thể bị tiếp nhận. La mạch hơi thổi phồng rồi thoáng một phát Mỹ quốc điện ảnh công nghiệp, ngược lại để các ký giả tâm tình càng tốt hơn, đương nhiên, trên thực tế cũng thật sự là dạng này, Mỹ quốc tại điện ảnh công nghiệp lên địa vị. Trừ phi chờ đến Hoa Hạ siêu Việt Mỹ quốc trở thành siêu cấp đại quốc, nếu không căn bản cũng sẽ không bị siêu Việt. Quốc gia tổng hợp thực lực, mới quyết định rồi văn hóa sức kéo đối với bộ này nhạc phi rất nhiều người tuy nhiên khi nhìn đến tuyên truyền thời điểm hơi biết rồi một điểm chuyện xưa của hắn nhưng cái này dạng cố sự cũng không tính quá nhiều ngươi năng lượng trước giờ tiết lộ một chút ngươi sẽ ở trong phim ảnh như thế nào để cho mọi người tiếp nhận một người trung quốc mảng lịch sử đoạn sau la mạch mỉm cười lắc đầu nói cái này ta muốn mọi người đang xem chiếu bóng thời điểm đều có thể từ đó tìm tới đáp án của mình đi tóm lại ta có thể cùng mọi người cam đoan cái này nhất định lại là một bộ tương đối đặc sắc phim nữa hôm nay chiếu phim là nhạc phi thượng bộ thượng hạ lượng bộ ở giữa có cái gì khác nhau đâu đây là một cái hoàn toàn dính liền nhau cố sự sao La Mạch suy tư một chút nói, hai bộ phim nhựa đương nhiên là nối liền cùng một chỗ. Dù sao đây là nhạc phi cái này lịch sử nhân vật một đời. Bất quá, ta ở trên nửa bộ chia lúc kết thúc, là sẽ có một cái tương ứng kết cục. Dù sao, coi như đây là nhạc phi bất đồng thượng hạ lưỡng bộ, nhưng cái này dù sao cũng là một bộ phim nhựa, một bộ phim nhựa tại lúc kết thúc, chỉ ít cần nói rõ một cái cố sự. Vậy ngươi bây giờ cho là nhạc phi không giống với còn lại cổ trang mạng chiến tranh địa phương là cái gì đây? Ký giả hỏi tiếp, cái này ta vẫn là hy vọng lớn nhà tại trong phim tìm một cái thuộc về mình đáp án. Đương nhiên, nếu như nhất định phải ta tự mình tới nói. Ta tự mình tới tổng kết cái vấn đề này lời nói, vậy ta muốn nói là, nhạc phi cùng còn lại cổ trang mảng chiến tranh bất đồng một chỗ, cũng là điện ảnh càng thêm chất thực, càng tàn khốc hơn. Ta tin tưởng có thể phim nhựa đem tất cả chân chính đưa vào đến này tàn khốc vũ khí lạnh chém giết bên trong chiến trường. Một fan trả lời, ngược lại để đám phóng viên càng thêm mong đợi. Điện ảnh cũng sắp chính thức chiếu phim. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 600, manh mối trải rung động chiến trường. Đầu tư lớn nhất phim nhựa, nếu như xuất hiện ở Mỹ Quốc, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng không biết cảm thấy có gì khốn khổ. Nhưng là, làm cái này phim nửa xuất hiện ở Hoa Hạ trong điện ảnh thời điểm, rất nhiều người sẽ khiếp sợ, rất nhiều người sẽ cảm thấy không biết người châu Á suy nghĩ cái gì. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh nhất quán tương đối yếu thế, tại toàn cầu danh tiếng, cũng chính là theo la mạch thành danh, cùng tại tất cả đại thưởng trên cổ càng ngày càng sinh động, mới từng bước chậm rãi có đổi mới. Nhưng liền xem như dạng này, mọi người cũng vẫn là cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh yếu như thế. Bọn họ trông coi một cái khổng lồ thị trường, lại không có đặc biệt tương ứng điện ảnh. Mà bây giờ, nhạc phi thế mà lập tức lấy ra đầu tư 400 triệu mỹ kim đại thủ bút. Cái này khiến trên thế giới mỗi người đều hết sức chấn kinh. Dạng này, mọi người cũng liền dị thường chờ mong những này, lần thứ nhất tham dự xem ảnh người bình luận điện ảnh bọn họ, có thể cho nhạc phi xuất ra như thế nào đánh giá. Mà bây giờ, ở China trong giật hát, nhạc phi, màn giang hồng bộ phim này cũng chính thức bắt đầu. Khi mọi người đeo lên 3D kính mắt về sau, trước mắt hết thảy liền cũng không giống nhau rồi. Kỳ thực cho tới bây giờ, điện ảnh 3D lập thể hiệu quả cũng không có tiến bộ bao nhiêu, thậm chí, đến ạ vạ tạ hai trước kia cũng không có một bộ điện ảnh có thể tại 3D về hiệu quả siêu việt ạ vạ tạ, một bộ phim 3D hiệu quả tốt không tốt, nhưng thật ra là quyết định bởi kịch tổ bên này có nguyện ý hay không dùng tiền. Mà nhạc phi kịch tổ tại 3 Dê về hiệu quả là đầu nhập vào cực kỳ to lớn tiền bạc. Bây giờ nhìn lại, cái này tiền tài có rất hiệu quả tốt. Mỗi người đều có một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hô, hơ à à. Nhạc Phi đang luyện võ, cái này một mảnh khe núi, mặc kệ địa phương đều ở đây tận lực trở lại như cũ lịch sử. Đóng vai Chu Đồng Khương văn cẩn thận tỉ mỉ. Màn ảnh thay đổi, đây là 10 phần điển hình Trung Quốc cổ đại thôn trang. Nhạc Phi ngay ở chỗ này tái diễn cuộc sống của mình. Đoạn này màn ảnh rất ngắn, chỉ bất quá có hơn một phút đồng hồ. Một mực chờ đến Chu Đồng xuống, Nhạc Phi lớn lên. Hắn Đi tế bái sư phụ của mình, Nhạc phụ nhìn thấy về sau, có chút cảm khái, ngươi đạt được quốc gia trọng dụng thời điểm, cũng phải vì quốc gia đại nghĩa mà chết. Phụ thân hắn vốn chính là một cái trọng nghĩa khinh tài người, thậm chí năng lượng chính mình ăn uống điều độ đi cứu tế những cái kia lâm vào nạn đói người. Nhạc Phi trong lòng, nhớ phụ thân lời nói, mới bắt đầu dạn dò, rất ngắn, tiết tấu rất nhanh, manh mối nhưng lại không quá phức tạp đến đột ngột cấp độ. Nhạc Phi đã lớn lên, thành la mạch dáng vẻ, nhạc mâu khắc chữ lập tức để cho người Mỹ bọn họ đều trợn to hai mắt, cái này, thật khônga. Đương nhiên, ở phía trên cũng có bốn chữ này phiên dịch nhạc phụ, nhạc mâu khắc chữ, để cho nhạc phi càng là dựng nên quốc gia của mình tín nghiệm, cả đời không ngay được. trong phim ảnh trận đầu đại chiến bạo phát, kỳ thực cũng không tính là lớn chiến, cũng là một trận tiểu quy mô chiến đấu. là nhạc phi trừ phiến loạn chiến đấu, hắn phái mình binh sĩ ẩn nút đến tặc nhân trong đội ngũ, sau đó nội ứng ngoại hợp, một trận đại chiến. la mạch đầy đủ đem nhạc phi tuổi trẻ khí thịnh, thân thể cường tráng các loại đặc điểm toàn bộ bày ra. mà đây một trận chiến đấu, tuy nhiên tại toàn bộ nhạc phi trong chiến đấu so ra cũng là đặc biệt tiểu quy mô chiến đấu, nhưng mọi người vẫn cảm thấy trên chiến trường sát phạt chi khí. ẩm, keng, trên chiến trường binh khí đụng âm thanh không ngừng vang lên ở trước mắt mọi người phảng phất chính là một cái chân thật chiến trường âm hiệu cùng hình ảnh kết hợp binh khí cùng người bình thường tại di động với tốc độ cao Nhạc phi cưỡi ngựa nắm lấy trường thương mấy tiến vào mấy ra khán giả bên hai rú thảm binh khí vào thịt móng ngựa cuộn cuộn binh khí chạm vào nhau các loại các dạng âm thanh đang đan xen tại bọn họ trước mắt hoàn mỹ ba d ra bình phong hiệu quả để cho chiến đấu tới phảng phất ngay tại chót núi của mình trước đó mỗi người đều cảm giác được loại này gần như chân thật chiến trường hiệu quả bọn họ dung mình nhưng lại cảm thấy rung động nhân tâm Một trận quy mô nhỏ chiến đấu đã khiên động tất cả mọi người tâm. Ba J cảm giác bị một số người vận dụng dùng để lừa gạt tiền, nếu có một số người thì là dùng Ba J đến biểu hiện điện ảnh. La Mạch cũng là dùng Ba J đến biểu hiện điện ảnh. Chiến đấu kịch liệt bạo phát được nhanh, kết thúc cũng nhanh, trận này vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện, liền đã để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có một chút ngồi không yên. Cái này chiến tranh chẳng diện, lại chân thực, lại đặc sắc a. Lúc này, ngồi tại hàng trước nhất, Dieter. Dát Sơn tại trong đấy lòng âm thầm suy tư, hắn cảm thấy mình trong lòng nhiệt huyết cũng bị La Mạch tỉnh lại. Một trận chiến đấu cũng là người ta có loại tuyến thượng thận tăng vọt cảm giác ở nơi này cuộc chiến đấu bên trên nhạc phi kỵ binh trận hình cũng không phải là rất nghiêm chỉnh chiến đấu cũng càng giống như là lưu manh đánh nhau cũng không có quá lớn chứ pháp, lúc này hắn còn không có thực sự trở thành tướng lĩnh đây cuộc chiến đấu này cũng làm cho mọi người cảm thấy loại kia đập vào mặt chân thực cảm giác quả nhiên đây chính là la mạch phim nữa chỉ là vì loại chiến đấu này trang diện cũng đáng được mỗi người đến thật tốt quan sát quá đẹp rất nhiều người ở trong lòng đều chỉ còn lại một cái như vậy suy nghĩ bất quá chiến đấu như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu ẩm keng phô cờ trong tấm hình một trận lại một sân bãi chiến đấu khai hỏa âm hiệu càng ngày càng sụp sôi xen lẫn đủ loại trên chiến trường xuất hiện âm thanh liên tiếp từ xa mà đến gần nhạc phi tại âm hiệu chế tác trên là đầu nhập quá lớn thú bút hiện tại nhìn thấy này tràn đầy chân thực cùng nghịch đả tệ lìn biểu đồ chiến trường nghe được bên cạnh chuyển tới âm hưởng âm thanh mỗi người đều chìm đến này từng chàng chiến đấu kịch liệt bên trong tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt đây đều là nhạc phi diệt phỉ với lại lớn mạnh một trận lại một chàng chiến dịch giữa thỉnh thoảng không tính quá nhiều nhưng lại đem nhạc phi bọn họ hiện tại gặp phải tình huống nói rõ ràng bắc tống diệt vong về sau nam tống bây giờ tình huống Kỳ thực cũng là mỗi người đều có lính của mình, có phạm vi thế lực của mình, bọn họ nhất trí đối ngoại, nhưng lại giữa hai bên có lợi ích khập khiễng. Nhạc Phi cũng là tại dạng này tình huống phức tạp bên trong, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng lớn. Hiện tại những này chiến đấu, cũng không có chính thức tao ngộ Kim binh, chí ít không có bùng nổ qua cùng Kim binh đại quy mô chiến tranh. Tuy nhiên những chiến trường này đã sớm để cho người ta thấy như si như say. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua xuất sắc như thế vũ khí lạnh chiến tranh địa ảnh. Chí ít cho đến trước mắt, mỗi người đều bị hình ảnh kia trong biểu hiện ra vũ khí lạnh chiến tranh tràn diện rung động. Với lại chân chính đoạn phim treo lơ trong kia kinh khủng kỵ binh trùng kích trả diện đến bây giờ cũng còn không có bày ra đây la mạch ở nơi này chút chiến trường khoảng cách miêu tả một chút tống kim chiến trường trả diện đồng thời cũng miêu tả đám dân chúng bị tai nạn hưng bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. bọn họ thừa nhận tặc binh làm phức tạp cũng phải tiếp nhận quan binh quấy rối mà phía bắc những cư dân kia bị kim binh đuổi tới phía nam mắt của bọn hắn trong người nữ chân là kẻ xâm lược nhưng ở giang nam trong mắt người xem ra những người phương bắc này mới thật sự là kẻ xâm lược lớn nhỏ thổ phỉ san sát thiên hạ đại loạn Tuy nhiên miêu tả là thiên hạ đại loạn trang diện, nhưng là tại trải qua cắt nối biên tập cùng cố sự điều hành phía dưới, đây hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, hiện trường xem điện ảnh người, mỗi người đều sâu sắc đồng tình lấy những cái kia cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh nông dân, bọn họ có bắt đầu tạo phản, vì sinh kế mà tạo phản, Triều Đình muốn duy trì tài chính của mình, muốn nghiền ép người dân, nghiền ép người dân bọn họ sống không nổi, đứng lên tạo phản, Triều Đình vì giảo sát những người. Này, lại phải nghiền ép mặt khác một số người. Nhưng Nhạc Phi là nhân vật chính, hắn nhưng cũng không thể không đi dự phỉ. Coi như thấy rõ bất luật, thấy rõ khó khăn, thấy rõ những bình minh đó dân chúng bị thống khổ. Nhưng cái này dạng thì không đi tiêu diệt cùng Triều đình đối nghịch người a. Nhạc Phi là chung với Triều đình. Nếu như hắn không đi diệt phỉ, mời người nói cho ta biết, hắn nên làm như thế nào? Cho nên, ở chỗ này, tuy nhiên bọn họ là người Mỹ, nhưng là tại La mạch màn ảnh biểu hiện phía dưới, hết thảy đều có thể xem rõ ràng, bọn họ biết rồi Nhạc Phi nội khổ tâm trong lòng, nhưng lại biết rõ người nào trộm cướp nỗi khổ tâm trong lòng. Trong lòng xoắn xuýt cũng không biện pháp nói, người lại, like, cái thế giới này, thật cũng không phải là không phải trợn tức hắc. Bọn họ cũng lần thứ nhất cũng không phải là thông qua thuyết giáo, mà chính là thông qua những sự thật này, thật sự biết Nhạc Phi trên thân gánh nổi đồ hàng nghĩa. Hắn vì quốc gia mà chết, là vì cái này triều đình mà chết. Hắn tận trung bá quốc, báo là triều đình. Cái này khiến bọn họ ban đầu cực kỳ thật không thể tin, nhưng chậm rãi lại thông qua la mạch tự thuật mà biết, Trung Quốc cổ đại thiên địa quân thân sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triều đình, hoàng đế, giới hạn ở thiên địa, là trong lòng bọn họ lớn nhất. Đây là văn hóa truyền thừa. Mọi người không biết nên nói cái gì. Bọn họ chỉ biết là, sự thật chính là như vậy. Mà hết thảy này Bọn họ sẽ cảm thấy không đúng, nhưng tự hồ lại không có cái gì không đúng. Đương nhiên, nhạc phi quân đội so với những thứ khác quân đội đến, đối với dân chúng phải tốt hơn nhiều. Nhạc phi đối với quân dung yêu cầu cũng so với người khác cao hơn được nhiều, chi quân đội này cho mọi người một chút hy vọng, nhạc phi cùng cái kia mở đầu châu chấu, chuyên tuấn tích tiền, tên hiệu châu chấu, không phải một loại người. Nhạc phi tại một trận lại một sân bãi diệt phỉ trong chiến tranh chậm rãi lớn mạnh, mà khuôn mặt của hắn cũng theo mới bắt đầu nó lướt, từng bước bây giờ biến thành kiên nghị cùng thành thục, gương mặt của hắn bên trên cũng bắt đầu toát ra sự dâu, một cái hết sức thành thục nhạc phi, hiện ra ở mọi người trước mắt. Điện ảnh đi qua hơn 40 phút đồng hồ, cái này hơn 40 phút đồng hồ trong, la mạch đem rất nhiều chuyện, rất nhiều bối cảnh đều ở đây một trận lại một cuộc chiến đấu cùng chiến đấu khoảng cách bên trong nói rõ ràng, đâu vào đấy, nhưng cũng là bình dị, để cho mỗi cái người ở chỗ này đều có thể hiểu hoàn toàn trong đó những vật kia. Trong lúc này, có hoang mang, cũng có lý giải. Bọn họ hiểu những người kia ý nghĩ, nhưng lại cực kỳ không thể hiểu được. Bọn họ hiểu nhạc phi trung nghĩa, lại không thể hiểu thành cái quái gì niên đại đó người châu Á sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ cũng có phẫn nộ. Nhìn thấy những cái kia quân đội sẽ chỉ nghiền ép dân chúng thời điểm, bọn họ cũng siết chặt quyền đầu. Đối mặt này lung tung kia cục diện, bọn họ cũng cảm giác được từng đợt cảm giác bất lực, cái này nam tống, thế mà đứng trước như thế hiểm ác tình cảnh. Ở thời điểm này, bởi vì diệt Phỉ người có công, Nhạc Phi lấy được triệu cấu tiếp kiến cơ hội. Mỗi người đều nhắc lên tâm tư của mình, bọn họ muốn nhìn một chút, cái kia bị Nhạc Phi chân chính thần phục người, rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng vị hoàng đế này có như thế nào khả năng chịu đựng, có thể làm cho Nhạc Phi như thế chăng chú ý hết thệ cũng phải giữ hịn. Vì sao vị hoàng đế kia có thể trở thành người châu á trong lòng trời? Tất cả mọi người đang mong đợi trận này gặp mặt chính thức tiến hành. Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 601, chấn động nhất vũ khí lạnh chiến tranh. Nơi này là nhân khẩu chủ mật Giang Nam địa khu, ở chỗ này mọi người không biết can qua, không thấy đau thương. Tại đây so với những chiến loạn đó liên tiếp nhân gian địa ngục, thật phản phất giống như thiên đường. Bọn họ rất khó lý giải, vì sao tại Nhạc Phi trước đó trừ phiến loạn địa phương, dân chúng lầm than, mọi người sống không nổi, mà ở cái địa phương này, mọi người trên mặt phúc hậu, an tưởng, tự giải trí. Nhạc Phi đối với tống đại cảnh đường phố lễ tạ thần, cũng không phải là địch nhân kiệt rồng biển trối dậy có thể so sánh cùng nhau, tại đây cơ hội thì hoàn toàn là một lần nữa xây dựng một cái tống triều thế giới. Hai tay dính đầy máu tươi Nhạc Phi, một lần nữa đi tới cái này thế gian phồn hoa, nhân gian thiên đường. Trên mặt của hắn cực kỳ kiên định. Vì sao hai cái địa phương trên lệch lớn như vậy? Nhìn xem phồn hoa cảnh đường phố, rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, kỳ thực chính bọn hắn cũng có thể tìm được đáp án, vô luận là thời đại nào, dầu vàng nghèo trên lệch chính là như vậy tồn tại, ngang qua tại chỗ có cúp già, hết thảy mọi người dân trước đó. Người nghèo không đất cắm rủi. Phú giả có địch quốc tư, mà La mạch cũng thông qua ở nơi này một đoạn rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật trong, đem tống triều cùng Trung Quốc cổ đại rất nhiều thứ, hiện ra, đến phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều hoa hạ truyền thống đồ vật, cũng là thông qua chuyện như vậy, tại thay đổi một cách vô chi vô giác trong để cho mọi người chậm rãi biết rõ, sau đó bắt đầu tiếp nhận. Tuy nhiên một đoạn này không có kịch liệt xung đột, cũng không có đặc biệt nhiều mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là gặp mặt triệu cấu một đoạn này, tiền tiền hậu hậu, tổng cộng có hơn 10 phút nội dung, dạng như vậy nội dung, đối lại lúc trước dạng rắn chắc tiết tấu mà nói, là rất khó tưởng tượng. Bất quá, mọi người lại sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại là một mực đang đi theo La Mạch hoảng sợ an bài mặt ảnh, xem xét tỉ mỉ tống đại những cái kia nhìn mười phần dườm ra lễ chế, cũng là Trung Quốc lễ chế. Nhưng cũng thông qua một chút thủ đoạn, La Mạch tại cùng mọi người hiện ra lễ chế tầm quan trọng, có lễ, nhân loại cùng động vật không đồng dạng. Điểm ấy liền xem như người Mỹ bọn họ cũng cực kỳ đồng ý, cũng không phải là người phương Tây liền vô lễ, kỳ thực người Mỹ phải khách khí cũng có rất nhiều khách sáo, mà mọi người cuối cùng gặp được hoàng đế, cũng không có ba đầu sáu tay, cũng không có quá nhiều đồ vật, thế nhưng là La Mạch thông qua tinh sảo diễn kỹ, đem nhạc phi đối với vị hoàng đế này cảm tình đô triển hiện ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được nhạc phi đối với hoàng đế loại kia chân chính cảm giác. Đây quả thật là gần với thiên địa. Vì hắn đáng giá bỏ ra hết thảy. Đối với loại kia phong kiến thời đại Tam Cương Luân Thường, mặc dù là cách một cái thái bình dương, nhưng người Mỹ bọn họ càng ngày càng biết. Bất quá, bọn họ cũng biết lúc này Nam Tống gặp phải phức tạp tình huống. Tại phía Bắc, còn có hai cái hoàng đế bị chụp lấy đây. Triệu Cấu không muốn để cho hai người kia trở về, mà chính hắn lại là một chạy trốn hoàng đế. Rất nhiều thứ đều đâm máu hiện ra ở mọi người trước mắt. Triệu Cấu cho nhạc phi đầy đủ lần trước cũng cho hắn quan trước, để cho hắn trở thành cùng lưu quan thế, hàng thế chung, trước tuần sóng vai tứ đại trọng chấn một trong, đồng thời lại muốn cho nhạc phi bắt phạt, thế nhưng là hắn lại cho nhạc phi rồi cả tay, để cho hắn không cần xong chiến, có chừng có mực. đến nơi này loại thời điểm, mọi người đối với hoàng đế đoán nghiệm cũng vô pháp ẩn tàng, nhưng là nhạc phi nhưng lại không thể không nghe theo, với lại hắn tựa hồ cũng không có rất bất mãn. đối với loại này quân chủ là hơn lễ chế hệ thống, người mỹ bọn họ cũng bắt đầu biết. nhạc phi rời đi đô thành thời điểm, tất cả mọi người cảm giác cái này hơn hai phút văn hí, đem bây giờ rất nhiều phức tạp tình huống chiến trường đã giao phó rõ ràng. Đồng thời lại nói rõ niên đại đó Nhạc Phi trên khuôn mặt trước khi các loại đồ vật, cản tay hoặc là khích lệ, còn có rất nhiều cái nặng. Những vật này, đặc biệt phức tạp. Rất nhiều người cảm thấy một nặng nghề đồ vật, ngược lại cũng không phải từ bên trong nộ ra cái quái gì chịu tượng chết học tư tưởng, mà chỉ là mọi người không tự chủ được đem chính mình đưa vào đến Nhạc Phi như vậy nhân vật bên trong. Chân chính đem mình làm rồi Nhạc Phi, bắt đầu suy nghĩ hắn xung quanh gặp phải các loại các dạng hiểm cảnh. Phim này đã thành công. Giờ này khắc này, quẽn Tần Tạ Dạn Tino đang tại lặng lẽ cùng bên cạnh nô là nói, trong thị giác hưởng thụ kinh người như vậy, với lại nghe nói trước kia cũng còn chỉ là quy mô nhỏ chiến tranh cùng hung ác nhất địch nhân còn chưa khai chiến đây. nhưng hắn đối với phức tạp như vậy lịch sử mạch suy nghĩ nắm giữ đặc biệt rõ rệt ta, ta thì đã bắt đầu minh bạch khi đó trung quốc lịch sử là cái gì tình huống. đây chính là một sử thi khí chất. nỗi lòng hơi hơi cảm khái nói ra, hắn đập đến cực kỳ thành công. tại chính thức đạt được quan chức, trở thành tứ đại trọng chấn một trong về sau, nhạc gia quân cũng chân chính thành hình, bắt đầu bắc phạt. nhạc gia quân thế như trẻ tre. tại điện ảnh trên màn hình, đao quang kiếm ảnh sinh hoạt, lần nữa trở về tầm mắt của mọi người. nhạc phi lại một lần nữa đi tới chiến trường này phía trên. lúc này, mọi người lại đặc biệt chú ý một người, nhạc vân. Người Mỹ bọn họ cảm thấy, Nhạc Phi đối đãi con của mình quá tàn nhẫn, để cho hắn 15 tuổi liền lên chiến trường, nam chinh bắt chiến, hơn nữa còn chính là vì cái kia cho hắn nhiều như vậy hạn chế hoàng đế. Nhưng ở tại đây, bất kể là Nhạc Phi, vẫn là Nhạc Vân, đều không có cái quái gì cảm thấy không ổn. Lúc này, tương giang chiến dịch sẽ bắt đầu, bại tướng dưới tay Nhạc Phi Lý Thành quân quất danh sương 300.000 kim tệ liên quân đến cùng Nhạc Phi đối chiến. Tất cả mọi người giao trái tim nhất lên, 30 vạn a. 30 vạn. Nhạc Phi hẳn là làm sao đối mặt? Nhạc Phi đối mặt cái này, lại không hề sợ hãi. Mấu chốt nhất là, Lý Thành lần này náo tử tú đấu phạm vào sai lầm lớn, hắn đem bộ binh xếp tại khoảng không khu vực, lại đem kỵ binh xếp tại bờ sông. Nguyên bản, bộ binh hẳn là trên mặt đất thế hiểm trở địa phương, kỵ binh muốn ở trên không rộng địa phương, hắn làm ngược. Thế là, Vương Quý mang theo tấn công kỵ binh, Nưu Cao mang theo kỵ binh chủng kích bộ binh. Nhạc phi cho tới bây giờ, đại quy mô nhất chiến tranh chẳng diện, cuối cùng sinh ra. Đang chân thực vô cùng 3D hiệu quả biểu hiện phía dưới, mỗi người đều ngơ ngác nhìn này ầm ầm sóng dậy hình ảnh. 30 vạn đại quân. La mạch đối với bộ phim này biểu hiện, thật hoàn mỹ đến cực điểm. 30 vạn đại quân, tuyệt đối không chỉ là lừa gạt người máy tính đặc hiệu mà chính là theo tầm mắt của mọi người trong nghị thoáng đi, ở đó ý mặt màn ảnh khoảng không hiệu quả dưới sự ở đó bốn ca điện ảnh tinh tế timi biểu hiện phía dưới, kéo dài không rất người sóng. Nhìn không thấy bờ bến, trông không đến cuối cùng. Chơi ạ. Mua cao. Hết thảy mọi người há to miệng, nhìn xem cái này kéo dài không rất người sóng, nhìn thấy này chỉnh tề áo giáp, nhìn thấy này nhìn chằm chằm ánh mắt. Bọn họ cảm giác được một xâm nhập linh hồn sợ hãi, cứ như vậy xong lại. Bọn họ nhìn qua vô số phim nữa, ở trong đó cũng tuyệt đối không thiếu khuyết thiên quốc vương Triều Kình độ móp hy vận, khe lột tóc khe rìm, người hồ bịt lạnh như vậy binh khí chiến tranh điện ảnh kinh điển. Thế nhưng là, bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua trước mắt như thế rung động, giống như thật vậy, như thế làm cho người sợ chẳng diện. So với nhiệt binh khí chiến tranh mà nói, vũ khí lạnh chiến tranh càng thêm huyết tinh, càng tàn khốc hơn, mặt đối mặt binh khí chạm vào nhau, vậy càng là một trận tàn khốc tâm lý lịch luyện. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Nhạc Gia Quân đang áp sát. Đối mặt tại bờ sông Kỵ Bình, ở trên không rộng rãi giải đất bộ binh, Nhạc Gia Quân trưởng thương binh cùng Kỵ Bình bắt đầu tiếp cận đối phương. Ầm ầm. Y mắt này hoàn thiện âm hưởng hiệu quả, đem gần nhất độ vật tất cả đều biểu hiện ra ngoài, toàn bộ to lớn trong dạ chiếu phim, phảng phất đã trải qua một trận chấn động. Mỗi người đều cảm giác được, trái tim của mình tại theo âm nhạc cùng một chỗ run run, mao của mình cũng ở đây theo cùng một chỗ sôi trào. To lớn màn ảnh bên trên, một cái phủ không xuống xoay tròn màn ảnh bắt đầu xuất hiện, cái này màn ảnh trung đại tuấn vận dụng cực kỳ xảo diệu, hoàn toàn làm được la mạch mong muốn hiệu quả, bắt đầu xoay tròn ở giữa liền cầm chiến trường tất cả tình thế thu hết vào mắt. Một nhánh kỵ binh giống như sắc bén đao sách chạy ra, lý thành quân đội trận hình nhất thời đại loạn, phối hợp lấy các loại âm hiệu cùng màn ảnh, đây quả thực hoàn mỹ cực kỳ. Đại quân ngay tại trước mắt của mình tại ý mặt màn hình lớn trước mặt mỗi người cũng cảm giác mình trái tim đang kịch liệt đẩy lên mà này đại quân phảng phất hai cỗ thiết lưu ầm ầm đụng vào nhau ầm ầm phô cửa vô số âm thanh nương theo lấy sụp sôi hùng hồn âm nhạc cùng một chỗ vang lên cực đoan mà chấn động mang theo này đẩy trời vét hoa cùng một chỗ bước lên mỗi người cũng không kịp nhắm lại chính mình kinh ngạc miệng chỉ còn lại có mánh liệt nhất rung động mà nhất làm cho mọi người cảm thấy trước mắt tình huống đáng sợ là này hai quân đụng nhau kỵ binh cùng bộ binh đụng nhau thời điểm cũng không có thay đổi thành truyền thống vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh bên trong lưu manh đánh nhau mà chính là vẫn còn đang duy trì trận hình Nhạc Phi kỵ binh xông vào Lý Thành bộ binh bên trong, kỵ binh vẫn như cũ duy trì nghiêm nhất chỉnh trận hình. Thời đại vũ khí lạnh, Vì sao kỵ binh cường đại như thế? Đoạn này màn ảnh cho mọi người lần thứ nhất đáp án. Ẩm. Một thất Malaysia cùng những thứ khác kỵ binh cùng một chỗ đụng vào bộ binh trong trận hình, mã thất đem một cái ngăn tại trước mặt bộ binh vọt thẳng đến bay ngược mà quay về. Pha quay chậm bên trong, cái này bộ binh hai mắt đã mất đi thần thái, đồng thời còn cho một cái mòn tàn hiệu quả, triển hiện cái này bộ binh xương ngực đã bị đâm đến lõm nát. Ngay sau đó thi thể của hắn rất nhanh liền bị kỵ binh phía sau giấm thành thị nát. Các kỵ binh trên tay cầm lấy đao nhận, cũng tuyệt đối không phải truyền thống trong phim ảnh náo tàn bộ chặt, mà chính là trực tiếp cố định trụ, dựa vào kỵ binh trùng kích lực khiến cái này đao nhận có được lực lượng vô địch. Phốc phốc. Tại Malaysia cường hãn trùng kích lực phía dưới, một cái bộ binh dính vào cái này đao nhận, thế mà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Kỵ binh mạnh nhất trùng kích lực, như là như dòng lũ thép hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tại ba dên hiệu quả chống đỡ phía dưới, tất cả mọi người thấy cũng là một bọn người ở giữa luyện ngục. Kỵ binh tại bộ binh trung gian, hoàn toàn cũng là đồ sát. Vĩ đại, quá vĩ đại. Giờ này khắc này, kỹ thuật của nhân gian Các ma Camazon thế mà không tự chủ chính mình thì thầm một câu, dạng này chiến tranh chẳng diện, trong vòng 20 năm, không người siêu việt. Lại hướng phía trước, cũng căn bản tìm không thấy. Mấy cái khác đại đạo diễn cũng cực kỳ không có phong độ há to mồm xem cái chảng diện này, đã sớm đã quên chính mình là thân phận gì, bọn họ hiện tại chỉ muốn đối với La Mạch Quý bái. Tại chỗ sở hữu người xem, nhất là người bình luận điện ảnh bọn họ, cả đám đều đắm chìm trong chiến trường này bên trong, đắm chìm trong đáng sợ sát phạt trong. Tốt hát. Lao Thiên. Đây mới thật sự là vũ khí lạnh chiến tranh chàn diện. Đáng chết, vì sao trước kia không ai có thể đánh ra loại cảm giác này đến? Quá kinh điển rồi, quá kinh điển rồi. Vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện nguyên lai like như thế tản gốc. Đây là ta gặp qua đặc sắc nhất điện ảnh màn ảnh, không có cái thứ hai. Dung động. trên thế giới hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, trong chăn quốc nhân đánh ra đến rồi. Tất cả mọi người đều lâm vào cái này cực đoan hoàn mỹ chiến tranh tràng diện bên trong, lâm vào kỵ binh đối với bộ binh chân thật nhất đồ sắt tràng diện bên trong. Đô Es, thật xin lỗi à, mấy ngày nay đổi mới không quy luật, hơn nữa còn sẽ không nhiều. Dù sao tiếp cận kết thúc công việc, mong rằng mọi người bao dung tất cả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 602, hoàn mỹ nhất kỵ binh đại chiến cùng thứ. Vô biên rung động. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại cái này. Làm bộ binh tại kỵ binh trước mặt, yếu ớt như là không thiết lập bất kỳ phòng bị nào trang giấy thời điểm, mọi người lần thứ nhất cảm nhận được kỵ binh đáng sợ. Nhưng là, tại một bên khác, tại bờ nước Lý Thành kỵ binh, lại gặp phải cùng nhạc gia quân kỵ binh hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Kỵ binh là cường đại, nhưng kỵ binh phải có một khoảng cách xung phong, mới có thể đủ cường đại, không có mở sơ khai bắt đầu lực hoặc là đã lực kiệt kỵ binh, lâm vào bộ binh trong trận hình, đó cũng là bi kịch. Thật giống như xe tăng đối mặt bộ binh là hoàn toàn thất cổ, nhưng nếu như xe tăng không có bộ binh hiệp hộ, cũng sẽ trở thành bộ binh địa ngắm một dạng. Lý Thành Kỵ binh tại mép nước, căn bản không có ra tốc không gian, Vương Quý xuất lĩnh lấy trưởng tường binh trực tiếp đem những này kỵ binh đổ vào liêu Hà trong nước. Lý Thành quân đội đại tan tác. Tại hàng phách màn ảnh các loại ống kính thay nhau ra trận phía dưới, Lý Thành quân đội đại tan tác, đều ở đây mọi người trước mắt lộ vẻ rất có trùng kích lực. Loạn binh giải tán loại kia con rồi không đầu cảm giác giống nhau, để cho mỗi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Thành đích thật là một cái bi kịch, bị Nhạc Phi đánh hết lần này tới lần khác, nhưng đều không có lần này đánh thảm. Kỳ thực Hắn cũng là một cái rất có một bộ tướng lĩnh, với lại sung phong đi đầu, đối với binh lính lại tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Nhạc Phi đánh bại, trước kia chỉ là chuẩn bị ít hơn, lần này chuẩn bị đầy đủ, có 30 vạn kim tệ liên quân, nhưng lại vứt bỏ mấu chốt hai quy. Chờ đến một đoạn này xem hết, mỗi người đều đắm chìm ở cực hạn trong dung động, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng hưng khởi một chân chính cảm giác sáng khoái cảm giác. Mỹ quốc điện ảnh sẽ có vĩnh viễn không có điểm dừng dạng này cơ hội cùng internet tiểu thuyết một bộ sáo lô võ thuật, bọn họ cũng ưa thích sảng văn, thích loại nào càng ngày càng mạnh cảm giác, Nhạc Phi cho đến bây giờ cũng biểu hiện một chút vật như vậy. Đương nhiên cho đến tận này, điện ảnh hấp dẫn nhất mọi người vẫn là loại kia sử thi khí chất, la mạch cũng không có cùng tạo ỉn xẹm tỵ hòn, say rượu như vậy điện ảnh một dạng chơi một chút hoa xào điện ảnh kết cấu, mà chính là hoàn toàn dùng bình dị phương thức, đến cơ cấu một bộ có được bảng đại khí thế sử thi. Nhạc gia quân đánh bại Lý Thành về sau, Ngụy Tề quân đội tại Hoài Hà lưu vực quân đội trên cơ bản đã toàn bộ bị đánh sắp, Ngụy Tề hoàng đế bất đắc dĩ giống Kim triều cầu cứu, thế là Kim triều đại tướng Lưu hợp bột cận dẫn đầu mấy vạn tinh kỵ nam hạ đối kháng Nhạc gia quân binh phong, thông qua hết sức đặc thù biểu hiện thủ đoạn, mỗi người đều có thể cảm giác được Kim Minh cùng trước kia Ngụy Tề quân đội hoàn toàn khác nhau cái này cùng nghị tệ quân đội hoàn toàn cũng là hai cái loại hình trên thực tế kim quân đích thật là đã cường đại đến cực điểm nhất là ngay tại lúc này không có đi qua phồn hoa sinh hoạt hủy hóa du mục dân tộc chiến đấu lực để cho người ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản dìu cận trên màn hình triển hiện là kim binh đối với bình dân đồ sát còn có bọn họ đối với phổ thông tống triều quân đội đồ sát tuy nhiên tổng quân ngay tại lúc này đã vượt đánh càn mạnh thế nhưng là đối mặt kim binh tinh kỵ nội tập thông thường tống triều quân đội vẫn vô pháp chống cự thật mạnh mỗi người trong đầu đều mang hai chữ này bởi vì kim binh thật quá cường đại tại bọn họ đi qua địa phương không có một mặn cỏ Những quân đội kia, cơ bản vô pháp ngăn cản. Ho ho ho. Kim binh bọn họ lại một lần nữa xông về phương nam, hoảng sợ bao phủ toàn bộ Nam quốc, từng toa thuốc phồn hoa địa phương, tại Kim binh sau khi trải qua liền thành huyết sắc khủng bố. Cái này, hẳn là làm sao ngăn cản? Rất nhiều người trong đầu đều chỉ còn dư đối với Tống Triều quân đội tuyệt đối lo lắng. Rất nhiều người cảm thấy Nhạc Phi lúc này căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Tuy nhiên Nhạc Phi quân đội luôn luôn biểu hiện được đặc biệt cường đại, thậm chí đem 30 vạn kim tệ liên quân đánh cho đầy đất mấy bước, nhưng là bây giờ bọn họ phải đối mặt, nhưng là tinh nhuệ nhất kỵ binh. Với lại lúc trước Tất cả mọi người đã thông qua nhạc ra quân kỵ binh thấy được cổ đại vũ khí lạnh trên chiến trường, kỵ binh đối với bộ bình tĩnh áp đảo ưu thế. Nhưng là, hai quân cuối cùng vẫn là đụng nhau. Lần này, lại khôi phục trước đó này một trận đại chiến khí thế bằng bạc, với lại, lần này, khí thế càng thêm cường đại. Hai cái quân đội mạnh nhất, lần này là không có chút nào giữ lại đụng nhau, không có nửa điểm may mắn, cũng không có nửa điểm lưu lợi, mà hoàn toàn cũng là thiết lưu đối chủng, hai cỗ thiết lưu hung ác đụng vào nhau. Kim Triều Kỵ binh, chân chính cường đại cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Một cái hành phách, một cái ảnh đặc biệt, một cái bên trong cảnh, một cái viễn cảnh. Kim binh này chỉnh tề kỵ binh dâng lên kinh khủng tốc độ mang theo bọn họ này còn lại tống quân vô pháp ngăn cản trận hình đều nhịp, hung ác lao đến toàn bộ dạp chiếu phim tại đặc sắc nhất âm hiệu phối hợp phía dưới phản phất đã trải qua một trận mãnh liệt chấn động uồng uồng âm hiệu để cho mọi người cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều ở đây theo cùng một chỗ chấn động ầm ầm ầm Kim quân quân đội tiến lên đại địa đang lắc lư thiên quân vạn mã tại bút đầu vô số mặt cờ xí trong gió bay phất phới mặt đất phản phất xảy ra chấn động lung la lung lay trong tầm mắt xuất hiện là trông không đến cuối cùng lít nha lít nhĩ vô biên vô hạn kỵ quân quân đội Đây là mấy vạn quân đội mới có khí thế. Như thanh thiên sụp đổ, kinh lôi nổ tung, như ngủ sư bừng tỉnh, điên cuồng gào thét sơn lâm. Yên Yên làm vạn sơn vang, gâu gâu nếu trăm ngàn mẫu ba. Cường đại ý mặt 3G4K hiệu quả, đem đây hết thảy thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, để cho mỗi cái người ở chỗ này đều ở đây phát ra trời ạ, trời ạ liên tiếp trống thanh. Trước đó nhạc phi bọn họ cường đại, dù sao cũng là đương nhân nhân, thế nhưng là, hiện tại đây là đối thủ. Bọn họ nhìn xem cái này cường đại hình ảnh, thậm chí có loại sắp sợ tè ra quần rồi cảm giác. Có người thậm chí nhắm mắt lại không dám nhìn, trong miệng thậm chí bắt đầu cầu nguyện. Nhưng mà Nhạc gia quân bên này không sợ chút nào. 8000 bối ngôi quân bắt đầu trùng kích, bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai cỗ thiết lưu phân biệt sông về đối phương, không sợ hai chút nào, đang sắp muốn tiếp cận Kim binh thời điểm. Hưu hưu hưu vù vù. Tại Hoàn Mỹ 3D hiệu quả phía dưới, tất cả mọi người nhìn thấy nhạc gia quân bối ngôi quân bên này, lập tức nọ thúc đẩy, vô số nô tiễn sông về Kim binh. Hình ảnh di chuyển tức thời đến Kim binh chủ quan trong màn ảnh. 3D hiệu quả khiến cái này nổ tiến phảng phất cũng là xông về bọn họ. Trong lúc nhất thời, 80% người bình thường nhắm lại ánh mắt của mình, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nguy lai like, Cổ đại chiến tranh gặp phải là như thế một chút kinh khủng đồ vật. Các loại một lần nữa mở mắt thời điểm, hai cái khổng lồ kỵ binh phản phất hai đầu cự long hung ác đụng vào nhau. Người tới ta đi, tàn khốc nhất kỵ binh chiến tranh lại tiến hành. Những cái kia bị xông xuống dưới ngựa, bị chém xuống dưới ngựa bọn kỵ binh lập tức bị những thứ khác địch binh thậm chí là bị quân bạn mã thất dám thành thịt nát. Mà hai cái kỵ binh đụng nhau, không có cùng dĩ vãng hết thể vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa một dạng lại biến thành lập tức lưu manh bộ chặt, mà vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ nhất trận hình. Kỵ binh đáng sợ nhất lực trùng kích và tốc độ vẫn như cũ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chờ đến hai quân sông qua một lần nữa tách ra thời điểm trên mặt đất khắp nơi đều là giêng dỉ chiến mã bị dẫm đạp thành thịt vụn đồ vật còn có từng cái treo giêng thương binh phản phất địa ngục như thế chẳng cảnh. Trời ạ, ta không biết nên nói gì quá rung động tất cả mọi người trong lòng cũng là ý nghĩ này bọn họ hoàn toàn mất đi ngữ ngôn năng lực chỉ còn lại có đối với loại này chân thật nhất tàn khốc nhất vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện cực đoan kinh ngạc cùng khủng bố đồng thời nhưng lại là một loại để bọn hắn tuyến thượng thận tăng vọt kích động vũ khí lạnh chiến tranh. Lần thứ nhất bị La Mạch bọn họ dùng băng lảnh nhưng là khách quan màn ảnh triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, vũ khí lạnh chiến tranh khủng bố cùng tăng khốc, cũng chân chính hiện ra ở mọi người trước mắt. Trước kia xem rất nhiều vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh cho dù là Thiên Quốc Vương triều Kình Đồ móp hỷ vận, tại hai quân đụng nhau thời điểm mọi người càng nhiều chẳng qua là cảm thấy số rên. Nhưng nhạc phi mang cho bọn hắn chính là rung động, là tuyệt đối khủng hoảng. Bọn họ thấy được, tại tàn khốc vũ khí lạnh trong chiến tranh, mọi người là như thế nào đối đãi mình đồng loại, cũng nhìn thấy bi thảm từng màn lịch sử. Nguyên lai like đáng sợ như vậy, một trận nhạc ra quân đại hội toàn thắng, tất cả mọi người cảm động lay càng có thể cảm giác được nhạc gia quân cường đại loại này cường đại dung nhập vào thực chất bên trong cùng những thứ khác rất nhiều quân đội căn bản cũng không phải là như thế đây là tương đối đáng sợ quân đội nhạc gia quân lần thứ nhất tại giã trong chiến đấu chính diện đánh bại kí minh phá vỡ bọn họ thần thoại lưu hợp bột cận đan kỵ bỏ chạy nhạc gia quân càng đánh càng mạnh với lại địa bàn cũng càng lúc càng lớn tuy nhiên lúc này để cho mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra triệu cấu lại có chỗ lùi bước tống đình ngay tại lúc này nghĩ cũng không phải là như thế nào mở rộng chiến quả mà chính là như thế nào duy trì chiến tranh thành quả thậm chí nghĩ là như thế nào có thể không bị người lại chiếm tiện nghi Nhạc Phi lúc này đã dã tâm mừng mừng, muốn đánh tới Hà Nam đi, muốn thu phục Khai Phong, thu phục Đại Tống Giang Sơn. Nhưng vừa lúc đó, rất nhiều người đều tin Tâm Tăng cao, cảm thấy càng xem càng thoải mái thời điểm. Lạnh như băng tin tức xuất hiện, Triệu Cấu cho Nhạc Phi mở ngân phiếu khống, nhưng căn bản không có thực hiện, Nhạc Phi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Xịt. Bọn họ suy nghĩ cái gì? Rất nhiều người đặc biệt khó chịu, nhưng trong thực tế, đi qua La Mạch thay đổi một cách vô tri vô giác căn bài, mọi người kỳ thực biết rõ Tống Đình đang suy nghĩ gì. Đầu tiên là đối với Kim Binh một chút hoảng sợ lâm vào thực chất bên trong, tiếp theo là Tống Đình bọn họ để cho Nhạc Phi bất phản cũng không phải là muốn cho hắn thu phục cố thổ, mà chính là vì cho đàm phán gia tăng một chút át chủ bài. Nhìn đến đây, rất nhiều người đều lạ thường phấn nộ. La Mạch lần này sát thực đứng ở người thứ ba, ánh mắt tới quay phim đoạn lịch sử này, nhưng vẫn như cũ cho người ta mang đến trên tình cảm trùng kích. Mà đây bộ phim nữa, cho tới bây giờ cũng đã có một đa phần trốn, cũng bắt đầu tiếp cận kết thúc. Ở nơi này hơn 2 giờ trong, mọi người cảm thấy một chân chính phát ra từ linh hồn rung động. Tại điện ảnh sau cùng, sự tình đột nhiên xuất hiện chuyển biến, Kim Quốc xuất hiện nội loạn, Nam Tống bên này đi qua kịch liệt chính trị đấu tranh về sau, Bác Phát lại mở, Nhạc Phi tiếp cận Hoài Tây cùng hoàn nhan tông bật đại quân giằng co lúc này một cái màn ảnh xuất hiện ở nhạc phi trên mặt bây giờ nhạc phi đã sớm cởi ra tất cả nốt nốt mà chỉ còn lại có thành thủ cùng cương nghị giờ này khắc này đại chiến hết sức căng thẳng nhưng ở nơi này sẽ kèn lệnh liên tiên thời điểm điện ảnh màn hình lại đột nhiên lên lại a phu cờ rất nhiều người đã sớm hoàn toàn bị điện ảnh đưa vào bây giờ nhìn phim nữa lại đột nhiên nhìn thấy điện ảnh ngừng loại này buồn bực cảm giác switch nữa bị để bọn hắn đâu phun ra một ngụm máu tươi đến Đây là một bộ trước đó chưa từng có để bọn hắn rung động đến cực hạn phim nữa, thế nhưng là, liền kẹt tại cái này trọng yếu trước mắt chiếu phim kết thúc. Cái này giống một chút viết lách đem một chương cuối cùng kẹt tại thoải mái điểm bên trên, muốn chờ ngày mai đổi mới một dạng. Bị chấn động rất nhiều người liền muốn thổ huyết, trong lúc này bao quát người bình luận điện ảnh, ký giả, thậm chí bao gồm mấy cái đại đạo diễn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 603, rung động dưới khen ngợi. Muốn nhìn tiếp xuống tràn diện, muốn nhìn nhạc phi như thế nào đối đãi kim nút thuật đại quân thời điểm, hết thảy giống như diều đứt dây mở rộng, im bặt mà dừng điện ảnh mang đến này thiên quân vạn mã lao nhanh, kỵ binh bộ binh đụng nhau từng cái kinh hiểm mà to lớn chẳng diện, vẫn còn ở trong đầu của tất cả mọi người quanh quân không thôi. Còn có tống đình một chút để bọn hắn cảm thấy rất buồn bực suy nghĩ pháp cũng vẫn còn ở xuất hiện. Nhưng bây giờ những vật này đều chỉ có thể chờ đợi bước kế tiếp nhạc phi chiếu phim. Mọi người rất buồn rầu nhưng lại rất rung động. Mà ở thời điểm này bọn họ cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên, tuy nhiên đem chố nâu chốt nhất boss ở tại đây để cho mọi người khó chịu. Thế nhưng là la mạch nhạc phi mã giang hồng lại thật cho mọi người mang đến một cái vinh viễn không cách nào quên hồi ức cho mọi người mang đến một bộ. Trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh chiến tranh địa ảnh. Thông qua bộ phim này, bọn họ biết Trung Quốc rất nhiều thứ, biết lưỡng tống chi giao Trung Hoa đế quốc, càng là biết cổ đại này vô cùng tàn khốc vũ khí lạnh chiến tranh, không phải ngâm du thi nhân cửa bên trong này tràn ngập ý thơ chiến đấu, mà chính là từng chảng lãnh huyết mà tàn khốc chém giết sinh tử. Những tình cảnh này vẫn còn tiếp tục tại bọn họ trong đầu. Cho nên, bọn họ bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ dạp chiếu phim, nương theo lấy đùng đùng tiếng vang, hiện trường kích động tâm tình cũng toàn bộ truyền vào la mạch Dã Quan, hắn biết rõ, hiện tại thì ngừng, bọn họ cuối cùng lại một lần nữa lấy được thắng lợi. Đến lúc này Hắn thậm chí có một loại thân thể đều bị rút khô khí lực cảm giác. Điện ảnh mở màn về sau, hắn bao giờ cũng không còn khẩn trương, hắn rất lo lắng mọi người đối với bộ phim này không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu như tất cả mọi người không thích nhạc phi, như thế cũng là mấy năm vất vả nỗ lực, toàn bộ nước chảy về biển đông tình cảnh đáng sợ, cũng sẽ là khổng lồ đầu tư cuối cùng toàn bộ trôi theo dòng nước tình cảnh đáng sợ. May mắn, từ hiện tại tình huống đến xem, mọi người đối với bộ phim này tiếp nhận trình độ cũng không tệ lắm. Tại điện ảnh mấy cái to lớn chiến tranh trang diện thời điểm, xung quanh thật nhiều người đều nhìn nhiệt huyết sôi sập, nhưng cùng lúc lại đặc biệt sợ hãi. Một số người đối mặt này viết sáng như tuyết đa quang, còn có không ngừng đánh kỵ binh, sẽ không tự chủ phản xạ có điều kiện vậy nhắm lại ánh mắt của mình. Mà bây giờ, dung động phim nửa kết thúc, hắn nên đón là mọi người kích động khó bình tiếng vỗ tay. Mọi người đang vỗ tay thời điểm, không có người rút lui, đều ở đây xem phim đôi phụ đề, xem hết phiến đoạn cuối phụ đề, đây là một loại đối với chủ sáng phương tôn trọng. Nhạc phim mang đến siêu cấp dung động hiệu quả, tuyệt đối không phải la mạch một người công lao, mỗi một cái màn ảnh, mỗi một cái hình ảnh, đều ngưng tụ vô số người chân chính tâm huyết, ở chỗ này có lẽ chỉ là một giây đồng hồ loé lên đồ vật kỳ thực nhưng là trải qua rất nhiều người không biết muốn dùng bao nhiêu mồ hôi cùng mọi mệt đổi lấy mỗi một cái diễn viên mỗi một con ngựa mỗi một cái kịch tổ thành viên bọn họ bỏ ra rất rất nhiều cũng không so la mạch tít hơn bao nhiêu nhưng là chân chính làm bộ phim này thành công thời điểm phần lớn công lao tất cả mọi người sẽ về lại la mạch trên người một người đây cũng chính là để bên trong phải có chi ý một mực đến tất cả trên phụ để truyền song tất la mạch bọn hắn cũng đều đứng ở mọi người trước mắt la mạch mang theo hôm nay tới trước sở hữu chủ sáng cùng mọi người cúi đầu trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay lại một lần nữa đùng đùng vang lên liên miên Rất nhiều người đều liều mạng vỗ tay, bọn họ vỗ tay phồng đến mặt đỏ dần cũng vẫn là tại tiếp tục. Là người Mỹ, bọn họ cũng không nghĩ tới, thế mà mới có thể có một bộ Trung Quốc vũ khí lạnh chiến tranh lịch sử đại phiến, để bọn hắn có được hiện tại loại này kích động tới cực điểm cảm giác. Nghĩ đến này ầm ầm ù ù đại quân công sát tràn diện, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, trái tim của mình vẫn còn ở đi theo gia tốc này lên. Đám phóng viên đã sớm sắp không nhịn được chen chúc mà tới, bọn họ rất mong muốn biết rõ, dạng này một bộ thần kỳ điện ảnh, đến tột cùng là dùng dạng gì biện pháp quay chụp đi ra ngoài. Chắc hẳn, trong lúc này khẳng định có rất nhiều rất nhiều cố sự. Mọi người liền muốn đối với mấy cái này vấn đề, chân chính hỏi thăm một chút La Mạch, nghe một chút lối nói của hắn. Rất nhiều khán giả cũng không nguyện ý cứ như vậy tan cuộc, cũng còn chờ tại trong dạp chiếu phim, bọn họ cũng không biết đang chờ cái gì, có lẽ thuần túy cũng là bởi vì một vẫn chưa thỏa mãn. Mấy cái đại đạo diễn, mặt của bọn hắn trên rõ ràng cũng lộ vẻ kích động, loại này kích động để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cùng La Mạch nói chuyện với nhau. Thế nhưng là La Mạch hiện tại đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn, bọn họ cũng chỉ phải đầu tiên chờ chút đã rồi. May mắn, có một ít tạm thời không chen vào được phỏng vấn La Mạch đám phóng viên thấy được mấy tên này, lập tức đi tới đám phóng viên tìm được mình phỏng vấn đối tượng, thường đôi chém giết. Ban đầu, tự nhiên cũng là hỏi tham đối với nhạc phi, mãn giang Hồng cái nhìn. Một bộ đặc biệt đặc sắc điện ảnh, vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện là chấn động nhất, xuất sắc nhất địa phương. Cái này ở trong lịch sử bất luận cái gì một bộ vũ khí lạnh chiến tranh trong phim đều chưa từng có được qua. Ta cảm thấy chính mình không có ở đây trong giảm chiếu phim, mà chính là bị cố máy thời gian kéo tới cổ đại tán khốc đông phương chiến trường. Teter, Jackson, ta không biết phải nói như thế nào. Tất cả ngôn ngữ tại dạng này vĩ đại điện ảnh trước mặt cũng là tái nhận vô lực, ngươi có thể nói hắn là sử thi điện ảnh, cái này không sai nhưng ta lại cảm thấy cái này khái quát không được nhạc phi, man giang hồng, bộ phim này mang cho người ta bọn họ rung động, là từ bên ngoài đến tâm linh, La Mạch đạo diễn cho mọi người lại một lần mang đến có thể luôn luôn lưu tại thế giới điện ảnh trong lịch sử đồ vật. Quen tịn, Tạ Dạng Tino, chân chính sử thi điện ảnh, La Mạch không có ở điện ảnh trên kết cấu bỏ công sức, mà chính là đạp đạp thật thật đem cái này điện ảnh giảng tốt, cái này điện ảnh tương đối đặc sắc, đặc sắc trình độ tuyệt đối vượt ra khỏi ta trước tưởng tượng, điện ảnh bình dị tự thuật phương thức trong, lại đem một chút rung động đồ vật, từng chút một chuyển tới trong lòng của người ta, ta rất rung động, cũng đi theo hơn hai giờ phim nữa tiến hành một trận thời gian khá dài hành trình hiện tại ta chỉ có thể nói chính mình rất sảng khoái nô lãn la mạch đạo diễn công lực lại tiến bộ tốt nhiều nếu như theo góc độ của ta đến xem ta muốn nói nhạc phi vô gia hoa hạ rất nhiều truyền thống đồ tinh túy khả năng ta so ra mà nói hơi chú ý những này nhạc phi mãn giang hồng bên trong rất nhiều thứ hắn chỉ có một người đặc biệt tính loại này đặc biệt tính bọc tại những thứ khác bất kỳ quốc gia nào lịch sử điện ảnh bên trên không được bởi vì đó là hoa hạ truyền thống một chút khái niệm đã dung nhập vào trong đầu khái niệm mà la mạch đem những này đánh ra tới với lại hắn còn không có đặc biệt nói không có nhắc nhở ngươi nói chú ý một chút Ta muốn cho ngươi giảng Trung Quốc cổ đại đồ vật, hắn chỉ là đang dùng biến đổi ngầm phương thức nói cho ngươi biết, thậm chí tại chính ngươi đều cũng không có nhận ra được trong nháy mắt, liền hiểu những sự tình kia. Di mạn giang, rung động. Cái từ này là hình dung ta tâm tình tốt nhất. Nhạc phi, Mãn giang hồng bộ phim này cho ta quá nhiều suy nghĩ. Rất rõ ràng, La Mạch tại đem điện ảnh một lần nữa trở lại như cũ thành nhân. Trước thời điểm, rất nhiều điện ảnh đã bỏ dùng càng nhiều diễn viên đến biểu hiện cảnh tượng hoành tráng, mà chính là dùng máy vi tính đặc kỹ đắp lên một chút người giả. Nhưng này dạng nhìn tuy nhiên trận liệt sâu nghiêm, lại luôn thiếu đi chân nhân vị đạo. La Mạch những ngày quay trụ, là thật dùng quá nhiều thật người cùng thật lập tức, cho nên nhìn mới có thể như thế rung động, mới có thể như thế chân thực. Đây là một loại chân thực mang tới tuyệt đối rung động. Ta hiện tại cũng rất muốn cùng La Mạch đạo diễn nói chuyện thiếm, ta muốn biết, hắn là làm sao khống chế những thứ này. Cái này thật thật bất khả tư nghị. James, Kamazon, mấy cái đại đạo diễn, mỗi một cái đều cho La Mạch tuyệt đối cao đánh giá. Với lại, rất có thể nghe được, bọn họ cao đánh giá tuyệt không phải là khách sáo, mà chính là chân chính phát ra từ phế phụ cảm thụ. Cái này một bộ phim nửa, đối với người bình thường tới nói Ngoài nghề xem náo nhiệt, bọn họ sẽ rung động, sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Mà đối với những này đại đạo diễn bọn họ mà nói, người trong nghề xem môn đạo, lại ngược lại có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều rung động. Một khi nghĩ đến quay chụp bộ phim này sau lưng một ý chuyện, bọn họ rung động cũng liền theo tới. Bọn họ rất muốn cùng La Mạch trao đổi một chút có quan hệ với quay chụp nhạc phi sự tình, muốn biết hắn như thế nào đánh ra như thế rung động chàng diện tới. Hiện tại, La Mạch đang bị một đống ký giả bao vây vào giữa, mà hiện trường rất nhiều người còn muốn chen đến Lam Mạch bên người, ở trong đó thậm chí bao gồm những người bình luận điện ảnh đó bọn họ. Những này người bình luận điện ảnh là chân chính thích điện ảnh người, nhìn thấy chân chính đặc sắc phim nhựa thời điểm, cũng rất khó kiềm chế trong lòng kích động, ví như bây giờ, bọn họ rất muốn cùng La Mạch ở trước mặt đối thoại, ít nhất cũng phải nghe được La Mạch cùng ký giả bọn họ nói chuyện với nhau. Bọn họ là một cái điện ảnh kẻ yêu thích mà nói, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đối bọn hắn mang tới rung động, là thật trước kia chưa bao giờ qua. Dù là đây là một bộ trong miêu tả quốc lịch sử phim nhựa, cũng không thể ngăn cản bọn họ hứa thích, cũng bị mang tới rung động. Lúc này, đối mặt các ký giả một đống microphone, La Mạch mặt mỉm cười, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nụ cười của hắn cũng không có nửa điểm dư vị. La Mạch đạo diễn, người đối với Nhạc Phi, mãn giang hổng chiếu phim hiệu quả đánh giá thế nào? Rất không tệ. Biểu hiện này ra trong nội tâm của ta mong muốn bộ phim này. La Mạch nói, ta cảm thấy tương đối hoàn mỹ. Nhạc Phi đệ nhị bộ sẽ ở lúc nào chiếu phim? Ta tin tưởng, ở đây rất nhiều người rất sớm đã muốn thấy được cái này một bộ phim nữa đi. Ta cho rằng bọn họ 10 ngày cũng không nguyện ý các loại. Một cái ký giả lo lắng hỏi, vấn đề này nên đón tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Bọn họ thật sự là muốn lập tức lập tức trong nháy mắt nhìn thấy Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim, đều có chút chờ không nổi muốn nhìn một chút cái này to lớn sử thi nửa phần dưới rồi. La mạch suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Nhạc phi nửa phần dưới chiếu phim, chủ yếu vẫn là phải xem nhạc phi, màn giang hồng phòng chiếu tình huống, nếu như phòng chiếu năng lượng chỉ như nhân ý, này nhạc phi hạ bộ hẳn là sẽ tại hiện tại tháng 12 phân tả hữu chiếu phim, nếu như phòng chiếu không tốt lắm lời nói, khả năng chiếu phim ngày sẽ trì hoãn." "Yên tâm đi, dạng này được ảnh, phòng chiếu tuyệt đối sẽ tốt." Trong đám người có một người quá kích động, liền hô lên câu nói này, mang đến rất nhiều người chú ý ánh mắt, da hỏa này mặt mơ đỏ ửng, lúng ta lúng túng rút vào rồi trong đám người, nhưng hắn thực sự nói thật. Chỉ bất quá có chút quá kích động, người khác đều không nói, một mình hắn nói ra mà thôi. La Mạch mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngươi lời hữu ích, ta cũng hy vọng có thể là như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 604, hung mãnh khen ngợi chiều. Cái vấn đề này đích xác rất không tệ, bởi vì rất nhiều La Mạch đám mê điện ảnh, tất nhiên sẽ tương đối chờ mong bộ phim này hạ bán bộ chiếu phim. La Mạch nói phòng chiếu còn có thể cũng quá sơ lược, mọi người hy vọng nghe được một cái có thể định lượng chuẩn xác số tự. La Mạch suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nói phòng chiếu tốt tiêu chuẩn, cũng là Bắc Mỹ phiếu phòng có thể qua hai ước đô la, Hồng Kông phòng chiếu qua một triệu đô la toàn cầu phòng chiếu qua 500 triệu đô la. Nếu như toàn cầu phòng chiếu qua 500 triệu Mỹ kim lời nói, nhạc phi tính cả những thứ khác các loại các dạng bản quyền phí dụng, liền có thể thu hồi 70% tại hưu thanh bản, hạ bán bộ lại đến, còn có thể kiếm được một chút, cho nên la mạch mục tiêu chính là cái này. Mọi người nghe được câu này về sau, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là cái mục tiêu gì đây. Nếu như là những thứ khác đạo diễn, nói muốn để cho toàn cầu phòng chiếu đột phá 500 triệu đô la, phổ thông một điểm đạo diễn, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, nếu như là còn lại hắn ngự đạo diễn, rất nhiều người còn có có thể sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng cái này cái thế nhưng là La Mạch. Với lại hắn Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng tất cả mọi người đã thấy, đây là một bộ cỡ nào xuất sắc điện ảnh. Nhất định chính là trong lịch sử cường đại nhất vũ khí lạnh mảng chiến tranh. Loại này phim nhựa, toàn cầu phòng chiếu đột phá 500 triệu đô la, hẳn rất thoải mái a. Yên Tâm đi. La Mạch đạo diễn, toàn cầu phòng chiếu 500 triệu đô la rất thoải mái. Kỳ thực, La Mạch hiện tại bản thân đều rất có lòng tin, hắn biết mình bây giờ đang toàn bộ thế giới sức ảnh hưởng, nương theo lấy ỉn xẻp tỉ hon, gở dạ vị trí xâm nhập nhân tâm, lại thêm hắn có cái kia phim nước ngoài hay nhất đạo diễn hàng cấp, đi sâu vào toàn bộ thế giới chỉ cần hắn điện ảnh có thể duy trì đầy đủ chất lượng này điện ảnh phòng chiếu cũng không cần lo lắng hôm nay hắn cảm thấy tất cả mọi người tại chỗ đối với hắn hỗ trợ đối với hắn bộ phim này ưa thích cho nên La Mạch cảm thấy 500 triệu vé bán đô la có lẽ vẫn là không có vấn đề vậy thì cảm ơn mọi người chúc lành La Mạch nói một câu về sau tiếp xuống phỏng vấn còn đang tiến hành không nói chuyện đề trên cơ bản cũng đều là không có gì để làm đau khổ rồi hôm nay trận này đầu chiếu thức, cuối cùng tại phần lớn người vẫn chưa thỏa mãn bên trong kết thúc đi ra giảm chiếu phim rất nhiều người cũng cảm giác mình phảng phất vẫn còn ở cái kia nồ ẩm dạp chiếu phim bên trong, phảng phất chính mình ở vào cái kia đáng sợ chiến trường, nhìn thấy như dòng lũ thép kỵ binh cuốn sạch qua thiên địa này, đạp nát non sông, đạp nát tất cả thể xác, bước ra đầy trời huyết dịch, đao kiếm va chạm, chiến mã hí lên. đây hết thảy đều còn tại thai của bọn hắn bên cạnh quanh quần, lấy a hẳn là có thể cảm giác mang đến càng ngày càng lớn rung động. người bình luận điện ảnh bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ hướng về trong nhà chạy, bởi vì bọn hắn đã có một không kịp chờ đợi, không nhả ra không phải mãi cảm giác, bọn họ hẳn không thể ngay đầu tiên đem chính mình đối với nhạc phi, man giang hồng mang tới rung động toàn bộ ghi chép lại, cho nên. Bọn họ hiện tại chẳng qua là cảm thấy tốc độ của mình quá chậm. Mà tại trong giảm chiếu phim, mấy cái đại đạo diễn sự tình còn chưa kết thúc, bọn họ đều tìm tới rồi La Mạch, một mực đang cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhạc phi quay chụp chi tiết, hỏi hắn rất nhiều thứ rốt cuộc là làm sao đánh ra, La Mạch đương nhiên cũng là biết gì nói đấy. Lần này, hắn là mang theo tự hào nhất, cũng là nhất có phấn khích tư thái, nên đón mấy người này vấn đề. Đơn giản là, nhạc phi từ đầu đến cuối cũng là thuộc về hắn tác phẩm. Lần này... La Mạch không có ăn cắp bản quyền ai đồ vật, không có từ ổ cứng di động trong suốt ra đồ vật đến phục chế, mà chính là chân chính chính mình quay chuột một bộ phim nữa, một bộ hoàn toàn thuộc về mình phim nữa. Tại nhạc phi đầu chiếu thức trước đó, trong lòng của hắn rất khẩn trương, không thể tránh khỏi khẩn trương. Không chỉ là lo lắng điện ảnh lớn như vậy đầu tư sẽ không thu về được, càng là lo lắng, nhạc phi, cái này một bộ chân chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về mình phim nữa, sẽ cho mình quạt một cái bản thai nặng nghề. Nói với chính mình nói, tự rời đi ổ cứng di động căn bản cũng không đi, cái gì cũng không phải. May mắn, hiện tại chuyện như vậy không có phát sinh. La Mạch tâm tình bây giờ hết sức kích động, cũng mười phần hạnh phúc. Bởi vì, hắn lâu như vậy nỗ lực, hiện tại cuối cùng nhận được hồi báo. Đây là tốt bao nhiêu hồi báo? Hắn đang nghe sở hữu khán giả, phát ra từ nội tâm đùng đùng tiếng vỗ tay trong náy mắt, thậm chí có một loại muốn lập tức nước mắt chảy xuống cảm giác. Mấy năm lòng chưa sót, mấy năm vất vả mệt nhọc, đều ở đây dạng này, một mảnh trong tiếng vỗ tay, hóa thành hắn thành công lời chú giải, hắn có thể nói lớn tiếng, về sau hắn có thể không dựa vào bất luận kẻ nào, mà chính là hoàn toàn thuần túy dựa vào mình, đi ra một đầu trạm đầy cường đại đường. Hắn mở ra bước chân. Hoa hạ người xem, bao quát toàn thế giới mê được ảnh. Hiện tại cũng mười phần chờ mong người Mỹ xem ảnh đưa tin, nhạc phi là tại Los Angeles tiến hành trước giờ một vòng đầu chiếu thức, bởi vì nhạc phi bản quyền bảo hộ đặc biệt tốt, mọi người tự nhiên cũng không có trước giờ thấy cái gì đã bản, cũng liền chỉ là thấy được nhạc phi đoạn phim treo lơ, cho nên mọi người không kịp chờ đợi chú ý người Mỹ thuyết pháp, muốn nghe một chút mọi người đối với nhạc phi đánh giá. Tại chỗ có người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Los Angeles thời điểm, không kịp chờ đợi hưng phấn người bình luận điện ảnh bọn họ, lập tức ở các loại bình Lunar điện ảnh web sẽ cùng mình chuyên mục bên trên, ban bố đối với nhạc phi tốt đánh giá. Từng cái điểm cao, từng cái khen ngợi, lập tức hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng là ta xem qua chấn động nhất vũ khí lạnh điện ảnh, tuyệt đối không có một trong. Bộ phim này hoàn toàn nhảy ra ngày xưa vũ khí lạnh chiến tranh phim nhờ cách cũ, cho chúng ta phô bày một cái chân thật nhất, tàn khốc nhất vũ khí lạnh chiến trường. Móng ngựa cuộn cuộn, đại quân công sát. Đây hết thảy phản ứng đang chân thực 3 dề trên màn hình, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng để cho người ta mười phần sợ hãi. Cảm tạ La Mạch, cảm tạ hẳn cái này một bộ vĩ đại nhạc Phi, Mãn Giang Hồng, ta cảm thấy bộ phim này khai sang thế giới điện ảnh một cái phương hướng mới. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng để lại cho ta cũng là rung động hai chữ bộ phim này, la mạch không có nửa điểm đùa bỡn hoa xảo ý tứ, bình dị nội dung cốt truyện, lại hướng về ta chậm rãi bày tỏng kim tề tam đại đế quốc cùng thời đại kia người trung quốc sinh tồn tranh cảnh, ta đã biết nguyên lai người châu á bọn họ vào lúc đó là như vậy một số người, ta thậm chí còn biết rồi người châu á vào niên đại đó phức tạp đấu tranh, đây hết thảy rất thú vị, cũng cực kỳ để cho người ta thổ thức, nhìn thấy những tranh đấu đó cùng mâu thuẫn, luôn có thể để cho người ta bắt đầu muốn loài người các loại các dạng chiến tranh, đối với người khác tàn nhẫn, đến cùng muốn đổi về thứ gì? hiện tại, đón lấy ta chuyện trọng yếu nhất tỉnh, cũng liền chỉ là chờ mong nhạc phi. Khoảng trống bi thiết, đáng tiếc, căn cứ ta tra lịch sử, nhạc phi bị bọn họ hoàng đế giết chết. Cái này nhất định là một cái bi thương cố sự. Chân chính rung động, giao có ý thơ cùng thiết huyết lữ trình. Nhạc phi, mãn giang hồng thật để cho ta cảm thấy cực đoan rung động. Loại rung động này so gờ dạ vì tỷ càng sâu, với lại sâu hơn rất nhiều. lao tiên, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta sẽ đối với một bộ ngoại quốc mảng lịch sử, hơn nữa còn là phức tạp trung quốc lịch sử mảng lịch sử cảm thấy lương thú. Nhưng bây giờ, ta phải nói, ta đã thích một đoạn kia trung quốc lịch sử. Ta hiện tại một mực đang xem này đoạn trong lúc đó bên trong tống triều lịch sử là như thế nào trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh điện ảnh coi ta nhìn thấy này hung ác kỵ binh thời điểm đầu góc của ta trống giống ta muốn truyền thống bất luận cái gì một bộ điện ảnh đều không có hướng về ta rõ ràng như thế biểu đạt qua cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh đến tận cùng có thể an khóc dòng nói cái tình chẳng gì mà nhạc phi nói cho ta biết đó là từng cái hoa lệ cùng cực hoành đại chí cực chẳng diện cũng là từng cái nguy hiểm tới cực điểm hình ảnh cảm tạ cái này một bộ nhạc phi để cho ta hưởng thụ dạng này thao thiết thỉnh tiến cảm tạ la mạnh cảm tạ hắn mang đến cho chúng ta tuyệt hảo hưởng thụ hiện tại ta cũng chỉ là hy vọng có thể mau sớm nhìn thấy nhạc phi hạ bộ Các loại cấp dạng khen ngợi, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ mạng lưới. Rất nhiều chờ mong nhìn thấy nhạc phi, mãn giang hồng bình lù nờ điện ảnh người, hiện tại cuối cùng thấy được. Theo thị giác phương diện mà nói, mỗi một cái nói nhạc phi người, bọn họ đều không thể rời bỏ dung động hai chữ. Đúng là như thế, mọi người chỉ là nhìn một chút đoạn phim treo lơ đều sẽ cảm giác đến cái tràng diện này sẽ cho người ghi khắc dung động cả một đời, vậy càng đừng đề cập là đang xem chiếu bóng rồi. Nghe bọn hắn phản ứng, cái tràng diện này hoàn toàn chính xác tương đối dung động Theo thuần túy điện ảnh chuyện xưa góc độ mà nói, bọn họ cũng nói nhạc phi chân chính có một sử thi khí chất, để cho rất nhiều cái vốn là đối với hoa hạ này phức tạp lịch sử rốt đặc cá mai cũng không muốn đi tìm hiểu người đều si mê đi xem một đoạn kia lịch sử dạng này một chút thuyết pháp hấp dẫn sâu đậm rồi hết thảy mọi người. Xem ra La Mạch mấy năm ngày một kiếm, quả nhiên không có phụ lòng mọi người hy vọng. Tuy nhiên tại kỳ vọng đồng thời, bọn họ càng là đối với ngày 28 tháng 7 đến tràn đầy khát vọng, bọn họ đều muốn trước tiên nhìn thấy nhạc phi mãn giang hồng, cùng dĩ vãng điện ảnh một dạng, nhạc phi mãn giang hồng đến lúc đó sẽ tại thứ năm thời điểm chiếu phim. Đến lúc đó, khẳng định lại là một fan 10 phần mảnh liệt xem ảnh cùng chiều. Toàn cầu đám mê điện ảnh cũng đều là tại không kịp chờ đợi chờ đây. Trên thực tế, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng bây giờ khen ngợi, không chỉ là những này bình luận về điện ảnh, càng thêm trực quan cũng là bộ phim này cho điểm. Tại IMDb cho điểm trên website, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng hiện tại thế mà đạt đến 9.4 phân điểm cao. Đây đã là IMDb trên trang mạng tối cao cho điểm, nhưng mà này còn cũng là những chuyên nghiệp đó người bình luận điện ảnh bọn họ đánh ra, dạng này siêu cấp điểm cao, đã nói rõ Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng chất lượng. Ngoại trừ IMDb bên ngoài, Tại sẻn tổ Mạ Tổ đứng lên, Nhạc Phi, màn giang hồng tươi mới độ đạt đến 100%, với lại đã có hơn 60 đầu bình luận điện ảnh. Còn không có chiếu phim thì có nhiều như vậy bình luận điện ảnh, có thể nghĩ, những chuyên nghiệp đó được thỉnh mời quan sát Nhạc Phi người bình luận điện ảnh bọn họ, đối với Nhạc Phi, màn giang hồng đến tột cùng thích đến rồi loại trình độ gì. Tại nhiều như vậy khen ngợi, tại như vậy cao cho điểm phía dưới, là càng ngày càng nhiều người đang đợi nhìn thấy Nhạc Phi cuối cùng chiếu phim, mặc dù bây giờ còn có một vòng thời gian, nhưng đã có rất nhiều nơi, Nhạc Phi ngày đầu phiếu tốt chỗ ngồi, đã toàn bộ bán rồi. Chương 605 Ba phủ Mỹ quốc phòng chiếu cùng chiều. Bộ phim này theo khai mạc đến bây giờ, thật sự là chuẩn bị quá lâu quá lâu. giữa quay chụp lại tiến hành rồi thời gian hơn một năm, hậu kỳ chế tác cái gì, lẻ loi tổng tổng toàn bộ tính được về sau. Nhạc phi thật sự là một bộ để cho người ta có thể nói là chờ đến ruột gan nức từng khúc phim nữa. Mà bây giờ, điện ảnh ở nước Mỹ lo sang dơ lết đầu chiếu về sau, lập tức nên đón Mỹ quốc người bình luận điện ảnh bọn họ hoa lệ nhất ca ngợi. Dạng này ca ngợi càng làm cho tất cả mọi người đối với bộ phim này chờ mong trở thành sự thật. Đối với điện ảnh cuối cùng chiếu phim, càng là có một loại bắt tôm cào phổi cho lợi bọn họ không kịp chờ đợi muốn thấy được điện ảnh cuối cùng chiếu phim. tuy nhiên chỉ có một vòng thời gian, nhưng liền xem như chút thời gian này, bọn họ cũng không quá nguyện ý chờ. rất nhiều người đều phàn nàn, nói nhạc phi hiện tại ngay cả đặt trước phiếu đều không đơn giản như vậy, với lại đặt trước phiếu còn càng ngày càng quý. thậm chí còn xuất hiện hoàng nhu đảng, vẽ xem phim xuất hiện hoàng nhu đảng loại chuyện này, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. nhưng bây giờ thế mà thật cứ như vậy xuất hiện, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong nhạc phi phòng chiếu đến tột cùng sẽ như thế nào. trước đó. Ava Tạ 2 là bày ở sở hữu điện ảnh trước mặt một cái to lớn hơn câu, bộ phim này chiếu phim ngày đầu tiên, ngay tại Bắc Mỹ dẹp xong 1.5 ức mỹ kim ngày đầu phòng chiếu, ở China thì là lấy được 2.41 ức nhân dân tệ ngày đầu phòng chiếu. Đây hết thể đều tạo thành Ava Tạ 2 cuối cùng đánh xuống 10 phần kinh khủng phòng chiếu con số bộ phận. Mà trước là mạch siêu phàm đại chiến bật mãn tại Bắc Mỹ ngày đầu chiếu phim liền cầm xuống 8470 vạn mỹ kim ngày lẻ phòng chiếu, lấy được 4150 vạn nhân dân tiền ngày đầu phòng chiếu. Siêu phàm đại chiến bật mãn là một bộ ngang qua tại hắn sự nghiệp kiếp sống trước mặt màn lớn này bộ phim tại phòng chiếu trên lấy được cho đến tận này là mạch rất khó vượt qua phòng chiếu thành cửu. Mà bây giờ, đầu tư càng lớn, đầu nhập chu kỳ dài hơn, các loại các dạng tuyên truyền càng thêm tốn thời gian tốn sức nhạc phi, màn giang hồng sắp lên chiếu, ai cũng không biết bộ phim này cuối cùng phòng chiếu biểu hiện sẽ là cái gì dáng vẻ. Mọi người hiện tại cũng chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi điện ảnh chiếu phim, chờ đợi một cái kia phòng chiếu số tự. Cuối cùng, thời gian đẩy vào ngày 28 tháng 7. Rất nhiều người bắt đầu tiếp cận giảm chiếu phim. Tại dạ chiếu phim bên cạnh, rất nhiều nơi đều dọn lên nhạc phi cự phúc logo quảng cáo, có lúc ven đường trên biển quảng cáo Cũng sẽ có nhạc phi logo quảng cáo, ở nơi đó, la mạch gương mặt đặt ở trung ứng nhất, trên người đầu khôi, áo giáp để cho hắn lộ ra mười phần anh tuấn, lại tràn đầy âu lạc một đặc biệt mỹ cảm. Nhạc phi tại toàn cầu đầu nhập tuyên truyền tiền tài là 1.2 ước đô la, vậy liền coi là hòa hảo Hollywood mạng lớn so sánh, cũng là không chút thua kém đầu nhập, thậm chí muốn so bọn họ đầu nhập đều cao rất nhiều. Cho nên, ở nơi này chút địa phương tuyên truyền, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ Quốc đám mê địa ảnh. Mang theo đối với trong truyền thuyết hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh hướng tới, mang theo đối với La Mạch cái tên này hỗ trợ, đi vào dạp chiếu phim bên trong nhạc phi tại trong phạm vi toàn cầu, đều có 3D cùng 2D hai cái phiên bản có thể lựa chọn, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn 3D điện ảnh. Cứ việc ở thời đại này, mọi người nhãn cầu sớm đã bị một chút vì vung hố tiền 3D điện ảnh dày vào đến 10 phần khó xử, nhưng đối với La Mạch, theo hiển sệp ti hoàn bắt đầu mọi người liền thành lập rất lớn tự tin, bọn họ biết rõ, La Mạch tuyệt đối sẽ không cần người. Hán điện ảnh, xem 3D mới có thể nhìn thấy tốt nhất hiệu quả, mà không phải cùng một chút phim nhựa một dạng. Xem 3D không bằng xem 2D bởi vì là 3D dạp chiếu phim, nếu như tìm không thấy tốt chỗ ngồi lời nói, xem ảnh thể nghiệm cũng sẽ 10 phần hỏng bét, rất nhiều người bởi vì không giành được phiếu, thật đúng là không thể không tại một chút thật không tốt trên chỗ ngồi xem điện ảnh. Nhưng bọn hắn cũng lựa chọn chịu đựng. Tìm tới tốt chỗ ngồi, liền vui trong rồi. Rất nhanh, điện ảnh chính thức chiếu phim. Tất cả mọi người bị này rung động đến kinh thiên động địa đại quân chém giết, kỵ binh trùng kích rung động tột đỉnh, mỗi người đều đắm chìm tại điện ảnh mang tới cự đại trùng kích bên trong, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều đi theo lấy trong phim mảnh gót sắt cùng một chỗ chấn động, huyết dịch cũng ở đây nhanh chóng ấm lên sôi trào. Đây hết thảy tương đối đáng sợ, tương đối chân thực, tương đối rung động. Trên màn ảnh đao Quang Kiếm ảnh mang theo cực đoan hoảng sợ đập về phía mỗi người. Rất nhiều người liền xem như tại trong rạp chiếu phim, cũng vô pháp kiểm chế chính mình này bị điện ảnh hoàn toàn điều động tâm tình. Dù sao là thỉnh thoảng không bị không chế phát ra mình kinh hô. Quả nhiên, hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh phim nữa, danh bất hư chuyện. Với lại không chỉ có là điện ảnh đặc hiệu đặc sắc, điện ảnh tự sự, loại kia sử thi phong cách cũng làm cho rất nhiều người mê mồi. Chân chính Trung Quốc cổ đại tại La Mạch màn ảnh phía dưới hướng về phía mọi người truyền hiện ra. Mười phần có sử thi khí chất bình dị tự thuật thủ đoạn để cho mọi người cũng dễ dàng biết trung gian phát sinh hết thảy, chân chính tại trong lịch sử đi suy nghĩ, đi suy nghĩ một ít gì đó. chờ đến đi ra giảm chiếu phim về sau, sử thi phiến trầm tĩnh, còn có vũ khí lạnh chiến tranh mang tới rung động trùng kích, tại mọi người trong lòng giao chiến không nghỉ. rất nhiều người muốn lại đi tiến vào trong giảm chiếu phim đi lại trải nghiệm một phen dạng này rung động, đáng tiếc nghĩ đến gần nhất nhạc phi, mãn giang hồng phiếu khó như vậy mùa, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh chống lui quân. về đến nhà nghĩ tới mấy ngày, chờ người nhìn ít, lại đi xem lần thứ hai. đơn giản là ở trong đó chiến tranh trang diện, chinh phục bọn họ. Không hổ là mọi người nói trong lịch sử chân thật nhất hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng là tại dạng này hoàn mỹ tiêu thụ tình huống bên trong kết thúc nó tại Bắc Mỹ ngày thứ nhất hành trình. Vào lúc ban đêm, ngày đầu phòng chiếu rất nhanh liền thống kê ra. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ cuối cùng được đến 7420 vạn Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu. Cái này ngày đầu phòng chiếu sổ tự ngược lại là so ra kém siêu phàm đại chiến bật mạng ngày đầu 8450 vạn, thế nhưng là đó là siêu cấp anh hùng mạng lớn, mà La mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng nhưng là một bộ hoa ngựa điện ảnh. Nhạc Phi Mãn Giang Hồng lập tức phá vỡ trước đó gờ dạ vì tỷ dữ Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu ghi chép, đem cái này phòng chiếu ghi chép để cao một mạng lớn. Mọi người trước đó mặc dù biết nhạc phi đánh giá rất cao, với lại có rất nhiều người bình luận điện ảnh tại ủng hộ, nhưng cũng không nghĩ tới, bộ phim này Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu lại có thể đạt tới hơn 70 triệu đô la. Phải biết, đây chính là tương đương với hơn 500 triệu người dân tiền. Ngay đầu tiên, liền đánh xuống hơn 500 triệu người dân tiền. Đây là kinh khủng dường nào thành thịu. Rất nhiều người đều bị kinh ngạc. Nhưng một chút bị bộ phim này rung động đến tột đỉnh người Mỹ, lại cảm thấy cái này ngày đầu phòng chiếu có chút có lôi với nhạc phi cho mọi người đóng góp thao thiết thịnh yến, có chút có lôi với đó vô cùng kinh điển hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện, cho nên bọn họ bắt đầu hiệu triệu sở hữu cùng mình có quan hệ người đi trong dạp chiếu phim xem nhạc phi, Mãn Giang Hồng, bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái số này có thể lại hướng lên một chút. Trên thực tế ngày thứ nhất nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau, bộ phim này đi mở giờ bờ cho điểm thế mà tr Giọt sèn tổ mạ tổ tươi mới độ thế mà còn là duy trì 100%, với lại hiệu quả bình lunar điện ảnh trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 200 đầu. Cái tốc độ này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, cũng mang đến bộ phim này ngày thứ 2 xem ảnh nhân số bạo tăng. Ngày thứ nhất Bắc Mỹ Thị Trường, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng nhân số rất nhiều, nhưng cũng không có đến khoa trường cấp độ, ngày thứ 2 thì hoàn toàn là khuyết trường, thậm chí so khuyết trường còn muốn càng thêm máy liệt. Xem ảnh nhân số càng ngày càng nhiều, thượng tọa dẫn đầu càng ngày càng cao, điện ảnh phòng chiếu cũng càng ngày càng ngày cao. Trước đó siêu phàm đại chiến bật mạng ngày thứ 2 phòng chiếu đạt tới 0.85 ức đô la, lại vượt qua ngày đầu phòng chiếu số tự, mà bây giờ, tại ngày 29 tháng 7 phòng chiếu thống kê bên trong, nhạc phi, mạn giang hồng tại ngày thứ 2 thời điểm, trực tiếp đánh hạ một cái hoàn toàn làm cho không người nào có thể tưởng tượng số tự, 1.05 ức đô la. Chơi ạ. Đọc được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy, điên rồi. Cái thế giới này điên mất rồi. Không phải vậy, vì sao loại chuyện này đều sẽ phát sinh? Một bộ hoa ngữ điện ảnh, tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường, trong vòng 1 ngày cầm xuống 1 thước mỹ kim phòng chiếu. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là thật sao? Toàn bộ thế giới người bình thường lâm vào cực đoan chấn kinh bên trong, mà người Mỹ cảng là tương đối rung động cũng tương đối kinh ngạc, một bộ ngoại ngữ phiến ở chỗ này, đơn thiên chi bên trong liền nổi xuống 100 triệu mỹ kim phòng chiếu, cái này thật để cho người ta hoàn toàn cảm thấy thật không thể tin, nhưng lại chỉ có thể đi tiếp thu. Bất quá, đối với một chút mỹ quốc đám mê điện ảnh mà nói, bọn họ chỉ là thở phào nhẹ nhõm, may mắn, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng cuối cùng lấy được và tập thân thể chất lượng tương xứng phòng bản vé, đơn trời 7000 vạn không thể mang cho Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng tương ứng vinh dự đơn trời phá ức, mới có thể xứng đáng cái kia không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, tốn bao nhiêu tinh lực đánh ra vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện mới có thể xứng đáng la mạch mấy năm mài một kiếm tốt nhất tinh phẩm. ngay lẻ 100 triệu mỹ kim phòng chiếu để cho nhạc phi, mãn giang hồng tại chính thức chiếu phim về sau kinh hãi toàn bộ thế giới cái này phòng chiếu số tự thậm chí vượt qua the ạ vẹn trở hai tụng chồng thời đại dưới loại tình huống này ngày thứ ba cũng là cuối tuần này ngày cuối cùng đến ngày 30 tháng bảy nhạc phi mãn giang hồng tại bắc mỹ phiếu phòng thị trường tiếp tục lên chiếu. Ngày lệ phòng chiếu dẹp xong 10 phần đáng sợ 8771 vạn đô la, mặc dù không có một thước đô la khoa trương như vậy, nhưng cái này phiếu phòng số tự vẫn đáng sợ đến dọa người. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng là rất khó được, bắt mịn phiếu phòng tuần thứ nhất cuối tuần càng ngày càng cao hơn phía nữa. Theo hơn 70 triệu đến sau 100 triệu đô la, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lấy được tương đối đáng sợ phòng chiếu hiệu quả và lợi ích. Dạng này, cuối tuần 3 ngày hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền được hai 67 ức mỹ kim điện ảnh tổng phòng chiếu. 3 ngày phòng chiếu 2, 67 ức đô la. Đây chính là tương đương với nhân dân tệ 18 ức con số khủng bố. Mà hết thẻ này, mới bỏ ra 3 ngày mà thôi. Liên xem như trước đó la mạch điện ảnh phòng chiếu tột cùng siêu phẩm đại chiến bất mãn, một tuần trôi qua phòng chiếu tuy nhiên cũng chỉ là 2.44 nước đô la, mà bây giờ, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng trực tiếp đánh nát một cái này sổ tự, đánh nát chính mình chức nghiệp đời sống đi chép, đẩy vào 2 67 ức mỹ kim sự đáng sợ. Chỉ dùng 3 ngày, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền song thành la mạch chính mình nói bộ phim này bắt mỹ phiếu phòng mục tiêu. Đây hết thảy, nghe giống như một giấc mơ một dạng thật không thể tin, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là như thế chân chân thực thực xảy ra nhạc phi, màn giang hồng phòng chiếu, mang theo cường đại lực lượng, vét sạch toàn bộ Mỹ quốc. Thự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 606, ngày đầu phòng chiếu hai ức. Đừng nói đây là ngoại ngữ phiến ở nước Mỹ chưa từng có đã từng phòng chiếu, liền xem như bọn họ Mỹ quốc mình phim ngựa, lại có một bước nào, đạt đến dạng này phòng chiếu thủy chuẩn. Toàn bộ Mỹ quốc truyền thông đều ở đây dạng này siêu cấp phòng chiếu trước mặt cảm nhận được cực đoan mã chấn động rất nhanh, các loại các dạng đưa tin đều đã mới mẻ xuất hiện. Hoa hạ phim nhựa hành hành Bắc Mỹ, nhạc phi 3 ngày điên cuồng lấy 300 triệu đô la. Nhạc phi đánh vỡ vô số ghi chép, trở thành Bắc Mỹ đệ nhất đắt khách ngoại ngữ phiến. La mạch đột phá cực hạn, nhạc phi thành phòng chiếu chân chính kinh điển. Các loại các dạng đưa tin vết sạch Bắc Mỹ, đương nhiên, cũng ở đây toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đưa tới siêu cấp to lớn tiếng vọng. Bởi vì, chưa từng có qua ngoại ngữ phiến có thể có được lớn như vậy thành tựu, thậm chí, chưa từng có người nghĩ tới, sẽ có một bộ ngoại ngữ phiến, có thể tại Bắc Mỹ đạt được cao như V.E phòng chiếu. Nhưng là đối với những cái kia bị nhạc phi Mãn Giang Hồng rung động đến tận xương tùy khán giả mà nói, dạng này phong chiếu, cuối cùng có thể làm cho bọn họ có hiểu ý cười một tiếng, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có dạng này phong chiếu mới có thể xứng với nhạc phi Mãn Giang Hồng. Mà tại Bắc Mỹ, nhạc phi Mãn Giang Hồng chiếu phim vẫn còn đang tiến hành nhạc phi Mãn Giang Hồng ngày 28 tháng 7 thời điểm. Tự nhiên mà vậy, cũng ở đây Hoa Hạ triển khai chiếu phim. Một ngày này, Trung Quốc nhạc phi Mãn Giang Hồng 2 d màn hình bãi phiến lượng đạt đến 17%, 3 d màn hình bãi phiến lượng trực tiếp đạt tới 51%. Nếu như là những thứ khác phi nữa. Tỉ như một chút ngoại quốc hố tra 3D phiến lại có 2D phiên bản lời nói, bọn họ 2D phiên bản bài phiến lượng sẽ rất cao. Hoa hạ vòng tròn tiền 3D phiến căn bản để cho ngươi không có lựa chọn, chỉ có 3D phiên bản, nhưng nhạc phi, man Giang hồng 2D bài phiến lượng cũng rất kém, bởi vì mọi người đều biết, muốn xem nhạc phi, man Giang hồng người, dù sao là khát vọng có thể có được mãnh liệt nhất đánh vào thị giác cùng rung động. Mà La mạch 3D phiến là tuyệt đối sẽ không bấy người. Bọn họ có thể xem muốn có bao nhiêu đạo diễn, bao nhiêu phim nhựa 3D hiệu quả thuần túy hô tra lừa gạt tiền, nhưng La mạch tuyệt đối sẽ không. Hắn có yển sẹp ti hon đến gở dạ vị tỷ bảo đảm chất lượng. Vừa có nhiều như vậy người Mỹ khen ngợi đến làm đặt cơ sở, cho nên, La Mạch Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng tại thị giác về hiệu quả, không có bất luận kẻ nào cảm thấy không tin. Trung Quốc khán giả chờ đợi Nhạc Phi chờ đến quá lâu, cũng chờ đến chắc quá. Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng lựa chọn tại Bắc Mỹ đầu chiếu, cái này khiến rất nhiều đám mê điện ảnh đều hán nghiệm ngồi lâu, mặc dù biết La Mạch nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cái này loại đoán nghiệm dù sao vẫn là rất khó tiêu trừ. Mà bây giờ, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng tại Bắc Mỹ chiếu phim đồng thời lấy được thập phần cường đại đánh giá, cái này khiến mọi người cảm thấy bộ phim này mang tới cường đại mị lực, đối với phim nhựa chờ mong thì càng không cần nhiều lời. Chỉ tiếc, điện ảnh vẫn là tạm thời không có chiếu phim. Một mực đến ngày 28 tháng 7 một ngày này, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng chính thức tại toàn bộ Hồng Kông chiếu phim. Mang theo tất cả mọi người chờ mong, chiếu phim. Rất nhiều phim viện mua vé địa phương, xếp hàng thành rất dài rất dài đội ngũ, rất nhiều người đều ở đây phàn nàn, bởi vì nhân số nhiều lắm, chờ đến đến phiên mình thời điểm, thích hợp nhất buổi diễn đã bán sạch. Hôm nay là ph lê, mọi người đối với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng nhiệt tình cũng liền tới vô cùng mãnh liệt một chút, cũng cẳng có thể sản xuất tương đối khá phong chiếu. Rất nhiều người cũng là tốn sức chăm cay nghìn đắng mới mua đến vé xem phim liền xem như tại bình thường tất cả mọi người bởi vì phòng chiếu quá cao mà có chút trùn bước ý mặt trong dạp chiếu phim nhạc phi mãn giang hồng vẽ xem phim tiêu thụ đều trở nên 10 phần chạm tay có thể bỏng rất nhiều ý mặt dạp chiếu phim đừng nói là tốt chỗ ngồi liền xem như những cái kia bên trên tại hàng đầu ảnh phiếu đều đã toàn bộ bán rồi cũng là dưới tình huống như vậy nhạc phi mãn giang hồng ở china đại lục mới vừa vận chiếu phim liền mang đến 10 phần bánh liệt xem ảnh cùng chiều chờ đến những người này xếp hàng đi vào dạp chiếu phim quan sát cái này một bộ dài đến một phút nhạc phi mãn giang hồng về sau mỗi người đi ra thời điểm bọn họ trên nét mặt Trong ánh mắt, đều viết đầy tuyệt đối rung động. Đúng vậy, đây chính là một tuyệt đối rung động. Trong phim ảnh chiến tranh trắng diện, để bọn hắn cảm giác được chính mình còn sinh tồn tại đao quang kiếm ảnh trong, một cái kia cái rất thật chí cực hình ảnh, đến bây giờ phảng phất toan hồn một dạng cuốn tại bọn họ bên hai. Đây là tương đối điên cùng một bộ điện ảnh. Để cho mỗi người, chân chính thấy được, vì sao cổ đại kỵ binh sẽ như thế cường đại, chân chính khi thấy rồi, vũ khí lạnh chiến tranh trắng diện, đến tột cùng là như thế nào địa phương đáng sợ Nghĩ đến trong phim ảnh tại Hoàn Mỹ 3D ra bình phong hiệu quả phía dưới triển hiện này, từng chẳng làm cho người sợ vỡ mật chiến tình cảnh chiến đấu, tất cả mọi người cảm thấy mình đời này có thể xem dạng này một bộ phim nhựa, thật rất đáng giá. Với lại, điện ảnh còn không vẹn vẹn đánh nhau tràn diện cực đoan rung động vấn đề, trên thực tế, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng toàn bộ phim nhựa đang nhìn song song, đều để người không thể không cảm thán một tiếng, đây con mẹ nó, mới hẳn là thật trong sự phản ứng quốc cổ thay mặt lịch sử phim nhựa ạ. Loại này sử thi phiến tự tuật phong cách, để cho mỗi người đều cảm giác được cái thời đại kia chiến tranh, cái thời đại kia mâu thuẫn, cái thời đại kia kịch liệt đấu tranh cũng làm cho người cảm thấy một đoạn kia đoạn gian nan mà cực khổ lịch sử, rốt cuộc là như thế nào tiến hành. trong phim ảnh toàn phương vị bày ra lưỡng tống chi giao xã hội mỗi cái phương diện cũng làm cho người cảm khái thổn thức không thôi. cũng là dưới loại tình huống này, nhạc phi, mãn giang hồng ở trên chiếu ngày đầu tiên về sau, ở China đại lục cho điểm lập tức bà biểu, tại tìm bên trên, nhạc phi, mãn giang hồng cho điểm, thế mà trực tiếp vượt qua yển xẹt tỷ hòn, gõ dạ vi ti cũng vượt qua hoa hạ quốc sản điện ảnh thần phiến bá vương biệt cơ, đạt đến chín, sáu điểm siêu cao đánh giá. mặc dù nói cái này cho điểm sẽ theo điện ảnh phát ra thời gian mà từng bước bị kéo hạ xuống nhưng ban đầu liền đạt được 9. 6 điểm chấm điểm phim nhựa, cũng trên cơ bản không có. Mà tại đấu bảng bên trên, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cho điểm cũng đạt tới 10 phần kinh cùng 9. Bảy chia, lần này, La Mạch phim nhựa tại đấu bảng lên cho điểm lại vượt qua tìm lên cho điểm, xem ra, tại Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng sử thi tự sự cùng hành đại tràng diện trùng kích phía dưới, đấu bảng văn nghệ thanh niên bọn họ cũng đã ngồi không yên. Đu bảng vốn chính là một cái cực kỳ địa phương cổ quái, nơi này bình luậner điện ảnh điểm số sẽ kém hơn thời gian không. 2 chia, nếu có phiến tử lại biết cao hơn tìm một mạng lớn. Tại dạng này trên website, xảy ra chuyện gì? cũng không thể nói là không thể tư nghị. Mà bây giờ, Lam Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng siêu cao cho điểm, cũng chính là một lần chứng minh. Tại dạng này cao đến cực hạn đánh giá phía dưới, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở Trung Hoa đại lục, đặt đến một người để cho người hoàn toàn không cách nào coi nhẹ, cũng là vượt qua thời đại ngày đầu phòng chiếu số liệu, 2.25 ức nhân dân tệ. Ngày đầu 200 triệu người dân tiền phòng chiếu. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mới vừa vặn chiếu phim, ngay tại Hồng Không sáng tạo ra một người để cho rất nhiều người mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên số liệu. Ngày đầu 200 triệu người dân tiền. Không có một người không đối cái số này cảm thấy kinh ngạc cùng rung động la mạch làm được. Hắn lại một lần sáng tạo ra một cái to lớn kỳ tích, hắn dùng mình nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại đại lục lại sáng tạo ra làm tất cả mọi người đều vô pháp cự tuyệt kỳ tích. nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lập tức đổi mới vô số phòng chiếu ghi chép, tại ngày đầu 200 triệu người dân tiền phòng chiếu trước mặt, rất nhiều thứ, rất nhiều chửi rủa đều đã không chỗ che thân. Bởi vì đây là một cái siêu cấp truyền kỳ số liệu. Ngày thứ 2 nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lập tức được 1.87 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu, ngày thứ 3 vẫn như cũ lấy được 1.75 ức nhân dân tệ phòng chiếu. 3 ngày thời gian Nhật Phi, Mãn Giang Hồng liền nội xuống 5 87 Ước nhân dân tệ đáng sợ phòng chiếu. 3 ngày năm. 87 Ước nhân dân tệ phòng chiếu. Năm 87 Ước nhân dân tệ phòng chiếu, cho dù là tại hàng năm tổng phòng chiếu đang hướng về 400 Ước nhân dân tệ đại quan bức vào bây giờ hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, cũng là một cái rất cao số tự, một năm hạ xuống, có thể có được 5 Ước nhân dân tệ vẽ bán phim nửa, làm theo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng Thế mà chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải rồi. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cứ như vậy, ở China đại lục mới vừa vận chiếu phim 3 ngày, liên nổi xuống tiếp cận một thước mỹ kim phòng chiếu, cái này phòng chiếu số tự kinh hại rất nhiều người. Cùng lúc đó nhạc phi, mãn giang hồng tại toàn bộ thế giới rất nhiều quốc gia cùng khu vực thực hiện đồng bộ thượng ánh, cũng mang đến khá là khổng lồ phòng chiếu. đứng mũi chịu sao cũng là Á Châu địa khu, Á Châu địa khu đối với Trung Quốc lịch sử tiếp nhận trình độ đối lập cao một chút. Mọi người đối với nhạc phi, mãn giang hồng chờ mong cũng là không nghi ngờ chút nào, nhất là Nhật Bản đã sớm đối với bộ phim này tràn đầy lớn nhất chờ mong, ma quyền sát trưởng muốn thấy được phim nhựa hình dáng. rất nhanh, điện ảnh có tính chân động, truyền vào mũi một cái quan sát nhạc phi, mãn giang hồng người xem dắt quan bên trong. Loại kia manh liệt trùng kích, phản phất từng đạo từng đạo điện lưu một dạng đâm vào tất cả mọi người thân thể, để bọn hắn cảm giác được một phát ra từ cốt tủy rung động. Nhạc Phi Mãn Giang Hồng lập tức ở tất cả Á Châu chiếu phim quốc gia trong, lấy được quốc gia kia chu phòng chiếu quan quân, điểm ấy không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cứ như vậy công hạ xuống. Với lại nhất làm cho người bất ngờ, nhưng cũng là nhất làm cho người không ngoại ý muốn chính là Nhạc Phi Mãn Giang Hồng tại nhật buồn tuần thứ nhất liền nổi xuống sau 480 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu. Đây là một cái đánh nát rất nhiều rất nhiều ghi chép sổ tự. 3 ngày đạt được 6.480 vạn Mỹ kim phòng chiếu, nhưng mà này còn là tại cái khác quốc gia. Nhưng là người Nhật Bản vốn là ưa thích Trung Quốc lịch sử, đối với nhạc phi hiểu rõ cũng đặc biệt khắc sâu. Mà khi nhìn đến nhạc phi, Mãn Giang Hồng về sau rất nhiều ngày bản thân rung động toàn thân run rẩy. Đối với bộ này chân chính triển hiện Trung Quốc lịch sử điện ảnh, bọn họ rung động hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Hoa Hạ vũ cái này một bộ nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại trên toàn thế giới đều có thể nói là hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh mạng chiến tranh. Cái này khiến người Nhật Bản bọn họ kinh hãi, thì càng sâu nhất đại tầng. Thế là. Một cái chưa từng có kinh khủng phòng chiếu số tự, cũng chỉ như vậy hiện ra ở toàn bộ thế giới trước mắt. Có Nhật Bản, Hồng Kông cường lực chuyển vận về sau, lại thêm Hàn Quốc các quốc gia phòng chiếu công hiến, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng, cái thứ nhất cuối tuần 3 ngày, tại toàn bộ Á Châu địa khu nổi xuống 2.18 ức mỹ kim tổng phòng chiếu, để cho vô số ghi chép đang tại sau lưng phán nát. Chương 607, kéo dài phòng chiếu thần thoại. Mà tại Bắc Mỹ, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng 3 ngày cũng dẹp xong hai. ước mỹ kim tổng phòng chiếu. Không chỉ có như thế, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng triển khai là một trận đối với toàn bộ thế giới đô sát. Bởi vì bộ phim này là toàn thế giới đồng bộ thượng ánh, cho nên, ngoại trừ Á Châu, Bắc Mỹ bên ngoài, còn có Âu Châu, Nam Mỹ, Châu Đại Dương các loại rất nhiều quốc gia cùng khu vực. Trong lúc nhất thời, bộ phim này thành toàn cầu sốt dẻo nhất đề tài. Điện ảnh tại Pháp Quốc, Đức Quốc, Anh Quốc, Italy, Bỉ, dù xỉ ạ các loại nhiều cái quốc gia cùng khu vực nhau nhau thu được cuối tuần phòng chiếu quán quân, đồng thời phá vỡ vô số ghi chép, cuối cùng, tại ngoại trừ Á Châu cùng Bắc Mỹ ra quốc gia cùng khu vực, lấy được 1.72 ước mỹ kim tổng phòng chiếu. Thế là, cái thứ nhất chu, 3 ngày của tuần, nhạc phi Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới cùng quyển 6.57 ức mỹ kim tổng phong chiếu. Cái này phong chiếu, phá vỡ vô số ghi chép, tự nhiên cũng làm không thẹn trở thành một tuần này toàn cầu phong chiếu tổng quân quân. Ở cái này suy nghĩ, một bộ phim nhựa, cho dù là Hollywood đại phiến, nó cuối cùng phong chiếu có thể qua 600 triệu đô la, đó là tương đương không dậy nổi thành hiệu. Nhưng la mạch nhạc phi, Mãn Giang Hồng chỉ là bỏ ra 3 ngày mà thôi. Điện ảnh phong chiếu, gần như điên cuồng. Cái này kinh khủng toàn cầu phong chiếu lập tức đưa tới toàn cầu trong vòng phạm vi rộng khắp chú ý, tất cả quốc gia chú ý điện ảnh người, đều ở đây đối với Nhạc Phi, Man Giang Hồng phòng chiếu phát ra chính mình cao nhất tà thượng. Nhạc Phi, Man Giang Hồng tuy nhiên chỉ dùng 3 ngày, phòng chiếu liền đạt đến 6 điểm 57 ức đô la, la mạch chức nghiệp kiếp sống, lại một lần nên đón mới kỳ tích, bộ phim này phòng chiếu thành tích, trước đây kỳ bên trên, đã hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn siêu phàm đại chiến bạc mạn, đem đáng sợ số liệu kéo cao đến tầng thứ cao hơn bên trên. Hoa Hạ xem điện ảnh tạp chí. Đây là một cột điện cuồng phòng chiếu biểu diễn, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không thừa nhận, cao phòng chiếu là điện ảnh bản thân cao chất lượng mang tới. Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng mang cho mọi người một vĩnh viễn không cách nào quên được thể nghiệm, để cho ngươi phảng phất thân ở tàn khốc vũ khí lệnh chiến trường, để cho ngươi phảng phất đang đối mặt với Trung Quốc cổ đại những tình huống này. Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng là một bộ khí thế khoáng đạt sử thi phiến, cũng là một bộ hoàn mỹ thị giác đạt hiệu phiến, đầu chu 6.57 ước mỹ kim phòng chiếu để cho người ta rất hài lòng, cũng làm cho người cao hứng, bởi vì dạng này phòng chiếu mang ý nghĩa tiếp xuống Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết sẽ trước giờ một chút thời điểm chiếu phim. Nhật Bản điện ảnh quan sát tạp chí, đáng sợ phẳng chiếu, đáng sợ la mạch. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đang dùng một cái tương đối đáng sợ tốc độ cùng mật độ cuốn sạch toàn bộ thế giới, đối với còn lại phim nhựa tới nói, sẽ là một cái tai nạn, nhưng đối với La Mạch mà nói, đây là hắn chức nghiệp đời sống có một cái sự kiện quan trọng, Nhạc Phi mang cho hết thảy mọi người kỳ tích, cũng sẽ mang cho hắn kỳ tích. Mỹ quốc nghệ thuật tạp chí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới khen ngợi bay múa đầy trời, cũng là bởi vì Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cho mọi người mang tới thành tựu. Một tuần liền cầm xuống 6.57 ức đô la cái này thật thật bất khả tư nghị. La Mạch tự nói, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu chỉ cần đột phá 5 ức đô la. Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 200 triệu đô la liền đạt đến mục tiêu của hắn, mà bây giờ đến xem, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng chỉ là hao tốn 3 ngày thời gian, liền xong hoàn toàn toàn bộ đã đạt thành hắn tại công chúng trước mặt nói cái kia đại mục tiêu. 3 ngày tiếp cận 7 ước đô la, 3 ngày 45 ức nhân dân tệ. Thương đương một ngày 15 ức nhân dân tệ phòng bán vé. Số liệu này thật khủng bố tới cực điểm. Kỳ thực, tại La mạch tại đây, cái này phòng chiếu số liệu cũng đem hắn giật nảy mình, hắn căn bản không có nghĩ tới, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng số liệu sẽ như vậy xuất sắc, kinh người như vậy. Tuy nhiên điện ảnh bởi hắn chuẩn bị rất dài rất dài thời gian, quay chụp lại là rất dài một đoạn lớn thời gian. Dạng này dài rằng dặc thời gian là dùng năm qua làm tính theo thời gian đơn vị, nhưng hắn đối với bộ này chân chính hoàn toàn thuộc về mình, từ chuẩn chuẩn bị đến chiếu phim đều là mình tác phẩm nhạc phi dù sao vẫn là ôm lấy lo nghĩ. Mà bây giờ nhạc phi, Mạn Giang Hồng không chỉ không có để cho La Mạch thất vọng, ngược lại còn thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, đặt tới một cái rất cao trình độ. Cũng chính là nhạc phi, Mạn Giang Hồng phòng chiếu số liệu để cho hắn cảm nhận được một trước kia cho tới bây giờ đều không có cảm nhận qua vui sướng, bởi vì bộ phim này là chân chính thuộc về hắn, mỗi một cái màn ảnh, mỗi một tranh hình ảnh cũng là hắn la mạch, mà không phải sao chép được. đây là nhất làm cho la mạch cảm thấy phân chấn đồ vật. cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho la mạch hương phấn bị phóng đại rất nhiều lần. đây là một bộ tại phòng chiếu xông lên đánh toàn bộ thế giới siêu cấp điện ảnh. la mạch cũng chân chính cảm thấy loại này mấy năm mùa hồi đổi lấy một lần thành công to lớn chân chính vui sướng. thời gian tại càng ngày càng tiến lên, nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu cũng ở đây không ngừng lên cao. rất nhanh, tại bắc mỹ nhạc phi, mãn giang hồng đệ nhị chu cũng triển khai mình hành trình. Ở nơi này một vòng trong, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ vượt qua 3500 nhà dạp hát tiếp tục lên chiếu, đi qua một tuần chiếu phim về sau, lại bắt lại 1.5 bốn nước mị kim phòng chiếu, mặc dù không có tiếp theo đột phá hai ước, nhưng vẫn dự vững hơn một ước Mỹ kim chu phòng chiếu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ lấy được phòng chiếu ghi chép vẫn còn đang tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Dạng này, hai tuần hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 4. 21 ước đô la. Giới 5 ức đô la cái kia truyền kỳ sổ tự thế mà chỉ kém 80000 vạn đô la, cầm xuống 80000 vạn mị kim phòng chiếu. Đối với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng hoàn toàn cũng là chuyện ván đã đóng tuyển, căn bản không cần đến quá lo lắng. Một bộ ngoại ngữ phiến, lại có thể tại Bắc Mỹ cầm xuống 5 ức mỹ kim phòng chiếu. Đây quả thật là một cọc thân tích. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đệ nhị trụ ở China đại lục bắt lại một tuần 5.17 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu, hai tuần hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục phòng chiếu đã trực tiếp đột phá 10 ức nhân dân tệ, đi tới 11. Không bố lực nhân dân tệ sổ tự bên trên. Hai tuần phòng chiếu qua 1 tỷ. Sắt tự nói, hẳn là 10 ngày phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ. Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng mang cho Trung Quốc đám mê điện ảnh một cái hoàn toàn chố mắt nghẹn họng siêu cấp số liệu. Bởi vì bộ phim này bản thân chất lượng quá mức khủng bố, mà điện ảnh hiệu quả cũng quá mức vũ trấn lây, cho nên mọi người đoán chừng qua rất nhiều Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng ở China đại lục phòng chiếu biểu hiện, nhưng cũng đều cũng không nghĩ tới, bộ phim này có thể dùng 10 ngày thời gian đạt tới 11 tức nhân dân tệ. Loại này phòng chiếu thật thà tiên, chỉ có thể như thế hình dung. Một tuần này, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng tại Nhật Bản thế mà còn là bắt lại 40 triệu mỹ kim chu phòng chiếu, hai tuần hạ xuống tại Nhật Bản phòng chiếu cũng đã đột phá 1 tức đô la. Cứ như vậy, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tuy nhiên chỉ dùng thời gian 10 ngày, ngay tại thế giới tam đại điện ảnh thị trường bên trên, tất cả đều đột phá 100 triệu mỹ kim phòng chiếu. Mỹ quốc, Hoa Hạ, Nhật Bản, chỉ là cái này tam cái quốc gia, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu thì có 7 tỷ đô la. Một tuần này hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu cũng đạt tới tích lũy 5.1 tỷ đô la. Hai tuần hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu tích lũy đã đạt đến đáng sợ 11. 71 tỷ đô la. Lúc này mới dùng 2 tuần thời gian. Hoàng Ngư điện ảnh thì có trong lịch sử đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá một tỷ mỹ kim điện ảnh, La Mạch cũng có đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá một tỷ mỹ kim Hàn Ngư phim nhựa. 2 tuần 11, 71 ức đô la, cái này tương đương với nhân dân tệ 80 ức. 2 tuần, 10 ngày. Kinh khủng sổ tự lần lượt soát tân mọi người tâm lý năng lực chịu đựng, hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán, Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng phòng chiếu thần thoại, đến tụt cùng còn có thể tiếp tục bao lâu. Phần lớn người phổ biến cho rằng, dạng này phòng chiếu thần thoại sẽ còn tiếp theo tiếp tục kéo dài, bởi vì Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng là một bộ chân chính cho mọi người triển hiện cổ đại vũ khí lạnh chiến trường tàn khốc điện ảnh. Loại kia thật lớn chẳng diện, sẽ lưu tại mỗi người trong đầu. Dạng này một bộ kinh điển điện ảnh, vẽ bán tăng thêm, nhìn mười phần do người, nhưng trong thực tế, tại một số người xem ra cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng lời tuy như thế, bộ phim này trong nháy mắt đã đột phá một tỷ mỹ kim phòng chiếu, vẫn phải là đến tất cả mọi người sợ hãi thản phục. Bởi vì ở trước mắt thế giới điện ảnh trong lịch sử, có thể dùng nhanh chóng như vậy độ đột phá một tỷ mỹ kim phim nữa, cũng chỉ có ạ vạ tạ hai rồi. Cho dù là ạ vạ tạ lúc trước cũng không có nhanh như vậy phòng chiếu tốc độ tăng trưởng. Đây hoàn toàn chính là một cái thần thoại, hoa hạ điện ảnh thần thoại. Mà La Mạch khi biết nhạc phi. Mãn Giang Hồng 10 ngày đánh xuống 11. Bảy ước Mỹ Kim thời điểm, trong lòng cũng rất khiếp sợ, cũng cực kỳ kích động. Mà toàn bộ hoa hạ mê điện ảnh đoàn thể bọn họ, biết rõ tin tức này về sau, sự kích động kia thì càng không cần nói. Bọn họ so la mạch bản thân còn kích động hơn không ít, quốc gia mình có một bộ phim nhựa có thể đạt tới hiện tại loại trình độ này, lòng của bọn hắn trong ngoại trừ vui vẻ vẫn là vui vẻ. Sau đó, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại trên thế giới chiếu phim tuần thứ 3 bắt đầu. Đây cũng là có tụ đoán một tuần lễ, tất cả mọi người đang suy đoán Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng có thể ở cái này chu lý đặc đến như thế nào phòng chiếu biểu hiện. La mạch cùng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu thần thoại sẽ còn tiếp theo tiến hành tiếp a. Một tuần này trôi qua rất nhanh, Mỹ Quốc bên này vẫn truyền đến đáng sợ tin tức, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở nơi này một vòng trong, vẫn như cũ bắt lại 94 triệu Mỹ kim chu phòng chiếu, mặc dù không có tiếp tục đột phá 100 triệu đô la, nhưng 94 triệu Mỹ kim phòng chiếu cũng đã tương đối giỏi người. Cứ như vậy, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ cũng đã đạt tới tích lũy 5.15 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Bộ phim này, quả nhiên tại Bắc Mỹ phòng chiếu đột phá 5 ức đô la. Đây là đệ nhất bộ phòng chiếu đột phá 500 triệu Mỹ kim Bắc Mỹ thị trường lên ngoại ngữ phiên. Chỉ là một Bắc Mỹ thị trường liền để La Mạch bắt lại hắn nói nhạc phi, Mạn Giang Hồng phòng chiếu mục tiêu. Một tuần này, nhạc phi, Mạn Giang Hồng ở China đại lục bắt lại 3.89 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu, tích lũy đại lục phòng chiếu đạt đến 14.93 ước nhân dân tệ. Đột phá gỡ dạ vị tỷ dữ ghi chép, biến thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử Hồng Công phòng chiếu quán quân. Tại Nhật Bản, nhạc phi, Mạn Giang Hồng tuần thứ 3 bắt lại ngàn mỹ kim tổng phòng chiếu, 3 vòng tích lũy phòng chiếu đạt đến 1.3 ức đô la. Chỉ là ở nơi này tam cái khu vực, nhạc phi, Mạn Giang Hồng cho đến tận này đã nổ xuống 8 ức mỹ kim phòng chiếu. Mà tại trên toàn thế giới đến xem, nhạc phi, mãn giang hồng ở trên chiếu tuần thứ 3 trong nội xuống toàn cầu 2.86 ước Mỹ Kim Tổng phòng chiếu, tích lũy toàn cầu phòng chiếu cũng đạt tới 14.56 ước đô la. ba vòng phòng chiếu tiếp cận 15 ước đô la, tiếp cận la mạch này siêu phàm đại chiến bạc mạng ghi chép. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 608, đôi hai tỷ khủng bố phòng chiếu. Nhật Bản. Hồng Kông. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở thế giới các nơi, liên tiếp đánh vỡ phòng chiếu ghi chép, mang tới là bây giờ thị trường toàn cầu bên trên, một người một ngựa chân chính rung động. Đáng sợ phòng chiếu, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, điên cuồng quét tán. So đáng sợ nhất ôn dịch, còn kinh khủng hơn. Đến tuần thứ 3 thời điểm, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng thì đã tại Nhật Bản cầm tới 1.3 ức đô la. Ngoại ngữ phiến tại Nhật bốn phòng chiếu, chưa từng có qua Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đáng sợ như vậy qua, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng hẳn là tại Nhật Bản đạt được tối cao vé bán ngoại ngữ phiến, điểm này, thậm chí Avatara 2 cũng không có cách nào so sánh. Có lẽ Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại trên thế giới địa phương khác, phòng chiếu đều sẽ bị Ạ Vạ Tạ 2 đánh bại, nhưng ở Nhật Bản, Ạ Vạ Tạ 2 cũng không phải là Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đối thủ, mà đây loại nguyên nhân, liền đến từ người Nhật Bản đối với Trung Quốc lịch sử ưa thích. Người Nhật Bản đối với lịch sử cũng đặc biệt ưa thích, đáng tiếc, bọn họ quốc thổ diện tích nhỏ, rất nhiều thứ có hạn, căn bản không có lực lượng đánh ra đến Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng rung động như vậy toàn bộ thế giới điện ảnh tác phẩm. Đương nhiên, đừng nói là người Nhật Bản, ngoại trừ La Mạch bên ngoài, toàn bộ thế giới cũng không có ai đập đến đi ra Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng dạng này phim nhựa. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho thế giới đám mê điện ảnh là một loại chân chính gọi tới trong xương tủy mãnh liệt rung động. Rất nhanh, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cái thứ tư chiếu phim Chu đã đến, tại Bắc Mỹ Nhạc Phi chiếu phim giạm hát vẫn như cũ duy trì ở 2000 nhà tại hữu thủy chuẩn, phòng chiếu cũng vẫn là rất cao. Một tuần này sau khi bắt đầu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ tuần thứ tư phòng chiếu cũng đã xuất hiện, cuối cùng tại Bắc Mỹ lấy được 5340 vạn mỹ kim chu phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 568 ức đô la. Xem ra, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ phía phòng đột phá 6 ức đô la, đã không có nửa điểm lo lắng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tuần thứ tư, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China Đại lục phòng chiếu, vẫn như cũ 10 phần cứng chắc, lấy được 2.87 ức nhân dân tệ chu phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 17.8 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người bắt đầu muốn, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng Hồng công phòng chiếu, cuối cùng có thể đạt tới dạng gì thủy chuẩn. Mà đây một tuần, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng vẫn như cũ lấy được 15 triệu mỹ kim nhật bản phòng chiếu, tích lũy nhật bản phòng chiếu cũng đạt tới 1.45 ức đô la. Ba cái địa phương, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tính gộp lại phòng chiếu đã là tiếp cận 1 tỷ mỹ kim trình độ kinh khủng. Ở nơi này một tuần, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới phòng chiếu cũng tương đối đáng sợ, cuối cùng được đến tích lũy 17.87 ước mỹ kim toàn cầu tổng phòng chiếu, toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã tiếp cận 18 ước đô la. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lúc này, cũng lại một lần tại toàn cầu để cho La Mạch lấy được phòng chiếu lên cự đại đột phá, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cho đến tận này, đã đẩy ngã trước đó siêu phàm đại chiến bật màn sáng tạo hết thể đi chép, tất cả mọi thứ đều một cân bị giẫm chờ mình ở dưới chân. Siêu phẩm đại chiến bật màn cuối cùng toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu là 16. 12 đô la, mà bây giờ đã bị Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đánh ngửa nói thật, coi như rất nhiều người đối với La Mạch đều mang theo tin tưởng, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ rằng, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lại có thể đạt được đáng sợ như vậy thế giới phòng chiếu. Loại đáng sợ này phòng chiếu đã công phá rất nhiều người tưởng tượng. Bất quá, qua tuần thứ tư về sau, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu cũng bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn bên trong, bất kể là ở nơi nào cũng là dạng này. Dù sao, hiện tại Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đã chiếu một tháng, vé bán xu hướng suy tàn cũng đã không có cách nào ngăn cản. Bắc Mỹ một tuần này, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng được đến hai triệu Mỹ kim tổng phòng chiếu, tính ngược lại phòng chiếu đạt đến năm. 87 ước đô la, thứ 6 chu bắt lại 11 triệu Mỹ Kim tính gộp lại phòng chiếu, đột phá 6 ước đô la vẽ bán trên đường, dù sao vẫn là tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng sau cùng chiếu phim cái thứ bảy chu, nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu dù sao vẫn là đạt đến 6,02 ước đô la. Nhưng nhạc phi, mãn giang hồng Bắc Mỹ phiếu phòng cũng theo đó ngừng bước. Bất quá chỉ xem như dạng này, nhạc phi, mãn giang hồng Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu, cũng đột phá 6 ước đô la, cái này hoàn thành la mạch chức nghiệp đời sống lại một lần to lớn đột phá. Mọi người cũng đặc biệt chờ mong Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng ở China đại lục phòng chiếu biểu hiện, mọi người mười phần chờ mong bộ phim này phòng chiếu có thể cuối cùng đột phá ạ vạ tạ 2 tích lũy phòng chiếu. Thứ 5 chu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục lấy được 1.08 ức nhân dân tệ chu phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 18.88 ức nhân dân tệ. Mọi người mong đợi nhất chính là bộ phim này cuối cùng phòng chiếu có thể đánh bại ạ vạ tạ 2 mang tới 21. 4 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Để cho Hoa Ngư điện ảnh thân thủ liễu kết ạ vạ tạ 2 hoa hạ phòng chiếu ghi chép. Thứ 6 chu Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đạt được 57 triệu phòng chiếu. Chỉ tiếc, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chiếu phim tám cái trụ, ở China đại lục phòng chiếu là đột phá 2 tỷ nhân dân tệ, nhưng cũng không có đạt tới Ả Vạ Tạ hai cái kia 21 bốn mức nhân dân tệ trình độ. Cuối cùng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đại lục phòng chiếu tổng cộng là 20 tám mức nhân dân tệ. Tuy nhiên có thể thông qua trộn phòng chiếu các loại thủ đoạn đến đánh bại Ả Vạ Tạ hai, nhưng cuối cùng La Mạch cũng không có lựa chọn dạng này một con đường. Thật sự là hắn không nghĩ thông suốt qua thủ đoạn như vậy đến đánh bại nó, mà chính là muốn đường đường chênh chênh đánh bại Ả Vệ Tà hai, coi như tạm thời không có cơ hội, tiếp đó chắc chắn sẽ có cơ hội. Với lại, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng lại một lần đem La Mạch gỡ dạ vì tỷ 14 ức nhân dân tệ phòng chiếu ghi chép, lại đề cao 6 ức, trực tiếp để cho mình điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 tỷ. Đây cũng là một cái con số đáng sợ. Tại Nhật Bản, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng là chiếu phim thời gian dài nhất, hết thảy tại Nhật Bản chiếu phim 9 chủ, cuối cùng vẫn lấy được 2.1 ức mỹ kim tích lũy Nhật Bản phòng chiếu. Toàn bộ thế giới hạ xuống, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng vẫn lấy được 20 47 ức mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu, trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử tối cao vé bán phim lượng. Hiện tại cho tới bây giờ cũng tuyệt đối không có so nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu cao hơn phim nữa. với lại dạng này phòng chiếu cũng làm cho nhạc phi, mãn giang hồng chen vào toàn cầu phòng chiếu bảng 3 hàng đầu, trực tiếp đánh lui tỷ tàn ít. khói lửa bắt đầu từng bước tan hết, nhạc phi, mãn giang hồng mang tới đáng sợ hiệu ứng cũng không có như vậy mà biến mất. bộ phim này kết thúc chiếu phim thời điểm, ít mở giờ bờ đánh giá vẫn như cũ có chín, ba phân siêu cấp điểm cao, bình luận lên 2.000 đầu, tại rộn rãn tổ tổ đứng lên, tươi mới độ duy trì tại chín trở lên, bình luận số lượng cũng có hơn tám đầu. nhạt phi, mãn giang hồng cứ như vậy mang đến to lớn hiệu ứng vô số khen ngợi đều xuất hiện ở trên internet. La Mạch đã cải biến chính mình trước một chút phong cách, nhưng hắn làn gió mới nhân cách, nhưng lại có to lớn sức ảnh hưởng. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng loại này không có chút nào hoa xảo sử thi phong cách, lại đem lịch sử chân thật nhất, lớn nhất cảm nhân một mặt hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cũng là chấn động nhất lòng người một mặt hiện ra ở mọi người trước mắt. Mà này trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh chiến tranh trang diện, sẽ luôn luôn lưu tại thế giới điện ảnh trong lịch sử. Chân chính sử thi đại phiến, một bộ vĩnh viễn không bao giờ phai màu siêu cấp điện ảnh. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho chúng ta rung động cùng hưởng thụ, cũng sẽ luôn luôn lưu giữ. Hiện tại, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đã lấy được siêu Việt La Mạch mục tiêu nhiều lần phòng chiếu thành tích, cho nên mong đợi nhất cũng chỉ là Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim. La Mạch bởi vì dạng này một bộ Nhạc Phi, chắc chắn danh thủy tại điện ảnh sử, đây hoàn toàn không có bất ngờ vượt qua Tân Hư, vượt qua Thiên Quốc Vương Triều Kình Đồ Mộc Hy Vận, vượt qua khe lọt Potter Jim, vượt qua hết thệ cổ trang mạng chiến tranh, cũng vượt qua hết thệ lịch sử sử thi đại phiến. Bộ phim này thụ nhất khen ngợi vẫn là tại Nhật Bản, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng Nhật Bản phòng chiếu cao, với lại tại Nhật Bản cũng rất thụ khen ngợi. La Mạch thông qua bộ phim này, lấy được quá nhiều thành tích. Trước đó Thông qua siêu phàm đại chiến bạc mạng, La Mạch đã chiếm được 50 ức mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu, mà bây giờ, tăng thêm lên nhạc phi, màn giang hồng phòng chiếu về sau, La Mạch điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 70 ức đô la. Cứ như vậy, La Mạch ở thế giới đạo diễn trên tòa thánh điện, chỉ ít tại phòng chiếu bên trên, hắn đã chỉ là gần với sở tỷ ẻn bợ cùng Jam Amazon. Nhưng cái này hai vị, nghiên kỷ nhưng so sánh hắn cũng lớn nhiều. Với lại, La Mạch nhạc phi, khoảng trống bi thiết một khi chiếu phim, hắn tích lũy điện ảnh phòng chiếu, tất nhiên sẽ muốn vượt qua sở tỷ ẩn bợ cùng Jam Amazon. Nhạc phi, màn trang hồng hoa hạ. Thế giới phòng chiếu đạt đến đôi 20 thành cựu, 2 tỷ nhân dân tệ Hồng Công phòng chiếu, 2 tỷ Mỹ Kim thế giới phòng chiếu. La Mạch thành cựu, cũng theo đó mà đạt đến tối cao. Đương nhiên, bộ phim này không chỉ là tại phòng chiếu bên trên có thập phần lớn lớn thành cựu, tại cái khác địa phương, thành cựu cũng đặc biệt cường đại. Điện ảnh là dùng một sự thi đại phiến khí chất, mang đến mọi người đối với Trung Quốc lịch sử chân chính hiểu rõ. rất nhiều người đều thông qua nhạc phi, Mạn giang hồng biết rồi tống đại lý tựa như quá nhiều đồ vật bao quát người châu á truyền thừa xuống cái chủng loại kia đồ vật thiên địa quân tân sư cũng biết tống chiều trắng lệ còn có xung quanh những phức tạp đó các loại mâu thuẫn còn có đủ loại thế lực cài giang lược, là như thế nào tình huống cho nên rất nhiều thế giới những địa phương khác người cũng bắt đầu đi xem hoa hạ tống đại thời điểm lịch sử đây là một loại kỳ diệu ra doi bọn họ nhìn phim nhựa về sau liền rất mong muốn đi xem thoáng một phát hoa hạ tống đại thời điểm rốt cuộc là dạng gì tình huống cũng muốn biết rõ tống kim chiến tranh còn có nhạc phi có sự tuy nhiên bởi vì chuyện như vậy rất nhiều người cũng đã biết nhạc phi kết cục cũng biết cái này một bộ điện ảnh đã chú định cũng là một trận bi kịch Nhưng là, nhiều khi, cho dù biết rồi lịch sử như thế nào, cũng hầu như trả lại là sẽ đi quan tâm trung gian đến tổn cùng xảy ra một ít dị dạng sự tình. Đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chờ mong vẫn không có tản ra. Mọi người bây giờ đang ở các loại la mạch bọn họ công bố Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim thời gian. Bất quá, căn cứ trước kia la mạch nói, đối với bộ phim này, mọi người hẳn là tại hiện tại tháng 12 phân tả hữu liền có thể thấy được. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 609, văn hóa trùng kích lực tọa lớn nhận. Nó mang tới nhưng là 10 phần kinh khủng 2 tỷ nhân dân tệ Hồng Công phòng chiếu còn có 2 tỷ Mỹ kim toàn cầu ra áp phần ngang dạng này sổ tự để cho người ta kinh hãi ngoài ra La Mạch bằng vào bộ phim này để cho mình đạo diễn phim nhựa tính buộc lại phòng chiếu sắp trở thành toàn cầu đệ nhất đại đạo diễn mà nhạc phi Man Giang Hồng sức ảnh hưởng cũng không có theo toàn cầu phòng chiếu từng bước giảm xuống tiêu tán ngược lại còn đang không ngừng gia tăng hiện tại có quan hệ với nhạc phi có quan hệ với lượng tống chi giao tống kim chiến tranh đoạn lịch sử này thư tịch tại toàn thế giới cũng bắt đầu xuất hiện trong đó có người châu Á viết cũng có ngoại quốc biên viết tóm lại dạng này thư tịch gần nhất được hoan lên nhất Một bộ tống kim chiến tranh, là mỹ quốc lịch sử học gia vịn sở तौर viết, lập tức ở mỹ quốc trở thành dễ bán thư tịch, tại toàn bộ tháng 10 phân trong, trở thành mỹ quốc dễ bán sách bảng xếp hạng 4 người đứng đầu tác phẩm xuất sắc. Mao Châu gần đây dễ bán sách, gọi là chúng ta nhạc phi, là anh quốc sử học gia viết một bản có quan hệ với nhạc phi trước tác, quyển sách này tại Âu Châu cũng 10 phần dễ bán. Giảng thuật Trung Quốc lịch sử thư tịch đều có thể đạt được cao như vở ý lượng tiêu thụ, cái này đặt ở trước kia hoàn toàn thật không thể tin, nhưng bây giờ cũng không tính là cái gì lại sự, bởi vì bộ phim này sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thật nhiều người cũng muốn biết rõ tại nhạc phi trên thân đến tột cùng cái gì xảy ra, lúc kia hắn xung quanh gặp phải các loại hoàn cảnh phức tạp có phải hay không cùng la mạch đánh ra một dạng. Cứ như vậy, Trung Quốc lịch sử bây giờ đang thế giới phạm vi bên trong rất được hơn nền, niên đại đó rất nhiều sự tình hiện ra ở mọi người trước mắt, thời đại kia Trung Quốc phong thổ nhân tình, nguy nga lộng lây đại tông triều, còn có rất nhiều đồ vật, đều ở đây ngoại quốc nhân bọn họ trong mắt bày ra. Một chút người Mỹ thậm chí sinh ra đối với Trung Quốc hâm mộ, tốt xấu người ta có như vậy phong phú lịch sử, tùy tiện lấy ra một đoạn ngắn, đều muốn ầm ầm sóng dậy đến khó lấy tưởng tượng, này trong đó biến đổi liên tục càng làm cho người trong lòng run sợ. Cũng bởi vì dạng này, càng nhiều người sinh ra đối với Trung Quốc lịch sử cự đại hứng thú, với lại bọn họ hứng thú còn không mẹn mẹn cực hạn tại Tống Kim chiến tranh, còn bao gồm còn lại thời đại lịch sử. Hành động như vậy kỳ thực cũng không phải thật không thể tin, chỉ là bởi vì bọn họ có một loại hứng thú diễn sinh thôi. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang tới ảnh hưởng lực sắc thực rất lớn, đây đối với Trung Quốc văn hóa đi ra ngoài tới nói, cũng có được tương đối tích cực tác dụng trọng yếu. Hiện tại, tại toàn thế giới, nhất là tại Âu Mỹ quốc gia, trên cơ bản 90% trở lên hình xăm trong tiệm đều nhiều hơn dạng này một cái hình xăm, tận trung bá quốc. Đây là bốn cái Hán tự Mà lại là bốn cái phồn thể tự cổ thể hán tự. Trước kia thì có rất nhiều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người nước ngoài cảm thấy người Trung Quốc văn tự đẹp đặc biệt, cho nên bọn họ cũng ứa thích tại thân thể của mình trên văn hán tự hình xăm, thậm chí rất nhiều người trong lòng đặc biệt thích bóng dầu ngôi sao A A Dông. Ai ở sần, cánh tay của hắn bên trên có hán tự hình xăm. Nhưng này dạng tiến hành hán tự xâm người. Đại đa số cũng là chọn một chính mình cho rằng xinh đẹp hắn tự, hoặc là thông qua phiên dịch về sau xác định thích hợp hắn tự, chưa từng có xuất hiện qua như bây giờ tình huống. Thật nhiều người đều muốn văn đồng dạng bốn chữ, với lại bọn họ văn bốn chữ này không phải tại phơi bày trên da thịt, rất nhiều người yêu cầu văn tại trên lưng của mình, văn không đến dạng này chữ, Rất nhiều người cam nguyện chờ đợi. Tuy nhiên hình xăm sư môn cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế trong bọn hắn cũng có rất lớn một nhóm người tại trên lưng của mình văn lên bốn chữ này. Về phần bốn chữ này nơi phát ra, đó còn là bởi vì nhạc phi. Mãn Giang Hồng bên trong đồ vật, bọn họ thấy được nhạc mâu khắc chữ tiểu đoạn, lại biết rồi bốn chữ này đối với nhạc phi hàng nghĩa, những người này cảm thấy cũng không còn so với cái này càng khắc hình xăm rồi. Thế là bốn chữ này hình xăm tại trong phạm, vì toàn cầu mười phần nơi tiêu thụ tốt. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng cũng là thông qua dạng này một chút có lẽ mười phần cao điệu, có lẽ là biến đổi ngầm phương thức tại ảnh hưởng toàn bộ địa cầu. Đối với Trung Hoa văn hóa lời đồn tới nói, thật có thể nói là không gì tốt hơn. La Mạch cũng theo đó mà dùng nhạc phi, Mãn Giang Hồng làm thành công mình muốn làm sự tình, hắn làm cho cả thế giới rất nhiều người biết ngay lúc đó hoa hạ là dạng gì tình huống để cho mọi người biết cổ đại Trung Quốc phong cách. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang tới các loại hiệu ứng, cứ như vậy tại toàn cầu phạm vi bên trong tiếp tục tiến hành. Cái này một bộ phim nhựa, tại toàn thế giới phạm vi bên trong lấy được 2 tỷ mỹ kim phòng chiếu, mà Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cần cứ quốc gia cùng địa bàn khác biệt, cũng đều có bất đồng chia hiệp nghị, tại vài chỗ chút cao, tại vài chỗ thấp một chút, đi qua cẩn thận đo lường tính toán về sau, cái này 2 tỷ đô la bên trong sẽ có 7.4 tỷ đô la trả hữu cuối cùng đến tiên mạch công ty giải trí trong chương mục, 7.4 tỷ đô la đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, cái này tương đương với 51 ức nhân dân tệ. 51 ước nhân dân tệ to lớn phòng chiếu chia thật sự là kinh hai hết thảy mọi người, ở trong đó còn bao gồm Thiên Mạch ngu nhạc công ty mình người. 51 ước a. Ban đầu, rất nhiều người đều ở đây phản đối cái này nhạc phi kế hoạch, bọn họ cảm thấy kế hoạch này quá có khả năng lỗ vốn. Về sau, tại La Mạch cường quyền phía dưới, mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý hắn quay chụp nhạc phi kế hoạch, thế nhưng là tâm lý dù sao là tại bất ổn bù chồn, cho rằng bộ phim này phòng chiếu rất có thể tới một lần đại phát ngay, đến lúc đó đối bọn hắn tới nói, tổn thương rất lớn. Đối với Thiên Mạch ngu nhạc công ty tới nói, cũng sẽ có to lớn dung chuyện cùng tương tổn. Nhưng là bọn họ lo lắng sự tình đều không có phát sinh. Sự thực là Nhạc Phi lấy được tương đối kinh khủng phong chiếu, đồng thời từ đó chia tới 51 ức nhân dân tệ. Nhạc Phi cuối cùng thành bổn là 3, 48 ức đô la, đây là không có nửa điểm trình độ tình huống dưới thống kê, đương nhiên, cái này 3, 48 ức đô la bên trong cũng không có bao hàm Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phương diện tuyên truyền đầu tư. Hiện tại, vẹn vẹn chỉ là Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền đem cái này thành bản thu sạch rồi trở về, hơn nữa còn kiếm bộn rồi nhất bút, kiếm lời tiếp cận 27 ức nhân dân tệ khủng bố lợi nhuận. Cái này lợi nhuận thật là làm cho những thứ khác tất cả quốc nội ngu nhạc công ty, ánh mắt hâm mộ đều đỏ, đỏ bừng một chút, 27 ước nhân dân tệ, bọn họ đến đập không biết bao nhiêu bộ phim mới có thể kiếm được, nhưng mà này còn đến cam đoan điện ảnh không lô vốn mới thành. Hú hô, người ta Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền được cao như vợ ơ y phòng chiếu ích lợi, tiếp xuống Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết lấy được phòng chiếu, liền toàn bộ đều là kiếm được. Với lại, bây giờ nói vẫn chỉ là tại phòng chiếu lên ích lợi. Trên thực tế, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng còn không bao quát Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết còn lại xung quanh bản quyền, còn có một số tiểu quốc gia nhà hát chiếu phim bản quyền, cùng DVD chế tác bản quyền bây giờ đang toàn bộ thế giới cùng bán có 1.5 ức đô la. Số tiền này, để cho nhạc phi, Mãn Giang Hồng mang cho Thiên Mạch công ty giải trí lợi nhuận đã trực tiếp biến thành 37 ức nhân dân tệ. Rất lo xa bên trong có chút người ghen tị cũng không dám muốn đón lấy Thiên Mạch ngu nhạc công ty đến tụt cùng có thể theo nhạc phi trên kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao bọn họ nhạc phi, khoảng trống bi thiết thế nhưng là còn không có chiếu phim, cũng không có bán ra bản quyền. Căn cứ hiện tại mọi người đối với nhạc phi, khoản chống bi thiết chờ mong trình độ đến xem Bộ phim này phòng chiếu tuyệt đối sẽ không kém, tuyệt đối có thể cho Thiên Mạch ngu nhạc công ty mang đến càng nhiều càng kinh khủng hơn ích lợi. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người thật sự là trẩn lùi ra. Ở quốc nội, nhạc phi, Mạn Giang Hồng lấy được khủng bố thành tựu tại thật sâu khiếp sợ tất cả hoa hạ mê điện ảnh, cái này điện ảnh lấy được thành tựu cũng làm cho bọn họ cảm nhận được một sâu tận xương tủy xúc động. Nghĩ tới đây bộ phim nhựa tại trong phạm vi toàn cầu thương nghiệp và văn hóa biểu hiện La Mạch cái tên này liền giống như một cái như thần trở thành hoa hạ giới điện ảnh một cái cao không thể chặn tên. Người trong vòng hiện tại nhấc lên La Mạch cũng chỉ có rung động cùng tính nể. Trước kia khả năng bọn họ sẽ còn ghét ghét, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có tại La Mạch thực lực tuyệt đối trước mặt kính nghề cùng ngưỡng mộ. 2017 năm ngày 29 tháng 10, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu chính thức đột phá 2 tỷ đô la, bộ phim này ở kinh thành cử hành trận này tiệc ăn mừng. Trận này tiệc ăn mừng, mọi người chờ đợi thật lâu. Trước Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng vẫn không có tiến hành tiệc ăn mừng, bao quát bộ phim này hồng công phòng chiếu đột phá 2 tỷ nhân dân tệ thời điểm, cũng không có tiến hành, cho tới bây giờ, cuối cùng mới chính thức tiến hành. Đây có thể nói là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử, đã được độ chú ý cao nhất tiệc ăn mừng rồi từ đầu tới đuôi, mang theo to lớn sức ảnh hưởng cùng cảm nhiễm lực, cũng có được to lớn chờ mong giá trị. Tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh đều chú ý tới. Bao quát toàn bộ thế giới đám mê điện ảnh, cũng là như thế. Cái này tiệc ăn mừng ở nước ngoài thế mà tổng cộng có 21 cái đài truyền hình tiếp sóng, có thể nghĩ, trận này tiệc ăn mừng đến tận cùng lấy được bao nhiêu người chú ý. Mãi cho đến ngày 29 tháng 11 ngày này, tiệc ăn mừng chính thức ở kinh thành tiến hành, hiện trường bày rất dài rất dài thảm đỏ, rất nhiều các minh tinh, có là được thỉnh mời tới, có là mặt dày mày dạn đến cột thảm đỏ, tóm lại, có hơn 400 có tên tên ngôi sao, bao quát điện ảnh minh tinh Phim truyền hình ngôi sao thậm chí là ca sĩ đều xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Bọn họ tại trường thương đoạn pháo trước mặt bình thản ung dung phát tay. Trận này tiệc ăn mừng, tham dự ngôi sao bên trong, đứng ở làng giải trí chóp đỉnh kim tự tháp thì có La Mạch, Thành Long, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Chỉ những ngày này vương cự tinh. đương nhiên cũng có một chút hạ tầng đến cõi thảm đỏ, hy vọng tầng ra cơ hội người. Thật lớn tiệc ăn mừng cũng xuất hiện hơn ngàn danh ký người, bởi vì truyền thông người cùng ký giả quá nhiều, thậm chí trên không đến bên trong đi, rất nhiều người chỉ có thể ở bức tường người bên ngoài lượn bất đồng tâm. Đây là đại quy mô nhất tiệc ăn mừng nhưng cũng chỉ có đại quy mô như vậy tiệc ăn mừng mới có thể xứng với nhạc phi mãn giang hồng lớn như vậy kích thước toàn cầu phong chiếu thảm đỏ nghi thức tại trải qua rất dài 2 giờ về sau cuối cùng mới kết thúc ở cái này thảm đỏ bên trên thậm chí là một chút chuẩn một đường các minh tinh đều bị khu chủ không có đặc biệt dài tại thảm đỏ lên lưu lại thời gian không có cách nào ngôi sao thật sự là rất rất nhiều rồi nếu để cho bọn họ đều dựa theo ý nghĩ của mình tại thảm đỏ trên ma ma thản thản lời nói vậy cái này trận tiệc ăn mừng sẽ bị kéo dài rất dài rất dài nhưng dù chính là dạng này cũng tốn rất dài thời gian Chờ đến rất dài thảm đỏ nghi thức kết thúc sau khi, tất cả mọi người cuối cùng thấy được hôm nay chủ giác La Mạch. Hôm nay La Mạch người mặc tây trang màu đen, cách dáng mặc bên trong tràn đầy thành thuộc nam nhân vị đạo, với lại hắn cố ý lưu lại một điểm nhìn phi thường khêu gợi giư mép, để cho hiện trường tiêu điểm, toàn bộ đều tập trung đến trên người hắn. Chương 610, khổng lồ tiệc ăn mừng. Đây cũng là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử, lớn nhất, cũng là có ý nghĩa nhất một cái tiệc ăn mừng, chí ít, tại nhạc phi, Mạn Giang hùng trước đó, còn không có bất luận cái gì một bộ điện ảnh có thể lấy được đôi 2 tỷ bên trong bất kỳ một cái nào 2 tỷ phòng chiếu thành tựu, cho nên Tổ chức như bây giờ một cái đại khánh cơ bản công tiệp rượu cũng là phải. Khi phát hiện trận nhìn thấy la mạch thời điểm, tiêu điểm tập trung ở trên người hắn, tất cả mọi người tâm tư đều tập trung lại, đều đặt ở la mạch nơi đó. Bởi vì hắn mới thật sự là chủ giác. Đương nhiên, mọi người cũng không biết không để ý đến la mạch bên người nữ nhân kia, sinh song hải tử Đường Yên bây giờ nhìn lại nhiều rất nhiều thành thuộc mị lực. Khuôn mặt của nàng vốn chính là cực kỳ không thấy giả loại kia, cho nên bây giờ nàng không có chút nào lão, chỉ là nhiều hơn rất nhiều thành thuộc, khiến người ta cảm thấy trên người nàng mị lực tăng nhiều, để cho người không khỏi cảm khái. Đường Yên bây giờ là càng ngày càng có mùi vị. La Mạch mới vừa vặn đứng vững, tại ký tên trên tường ký lên buổi tối hôm nay trọng yếu nhất một cái tên, một đám kiên trường thường đoạn pháo đám phóng viên liền đều lao đến, đi tới La Mạch trước mặt, các loại các dạng phỏng vấn vấn đề, theo nhau mà tới, đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều cho Đường Yên vấn đề. La Mạch ngược lại là ấy nãy cười cười, thật có lỗi, hôm nay thời gian cấp bách, tính xin mọi người tại phá băng nghi thức sau đó mới đặt câu hỏi vấn đề, sẽ có Tân Văn Quan An bài trư vị, dạng này cũng không phải cái quái gì không thể tiếp nhận sự tình, dù sao đợi chút nữa vẫn là có thể phỏng vấn La Mạch, cho nên mấy cái ký giả đều rất nghe lời cho La Mạch nhường đường ra. Rồi sau đó, hôm nay cái này hoa lệ nhất, cũng là đặc biệt chịu đến mong đợi nghi thức bắt đầu. Rầm rầm. Theo một cái tiếng vang, to lớn lửa đỏ bố bị trực tiếp nhấc lên, phản phất một đạo đỏ sóng một dạng tản ra, lộ ra trước đó bị lửa đỏ đang đắp băng khối. Băng khối là hai cái 200.000.000. Một cái phía trước là ký hiệu, một cái khác là dấu hiệu này lấy, Nhạc Phi, mãn Giang Hồng đánh nát đại lục vẽ bán 2 tỷ tính gộp lại vẽ bán ghi chép, khác một cái 2 tỷ, ký hiệu Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng đánh nát toàn bộ phòng chiếu tích lũy 2 tỷ mỹ kim ghi chép. Cho nên dạng này một cái nghi thức mới đến đến rất là trọng yếu một chút ký giả, bọn họ đồng sự đang chụp hình màn này, mà bọn họ liền đối camera, nâng mịt rộn rã nói ra, tại ta đằng sau, hiện tại đang tiến hành phá băng nghi thức. trong quá khứ trong vòng mấy tháng, nhạc phi, mãn giang hồng lấy được 10 phần huy hoàng toàn cầu phòng chiếu thành tích cùng đại lục phòng chiếu thành tích, 2 tỷ đô la tính gộp lại phòng chiếu phá vỡ hoa ngữ điện ảnh thế giới phòng chiếu ghi chép, cũng trở thành tiến vào toàn cầu tích lũy phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu điện ảnh. nhạc phi, mãn giang hồng là hoa ngữ điện ảnh kiêu ngạo, càng là mỗi một trong đó quốc điện ảnh nhân kiêu ngạo. khi thực dạng này giải thích nội dung mọi người đều biết, tuy nhiên lại cũng cực kỳ nguyện ý nghe đến đám phóng viên một lần một lần tái diễn chuyện này, bởi vì nhạc phi, mãn giang hồng thật sự là quá cường đại. hôm nay tiến hành phá băng nghi thức cũng chỉ có la mạch một người. cứ việc nhạc phi, mãn giang hồng là một đoàn đội, mỗi người đều có rất lớn công hiến, đây là một đoàn đội, thế nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, đoàn thể quá nhiều người ngược lại không tốt tiến hành cái nghi thức này, một đám người đùng đùng ở đó dùng cái bốn nghệ băng khối, đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình, cho nên phá băng nghi thức liền đều giao cho la mạch một người, hắn là điện ảnh hoàn toàn xứng đáng tổng đạo diễn, tổng người cầm lái, lại là điện ảnh diễn viên chính. Hoàn thành chuyện này, hắn thích hợp nhất. La Mạch lấy qua một cái cái búa, tại chỗ có người nhìn chăm chú, tại chỗ có máy quay video chú mục lễ phía dưới, hắn thoáng một phát một cái đập cái này vụn băng khối, không, có nửa điểm dừng lại, nhưng hắn gõ không nhanh không chậm, duy trì tại một cái vận luật bên trên. Bởi vì, bây giờ La Mạch không chỉ là tại đập băng khối, cũng đang nhớ, nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng đối với hắn mà nói, thật sự là một lần chưa từng có thành công, với lại đối với hắn nhân sinh cũng sinh ra mười phần trọng đại ý nghĩa. Hắn chân chính thoát khỏi ý nghĩ của người khác thoát khỏi cái kia đến từ tương lai ổ cứng di động đối với hắn ảnh hưởng chân chính chế ra một bộ thuộc về mình điện ảnh dù là trong lúc này từng có vô số gian nan hiểm trở từng có vô số hỉ nộ ai nhạc từng có vô số vượt mọi trông gai quá trình nhưng ít ra nhạc phi man giang hồng hiện tại cũng thu được chưa từng có thành công cái này so với sự tình gì đều trọng yếu được nhiều cái này chứng minh dựa vào mình lực lượng la mạch làm theo có thể đập đến ngược lại toàn bộ địa cầu đều rung động điện ảnh cao như vậy khấn ngợi như là thủy triều lao nhanh vĩnh viễn không ngừng nghỉ cao như vậy phong chiếu chen vào toàn cầu lịch sử phỏng chiếu bảng xếp hạng ba hạng đầu Vượt qua trước đó hắn theo ổ cứng di động lên tới gở giá vị trí, ẩn sẹp tỉ hon. Mà đây là hoàn toàn thuộc về hắn chân thực địa ảnh. Trong lúc này ý nghĩa quá mức trọng đại, để cho La Mạch giờ này khắc này cảm xúc chập trùng, cũng có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Cho nên, cái này đập nát nước đá quá trình, không chỉ là một cái nghi thức đơn giản như vậy, càng là La Mạch chân chính tiếp nhận chính mình, chân chính tiếp nhận mình bây giờ có loại năng lực này một cái trọng đại quá trình. Trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dùng hơn 2 phút đồng hồ, La Mạch cuối cùng rất cẩn thận mà đem hai cái 2 tỷ tất cả đều đập nát, trong nháy mắt, hiện trường vang lên như sấm tiếng gỗ tay vừa mới la mạch tuy nhiên hao tốn không ngắn thời gian nhưng tất cả mọi người đang kiên trì đem cái này một bộ phận xem hết chờ đến xem hết đây hết thảy toàn bộ quá trình về sau tiếng vỗ tay mới trong nháy mắt bên trong điên cuồng vang lên bởi vì một mực đang chuyên chú xem cho nên mọi người phảng phất cũng đi theo la mạch cùng đi qua mưu trí của hắn lịch trình tiếng vỗ tay cũng liền vô cùng kịch liệt cái này phá băng nghi thức cũng làm cho rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh nhịn không được nhiệt huyết sôi trào bởi vì bọn hắn đều biết ở cái này nghi thức phía sau ẩn giấu những vật kia vật như vậy mới thật sự là quý báu nhất hai tỷ nhân dân tệ hai tỷ đô la đối với tinh tường hiểu do chuyện này người sau lưng mà nói, cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là hai cái kim tiền số tự đơn giản như vậy, đây là hai cái đại biểu rất nhiều chuyện tin tức cùng ký hiệu. Chờ đến cái nghi thức này kết thúc, tất cả ký giả liền đều vây quanh rồi. Trước đó La Mạch nói hiện tại muốn tiếp nhận mọi người phỏng vấn, hiện tại mới buông ra mới. Đám phóng viên đều không kịp chờ đợi, bởi vì ở nơi này đoạn nhạc phi, mãn giang hồng phòng chiếu để cho rất nhiều người thậm chí kích động đến ngủ không yên, cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào thời kỳ, La Mạch nhưng là rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện, hiện tại cuối cùng là chịu được ngắt lấy, mọi người có thể tùy tiện nhắc tới hỏi thời điểm, những người này dĩ nhiên chính là muốn vén lên tay áo trực tiếp lên. La Mạch đạo diễn đối với nhạc phi đệ nhất bộ liền đạt được cao như vở ý phòng chiếu chuyện này ngươi là thế nào nhìn? ngươi cho rằng là gì đó để cho ngoại quốc nhân cũng nguyện ý vì bộ phim này thanh toán khổng lột như vậy hải ngoại phiếu phòng đâu? Đám phóng viên nói thẳng vấn đề này rất nhiều người từng có rất nhiều khác biệt phiên bản phân tích nhưng La Mạch còn không có công khai nói rõ qua chuyện này cũng không có công khai hỗ trợ qua ai quan điểm cho nên bây giờ có thụ chú ý La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó nói đầu tiên ta phải nói nhạc phi cường đại nhất địa phương đầu tiên vẫn là nó thị giác hiệu quả. Bộ phim này, vì có thể có được hoàn mỹ thị giác hiệu quả, chúng ta tại trong phim đầu nhập vào to lớn tinh lực, theo chuẩn bị bắt đầu. Quay chụp đến bây giờ, chỉ là dùng tại quay chụp những kỵ binh kia trùng kích các loại chiến tranh tràng diện lên tiền, phải có 4-5 cái trăm triệu nhân dân tệ, tính lại trên hậu kỳ chế tác, cái số này càng kinh khủng. Đã có 3 dây dạng này điện ảnh kỹ thuật, ta cũng sẽ không muốn lãng phí nó, cho nên, tại chỗ có chiến tranh tràng cảnh, thậm chí còn lại tràng cảnh trong, ta đối với 3 dây hiệu quả đều có 10 phần nghiêm khắc yêu cầu, hạn chế như thế để cho điện ảnh thị giác hiệu quả đặc biệt xuất sắc. Ta không dám nói đây là trong lịch sử đẹp mắt nhất vũ khí lạnh chiến tranh phim nữa, nhưng ta dám nói trong phim ảnh biểu hiện ra vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện, nhất định là rung động nhân tâm. Hắn nói như vậy xác thực vẫn là mang theo vài phần kiêm tốn, Trên thực tế, trên cơ bản tất cả mọi người đang nói đây là trên thế giới ưu tú nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, không có cái thứ hai. Dừng một chút, La Mạch nói tiếp, đương nhiên, cùng ta trước quan điểm một dạng chống đỡ một bộ phim, chủ yếu không phải đặc hiệu, cũng không phải những thứ khác đồ vật, mà chính là điện ảnh bản thân cố sự. Nếu như một cái điện ảnh ngay cả cố sự đều không tốt, vậy không quản đặc hiệu lại thế nào lợi hại, cũng không thể nói nó là tốt điện ảnh. Đây là quan điểm của ta, cũng là ta thực tiễn theo đuổi. Nhạc Phi ta là dự định đánh thành sự thi phiến, cho nên ta cũng ở đây dựa theo sự thi biện. Pháp tới quay nó, tuy nhiên ta phim nhựa, chí ít 96% đều là tới từ tại tỉ mỹ nghiên cứu qua sự kiện lịch sử, nhưng ở sâu chỗi những này sự kiện lịch sử, để cho cố sự càng đẹp mắt bên trên, ta cũng bỏ ra rất nhiều. Cho nên có đặc hiệu cùng cố sự, ta cảm thấy đây là một bộ tương đối khá điện ảnh, nó có thể tại bây giờ trên thế giới đạt được cao như vậy phòng chiếu. Ta cho rằng so với chúng ta cái đoàn đội này nỗ lực mà nói, cũng là cực kỳ tương xứng một việc. Cái này hai đoạn nói cho hết lợi. Hiện trường tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, bọn họ đều là bị La Mạch lời nói cho lây nhiễm. Hoàn toàn chính xác Nhạc Phi chính là như vậy một bộ để bọn hắn cảm thấy rất nhiều thứ phí ngưỡng, lấy được 10 phần hoàn mỹ thị giác hưởng thụ, cũng nhìn thấy một cái khí thế rộng rãi, lại 10 phần nghiêm cẩn cố sự. Rất nhiều xem truyền trực tiếp người, đang nghe La Mạch trả lời về sau, cũng cảm giác được đồng dạng cảm nhiễm lực. La Mạch xác thực cũng là làm được nhìn căn bản không có thể sự tình. Sáng tạo ra không có khả năng. La Mạch đạo diễn, ngươi cảm thấy hiện tại Nhạc Phi, mãn trang hồng phòng chiếu để cho ngươi rất hài lòng sao? La Mạch mỉm cười, cái này nói như thế nào đây? Mỗi người khả năng đều có một chút dục cầu bất mãn cảm giác ga cả khả năng ngươi lúc đói bụng, mục tiêu vẹn vẹn chỉ là ăn được cơm, có thể ăn no về sau, ngươi sẽ muốn đi ăn được, ăn xong đâu, lại muốn mặc gấm. Cho nên, tuy nhiên ta mới bắt đầu thời điểm, nói, nhạc phi, Mãn Giang Hồng mục tiêu cũng là toàn cầu phòng chiếu 500 triệu đô la, nhưng cho tới bây giờ, ta cũng hy vọng điện ảnh phòng chiếu năng lượng cao hơn 2 tỷ đô la. Vậy ngươi cho rằng, nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu, là sẽ cao hơn nhạc phi, Mãn Giang Hồng vẫn là kém hơn nó chứ? Một cái ký giả hỏi lên. Nhiều khi, một bộ điện ảnh nếu như chia thượng hạ lứa bộ. Hạ bộ có thật nhiều thời điểm sẽ không có thượng bộ phòng chiếu cao, tỉ như Ngô Vũ Sâm Sích Bích cũng là như thế. Vấn đề này cũng có chút khó trả lời. Suy nghĩ một chút, La Mạch nói, hẳn là sẽ cao hơn. Đệt, thật có lỗi, đó lấy tận lực một ngày canh một. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 611, cái kia tạo nhân rồi. Đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu, hắn là thật rất có lòng tin. La Mạch tin tưởng, phần lớn người đối với Nhạc Phi, mãn trang hồng bên trong chiến tranh trường diện cũng là ăn no thỏa mãn, nhưng lại không có thấy hoàn toàn đã nghiền hiện tại vẫn chờ lại nhìn nhạc phi khoảng trống bi thiết lần nữa xem những cái kia ầm ầm sóng dậy hùng hồn kích động vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh với lại nhạc phi man giang hồng tại nhạc phi sẽ cùng kim nội thuật đại chiến ngay miệng trên bất thình lình dừng lại cái này khiến mọi người đều cảm thấy kẹt ở chỗ này mười phần khó chịu mặc kệ như thế nào cũng đều muốn mau sớm nhìn thấy nhạc phi khoảng trống bi thiết mà mọi người cũng muốn biết rõ cái này điện ảnh sẽ như thế nào phát triển đến kết cục bọn họ đều biết kết cục bởi vậy nhạc phi khoảng trống bi thiết hiện tại có toàn bộ thế giới người dân bọn họ chờ mong hắn cảm thấy nhạc phi Khoảng trống bi thiết bên trong rất nhiều thứ. So nhạc phi, màn giang hồng trong muốn càng thêm hoành đại, cũng càng thêm rung động. Nếu như vậy, bộ phim này có thể đại bán cũng có có thể. Cho nên, La Mạch cũng cảm thấy nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu có khả năng lại so với nhạc phi, màn giang hồng cao hơn một chút. Vậy ngươi cho nhạc phi, khoảng trống bi thiết thiết định phòng chiếu mục tiêu là bao nhiêu đầu? Ký giả không bông tha mà hỏi thăm. Cái này sao? La Mạch nói, toàn cầu phòng chiếu 21 mươi đô la đi. Đây chính là mục tiêu của ta. Bởi vì tuy nhiên hắn cảm thấy nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu sẽ rất cao. Nhưng cái này dạng cảm giác cũng không nhất định hoàn toàn chính là chính xác, cho nên hắn nói dạng này, một cái bảo thủ mà mang theo vài phần tức cười mục tiêu. Quả nhiên, nghe được câu này người, tốt nhiều đều hơi có chút buồn cười. La Mạch cũng không có quá để ý ý nghĩ của mọi người. "Này nhạc phi đệ nhị bộ đã có định hồ sơ chiếu phim ngày a?" Ký giả hỏi, "Chúng ta đều nhớ trước đó ngươi đã từng nói, nếu như nhạc phi đệ nhất bộ phòng chiếu còn có thể phù hợp mục tiêu lời nói, nhạc phi đệ nhị bộ sẽ tại tháng 12 phân tả hữu chiếu phim." La Mạch gật đầu một cái, "Chúng ta bây giờ đã tại Cẩn Thận Thương thảo bên trong, dù sao muốn để một bộ điện ảnh trực tiếp định hồ sơ, cũng không có đơn giản như vậy." chúng ta cần tìm kiếm thích hợp nhất lịch trình đến phát ra bộ phim này, cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn ở cẩn thận tứ lượng, nghiên cứu thảo luận nhạc phi đệ nhị bộ chiếu phim thời gian, nhưng đại khái có thể xác định hẳn là tại tháng 12 một ngày đến ngày 22 tháng 12 trong khoảng thời gian này. Chiếu phim. Hắn nói ngày trên cơ bản đã bao gồm toàn bộ tháng 12, nhưng cái này dù sao cũng là một cái tốt tin tức, đám phóng viên cũng mau đem dạng này tin tức ghi xuống. Nhạc phi, mãn giang hồng bây giờ đang toàn cầu đều có rất cao nhân khí, rất nhiều người thậm chí bởi vì cái này điện ảnh đến nghiên cứu lượng tông lịch sử, đối với đi mấy, ngươi có ý kiến gì hay không? Một cái ký giả hỏi tiếp La Mạch nói, điểm ấy ta cực kỳ vui mừng, bởi vì ban đầu quay chụp nhạc phi thời điểm, ta liền muốn thông qua dạng này một bộ phim các mặt hướng về toàn bộ thế giới người triển lãm chúng ta đi qua, triển lãm chúng ta này đoàn huy hoàng rực rỡ lịch sử, để bọn hắn biết rõ lúc kia chúng ta là như thế nào sinh tồn. Từ hiện tại đến xem, mọi người thật thích bộ phim này, đồng thời vì bộ phim này đi tìm hiểu càng nhiều Trung Quốc lịch sử, ta cảm thấy chuyện ta muốn làm đã làm được. Câu nói này là thật phát ra từ phế phủ. Các ký giả phỏng vấn cũng kết thúc, La Mạch cũng đến chính mình hẳn là đến vị trí bên trên. Sau đó tạm thời cũng không phải uống rượu, bất quá. La Mạch phải chiếu cố kỹ lương hiện trường đi tới người, nhất là nhiều như vậy vòng tròn bên trong người. Mặc dù không khả năng chú đáo, nhưng ít ra phải để lại cho mọi người một cái tốt ấn tượng. Một chút người mới coi nhẹ liền không có biện pháp, nhưng đối với trong hội này đã hôn suất đầu ngôi sao tới nói, La Mạch là không thể cho bọn hắn một lạnh nhạt cảm giác. Ứng phó một vòng về sau, thời gian một tiếng đi qua rất nhanh, La Mạch tiểu cũng uống không ít, hơi có chút bên trên đầu. Hắn tạm thời tìm một chỗ, hơi nghỉ ngơi một chút. Đường Yên đi tới, dùng tay phải chỉnh sửa một chút y phục của hắn cổ áo, nói: Ngươi đừng, cứ mai cùng bọn hắn uống. Năng lượng uống ít một chút liền thiếu đi uống chút. La Mạch từ một tiếng, được, ta đã biết. Chờ một lúc, La Mạch lần nữa đi tới rồi bên ngoài tiếp mọi người cùng nhau nói chuyện phía bốn rượu. Đi tới Châu Tấn Châu này, thời gian như nước lại như đao. Bây giờ Châu Tấn cũng khó tránh khỏi bị tuyến Nguyệt tan mòn dấu vết. Tuy nhiên sự nghiệp của nàng bây giờ là chân chính nên đón cao phong. Tại giờ dã vị tỷ về sau, nàng ở thế giới trong vòng phạm vi danh tiếng đã vượt đến càng cao. Nàng tại Hollywood vô mấy bộ điện ảnh, kết quả toàn bộ thế giới người bình thường phát hiện, nàng ở nơi này chút trong phim ảnh biểu hiện tương đối đồng, diễn kỹ phát huy đặc biệt xuất sắc về sau Châu Tấn cầm một chút thưởng, kỹ xảo của nàng cùng thực lực cũng càng ngày càng được mọi người khẳng định. Nàng nguyên bản gần nhất là tại Âu Châu đóng kịch, nhưng đối với La Mạch loại này tiệc ăn mừng, nàng vẫn là không có lý do cự tuyệt muốn trở về tham gia. Châu Tấn là La Mạch ở cái này vòng tròn bên trong lớn nhất bản thân, còn thật không có một trong. Hai người hữu tình đến bây giờ thì đã có 10 năm thời gian, cho nên giữa hai người hiện tại cũng không cần nói quá nhiều. Hôm nay La Mạch uống đến hơi nhiều, chủ yếu là bởi vì bản thân hắn cũng có chút muốn uống rượu, bởi vì nhạc phi, Mãn Giang Hồng mang tới thành tích thật quá tốt rồi thậm chí tốt có chút vượt quá La Mạch đón trước, để cho hắn đặc biệt cao hứng, cao hứng, lại là ở nơi này loại to lớn tiệc ăn mừng bên trên, La Mạch cũng muốn không say không nghỉ, cho nên lại uống đến có hơi nhiều. Buổi tối hôm nay Kỳ thực tất cả mọi người đặc biệt vui vẻ, nhất là kịch tổ bên trong những người này, bao quát những thứ khác sở hữu diễn viên cũng là như thế. Thông qua Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng Kỳ thực mỗi một cái đóng diễn viên đều được to lớn lợi ích. Buổi tối hôm nay La Mạch cho bọn hắn đều phát hồng bao, dù sao Nhạc Phi, Mạn Giang Hồng bây giờ toàn cầu phòng chiếu bốc lửa như vậy, phát một chút hồng bao cũng là để bên trong phải có chi ý, cũng là La Mạch chính mình hứa hẹn qua nhưng phát hồng bao đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là lớn nhất chỗ tốt. bọn họ đóng nhạc phi, mãn giang hồng cái phim này nguyên buồn cũng cũng không phải là vì tiền. đối với mấy cái này các diễn viên tới nói lớn nhất chỗ tốt cũng là danh khí lên tăng lên trên diện rộng. mỗi người tại trải qua nhạc phi, mãn giang hồng chiếu phim về sau đều từ nơi này bộ trong phim lấy được to lớn đích lợi nhất là tại hải ngoại lên danh tiếng tăng lên đặc biệt khủng bố. bọn họ rất nhiều người lúc đầu đóng la mạch một bước này nhạc phi, mãn giang hồng dự tính ban đầu cũng là muốn từ la mạch trong phim ảnh đạt được rất lớn danh khí, từ hiện tại tình huống đến xem la mạch cũng không có phụ lòng bọn họ. Bọn họ hiện tại đừng nói là trong nước, coi như ở nước ngoài, danh tiếng cũng tăng lên điên cuồng. Có rất nhiều ngoại quốc đám mê điện ảnh đang nhìn Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng về sau trước tiên liền là trở về trang một chút diễn viên bề ngoài, dù sao, bên trong diễn viên bên trong, ngoại trừ La Mạch bên ngoài, những thứ khác những người đó bọn họ nhìn xem cũng cảm thấy đặc biệt không sai. Cho nên, những người này danh tiếng càng ngày càng cao, trong đó Tạ Định Phong bọn họ hiện tại cũng đã có một chút Hollywood đại phiến quay chủ mời. La Mạch làm được rất nhiều chuyện nhạc phi, Mãn Giang Hồng cũng làm đến rất nhiều chuyện. Buổi tối hôm nay, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bản gốc bọn họ, tổ tụ một phòng, bao quát diễn viên cũng bao quát những thứ khác tất cả mọi người, bao quát trung đại tuấn bọn họ, cũng bao quát Diệp Cẩm Thiêm dạng này uy tín lâu năm cường nhân. Mọi người trước đó tại một năm quay chụp trong quá trình đã sớm có 10 phần thâm hậu hữu nghị, đang quay xong nhạc phi về sau, mọi người tạm thời riêng phần mình bay tán loạn, hiện tại lại lần nữa tập hợp một chỗ, lúc uống rượu cũng liền bung ra rất nhiều rất nhiều. Cho nên, La Mạch đang uống sau một khoảng thời gian, rất nhanh liền uống say. Bất quá hôm nay ban đêm không riêng gì một mình hắn uống say, những thứ khác thật nhiều người, bao quát tại đình phòng, nô tú ba bọn họ toàn bộ đều uống say, đây là một cái vui vẻ ban đêm, cho nên tất cả mọi người không có đặc biệt coi trọng. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, La Mạch biết mình đã về nhà, hắn cũng có chút quên đi đêm qua là thế nào về đến nhà tới. Nhưng là hắn hiện tại nhìn kỹ, dù sao cũng ở nhà. Bên cạnh trong phòng truyền đến đường yên dỗ tiểu hài âm thanh. Thu Dãn gia hiểu đến bây giờ cũng đã có sắp một tuổi, chậm rãi cũng có tiểu hài tự ý thức, tiểu gia hỏa trong mắt quay tròn chuyện, cũng có thuộc về mình ý nghĩ. Có nữ nhi này về sau, La Mạch cảm giác tại trên người mình, rất nhiều chuyện đều đã cải biến, cứ việc không phải chính hắn nghĩ như vậy, thế nhưng là, rất nhiều thứ vẫn là rất khách quan. Ví như bây giờ, vừa mới đứng lên, La Mạch phản ứng đầu tiên chính là muốn đi xem chính nhà mình tiểu nha đầu nhìn nàng một cái thế nào. đi vào bên cạnh trong phòng, La Mạch nhìn thấy Đường Yên ăn mặc quần áo ngủ màu trắng đang tại đùa với Tiểu Nha Đầu. tại màu trắng tơ chất áo ngủ phát hỏa dưới sự thân thể của nàng Đường Quang mười phần rung động lòng người. La Mạch mang theo điểm xúc động từ phía sau ôm lấy nàng, cái cẩm ghé vào trên vai của nàng, làm lấy quỷ kiểm đối với nằm ở giường trẻ nít bên trong thu giãn ra hiểu. ra ngoài ra ngoài. Đường Yên lại quay tới đẩy La Mạch một cái, nhìn ngươi nặng như vậy mùi rượu. chờ sau đó lây cho chúng ta nha đầu. muốn nàng trưởng thành cũng giống như ngươi biến thành một cái tử quỷ, vậy thì phiền thoái. rượu gì quỷ a? La Mạch rõ ràng không đồng ý Đường Yên đối với mình đánh giá nhưng cũng vẫn là xoay người rời khỏi phòng. Sau đó hắn hoảng du du đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, thấu tốt miệng về sau đi ra, Trung mẫn đã làm xong bữa sáng, đối với La Mạch chào hỏi, tới ăn cái gì? Được. La Mạch ngon lành là ngồi tại bàn ăn xoay trước mặt, Đường Yên cũng đi ra, người một nhà cứ như vậy ăn điểm tâm, Trung mẫn cùng Đường Yên thỉnh thoảng cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ. Trong chốc lát này La Mạch cảm thấy mình thật sự là thành chính mình hạnh phúc nhất nam nhân. Đáng tiếc hắn như thế mới vừa vặn suy nghĩ một chút, bên kia, chúng mẫn liền nói với hắn, Tiểu Mạch, ngươi cũng thế, đừng cả ngày cũng là tùy tiện uống rượu uống rượu, uống đến say cứ trở về. Tổn thương thân thể có biết hay không? Đường Yên cũng nói, chính là, muội nói đúng, nhìn xem ngươi, nói qua ngươi bao nhiêu lần cũng không nghe. Thu Giản Gia hiểu cũng ý a i a ho lên, Đường Yên liền cười, ngươi nghe, ngươi cô nương đều ở đây máng ngươi rồi. La Mạch một bộ túi đầu nghe theo dáng vẻ, kỳ thực hắn liễu môi về sau cảm giác có chút không thích hợp à? Không được, cái nhà này trong nữ nhân nhiều lắm, nếu như chờ Thu Giản Gia hiểu trưởng thành, chính mình khẳng định đến một chút vị trí đều không có, vẫn phải là tiếp theo tiến hành tạo nhân, sớm ngày lại là một mật mạ tiểu tử đi ra. đương nhiên, cái này cũng là vì gia sản của mình suy nghĩ. Dù sao bọn họ đều là con một, với lại hiện tại ngay cả đơn độc phu phụ đều có thể sinh hai thai, cũng sẽ không tồn tại trái với luật pháp vấn đề. La Mạch nhìn xem tư thái đường công động nhân Đường Yên, khóe miệng phủ lên vẻ tươi cười. "Đoét, đề cử hai vị hảo bằng hưu sách. Đệ nhất vốn là đô thị, thực phẩm tiếp thân của thiếu, kẻ vô dụng phế vật hoàn khố Tần hướng Đông, tại người khác sinh xui xẻo nhất thời khắc, lấy được một phần thần bí tu chân truyện nhận. Từ đó, nhân sinh của hắn lên đường đi tập. Nói đơn giản, đó là cái khiếm tốn, ngẫu nhiên giả heo ăn thịt hổ, thưởng xuyên anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Cuốn thứ hai là tiên hiệp, tu chân tuyết nguyệt, đây là một cái yêu ma." Thiên, Phật cùng tồn tại thế giới, đại đạo 3000, ganh đua sắc đẹp, quần hùng tỉnh khởi, ai có thể chúa tệ thiên địa này. Chương 612, chính thức định hồ sơ đoạn phim Chiller. Rất nhanh, nhạc phi, Mãn Giang Hồng liền đã chiếu phim có 4 tháng. Kế tiếp nhạc phi, khoảng trống bi thiết cũng sắp tại toàn cầu chính thức chiếu phim. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều mang đến to lớn hoành động hiệu ứng, 2 tỷ mỹ kim toàn cầu phòng chiếu liền đem điểm này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người mười phần chờ mong có thể nhìn thấy nhạc phi, khoảng trống bí thuyết chiếu phim tin tức, bất kể là Trung Quốc khán giả, vẫn là ngoại quốc đám mê điện ảnh đều như thế. Cũng liền ở thời điểm này, có không ít người ngoại trừ chú ý nhạc phi, khoảng trống bi thiết bên ngoài cũng chân chính bắt đầu quan tâm La Mạch Tân điện ảnh. Không biết hắn sẽ chụp cái gì dạng đề tài đâu. Rất nhiều đám phóng viên hiện tại cũng muốn thông qua đủ loại con đường nhìn thấy La Mạch, nhưng bọn hắn phương pháp làm thường thường không có nhờ. Gần đây La Mạch hoàn toàn thầm cư không ra ngoài, tránh đi công chúng, phảng phất đang nhạc phi, Mạn Giang Hồng chính thức chiếu phim về sau, hắn muốn rời xa quần chúng một dạng. Một mực đến ngày mười tháng mười một ngày này thời điểm, La Mạch mới xuất hiện ở trước mặt công chúng. Hắn hôm nay là tham gia một cái từ thiện dạ yến. Những năm này. Thiên Mạch ngu nhạc công ty tại Từ Thiện phương diện đều ở đây làm đến tài vụ công khai, thép tốt dùng tại trên lưới đao nguyên tắc. Tiếp cận 10 năm thời gian trôi qua, có rất nhiều người bình thường bởi vì Thiên Mạch ngu nhạc công ty mà được lợi. Hôm nay buổi tối cái này Từ Thiện đại diễn cũng là Thiên Mạch công ty giải trí quỹ Từ Thiện chủ trì. La Mạch làm Từ Thiện ngược lại là tương đối là ít nổi danh, không có suốt ngày buôn tẩu thiên hạ khắp nơi hiệu triệu người đến quyên tiền, cũng không có cả ngày khắp nơi tuyên dương chính mình là làm Từ Thiện, nhưng là dưới tay hằng cái này quỹ Từ Thiện hoàn toàn chính xác cứu vớt rất nhiều người. Một ngày này, đám phóng viên đều bắt được La Mạch. La Mạch cũng không có cự tuyệt phỏng vấn, tại từ thiện dạ yến kết thúc sau khi, hắn cũng liền đón nhận đám phóng viên đối với mình phỏng vấn. La Mạch đạo diễn, bây giờ muốn nhìn thấy ngươi một mặt, thật đúng là không dễ dàng. Một cái ký giả rất có cảm khái nói. La Mạch lơ đến cười cười, gần nhất muốn cỡ nào rút ra một chút thời gian đến buổi tiếp người nhà, cho nên khả năng tại công chúng trước mặt thiếu một chút lộ diện. Đám phóng viên đều gật đầu biểu thị bọn họ có thể lý giải. Một cái ký giả dẫn đầu hỏi thực chất tính, tất cả mọi người chú ý vấn đề, xin hỏi, nhạc phi, khoảng trống bi thiết bây giờ đã định hồ sơ rồi chiếu phim ngày a? Phải biết, hiện tại chờ mong bộ phim này người thật là không biết. La Mạch nói, đúng, chúng ta sẽ ở ngày mai chính thức tuyên bố nhạc phi, khoảng trống bi thiết định hồ sơ ngày. Bộ phim này cầm cuối cùng ngày 13 tháng 12 toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Nghe được cái này ngày, người phóng viên này tư duy cực kỳ nhạy cảm, cũng nhớ được rất nhiều thứ. Hắn lập tức hỏi, cho nên lựa chọn cái này chiếu phim này, là bởi vì cũng sẽ coi nó là thành cho mình sinh nhật lễ vật sao? La Mạch cười cười, kỳ thực này chủ yếu vẫn là vừa lúc mà gặp. Đương nhiên, nhân tiện cũng có dạng này ý tứ, hoàn toàn chính xác, đây là ta cho mình 33 tuổi sinh nhật lễ vật. Mọi người nghe được La Mạch trả lời như vậy sảng khoái. Kỳ thực trong lòng vẫn là có mấy phần kỳ quái. Trước đó bọn họ còn luôn cảm thấy, hôm nay coi như thật phỏng vấn được rồi La Mạch, cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng gì tới đây. Hiện tại vừa nhìn, tình huống cũng không phải như vậy. La Mạch thật thoải mái nhanh. Bất quá, bởi như vậy, nhạc phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim thời gian đã tương đối tiếp cận. Rất nhiều người đang quan tâm người tân điện ảnh. Xin hỏi ngươi bây giờ đang chuẩn bị mình phim mới rồi hả? Đám phóng viên hỏi tiếp ra một cái khác mọi người đặc biệt cảm thấy hứng thú để. La Mạch nhẹ gật đầu, kỳ thực ta cũng đích xác có một chút tân điện ảnh ý nghĩ. Nhưng cái này bộ phim nhựa nếu quả như thật chụp xuống, vẫn như cũ lại là cực kỳ lâu. La Mạch thật sự là ngoài ý liệu sang khoái. Thế mà đem hắn tân điện ảnh kế hoạch cũng để lộ ra. Đám phóng viên lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương cao hứng. Ngươi năng lượng cùng chúng ta tiết lộ một chút, ngươi tân điện ảnh nội dung là cái gì không? Đám phóng viên hỏi. La Mạch nói, tại mấy năm trước, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty, à, lúc kia vẫn là La Mạch phòng làm việc, thu mua nước ta một bộ tương đối chứ danh khoa huyền tiểu thuyết tam thể, ta mục tiêu kế tiếp có thể sẽ theo tam thể mà tay. La Mạch bây giờ chuẩn bị một bộ điện ảnh lại đến quay chụp, chắc chắn sẽ không cùng trước kia phục chế điện ảnh như thế nhanh chóng. Hắn chuẩn bị một bộ điện ảnh đến toàn bộ chụp xong, mặc dù không nhất định sẽ cùng nhạc phim một dạng tiêu tốn thời gian 3, 4 năm, nhưng cũng sẽ không ít quá nhiều, cho nên bây giờ nói ra hắn cũng không biết cảm thấy có cái gì, bởi vì chiến tuyến thật kéo đến quá dài. Tam thể. Cái này, đám phóng viên lại cảm thấy bắt được rất lớn mục tiêu. Trước đó tại La Mạch phòng làm việc thu mua Tam thể bản quyền thời điểm, rất nhiều khoa huyễn kẻ yêu thích, lưu tử hân mê môn đều đặc biệt cao hứng, bởi vì bọn hắn cảm thấy La Mạch thu mua cái tiêu bản quyền chính là muốn khai mạc. Thế nhưng là về sau đi qua gần 10 năm, La Mạch cũng vẫn không có nói muốn quay chụp Tam thể mà bây giờ ký giả theo trong miệng của hắn nghe được muốn đập bộ phim này, la Mạch nói, tam thể là một bộ rất ý tứ tiểu thuyết, cũng là một bộ có thế giới tiên tiến tài nghệ khoa huyện tiểu thuyết. bên trong hắc cám xâm lâm lý luận, tuy nhiên để cho người không rét mà run, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý. ta hiện tại định đem cái này tiểu thuyết đánh ra đến, có lấy có bỏ, hy vọng có thể làm ra một cái đặc sắc phiến từ tới. ký giả hỏi, mọi người đều biết, tam thể là một bộ bối cảnh tương đối to lớn tiểu thuyết, nhưng là chân chính, có thể người thần lần sở ta một các loại tràng diện cũng không nhiều. như vậy ngươi cảm thấy đánh ra tam thể lời nói mới có thể có cái quái gì bán điểm a? La Mạch nhũ mày một cái, cho nên ta chuẩn bị quay trụ bộ phim này sẽ tiêu trên rất dài thời gian, bởi vì cần minh bạch trong đó rất nhiều bán điểm, cũng phải hoàn toàn hiểu rõ bộ tiểu thuyết này, cái này cần thời gian rất lâu. Rất nhiều thứ ta hiện tại chỉ là tạm thời có cái khái niệm, rơi chân chính đi thực hiện còn rất dài một khoảng cách. La Mạch nói như vậy, đám phóng viên cũng liền đều biết. Tối hôm đó về sau, hai đầu tin tức rất nhanh liền kinh bạo mọi người nhã cầu. Chuyện thứ nhất cũng là nhạc phi, khoảng trống bi thiết sẽ tại ngày 13 tháng 12 chính thức chiếu phim, cái này khiến mọi người đều cảm thấy cực kỳ thoải mái, bởi vì cuối cùng có thể tại hiện tại nằm bên trong liền thấy nhạc phi khoảng trống bi thiết. Chuyện thứ hai cũng là La Mạch nói hắn muốn đập tam thể. Chuyện này liền có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì cũng nói. Rất nhiều người chủ yếu vẫn là kích động. Quá sung sướng. La Mạch muốn đập tam thể. Nếu như đổi thành những người khác, cho dù là ngoại quốc Hollywood đại đạo diễn, ta đều cảm thấy hắn đập không tốt cái phim này. Nhưng nếu là La Mạch muốn chủ, ta lại cảm thấy hắn nhất định có thể đem tam thể đập tốt. Với lại có thể làm cho người giật nảy cả mình. Mặc dù không biết La Mạch muốn như thế nào đập, nhưng trong lòng thật tốt chờ mong tam thể. La mạch điện ảnh đương nhiên sẽ không bế người, chỉ là ta nghĩ không ra hắn muốn như thế nào xử lý cái kia bối cảnh to lớn thế giới. Quá chờ mong cái này Tam thể, chính là không biết hắn lúc nào mới có thể vô tốt. Theo La mạch quay chụp nhạc phi đi tiểu tính đến xem, đoán chừng hắn chụp xong Tam thể chí ít cũng cần cái 1 2 năm rồi. Mà hắn hiện tại cũng chỉ là có một cái khái niệm, còn không có suy nghĩ cụ thể muốn làm sao đập, đoán chừng cái số này muốn càng lâu hơn. Tại năm 17 miệng nghị luận bên trong, Thiên mạch ngu nhạc công ty cũng chính thức công bố nhạc phi, khoảng trống bi thiết sẽ tại ngày 13 tháng 12 chính thức toàn cầu đồng bộ thượng ánh tin tức. Chuyện này cũng liền quyết định Tại tuyên bố nhạc phi, khoảng trống bi thiết đồng bộ thượng ánh tin tức đồng thời, thiên mạch ngu nhạc công ty còn ban bố nhạc phi, khoảng trống bi thiết cuối cùng bản đoạn phim trailer. Bởi vì nhạc phi, khoảng trống bi thiết chỉ có một tháng thời gian muốn chiếu phim, cho nên đoạn phim trailer cũng chỉ có một phiên bản. Ngay tại lúc này ban bố cái này, trưởng 2 chia 17 giây đoạn phim trailer. Cái này đoạn phim trailer, cuối cùng lần thứ nhất đem nhạc phi, khoảng trống bi thiết hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái này đoạn phim trailer triển hiện một cùng nhạc phi, màn giang hồng không giống chiến tranh chẳng diện, tại đây vẫn như cũ một cặp đúng kỵ binh công sát, còn có bộ quân cùng kỵ quân đụng nhau. Cái này tại nhạc phi, màn giang hồng trong thấy qua tuy nhiên mọi người thấy cái này vẫn là nhiệt huyết sôi trào, bởi vì muốn lên nhạc phi, man giang hồng trong kia cái đáng sợ, rất thật, dung động chiến tranh chẳng diện, mà đoạn phim treo lơ trong cùng trước kia không giống, là nơi này có dung động đến tâm can công thành đại chiến, tại nhạc phi, man giang hồng trong, công thành chiến liên quan đến rất ít, mà tại nhạc phi, khoảng trống bi thiết đoạn phim treo lơ trong, lại xuất hiện mấy lần công thành đại chiến chẳng cảnh, cái này công thành đại chiến, mặc dù chỉ là phản ứng tại 2D điện ảnh trên màn hình, lại mang đến to lớn dung động hiệu quả. Từng đội từng đội binh lính không muốn sống vậy theo công thành khí giới trên sông đi lên, tại thành trì phía trên, bị chửi đến xôi trào đại tiện, lửa cháy hất dù, vô số quân sĩ lôi mục, đều ở đây đi xuống vực. Theo công thành các binh lính trong mắt, mọi người có thể thấy là những cái kia hướng phía chính mình nện xuống tới sở hữu phòng thủ dùng đồ vật, trong lúc nhất thời, đều bị hù dọa. Mặc dù là hai dế hình ảnh, nhưng cũng đã đầy đủ dọa người. Từng trang công thành sau đại chiến, cũng là nhạc gia quân tịch quyến thiên hạ, nhạc phi giơ cao lên trường kiếm, mà nhạc gia quân phảng phất một thanh trường kiếm một dạng, cắt ra toàn bộ bắc hoa hạ. Trực đảo Hoàng Long lưu theo lấy hình ảnh như vậy, bốn chữ xuất hiện ở đoạn phim treo lơ bên trên, bốn chữ này tại cái khác lời nói phiên bản đoạn phim treo lơ trong cũng đều có phiên dịch. một chút nghiên cứu qua thoáng một phát đoạn lịch sử kinh người, lập tức hiểu bốn chữ này phía sau đại biểu thắng nghĩa, đại quân hướng về bắc địa tiến công, từng tòa thành trì bị cầm xuống. một mực đến chu tiên chấn đại chiến, tại đây tại đoạn phim treo lơ trong cũng là vút qua. ở chỗ này, nhạc phi mặc giáp trụ ra trận, mang theo từng đôi như lang như hổ các binh sĩ, sắp nhập vào địch quần bên trong. nhưng vừa lúc đó, hình ảnh tối đen lại vọt đến một cái khác hoàn toàn bất đồng trên tấm hình. ở chỗ này. Nhạc Phi một mặt suy sụp tinh thần, trên mặt hoàn toàn là đờ đẫn tân sắc, đang ngây ngô chạy bên trong lại dẫn ra rời, giàn ua, bất đắc dĩ, xấu não. Tại như vậy mấy loại phức tạp tâm tình dưới sự nước mắt theo hốc mắt của hắn trong không có dấu hiệu nào lao ra. Mười năm công lao, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù chỉ là đoạn phim treo lơ bên trong tùy tiện lướt qua, nhưng La Mạch diễn kỹ để cho hắn trở nên cảm nhiễm lực mười phần, để cho sở hữu thấy được cái này đoạn phim treo lơ người cũng nhịn không được giao trái tim rút chặt, muốn biết đến cùng cái gì xảy ra. Rồi sau đó, Nhạc Phi đã theo ăn mặc nung trang đại tướng quân, biến thành ăn mặc quan phục vào triều quan viên đóng vai tần tối nghe đại hồng, khoe môi nứt lên một vòng kỳ dị nụ cười, rồi sau đó một tiếng sét đánh xuống, một cái đao phủ đại đao tại màn ảnh trên lăng không mà hàng, hình ảnh tối đen, cái này đoạn phim treo lơ kết thúc, nhảy ra bộ này mảnh tiến phim, nhạc phi, khoảng trống bi thiết, tất cả mọi người đang nhìn cái này đoạn phim treo lơ về sau đều chìm vào trong đó. Chương 613, nhạc phi khoảng trống bi thiết đầu. Tỷ như ở nước Mỹ lời nói, mấy chữ này ngay ở bên cạnh có tiếng anh phụ đề, nếu như là tại nhật bản lời nói thì có nhật văn phụ đề, bất quá dù sao thiên mạch công ty giải trí tinh lực cũng là có hạn. Không có khả năng tại bất luận cái gì chiếu phim quốc gia đều đem nhạc phi, khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer thả cho bọn hắn xem, cho nên rất nhiều quốc gia, nhạc phi, khoảng trống bi thiết cũng chỉ có thể dùng tiếng Anh phương thức đến tiến hành báo trước. Đương nhiên, ở nơi này chút quốc gia, hợp tác web sẽ các loại cũng sẽ đem anh văn phiên dịch thành quốc gia bọn họ văn tự. Tóm lại, tại rất ngắn trong thời gian, nhạc phi, khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer đã lan tràn tới toàn bộ địa cầu phạm vi bên trong, tại chỗ có chiếu phim quốc gia đều đã có nhạc phi, khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer đang phát ra. Mà cái này đoạn phim trailer mang tới, ngoại trừ rung động, vẫn là rung động tuy nhiên còn không có chính thức tại đại Bạc bình phong nhìn lên đến nhạc phi khoảng trống bi thiết nhưng từ trước mắt tại 2 d trên màn hình thấy đoạn phim trailer liền có thể cảm giác được loại kia ngay ngắn nghiêm nghị còn có rảnh rỗi bi thiết loại kia chân chính bi thương cùng phiền muộn trước thời hạn tháo qua rất nhiều lượng tống chi giao lịch sử một chút ngoại quốc đám mê điện ảnh nhìn thấy một màn này đều có chút phát ra từ nội tâm phiền muộn nghĩ đến nhạc phi lớn như vậy anh hùng cuối cùng vẫn chết ở người mình đau hạ, bọn họ liền từng đợt phiền muộn đương nhiên trong phim ảnh những công thành đỏ tráng diện lúc trước còn không có chân chính đại quy mô miêu tả qua cái này cũng trở thành rồi mọi người đặc biệt chờ mong nhạc phi Khoảng trống bi thiết một nguyên nhân. Lãnh hội qua nhạc phi, mãn giang hồng trong kêu kinh thiên động địa kỵ binh đại chiến mang tới dung động thị giác khán giả. Đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết có thể hay không tiến tạo hoàn mỹ công thành đại chiến hiệu quả điểm này là không có chút nào lo. Láng. Mọi người đối với bộ phim này cũng càng thêm chờ mong. Nhìn thấy la mạch vai trò nhạc phi, trên mặt không tự chủ chảy ra nước mắt. Bi xà nói, mười năm công lao, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy sau cùng cái kia thanh tử trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem tất cả tầm mắt chém thành hai khúc đau phủ đại đau. Mọi người đối với bộ phim này cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng mấy liệt. Ma nhạc phi. Khoảng trống bi thiết tại ngày 13 tháng 12 chính thức toàn cầu đồng bộ thượng ánh trước đó sẽ theo ngày mùng ngày 6 tháng 12 bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến hành đầu chiếu điện lễ. Ma Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đầu chiếu điện lễ lần này đặt ở Hoa Hạ, kinh thành. Cái này quốc nội đám mê điện ảnh cuối cùng cảm thấy tâm lý thăng bằng, trước La Mạch đem mấy bộ mảng lớn đầu chiếu điện lễ đặt ở quốc ngoại, lần này cuối cùng phải trở về quốc nội. Này làm sao nghĩ cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Đối với cái này đầu chiếu buổi lễ phiếu, mọi người giành được nhất định muốn điên rồi nhưng liền xem như dạng này mọi người chuốt nhọn đầu tuy nhiên cũng chỉ có như vậy hơn 100 người cướp được trận này buổi lễ long trọng tuyên bố nghi thức phiếu dù sao dạp chiếu phim thì lớn như vậy một điểm ngoại trừ lưu cho người trong vòng người bình luận điện ảnh truyền thông người ngồi vào bên ngoài cũng không có những thứ khác chỗ ngồi ngoại trừ ở China kinh thành toàn cầu đầu chiếu điện lễ bên ngoài nhạc phi khoảng trống bi thiết sẽ tại ngày mùng ngày 8 tháng 12 tại Nhật Bản tiến hành Nhật Bản đầu chiếu thức. Nhật Bản cho nhạc phi Mãn Giang Hồng cống hiến 2 ước Mỹ Kim phòng chiếu không thể không nói đây là một cái cực kỳ thần kỳ thị trường bọn họ đối với Trung Quốc lịch sử chú ý vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng rất nhiều người đều không làm sao dám tin tưởng, nhạc phi, man giang hồng thế mà có thể ở nhật bản đánh hạ 200 triệu mỹ kim khủng bố phong chiếu. tất nhiên bọn họ như vậy nệ tình, này nhạc phi, khoảng trống bi thiết đương nhiên cũng phải cấp bọn họ một chút hồi báo, đến lúc đó sẽ ở tokyo tiến hành đầu chiếu thức. rồi sau đó, ngày 10 tháng 12, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại bắc mỹ tiến hành đầu chiếu thức. nói cách khác, theo ngày mùng ngày 6 tháng 12 bắt đầu, la mạch muốn ở china, nhật bản, mỹ quốc ba cái địa phương bút đầu, ngắn ngủn 4 ngày thời gian hắn muốn ở chỗ này đi một vòng, có thể tưởng tượng được, dựa theo loại này ăn bài hắn thoáng một phát phi cơ muốn bắt đầu bận rộn Nhưng là không có cách nào Mỹ Quốc, Hoa Hạ, Nhật Bản là nhạc phi Mãn Giang Hồng cống hiến phòng chiếu nhiều nhất tam đại thị trường Một cái cũng không thể thiếu Rất nhanh, tháng 12 phân đã lặng yên đến Cũng chính là ở cái này tháng La Mạch nha đầu, Thu Giãn Gia Hiểu cũng sắp tuổi tròn một tuổi tròn rồi La Mạch chính mình cũng sắp tuổi tròn 33 tuổi tròn Nói đến, thời gian này trôi qua thật sự là rất nhanh Ngày mùng ngày 6 tháng 12 rất nhanh liền đến Một ngày này Ở kinh thành Tinh Hỏa Giáp chiếu phim, mới vừa vận đến hơn 5 giờ chiều, liền đã tương đối trên trúc náo nhiệt Tinh Hỏa Giáp chiếu phim là thời đại kim điện dưới cờ một cái y mạt giáp chiếu phim, ở cái này giáp chiếu phim trong có hai khối y mạt điện ảnh màn hình, giáp chiếu phim tại năm 2015 kiến tạo, 2016 năm hoàn thành, hết thảy đầu nhập vào 60 triệu món tiền khổng lồ, 60 triệu bên trong có 32 triệu toàn bộ dùng tại rồi hai khối y mạt trên. Màn hình, đây là toàn quốc thứ 34 cái y mạt giáp chiếu phim, có được rất lớn ý nghĩa. Mà đây trong đó một cái y mạt giáp chiếu phim, có thể dung nạp 51-4 người, rất rõ ràng dạng này giảm chiếu phim chủ yếu chính là dùng để để cho một chút điện ảnh làm đầu chiếu tuyên bố nghi thức. Nếu không, tại thường ngày dưới tình huống, năm mươi người đại điện ảnh viện cũng không phải là đặc biệt thực dụng, mua tại đặc biệt gần phía trước, hoặc là đặc biệt dựa vào sau, hoặc là đặc biệt lại trái hoặc là đặc biệt lại bên phải địa phương. Đối với người xem mà nói, cũng là một giây vò. Nhưng làm đầu chiếu thức, bất kể là dựa vào hướng về địa phương nào người, tất nhiên an bài đến cái chỗ ngồi kia bên trên, đều sẽ nhấn lại, mới có thể có chỗ ngồi cũng không tệ rồi. Thiêu tam giản tứ sắc thực không tốt. Rất nhanh, tinh hỏa giảm chiếu phim ý mà xuống một trong sảnh, đã bị dầm dạp chẳng chị người nhét đầy rồi rất nhiều may mắn cướp được phiếu người xem, sợ mình vị trí bị người cắt đoạt, dùng nhanh nhất tốc độ đến nơi này, đồng thời đem chỗ ngồi cướp được, sau đó mới đảm đảm thật thật ngồi xuống, chờ đợi lấy đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. giữa truyền thông người cùng người bình luận điện ảnh bọn họ, hiện tại cũng kéo ra trận thế, chờ đợi lấy nhân vật chủ yếu bọn họ đến. mọi người lợi đến khoảng 6 giờ dưới chiều thời điểm, ra trận thức bắt đầu. rất nhiều ngôi sao đi tới dạp chiếu phim bên trong, ở trong đó có Lưu Đức Hoa, Thành Long, Lý Liên Kiệt dạng này siêu cấp minh tinh. Cung có Châu Tinh Chỉ dạng này thật lâu không có ở mọi người trước mặt lộ diện qua điệu thấp biến vật. Ở nơi này một số người phía dưới cũng là rất nhiều nổi danh diễn viên, đạo diễn, đạo diễn bên trong đến trong đám người tương đối nổi danh có Cổ Trương Kha, Ninh Hạo, Khương Văn, Trương Ngải Nhu, Trần Khải Ca. Tóm lại nơi đây lại là một đống lớn sáng chói đội hình. Tuy nhiên nhạc phi khoảng trống bi thiết là ở quốc nội cử hành đầu chiếu điện lễ, nhưng bây giờ đến xem cái này đội hình cũng chưa chắc liền sánh bằng nước kém quá nhiều. Chứ ít ở chỗ này đến cũng là trong nước đứng đầu các giới nhân sĩ cũng bao gồm rất nhiều quần thể ở Trung hơn 30 tuổi liền có thể có nhiều như vậy người đang chăm chú ủng hộ hắn tác phẩm người cũng liền một cái la mạch rồi hiện tại rất nhiều đạo diễn cũng là ôm học tập thái độ tới bao quát thương văn dạng này vênh váo ngất trời nhân vật cũng giống vậy hắn nhưng là thấy được nhạc phi man giang hồng tại phòng chiếu trên đối với toàn cầu đáng sợ cướp bóc loại này cướp bóc toàn cầu cấp lực hắn không biết mình có sinh mỗi năm còn có thể hay không làm đến cho nên hắn đối với la mạch điện ảnh cũng liền tương đối yêu kỳ mà châu tinh chỉ kỳ thực la mạch cùng hắn kết giao cơ hồ không có nhưng cái này lần cho hắn phát thư mời về sau hắn ngoài ý liệu rất nhanh liền đáp ứng hôm nay đến hiện trường tinh ra vẫn như cũ rất điệu thấp cơ hội là tất cả mọi người không có phát hiện hắn là lúc nào ra trận, lúc nào tìm tới chỗ ngồi của mình. Những thứ khác đạo diễn bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo rất nhiều tâm tư bất đồng. Mà La Mạch cùng bọn hắn phần lớn người cũng rất quen, Ninh Hạo, Trương Nghệ Mưu các loại đang diễn thành viên bên trên, La Mạch cùng Thành Long là rất quen, bất quá cùng Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt quan hệ hơi điểm, cùng bọn hắn hai cái cũng là có một hồi hàn nguyên. Tóm lại, đầu chiếu điện lễ bên trên rất nhiều thứ ác không thể thiếu. Trước cửa nhà đầu chiếu điện lễ, rất nhiều lễ tiết trên cảng là đặc biệt rườm rà. Rồi sau đó, La Mạch lại là phải đối mặt ký giả phỏng vấn tuy nhiên đối diện với mấy cái này cửa nhà đám phóng viên La Mạch tạm thời nói cho bọn hắn chờ đến điện ảnh kết thúc sau khi lại tiến hành phỏng vấn đám phóng viên cũng không có không cho phép toàn bộ đều đồng ý nhưng liền xem như thiếu đi ký giả phỏng vấn câu toàn bộ quá trình vẫn là dậy vào đến 7 giờ rưỡi vừa vặn lúc này cũng là nhạc phi khoảng trống bi thiết quyết định chính thức tiến hành toàn cầu đầu chiếu buổi lễ thời gian nhạc phi khoảng trống bi thiết toàn cầu đầu chiếu buổi lễ La Mạch lại không có chơi cái quái gì rút thưởng à cái quái gì biểu diễn các loại hư chiếu liền trực tiếp là ở nơi này chút tiếp đai nghi thức hoàn tất về sau liền chuẩn bị phát ra điện ảnh tại điện ảnh chính thức mở màn trước đó. La Mạch đi tới điện ảnh phía trước màn ảnh, tại cao đến một bốn mét, quái vật khổng lồ như thế điện ảnh màn hình trước đó, La Mạch thân ảnh lộ vẻ rất nhỏ bé, nhưng hắn âm thanh thông qua ống lời đồn tới lại rất lớn. Với lại, mặc dù là thông qua hiện trường âm hưởng, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được La Mạch đang nói những lời này thời điểm trong lòng vô pháp ma diệt kích tỉnh. Cảm ơn mọi người hôm nay trình diện. Ban đầu, La Mạch không người chào, đối tất cả mọi người phương hướng, thoáng một cái liền nên đón liên tiếp đùng đùng tiếng vỗ tay. Rồi sau đó, La Mạch có chút dừng lại, nói tiếp, hôm nay là nhạc phi, khoảng chống bi thiết chính thức chiếu phim thời gian, tâm lý của ta cực kỳ kích động. Nhạc Phi thượng bộ tại toàn cầu đã chiếm được 20 ước mỹ kim phòng chiếu, đây đối với ta nói chuyện là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng mang cho ta càng nhiều kích động. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cùng Nhạc Phi, Mãn giang hồng so ra, tại một ít gì đó trên miêu tả sẽ càng thêm tinh tế tinh mi, đồng thời cũng sẽ triển lãm xong Nhạc Phi cuộc sống cuối cùng, vì quay chụp Nhạc Phi chúng ta toàn bộ đoàn kịch người bỏ ra rất nhiều, đương nhiên, hết thảy hết thảy, kính xin mọi người tại trong phim ảnh tìm kiếm đáp án, ta muốn, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết nhất định có thể cho mọi người mang đến một lần thị giác cùng tâm linh đồng thời rung động. La Mạch lời còn chưa dứt, tiếng vô tay liền đùng đùng vang lên, đối với La Mạch chuỗi này phát ra từ nội tâm lời nói mà nói, mọi người đều cảm thấy đặc biệt lại cảm thấy. La Mạch nói xong mấy câu nói đó về sau cũng không có dừng lại quá nhiều, mà chính là trực tiếp đi tới vị trí của mình bên trên, nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, Đường Yên ngồi tại tay phải của hắn một bên, đưa tay ra cầm La Mạch tay phải. La Mạch dùng tay trái vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, biểu thị chính mình mọi chuyện đều tốt. Mặc dù vẫn là không cách nào tránh khỏi có chút khẩn trương. To lớn ý mặt trên màn hình, theo trung quanh ánh đèn đèn xuống, điện ảnh màn hình cũng bắt đầu nhảy lên, mô cục ký hiệu đang quen thuộc thanh âm bên trong hiện lên, rồi sau đó chờ đến nhảy vọt qua thiên mạch công ty giải trí ký hiệu về sau điện ảnh chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến điện ảnh trên màn hình. Chương 614, Nhạc Phi khoảng trống bi tiếp theo. Hôm nay hiện trường đến những người này cũng đều cực kỳ hưng phấn. Nhạc Phi, mãn giang hồng cho bọn hắn mang đến một theo thị giác đến trong thân thể chân chính rung động, mà bây giờ rung động sẽ bắt đầu lại từ đầu kéo dài. Dạng này kéo dài nhất định là để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người đều ở đây đang mong đợi nhiệt huyết như vậy sôi trào. Tại trải qua mũ cục ký hiệu thiên mạch ngu nhạt công ty. La Mạch phim lở sọc ký hiệu về sau, điện ảnh tại y mặt trên màn ảnh khổng lồ chính thức bắt đầu. Điện ảnh ban đầu lại không có tiếp theo trên một tụ trực tiếp giảng thuật Kim nội thuật cùng nhạc gia quân đang đối đầu sau đại chiến, mà chính là trực tiếp màn ảnh ngoáng một cái lần nữa ấy trở về triều đỉnh trong đấu tranh. Nguyên lai, like, lần này tuy nhiên hai nhánh quân đội là đối chỉ, nhưng là cuối cùng bọn họ đều biết đối phương rất khó dây vào, thế là đều từ bỏ lần này lẫn nhau tác chiến cơ hội. Mà rắc rối phức tạp chính trị đấu tranh lần nữa tiến hành, bất quá tại La Mạch trong màn ảnh phức tạp như vậy chính trị đấu tranh lại miêu tả đến có trật tự đừng nói là tại chỗ những người Trung Quốc này liền xem như người nước ngoài làm theo cũng có thể xem một cái rõ ràng. Rồi sau đó bắc phạt một lần nữa tiến hành. Lần này triệu cấu là dùng nhẫn tâm, chỉ bất quá hắn loại này bắc phạt mỗi người đều có thể nhìn ra, cũng không phải là thực tình muốn thu phục non sông, mà chính là muốn cho hòa đàm nhiều một ít tư bản. Kẻ như vậy để cho người ta hận đến hàm răng ngứa, nhưng triệu cấu làm ra loại này lựa chọn cũng là rất nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới mới biến thành như vậy. Hắn rất sớm đã bị người nữ chân dọa cho bể mật gần chết, thậm chí kém chút trực tiếp lưu vong hải ngoại. Loại này hoảng sợ căn tâm đề cố. Mặt khác. Hắn cũng thật lo lắng nhạc phi nhóm người này thì thật đón về rồi nhị thánh. Đến lúc đó sự tình sẽ kết thúc như thế nào? Rồi sau đó đi qua một loạt tranh đấu, còn có rất nhiều rắc rối phức tạp cục thế giới ảnh hưởng. Nhạc phi lần thứ ba bắt phạt cũng bắt đầu rồi. Hắn lần thứ ba bắt phạt mang theo cường đại hy vọng. Nhạc gia quân đi tới Thái Châu giới thành, lần nữa đối đầu Lý Thành. Lý Thành lần này tới một cái vườn không nhà trống, dứt khoát cái gì cũng không cho nhạc phi lưu lại, mà căn cứ trước kia nói còn có bộ phim này biểu hiện ra đồ vận, cùng sự kiện lịch sử đều chỉ hướng một cái đầu mâu. Nhạc gia quân thường xuyên khuyết thiếu đầy đủ lương hướng. Nhạc Gia Quân không sẽ cùng những thứ khác bộ đội một dạng cướp bóc, triều đình ngược lại là nói muốn cho bọn họ lương hướng, nhưng thường xuyên khất nợ, cho nên bọn họ thường xuyên cần dựa vào thu được trong tay địch nhân lương thảo tới qua sống. Dưới tình huống như vậy, Lý Thành một chiêu này cũng thật tác dụng. Lý Thành tại Thái Châu tại đây dứt khoát không có gì cả bộ trí, nhìn tựa như là một cái không thành, tuy nhiên đây là một cái khác phiên bản không thành kế. Nhạc Phi hạ lệnh Nhạc Gia Quân tiến công Thái Châu, làm Nhạc Gia Quân chính thức tiến công Thái Châu thời điểm, tại bọn họ chân chính đầu nhập vào công thành lực lượng thời điểm, âm hiểm Lý Thanh cố ý để cho người ta đột nhiên xuất hiện, đánh bọn họ một cái trợ tay không kịp. Đoạn phim treo lơ bên trong tình cảnh xuất hiện. Cái thứ nhất chiến tranh chàng cảnh cũng là để cho người cảm giác mới mẻ, trong nháy mắt cảm thấy nhạc phi, khoảng trống bi thiết cùng nhạc phi, man giang hồng không giống chàng cảnh cứ như vậy xuất hiện. Phô thiên cái điệu tính công kích vũ khí, làm nhạc ra quân đám binh sĩ, ra sức dọc theo công thành khí giới leo lên thành tường thời điểm. Tại 3 d màn ảnh rất thật cảm giác phía dưới, mọi người dễ dàng có thể cảm giác được tại càng ngày càng cao, rời đầu tường càng gần, địa phương sở tại thì cũng càng cao, loại kia nơm nớp lo sợ cảm giác nguy hiểm cũng liền đi tới mỗi người trong ngõ. Mọi người sẽ ở đây dạng rất thật ba d màn ảnh trước mặt, cảm giác được đáng sợ cực kỳ. Loại tiếc như dẫm trên băng mỏng, tùy thời cũng có thể kẽ xuống cảm giác, để cho mỗi người đều lo lắng cực kỳ. Nhưng vấn đề là, sự tình còn xa xa không chỉ dạng này. Bên trên bầu trời, tại lấp kín mọi người tầm mắt ba d ống kính phía trên, đột nhiên xuất hiện từng cái hung thân ác sát binh lính. Vừa mới bọn họ, tuy nhiên chỉ là tại Lý Thành hạ lệnh phía dưới ẩn hút mà thôi. Mà bây giờ, những người này nhao nhao theo đầu tường đằng sau xông ra. Rầm rầm, đùng đùng, vô số thạch đầu, đầu mũi tên, còn có thối thoát mà tràn đầy nhiệt độ cao sôi chào đại tiện. Những vật này bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ có người 3 dê trong màn ảnh, những vật này cứ như vậy dùng chủ quan màn ảnh hàng lâm đến mọi người tính mắt phía trên, rất nhiều người lập tức liền nhắm lại ánh mắt của mình không dám nhìn nữa. Vũ khí lạnh chiến trường loại kia tàn khốc, phải nói là chiến tranh tràng diện cái trùng loại kia tàn khốc thật sâu đóng dấu ở trong lòng của mỗi người. Vào đầu trên đỉnh dáng xuống mạn thiên vũ khí thời điểm, mỗi người đều cảm giác được một phát ra từ nội tâm lệnh leo đang tại bao phủ toàn thân. Trên bầu trời hạ xuống những tảng đá kia, đại tiện các loại, tại 10 phần rất thật ba dê lập thể đặc hiệu phía dưới, để cho mọi người toàn thân phát lệnh, phảng phất những vật này toàn bộ nện ở trên người mình. Đây cơ hồ là ngày tận thế như thế trang cảnh chỉ ít đối với những cái kia chúng chiêu binh lính tới nói đây chính là bọn họ ngày tận thế. Aiga liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại y mặt dạp chiếu phim trong hoàn mỹ âm hưởng hiệu quả phía dưới vang lên, từng cái binh lính rơi xuống trên mặt đất. Với lại màn ảnh sẽ còn đuổi theo bọn họ bất lực rơi xuống phía dưới thân ảnh, theo thật cao trên cổng thành rất xuống, phảng phất rơi vào thâm nguyên. Theo loại này ống kính cấp tốc rơi xuống, mỗi người đều giống như thấy được chính mình cũng ở đây rơi xuống. Hoàn mỹ 3 dê hiệu quả đem loại cảm giác này phụ lên đến lớn nhất tầm. Làm lính thân thể cuối cùng rơi vào mặt đất thời điểm, thậm chí đã có người không dám nhận lấy dùng ba dê kính mắt quan sát những hình ảnh này rồi bởi vì quá kinh khủng, Chơi ạ, thật đập đến quá giống như thật. Tuy nhiên đã trải qua nhạc phi, mãn giang hồng tẩy lễ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người bình thường bị trường hợp như vậy rung động đến tận đỉnh, kỳ thực cũng có chút người là bị dọa đến tận đỉnh. Quả nhiên, những thứ khác sở hữu mảng chiến tranh cùng nhạc phi so sánh liền thành tận bã rồi. Mọi người cảm khái cũng càng ngày càng nhiều. Mà đối với ngồi tại phía trước nhất những đạo diễn kia bọn họ, trong lòng chỉ còn lại có đối với la mạch kính nể, gia hỏa này tuy nhiên ở nơi này bộ phim bên trên đầu nhập vào nhiều như vậy thời gian và tích lực, nhưng ít ra. Hiện tại bộ phim này cũng đã dùng như vậy hoàn mỹ hiệu quả đi đi lại lại báo hán. cũng chính là la mạch nghiêm túc mới cho mọi người mang đến như thế rung động nhạc phi. Trận này công thành đại chiến thật sự là đập đến rung động đến tâm can, để cho mỗi một cái thấy người bình thường có loại cảm động lây cảm giác, chiến tranh tăng khốc, lại một lần nữa tại chân thật nhất trở lại như cũ bên trong, triệt triệt để để hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhạc Gia Quân tại Thái Châu thành công kích lâm vào khuôn cảnh, mà Lý Thành lúc này liên lạc Lý Tự, Thư Nguyên, khổng ngạn chu này một ít ngụy tề quân đội cũng ở đây tụ tập tới, muốn bao vây Nhạc Gia Quân. Thế là, Nhạc Gia Quân cũng chỉ có thể rút lui. Nhạc Phi bộ phim này đến bây giờ, Nhạc Gia Quân dù sao là chiến vua bất thắng, đánh cho tương đối sảng khoái. Nhưng Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết sau khi bắt đầu, trận đầu chính là một cái rút lui. Cái này tựa hồ cũng ở đây biểu thị Nhạc Phi vận mệnh. Chỉ bất quá, Nhạc Phi rút lui cũng không phải là đơn giản rút lui. Lý Thành tên này dẫn đầu quân đội đi truy kích Nhạc Gia Quân, kết quả, hắn quên đi, người nào coi như hắn năng lượng rút lui, người cũng không thể đuổi theo hắn. Lại là một trận rung động đến tâm can đại chiến. Lần này, Nhạc Gia Quân ở ngoài thành, căn bản cũng sẽ không sợ hai Lý Thanh. Cũng chính là con hàng này não tản, nhất định phải đi ra truy kích Nhạc Phi lập tức mang đến đại bi kịch, rất nhanh, nhạc phi, mãn giang hồng loại kia dung động chiến tranh tràng diện diễn ra, hai quân giống như như dòng lũ thép đập vào cùng một chỗ, người ngã ngựa đổ, bùi đất tung bay, đang chân thực lập thể đặc hiệu phía dưới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy loại này làm cho người dung động tàn khốc vũ khí lạnh chiến trường, Dung động chiến tranh tràng diện, để cho mỗi người nắm chặt quyền đầu, có thể cảm giác được quyền tâm lý, mồ hôi đang không ngừng tràn ra tới, mà bọn họ cũng là tràn dưỡng mồ hôi, bởi vì chiến trường thật sự là quá khốc liệt rồi. Một trận chiến này, chiến vô bất thắng nhạc gia quân, lần nữa phát huy uy lực của mình, Lý Thanh quân đội bị bắt mấy ngàn người. Với lại nhạc gia quân còn theo tay của bọn hắn bên trong tước được 3000 con chiến mã. Nhạc gia quân lần thứ 3 bắt phạt, lại tại tình huống như vậy bên trong thu hoạch được đại thắng, tin tức truyền về Tống triều, cả nước vui mừng. Tại một mảnh vui mừng trong thanh âm, nhạc gia quân kết thúc lần này bắt phạt. Nhưng vừa lúc đó, bất thình lình theo Bắc quốc truyền đến tin dữ, Tống Huy tông chết. Cái tin này, để cho nhạc phi khóc ròng ròng vừa giận vạn phần, cũng làm cho toàn bộ Tống triều người bình thường cảm giác được một hỗn đục, phẫn nộ, bi ai đồng thời phủ xuống cảm giác. Tống Huy tông mặc dù là Bắc tông ít có hơn quân, nhưng ít ra hắn là pháp chế, hắn là nhị thánh một trong. Triệu Cấu nghe được tin tức này, cũng là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại là bi thương vạn phận. tại đây, la mạch cũng đem triệu cấu loại kia phức tạp tâm tình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. cứ việc con hàng này cực kỳ sợ hãi nhạc phi bọn họ thật đón về nhị thánh, nhưng là trong lòng hắn, tống huy tông dù sao cũng là hắn ba ruột. bây giờ nghe ba ruột chết rồi, với lại chết tại kim nhân trên tay, triệu cấu sao có thể không thống hận? tại dạng này bi vẫn thống hận triệu cấu trên tay, bắt đầu hiệu triệu mọi người tiếp theo bắt phạt. lần này, tất cả mọi người có thể cảm giác được triệu cấu quyết tâm, cùng trước kia loại kia chỉ là vì nói gì mới bắt phạt là không giống lúc này triệu cấu nghĩ tới nhạc phi cái này căng cốt chi thần triệu kiến nhạc phi cùng hắn có một lần mật đàm, lần này mật đàm, quân thần hai người lần thứ nhất đã đặt thành thống nhất triệu cấu cũng là lần thứ nhất thật muốn để nhạc phi trên chiến trường đạp đạp thật thật tiến lên theo giai điệu cải biến mọi người cũng có thể cảm giác được quân thần hai người quan hệ lần thứ nhất chân chính có rồi thực chất tính biến hóa trước kia nhạc phi trên thân không thoát được nông dần vương ngạn bát tự quân là lớn cho nên triệu cấu cũng không phải thật đánh thẳng trong đáy lòng chào đón hắn nhưng cái này lần hết thảy đều là không giống nhạc phi cuối cùng muốn thực hiện mình tâm nguyện cả nước binh trực đảo hoàng long với lại Triệu Cấu bắt đầu để cho hắn chấp trưởng binh quyền, thu nạp lưu quang thế bọn họ những tạc binh đó. Tình thế một mảnh rất tốt, mọi người nhìn nội dung cốt truyện phát triển, cũng đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Trương Tuấn cùng Tần Cối hai đại gian thần, liên hợp lại ở sau lưng cho Nhạc Phi thọc nhát đao, để cho Triệu Cấu cái này dễ phẫn nộ huyết sông lên não, nhưng cũng biến mất nhanh giá hỏa lần nữa đối với Nhạc Phi lạnh nhạt lại, với lại Trương Tuấn bí mật định ngày hẹn Nhạc Phi, kỳ thực nhưng là muốn đoạt quyền. Nộ hỏa vạn trượng Nhạc Phi, nghĩ đến mình một lời khát vọng lại bị những người này bồ bẩn, dưới sự phẫn nộ để trần dày về nhà, trực tiếp bỏ gánh không làm. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết ở nơi này dạng trong chuyện xưa bắt đầu, vẫn như cũ có Nhạc Phi, mãn giang hồng loại kia phấn chấn lòng người chiến tranh chẳng diện, mà tại cố sự bên trên, bình dị bên trong, vẫn như cũ có biến đổi liên tục. Thậm chí rất nhiều nơi, so Nhạc Phi, mãn giang hồng càng đẹp mắt. Chương 615, đấu tranh cùng chiến trường, càng nhiều tinh. Gặp được dạng này quân vương, hơn nữa còn gặp hai đầu âm hiểm gián độc, đây là Nhạc Phi bất hạnh. Nhạc Phi về tới nhà dưỡng thương, Trương Tuấn Thi điên thí điên chạy tới muốn tiếp nhận Nhạc Phi quân đội, kết quả cái này căn bản không khả năng. Thế là, Nhạc Gia quân làm khó hết thảy mọi người, làm khó toàn bộ Nam Tống tập đoàn bởi vì nhạc gia quân căn bản là vô pháp tiếp thu. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ nhận nhạc phi. Cái này, bế tắc Triệu Cấu chỉ có thể phái người khuyên nhạc phi tái xuất giang hồ. Nhưng lần này, nhạc phi không hề động. Hắn thật bị thương tổn tấu tâm, cũng thật sự là chán nản, cảm thấy trở về nữa cũng chỉ như vậy. La mạch biểu diễn, đem một cái bị thương tổn tấu lòng quật cường nhạc phi biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cái này nhạc phi, cho dù là Triệu Cấu cho hắn tới hai phong thư, hắn vẫn không có trở lại. Nhìn thấy nhạc phi lựa chọn như vậy, lại không có một người sẽ cảm thấy hắn tùy hứng, suy bụng ta ra bộ người, nếu như đổi lại chính mình vậy khẳng định cũng chịu không được loại này triều đình. sau đó triều đình phái lý Nhược hư cùng vương quý tới khuyên nhạc phi xuống núi. triệu cấu thứ ba phong thư cũng tới. triệu cấu một bên nói với nhạc phi ta không có giận ngươi, một bên lại dùng thái tổ kiếm tới nhắc nhở nhạc phi, ta đối với ngươi đã đầy đủ nhẫn nhịn, nếu như ngươi lại kính tiểu không ha ha phản rượu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. nhìn đến đây, mỗi người đều có một to lớn bi phẫn, rõ ràng là tôn tử của ngươi không tử tế, lật lọng mới khiến cho nhạc phi tức giận như vậy, hiện tại ngược lại thành ngươi đối với hắn nhẫn nhịn, cái này gọi là đạo lý gì? nhưng là nhạc phi tại thu đến phong thư này về sau. Tại La Mạch tinh xảo biểu diễn phía dưới, hắn đem loại kia do dự hoàn toàn thể hiện ra, sau cùng hắn vẫn là lựa chọn trở lại. Mọi người đều biết hắn trở về nguyên nhân vì gia quốc, vì đại nghiệp, cũng vì mình một đám các minh đệ. Đến lúc này, cổ đại quân quyền phụ lên, lần nữa đến cực hạ, hoàng đế không nhất định cũng là thánh quân, lại vẫn cứ lại lôi đỉnh vũ lộ cũng là quân ân loại này cường đạo lo di. Mọi người vì là nhạc phi bất bình, cũng biết hắn trở lại quân đội là bi kịch bắt đầu. Nếu có biện pháp gì đâu, mỗi người đều cảm giác được, đi qua chuyện này về sau, triệu cấu thái độ đối với nhạc phi lại một lần xảy ra cải biến, loại sửa đổi này rất nguy hiểm. Nhạc Phi trở lại quân đội, nhưng bởi vì Trương Tuấn tham lam cự đại sai lầm, tạo thành Hoài Tây Bình Biến. Đáng sợ Hoài Tây Bình Biến, lập tức để cho cục thế càng thêm ba quít vấn quỷ, với lại cũng làm cho Nam Tống vòng phòng ngự lần nữa xuất hiện to lớn lỗ thủng, bác phạt khả năng lại một lần bị kéo xuống. Mỗi người đều đi theo điện ảnh nội dung cốt truyện, dễ dàng cảm giác được Nhạc Phi bi phẫn, cũng không có thể ra sức. Lúc này, Nam Tống Hoài Tây Bình Biến, người nữ chân bên tiếc nhưng cũng không yên ổn, hoàn Nhan xương bất thình lình đồng ý cho Nam Tống trả lại Hà Nam những địa khu này, chỉ cần Nam Tống có thể thần phục. Triệu Cấu Ba không được bọn họ năng lượng như thế lập tức liền vội vàng cùng ý, nhưng ở này trước đó hắn cần giải quyết mấy cái đại tướng, thế là hắn triệu Hoán Trương Tuấn, Hàn Thế Chung, Nhạc Phi mấy người ấy kiến. Nhạc Phi cùng triệu cấu lại một lần nữa đối lập. ở chỗ này cũng không có đặc biệt nhiều phụ lên, cũng không có quá nhiều màn ảnh lời nói, tại Diệp Cẩm Thiêm dẫn đầu mọi người làm ra hoàn mỹ phục chế Nam Tống tình huống, lại mang đến một tràn ngập sức kéo đánh vào thị giác tràng cảnh bên trong, tất cả mọi người có thể minh bạch đối với quân thần đã sớm không phải trước kia quan hệ. trong lòng bọn họ đều có nạnh. Nhạc Phi tuy nhiên chăm chút từ ngữ, dùng cảm thấy thích hợp nhất lời nói rõ lập trường của mình, không thể cùng. nhưng là. Cái này vẫn như cũ mang đến Triệu Cấu băng lẫnh. Tần Tối lại lợi dụng cái này cùng chiến biện, đối với Hoàng đế dụ hoặc, đối với Triệu đỉnh công kích, đi lên quyền lực đỉnh phong. Bất quá, Tần Tối đi đến quyền lực đỉnh phong, lại làm cho rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, Nam Tống bắt đầu từ quan dậy sóng. Đem phức tạp như vậy đấu tranh áp xúc tại mấy mươi phút đoạn ngắn trong, nhưng lại muốn đem những này chuyện mạch lạc, chân tướng toàn bộ nói rõ ràng, có thể nghĩ, La Mạch ở nơi này trong đó bỏ ra bao lớn nỗ lực. Ít nhất hơn nhà hiện tại cũng là cảm giác như thế, có thể trong thời gian rất ngắn, lý giải này phức tạp chính trị đấu tranh. Tại dạng này trong đấu tranh cẩn thận miêu tả có quan hệ với lễ bộ đấu tranh, cái này lại đem loại kia Trung Quốc cổ đại lễ pháp các loại nghiêm ngặt cùng ý nghĩa chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ giống như quá khứ, để cho người ta có thể ở nơi này loại chuyện xưa thôi động bên trong bất tri bất giác minh bạch Trung Quốc cổ đại rất nhiều thứ, đây cũng là rất nhiều người đặc biệt tôn sùng nhạc phi một điểm, Tần cuối ở nơi này loại phức tạp trong đấu tranh, nắm giữ càng ngày càng lớn quyền lực, cái này khiến mọi người biết rõ, nhạc phi càng ngày càng nguy hiểm, nhạc phi trong khoảng thời gian này không có cách nào bất phạt, chỉ có thể gắt gao bị nhấn tại ngạt châu, kim binh lần nữa nam hạ, kim nội thuật lần nữa dẫn đầu đại quân nam hạ. Trương Tuấn, Nhạc Phi hai người cần ngăn cản Hoàng Nhan tông bật mười vạn đại quân. Nhạc Phi động tác nhanh chóng nhất, lập tức bắt đầu mình lần thứ tư bắt phạt. Phối nhạc bắt đầu hùng tráng đứng lên, theo phần phật cờ xí trong gió phiêu lãng, theo từng đôi nhân mã xông về phương bắc, hùng hồn phối nhạc trong, mọi người phảng phất cảm giác được. Nhạc Phi lần nữa biến thành tránh thoát lồng chim chim chóc, trời cao mặc chim bay. Đại quân cuồn cuộn đi đến phương bắc. Tại hơn hai mươi phút đấu tranh miêu tả về sau, đại chiến lần nữa bắt đầu rồi. Nhạc gia quân mười vạn đại quân, theo tín dương, gọt rủ hai cái phương hướng đầu nhập vào chiến khu bên trong. Hoàng đế ý chỉ cũng là rõ ràng, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, làm Lý Nhược Hư ban đêm vụng trộm đem triệu cấu chân thực lệnh chuyển cho Nhạc Phi thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đều bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, hắn để cho Nhạc Phi đừng làm sự tình, rút về đến, giữ giữ cái đã có là được. Trong chốc ngắn này, La Mạch đối với Nhạc Phi đóng vai đặc biệt rất thật, nội liễm bi phấn cùng mặt ngoài tận lực làm ra bình thản, để cho mỗi người đều có thể cảm giác được hắn giờ này khắc này bị tâm lý dày vò. Lý Nhược Hư lại tại lúc này không nhìn nổi, nói với Nhạc Phi, chuyện này ta đến đảm đương, chính ngươi nắm chặt bắt phạt, coi như ta ý chỉ không có truyền đến. Nhạc Phi lần thứ tư bắt phạt, cứ như vậy bắt đầu. Toánh xương đại chiến Trần Châu đại chiến, Lạc Dương đại chiến. Sau đó, Nhạc Gia Quân đã bao vây khai phong. Vẫn là loại kia chân thật nhất chiến tranh trang diện, mỗi người đều có thể cảm giác được vũ khí lạnh chiến tranh mang tới khủng bố cùng tăng khốc, nhưng cũng có thể cảm giác được, chiến tranh sau khi thắng lợi mang tới vinh diệu cùng huy hoàng. Nhạc Gia Quân càng đánh càng mạnh. Theo hình ảnh biểu hiện đến xem, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, Nhạc Gia Quân cùng vừa mới gặp được Kim binh thời điểm so ra, chiến đấu lực mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm, hiện tại Kim binh đều đã không phải là đối thủ của bọn họ. Suy nghĩ kiếm một chút nguyên nhân, mọi người cũng có thể minh bạch, Nhạc Gia Quân kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ tốt. Lại trường, kỳ thắng lợi, khí si khí dâng cao, cho nên chiến đấu lực cũng đặc biệt cường thịnh. Liên kết Hà Sóc chủ trương cũng bắt đầu tuyên dương, mắt thấy cục thế hoàn toàn cũng là một mảnh rất tốt. Phối nhạc cũng theo đó mà càng ngày càng hùng hồn sục sôi, mang theo trong phim ảnh tình tiết, để cho mọi người cũng có thể cảm giác được loại kia khí thôn sơn hà trùng kích. Nhưng vừa lúc đó, Trương Tuấn bọn họ lại chỉnh xuất yêu tiêu thân, tại nhạc gia quân binh phong thịnh nhất thời điểm, bọn họ bất thình lình đem nhạc gia quân không môn phá tán lộ ra, nhạc phi đại bản doanh trực tiếp bị bại lộ tại kim quân dưới móng sát. Còn chờ cái gì? Kim Nhụt Thuật lập tức dẫn đầu 15.000 lăm kỵ binh đêm tối đi gấp, đến Điện Thành muốn tiến hành đối với Nhạc Phi chạm thủ hành động. Ở thời điểm này, Nhạc Gia quân tinh nhuệ trên cơ bản tất cả đều ở bên ngoài, Nhạc Phi bên này chỉ có số lượng không nhiều đối ngôi quân, nhưng hắn lại không thể rút lui. Nhạc Phi lúc này rút lui, Bác phạt Đại nghiệp lại đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao hiện tại Nhạc Phi cũng là sở hữu quân Bác phạt linh hồn, hắn vừa lui, chuyện kia liền toàn bộ xong đời. Lúc này, Nhạc Phi chỉ có thể nảy kháng. Kim Nhụt Thuật dẫn đầu tới kỵ binh, có quái tử mã cùng thiết phù đồ. Quái tử mã là kinh kỵ binh, đã thành thói quen kỵ binh cường đại kháng giả. Nhìn thấy cảm giác này còn có thể. Nhưng là, thiết phủ đồ cũng không giống nhau. Đây là trọng trang kỵ binh, mang theo là thập phần cường đại bọc thép. Thiết phủ đồ cả người lẫn ngựa, toàn thân đều bao phủ tại cẩn trọng bọc thép bên trong, với lại ba người một tổ, mã thất dùng xích sắc hóa, cộng đồng tiến thôi. Có thể nghĩ, dạng này một chi quân đội, đến tột cùng mới có thể có cỡ nào vô pháp ngăn cản. Vốn là kỵ binh trùng kích lực, đã bị nhạc phi trước những hình ảnh kia bên trong phủ lên đến cực hạn, mọi người đều biết kỵ binh cường đại nhất cũng là loại kia kinh khủng trùng kích lực. Mà bây giờ, thiết phủ đồ đem cái này trùng kích lực bỏ vào luôn nhất. Có người sẽ nói trọng trang kỵ binh tính cơ động không mạnh, nhưng chúng nó tính cơ động lại không mạnh, chí ít cũng có thể chạy qua bộ binh. Dạng này một chi quân đội, cơ hồ là vô địch. Tại Hoàn Mỹ 3 dế lập thể hiệu quả phía dưới, thiết phù đồ cùng những thứ khác giữa quân đội xung đột hình ảnh, liền bị bỏ vào lớn nhất. Tại thiết phù đồ quân đội trùng kích bên trong, thiết phù đồ lên kỵ binh thậm chí không cần vận dụng vũ khí, bởi vì bọn hắn chỉ cần dùng mã thất cùng trên người thiết giáp, là có thể đem những quân đội kia xông đến thất linh bát lạc, đệm ngã xuống từng cái binh lính dẫm thành thịt nát. Loại này cường đại dung động hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, rất nhiều người không tự giác bưng kín miệng của mình. Phản phất chính mình là bị thiết phù đồ đánh người. Với lại, thiết phù đồ khả năng tồn tại tính cơ động ít hơn, nhưng quải tử mã có thể đền bù dạng này lỗ thủng. Thiết phù đồ tăng thêm quải tử mã, cường đại nhất chiến tranh binh khí ra đời. Này làm sao ngăn cản? Tại thấy được thiết phù đồ cường đại trùng kích lực về sau, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy đối với Nhạc Gia Quân Chân Chính Sầu Lo bên trong, vừa nghĩ tới phải dùng thân thể máu thịt đi ngăn cản như vậy dòng lũ sát thép, mỗi người đều cảm giác trái tim hung hăng có dục nhanh thoáng một phát. Nhưng cái này dạng số mệnh của chiến, vẫn là đến. Tại nóng bức tháng bảy trong, thiết phù đồ quân đội đè ép tới đáng sợ tiếng vó ngựa làm cho cả dạp chiếu phim phảng phất đã trải qua một trận mãnh liệt chấn động núi kia hô biển động vượt trên tới thiết phù đồ thật giống như điện ở mọi người trên trái tim nặng mấy vạn cân đại chủ y mỗi người trái tim co rút nhanh đối với nhạc gia quân cảm giác khẩn trương đạt tới giá trị cao nhất theo nhạc gia quân bên này chủ quan màn ảnh đến xem có thể nhìn thấy như vậy cương thiết binh khí mang tới đáng sợ cảm giác các bách nhạc gia quân cứ như vậy đi lên bọn họ vũ khí là đại búa rơ đao còn có cán dài dao nhọn đây đâu nào dạng này thân thể máu thịt như thế nào ngăn cản hai quân chạm vào nhau đáng sợ rung động truyền ra Có ít người thậm chí không dám nhìn điện ảnh hình ảnh. Nhưng mà, tại nhạc gia quân bộ binh chân chính cùng thiết phù đồ va chạm đến về sau, người của Song Phương thành viên không ngừng xảy ra thương vong. Đúng, là người của Song Phương đều có thương vong. Với lại, thiết phù đồ những này thể tích to lớn, trọng lượng quá nhiều, ở phía trước thiết phù đồ phát sinh tổn thương về sau, bọn họ lập tức trận hình đại loạn. Thự do? Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 616, 10 năm công lao, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tới tương ứng, còn có mỗi người náu ruột náu gan. Thiết phụ đồ lợi hại như vậy, nhạc gia quân đến tột cùng muốn thế nào chống lại? Ẩm. Tại chủ quan màn ảnh bên trên, thiết phụ đồ này hung ác cương thiết bọc thép, mang theo mạnh mẽ trùng kích lực, trực tiếp hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong, để cho rất nhiều người dọa đến nhắm lại ánh mắt của mình, sợ mình không cẩn thận liền bị cái này thiết phụ đồ đâm đến thịt nát xương tan sau đó dẫm thành thịt nát. Nhưng nhạc gia quân vẫn như cũ cứ như vậy xông lên. Thế nhưng là về sau nhưng là song phương thương vong thảm trọng. Với lại thiết phụ đồ cũng bởi vì thể tích to lớn, lực cơ độ ít hơn. Lần thứ nhất gặp được loại này chống cự chúng nó, lập tức người ngã ngựa đổ, cản trở sau đội hình. Thiết phù đồ trùng kích lực cũng bị áp xúc đến cực hạn. Màn ảnh phóng đại thời điểm, mọi người mới biết được cái gì xảy ra, nhạc gia quân chém móng ngựa. Đúng vậy, thiết phù đồ có thể cả người lẫn ngựa, toàn bộ bao khỏa tại thật dày thiết giáp bên trong, nhưng là, chúng nó căn bản không có biện pháp bao khỏa một chỗ, cái kia chính là móng ngựa cùng đuổi ngựa kết nối bộ phận. Nếu như ngay cả nơi này đều bao gồm, lập tức liền không có biện pháp đi tới. Mà không biết sợ nhạc gia quân các binh sĩ, chính là như vậy xông vào trận địa địch, chuyên môn chọn đuổi ngựa cùng vó ngựa cho nối tiếp chặt đứt, chặt đứt đuổi ngựa, tự nhiên không cách nào lại chống đỡ khủng lột như vậy cương thiết quái vật. Rồi sau đó, theo trên lưng ngựa rơi xuống thiết phủ đồ binh lính, mặc dù có bọc thép, nhưng đã mất đi chiến mã chúng nó chính là một cái cái kịch cậm khối sát lớn, có thể bị về sau đuổi theo nhạc ra quân binh lính trực tiếp chém giết. Nhưng là, như vậy trải qua, chém đùi ngựa binh sĩ, thì không khỏi không đứng trước quái vật tầm ấm sụp đổ, vẫn còn có thiết phủ đồ lính tiến công, cho nên kỳ thực đây chính là một trận có đến mà không có về tính chất tự sát công kích ngay tại nhạc gia quân dạng này tính chất tự sát trong công kích kim quân thiết phủ đổ bị giết thành một mảnh vải tử mã cũng ở đây không ngừng chịu đến tổn thất tại ba dê kính mắt bên trong cái kia lập thể thế giới bên trong một màn này tràn đầy máu tanh và tàn khốc nhưng lại mang cho mọi người lớn nhất kịch liệt rung động nhưng là kim nội thuật mục đích đúng là muốn tiến hành chạm thủ hành động thông qua đánh bại nhạc phi tới làm rơi toàn bộ nam tống triều đỉnh sĩ khí cho nên kim nội thuật trên cơ bản hoàn toàn không thấy đương nhiên nhân lập tức tổn thương mà chính là để cho mọi người tiếp theo tiến công tống quân đại bảng doanh nhất định phải đem nhạc phi đầu người chém xuống tới tại dạng này công kích phía dưới nhạc phi bên này vẫn như cũ nguy hiểm vừa lúc đó, trước đó luôn luôn biểu hiện rất mãnh liệt một cái đại tướng, toát ra chính mình lớn nhất quang mang rực rỡ. Tạ Đình Phong vai trò Dương Tái Hưng, trong ánh mắt lóe ra sáng ngời có thần nhưng tràn đầy cừu hận ánh mắt. Hắn lúc đầu mang theo một đội người sát nhập vào Phô Thiên cái địa kim binh bên trong, rồi sau đó người bên cạnh từng cái ngã xuống, chỉ còn lại có một mình hắn, thở hổn hển, cái chán bước lên gân xanh, cứ như vậy một người xông về địa trợ, cừu hận tiêu đốt hắn. Hiện tại chỉ muốn tại vạn quân dặn mã bên trong đánh giết kim một thuận. Tại ba dê chủ quan màn ảnh cùng còn lại ống kính phụ lên cùng miêu tả phía dưới, Dương Thái Hưng mặc dù không phải là như vào chỗ không ngờ nhưng hoàn toàn chính xác một mực đang vọt tới kim binh thọc sâu nơi. tuy nhiên tại đây cũng không có coi nhẹ hợp lý, nếu như kim binh trận liệt nghiêm chỉnh, cái kia coi như một trăm cái dương tái hưng cũng vẫn là xong không đến tại đây. mấu chốt là hiện tại song phương đã loạn cả một đoàn, sớm đã không có trận liệt, mọi người trong đầu cũng chỉ còn lại có một chữ giết. dương tái hưng quả nhiên là tuyệt đại manh tướng, càng ngày càng biết diễn kịch tại đỉnh phong đem loại kia chơi liều triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, trên người hắn không ngừng trúng tên, trúng đau, trúng đạn, thế nhưng là những này có bị áo giáp ngăn trở, có có miệng vết thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên dương tái hưng vốn không có để ý, vẫn còn đang xung phong chỉ tiếc, kim luật thuật tần nút rất khá rất tốt, vẫn không có bị Dương Tái Hưng giết chết. Nhưng cái này một ngày cũng ở đây nhạc gia quân thế công phía dưới kết thúc, kim luật thuật đèn tin tàn binh bại tướng hồi thành. Nhưng sau này kim luật thuật mỗi ngày phái người quấy rối nhạc gia quân, đồng thời lại tụ tập 12 vạn đại quân tấn công nhạc gia quân. Lần này, Dương Tái Hưng lần nữa xuất chiến, mang theo 300 nhân mã. Bởi vì nhạc gia quân bị chết thực sự quá nhiều. Ngay cả nhạc phi đều phải tự mình xuất chiến, La mạch biểu hiện ra loại kia thân thủ lại một lần tại vừa đúng các loại trong màn ảnh hiện ra ở mọi người trước mắt, thấy mọi người ăn no thỏa mãn. Một bên khác, giết tới nương tay dao quyển Dương Thái Hưng cuối cùng sức cùng lực kiệt, chết tại loạn tiên bên trong. Nhưng nhạc gia quân cũng ở đây, hắn loại này phong ma như thế tiến công phía dưới, bảo đảm nhạc phi an toàn. Theo Dương Thái Hưng trên thi thể, thế mà móc ra 2 lít mũi tên. Loại này cảnh tượng thê thảm để cho mỗi người đều thấy kinh hồn tám đạm, nhưng cùng lúc cũng là to lớn kính nghệ. Đi qua từng tràng sau đại chiến, sau cùng tiêu điểm lại một lần tập trung vào điện thành, lại một cái manh tướng nhạc vân mang theo 800 trăm ngôi quân, thế mà giết đến kim binh đánh tơi bời. Rồi sau đó, nhạc gia quân đi qua từng tràng thảm thiết chiến tranh, cuối cùng đem chủ lực chạy trở về, chuyển thủ làm công. Rồi sau đó, cũng là rất có tranh luận tính cũng là giàu nhất truyền kỳ tính Chu Tiên chấn đại chiến. Đây là một trận kinh thiên động thiên đại chiến thảm thiết, tuy nhiên song phương so sánh lại hết sức cách xa. 500 bối ngôi quân đánh tan 10 vạn kim binh một mực là mọi người tranh luận tiêu điểm, ở chỗ này, La Mạch lựa chọn thống sứ bên trong quan điểm, 500 bối ngôi quân cứ như vậy xông vào 10 vạn kim binh bên trong. Liên quan tới Chu Tiên chấn đại chiến tranh luận thật sự là nhiều lắm, thống sứ vốn là cũng là từ đầu đến cuối mâu thuẫn, nói không tỉ mỉ, ở chỗ này trên cùng Tam Triệu Bắc Minh hội biên cũng là quan điểm xung đột, nhưng ta vẫn là tin tưởng cất ở đây a một trận Chu Tiên trấn đại chiến, về phần lý do. Nhất thời bán hội cũng bây giờ nói không hết thanh thế to lớn, sơn hà chấn động. Dạp chiếu phim bên trong, âm à mụ ủ âm hưởng để cho dạng này một trận đại chiến bị thổi phồng phát huy vô cùng tinh tế, tất cả các binh sĩ, phản phất đấm máu mạc, tại dạng này trong tranh đấu, đem vũ khí lạnh chiến trường tàn khốc cùng hùng hồn biểu hiện đến cực hạn. La mạch nhạc phi thắng ở bình dị sử thi khí chất, cũng thắng ở này cực điểm huy hoàng chói lọi tráng cảnh, ví như bây giờ một cái này cái chiến tranh tráng cảnh, để cho mọi người rất rõ ràng liền có thể cảm giác được La mạch quay chụp nhạc phi bỏ ra nhiều tiền như vậy đến cùng tốn ở địa phương nào loại vấn đề này. Vũ khí lạnh chiến trường xuất sắc như vậy, như thế dày đặc, ngoại trừ nhạc phi bên ngoài, không còn điện ảnh Mà Chu Tiên chấn đại chiến chiến tranh này, kỳ thực trước đó, Kim binh đối với Nhạc gia quân hoàn sợ đã tại từng tràng thảm thiết trong chiến đấu thành lập hạ xuống, cho nên, tuy nhiên bọn họ đối mặt chỉ là 500 bối ngôi quân, nhưng ở bị đánh tan tác về sau, một truyền 10, 10 truyền trăm, vũ khí lạnh chiến trường loại kia đặc biệt có thể chịu đến sĩ khí ảnh hưởng chiến tranh đặc tính cũng bị triển lộ ra, cho nên Kim binh lâm vào trong khủng hoảng, lại thêm chỗ hình để bọn hắn 10 và kim. Binh cũng không có dễ dàng như vậy trải ra đến hai, cho nên 100 ngàn này Kim binh, cứ như vậy bị thật đánh tan, thương vong không đếm được. Khắp địa phương, tuyển thành đại chiến lần nữa khai hỏa. Dạng này mấy trận chiến dịch hạ xuống, Nhạc Gia quân thế công càng ngày càng mạnh, với lại bọn họ trọng yếu nhất cũng không phải là nói thu phục bao nhiêu khu vực, trọng yếu nhất chính là tiêu hao kim quân số lớn, hưu sinh lực lượng. Hồ quân vai trò kim một thuật, bây giờ đã viện cái chán, dự định hướng về phía bắc chạy trốn, bởi vì Nhạc Gia quân đánh bọn họ quân lính tăng gian dã, rất nhiều thứ đều đã tên đã trên dây. Dưới loại tình huống này, cục thế một mảnh rất tốt. Với lại Trung Quanh rất đa nghĩa quân, rất nhiều còn lại quân đội bạn, thừa dịp kim binh tổn thương nguyên khí nặng nề thời gian, các lộ đại quân lên đường thẳng tiến, liên kết Hà Xoáp chủ trương đang tại từng bước thành hình mắt thấy bao phủ Bắc Phương đại thế đã thành, Nhạc Phi cũng được Phương Bắc sở hữu chống lại Kim quân lực lượng đầu lĩnh, thậm chí, luôn luôn làm phức tạp nhạc gia quân lương hướng vấn đề, cũng có chung quanh những cái kia ưa thích nhạc gia quân đám dân chúng tự phát. Khiên Nưu tiến đưa Dương đến cho, đã không thành vấn đề. Nhạc Phi kích động trong lòng phi thường, hắn cảm giác được, toàn bộ Phương Bắc thậm chí toàn bộ Kim đỉnh đều đã tại quân tiên phong của chính mình phía dưới, lại không ngăn cản chỗ trống. Buông xuống Dương tái hưng các loại đại tướng tin chết, bởi vì Triệu Cấu để cho hắn không uống rượu liền giễu rượu Nhạc Phi hớn hở ra mặt, trực đảo hoàng lâm phủ, cùng trừ quân năng ly nhĩ. Nhưng mà, hung hồn phối nhạc lại uim bật mà dừng. Bên ngoài là bầu trời đen như mực, phảng phất ám chỉ một ít chuyện sẽ phát sinh. Vuôn cổ kim nộ thuật cũng sắp chạy thục mạng thời điểm, bất thình lình có một cái hán tộc thư sinh nói ngươi không cần trốn, Nhạc Phi sẽ tự mình rút quân. Quả nhiên, thánh chỉ đến. Triệu Cấu làm cho Nhạc Phi ngay hôm đó khai hoàn. Ta thao. Rất nhiều người nhìn đến đây, nhịn không được tôn gia nói tụng, ở nơi này tình thế một mảnh thật tốt thời điểm, thế mà để cho Nhạc Phi hồi triều. Cái này gọi là cái quá gì? Tự hỷ vạn lý trung thành. Vừa mới nghĩ lấy muốn chức đạo hoàng long Nhạc Phi, lúc này cũng sợ ngây người, vội vàng đem tình huống bên này hồi báo cho Triệu Cấu. Nhưng mà chờ đợi lấy hắn vẫn là lạnh như băng khải hoàn hồi chiều với lại trực tiếp xuất hiện 12 đạo kim bài đáng sợ hiện dịch tại như vậy trong nấy mắt phối nhạc đã mất đi bên hai chỉ có vô tận phong thanh nhạc phi một người tại trong buổi tối hành đấu võ công cao cường hắn bình thường dù sao là long hành hổ bộ nhưng bây giờ bước chân hắn lộn xộn bình thường tập quán sáng ngời hưu thần ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự ngón tay của hắn đang khẽ run cuối cùng trở lại trong phòng nhạc phi vô lực ngồi ở trên ghế trong ánh mắt không có chút nào tiêu cự thống khổ tràn ngập nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống trong miệng của hắn chỉ còn lại có thì thào nhắc tới mười năm công lao hủy hoại chỉ trong chốc lát. nhìn thấy một màn này, tại La Mạch tinh xảo biểu diễn dưới sự liên tưởng đến tất cả tiền căn hậu quả, nhịn không được có người xem cũng đi theo lã trả rơi lệ. này tất cả huy hoàng, nhìn sẽ cuốn sạch toàn bộ phương bắc vùng đất hết thề ở nơi này dạng chậm rãi biến mất. nhưng mà, Nhạc Phi 10 phần bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng lượng khải hoàn hồi chiều. này tràn đầy huyết lệ mãn giang hồng cũng liền xuất hiện vào lúc này, nổi giận đùng đùng. thế nhưng là, ai cũng năng lượng nhìn ra được, Nhạc Phi tại sau cùng vẫn có hy vọng, tráng trí cơ san hồ lỗ đủ, đảm tiếu khát uống hung nô huyết. nhưng tất cả những thứ này còn có ích lợi gì? Nhạc gia quân rời đi thời điểm. Tốt nhiều đám dân chúng đều nhanh quỳ xuống cầu bọn họ trở đi. Nhưng mà quân lệnh như sơn, Nhạc Phi dù sao lựa chọn triều đình, Trở về đến đến triều đình về sau, Triệu Cấu thái độ không khác tại nói với Nhạc Phi, đây mới là thiên hạ của ta, ta để cho các ngươi ngươi làm gì bọn họ vẫn phải làm gì. Kỳ thực rất nhiều người cũng có thể cảm giác được, Triệu Cấu cũng không nhất định là thật không muốn thu phục Non sông, chỉ bất quá nếu để cho Nhạc Phi thu phục Non sông, danh vọng đạt tới tối cao, thậm chí thật đem còn sống Hoàng Đế cứu ra, vậy hắn như thế nào tự xử? Huống chi rất nhiều đại thần tị như Trương Tuấn Dạng này càng là không muốn nhìn thấy Nhạc Phi huy hoàng. Thế là. Mười năm công lao, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 617: Thiên nhật sáng tỏ. Thiên nhật sáng tỏ. Đối với cướp đoạt nhạc gia quân quân quyền chuyện này, cũng thua trên gõ chống tiến hành. Nhưng vừa lúc đó, cho tàn lại trái kim binh lần nữa năm hạ. Thế là, lần này Triệu Cấu đối với Nhạc Phi ngự khí lại tốt tới cực điểm, phản phất hắn cũng là quan cốt chi thần, loại thái độ này để cho mỗi người thấy trong lòng đau bận, cần phải ngươi thời điểm, cũng là người tốt, không cần đến ngươi, này xua đuổi như dắt dạy. Trận chiến tranh ngày qua loa kết thúc, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đi qua trận chiến tranh này về sau, hoàn toàn bị đem gắt xó. Bỏ vào một cái nhìn trực cao trên thực tế căn bản không có cái quái gì quyền lực vị trí bên trên, hết lần này tới lần khác Triệu Cấu còn một bức ta đối với các ngươi đã đặc biệt tốt dáng vẻ. Mà hàng thế trung quân đội, rất nhanh liền bị tan dã đoạt quyền. Từng cảnh tự ấy, để cho mỗi người thấy nạn lòng phách trí. Nhưng cũng biết, điện ảnh tiếp cận kết thúc. Đến bây giờ, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đã chiếu phim đến 16 năm phút đồng hồ, bộ phim này dài đến 183 phút đồng hồ, hiện tại cũng đích xác không còn sót lại bao nhiêu. Nóng lòng cùng Kim Đỉnh giảng hòa Triệu Cấu, không chỉ không có khôi phục hàn thế trung cùng thân phận của Nhạc Phi, ngược lại còn lần lượt đem bọn hắn bài miễn nhất là nhạc phi thậm chí bị đuổi ra khỏi triều đình nhưng liền xem như dạng này tần cối bọn họ vẫn là không có vương tha nhạc phi trương hiến nhạc vân trực tiếp bị bắt đi tra tấn ở đó rất thật lập thể hiệu quả trong nhạc vân cùng trương hiến bị còn đánh địa phương để cho mọi người cảm động lây phảng phất có thể người được bên trong loại kia huyết tinh chi khí từng tại trên chiến trường không biết đánh chết bao nhiêu kim nhân cho đại tống đế quốc giết bao nhiêu địch nhân nhạc vân cùng trương hiến lúc này thế mà ngay ở chỗ này chịu hình bị người bọn họ bảo vệ đánh cho mình đầy thương tích đây là bao lớn trân trọng đây là bao lớn bi ai từng cảnh tượng ấy để cho khán giả thấy nhịn không được nước mắt chảy xuống. Chỉ bất quá, tại khí thế khoáng đại kháng kim chiến trường chưa từng có lui lại qua hai người, hiện tại cũng không có thốt một tiếng, cũng không có thuyết nhạc phi nửa câu nói xấu. Đây hết thảy càng là thấy một số người nước mắt cuồn cuộn xuống. Không có biện pháp những người này chỉ có thể bắt nhạc phi. Với lại bọn họ bắt nhạc phi là dùng lớn nhất châm trọng phương thức, bọn họ đem hết thể chỉnh tự làm rất hoàn mỹ. Cho nên, mặc dù biết có người muốn ham hại chính mình, nhưng nhạc phi vẫn như cũ dựa theo chỉnh tự đi làm, bởi vì hắn cũng là một cái như vậy người quang minh lỗi lạc. Thằng đến đi tới phòng giam bên trong, nhìn thấy máu thịt bẽ bẽ trương hiến cùng nhạc vân. Nhạc Phi trong mắt, là mê mang, là bất đắc dĩ, là hoang mang. Rồi sau đó, vị này ở đó trên chiến trường, thủ nhận không biết bao nhiêu kim nhân, gián tiếp không biết đánh chết bao nhiêu kim binh nhạc phi, thế mà cũng bị hình phạt tàn khốc. Bị người mình hình phạt tàn khốc, bị chính mình vì bọn họ đánh nhau chết sống người hình phạt tàn khốc. Thằng đến rồi lúc này, nhạc phi hết thệ tất cả, đều đã sụp đổ, hắn 8000 giảm đường, hắn 30 công danh, cứ như vậy biến thành vô dụng đồ vật, hắn cứ như vậy biến thành một cái mặc người quất roi tù đồ. Thương Thiên, ngươi là có hay không còn có ánh mắt? Rất nhiều người trong mắt ngậm lấy nước mắt, đối cái kia điện ảnh màn hình chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Anh Hùng không đất dụng võ, nhưng anh hùng liền chậm rãi điêu, thậm chí một ngày nào đó lại không anh hùng. Đây là toàn bộ đại tống đế quốc BI, ai đây càng là toàn bộ hán dân tộc BI, ai đều ở vô thủy không có cật trong đất đấu, đều ở tái diễn không ngừng không nghỉ người xấu cản rỡ gào thét, người tốt loạn đao phân thi phần diễn. Đến lúc này, bất thình lình có người muốn đương niên minh nguyệt tại minh triều những chuyện kia hậu ký trong viết lời nói, lấy sử làm gương căn bản không khả năng, bởi vì đồng dạng sự tình, chẳng qua là đổi một số người, cải biến trang phục, vẫn còn tại một lần lại một lần phát sinh, một lần lại một lần luân hồi. Ở đó hình phạt tàn khốc bên trong, Bây giờ không có biện pháp bọn hắn nhân, trực tiếp hỏi Nhạc Phi, ngươi tại sao phải tạo phản? Nhạc Phi kéo xuống y phục của mình, lộ ra sau lưng đeo bút tích xâm nhập ra bốn chữ lớn, tận Trung bảo Quốc, bốn chữ này thậm chí biến thành trung hoa dân tộc đồ đẳng, tại 800 năm sau kháng Nhật trên chiến trường trở thành lớn nhất đau buồn bài hát ca tụng. Nhìn thấy bốn chữ này, Nguyên Bổn đã quyết định muốn hãm hại Nhạc Phi, vì sao đúc bất thình lình quyết tâm muốn cho Nhạc Phi lật lại bản án, muốn cho muốn cho Nhạc Phi giải oan. Rơi vào đường cùng, Tần Cối tập đoàn đành phải đem hắn đuổi đi, sau đó lộ ra kế hoạch cho Nhạc Phi bện tội danh. Điện ảnh đã đến sau cùng. Nhạc Phi cuối cùng chết tại Phong Ba Đình sắp bị tử hình trước, hắn viết xuống tám cái chữ lớn, thiên nhật sáng tỏ, thiên nhật sáng tỏ. Buổi tối đó, lôi điện đan sen, phong quần mưa gấp, tất cả mọi người không có cách nào ngừng nước mắt của mình, cũng không có biện pháp ngừng bi ai của mình. La mạch cơ bản không có tận lực phủ lên bầu không khí, nhưng cái này loại bình dị lịch sử, khi bọn hắn trần trụi triển lộ ra thời điểm, cũng là lưu tại Trung Hoa dân tộc trong lịch sử vết sẹo. Màn hình chậm rãi đen lại, tất cả chiến tranh, hết thảy tất cả đều ở đây đen xuống. Tại điện ảnh sau cùng, nô tú ba vai trò. Phẫn nộ vạn phần hẳn thế chung đi vào tần tối trước mặt, chất vấn hắn thời gian dài như vậy đến tụt cùng cha gia nhạc phi có tội tình gì. Tần tối lạnh nhạt nói, phi tử Vân cùng Trương Hiến sách mặc dù không rõ, kỳ sự thể, có lẽ có. Có lẽ có ba chữ, liền tống táng hết thảy tất cả. Màn hình cứ như vậy đen lại. Giáp chiếu phim là yên lặng hồi lâu. Tuy nhiên trên màn hình nhưng lại bất thình lình nhảy ra một hàng chữ, mang cho mọi người một rất kỳ quái cảm giác, phản phất là vốn là đã đắm chìm trong lạnh nhất lạnh nhất trong nước đá, nhưng thật giống như thấy được một tia hỏa quang. Tháng 11 năm 62 năm, Thiệu Hưng 32 năm, Tống Hiếu Tông vào chỗ. Nhạc Phi tù hoàn cuối cùng sửa lại án xử sai. Ngoại thuận con trai cáo trước kia tỉnh, chính là cầm bay lấy lễ cải táng tại Tây Hồ Tê Hà Lĩnh. Tháng 11 năm 785, Thụy Nhạc Phi vì là Vũ Mục, Tống Ninh Tông lúc truy phong là Ngạc Vương, Lý Tông lúc đổi thủy trung võ. Ở nơi này Đoạn Văn tự về sau, điện ảnh màn hình mới là hoàn toàn lâm vào bóng tối dập tắt bên trong. Dạng này Văn tự cho mọi người mang đến vài tia ấm áp, chỉ bất quá, muốn Nhạc Phi dù sao vẫn là đã chết đi, mà lại là bị ép hại chết, loại này ấm áp liền cũng từ từ tiêu tán. Người đã chết làm những này, dù sao không có tác dụng gì rồi tại điện ảnh kết thúc sau khi trong dạp chiếu phim cũng là một mảnh yên lặng có chút kiềm chế nhưng qua năm sáu giây về sau tiếng vỗ tay như là như thủy triều phiếm lặng đứng lên chỉ bất quá rất nhiều người cũng là một bên vỗ tay một bên rơi lệ đương nhiên cũng không có ai chỉ trích La Mạch nói hắn dùng dạng này hạ thuế đương đến phát ra nhạc phi dạng này đến cuối cùng đè nén phi tử dù sao nhạc phi cố sự đã sớm nhất định ngươi tổng khả năng để cho nhạc phi còn sống trực đảo Hoàng Long a như thế liền Thành xuyên việt mất quyền lực tiểu thuyết La Mạch một lần nữa nhìn một lần nhạc phi nghĩ đến quay chụp trong quá trình gian nan hiểm trở cũng nghĩ đến nhạc phi này huy hoàng rực rỡ nhưng lại ngắn ngủi cả đời trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng có chút tổn thức. giờ này khắc này nghe được cái này mười phần nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hắn mới mang theo tất cả chủ sáng bọn họ đi tới dạp chiếu phim trước nhất hướng về phía mọi người cúi đầu, đồng thời cũng là hóa giải một chút một mực đang hàng thứ nhất ngựa đầu xem điện. ảnh mang tới cái cổ đau đớn, hắn có thể theo tiếng vỗ tay bên trong cảm giác được tất cả mọi người nhiệt tình. cũng đích xác, nhạc phi bên trong mang tới những vật kia, đáng ra tất cả mọi người vỗ tay. trong dạp chiếu phim, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. khi bọn hắn rời trường thời điểm, người tuy nhiên đã đi ra dạp chiếu phim, nhưng dừng lại ở rung động trong lòng bọn họ cùng buồn vô cớ, nhưng lại xa xa không có biến mất còn có những người bình luận điện ảnh đó bọn họ hôm nay lại ngược lại không phải là toàn thân nhiệt huyết sôi sôi kích động càng nhiều vẫn là rung động cùng khó chịu nhạc phi chết đi mặc dù mọi người cũng đã biết nhưng hôm nay tại trên màn hình lớn lại xem một lần mỗi người vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia băng lãnh cùng bất đắc dĩ bất quá bọn hắn lại không thể không vì là la Mạch gọi tốt la Mạch dùng một cái tận lực người thứ ba ánh mắt nhìn những lịch sử đó để cho mọi người cũng đi theo lệnh như vậy băng băng người thứ ba ánh mắt nhìn đến bên trong hưng suy khô vinh cũng cảm thụ được này ầm ầm sóng dậy kháng kim thời đại đương nhiên cũng cảm thụ được vũ khí lệnh chiến trường này thiết cốt tranh tranh tình cảnh đáng sợ Đây là một bộ rung động đến người nội tâm chỗ sâu phim nhựa. Mỗi người cũng không có cách nào đào thoát tại phim nhựa kết thúc sau khi bộ phim này mang cho chính mình phụ cốt mụn nhọt giống vậy rung động. Rất nhiều có quan hệ tại cái này điện ảnh cảnh tượng vẫn còn đang ngậm người trong đầu lừa vòng. Cái này thật giống như là một loại người lừa dừa để bọn hắn kiềm lòng không đặng đi suy nghĩ một vài vấn đề. Ngồi tại hàng đầu mấy cái đại đạo diễn tại la mạch bọn họ đứng dậy đi đến phía trước nhất cảm tạ tất cả mọi người thời điểm. Bọn họ vẫn là ngồi tại trên ghế, không có cách nào theo mới vừa trong dung động đi tới. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho bọn hắn dung động đã đủ nhiều rồi, mà bây giờ, Nhạc Phi khoảng trống bi thiết lại mang cho bọn họ càng nhiều rung động. Tại trong phim ảnh, La Mạch hiện ra tràn diện điều hành, còn có này thật thà ngắn gọn thủ pháp vận dụng, đều để bọn họ có thể cảm giác được bộ phim này cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động. Huống chi, trong phim ảnh đối với vũ khí lạnh chiến trường trở lại như cũ, đừng nói là ở China, liền xem như tại trên toàn thế giới, cũng không có ai có thể làm được triệt để như vậy xinh đẹp. Mà Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cho bọn hắn mang đến nhiều thứ hơn, này chủ yếu thể hiện tại, La Mạch đem nhiều như vậy dài dòng mà phiền phức lịch sử sự kiện, thế mà cứ như vậy không chệ vào đâu được đến nào nặn vào đến 183 phút trong phim ảnh. Dạng này áp xúc bản lĩnh, thật là làm cho mỗi người đều thán phục. La Mạch đối với bộ phim này mỗi một giây, mỗi một chánh hình ảnh đều không có lãng phí, một mực đang kiên trì, dùng tốt nhất biện pháp, lớn nhất thật thả lời nói đem những vật kia trần chuột hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái này một phần công lực, thật là làm cho bọn họ cảm thấy theo không kịp. Theo một cái khác góc độ mà nói, La Mạch không có ở lợi ích trước mặt choáng váng đâu góc, hắn không có đem nhạc phi mở ra thành ba tụ đến phát ra, mà chính là biến thành thượng hạ lương bộ. Trên thực tế, nhạc phi hai bộ cộng lại hết thảy có 32 đa phần chương hình ảnh, cho dù là giả thành ba tụ tới cũng sẽ không có người nói quá nhiều lời nói. Nhưng La Mạch vẫn là đem điện ảnh chỉ là giả thành hai tụ đến phát ra. Khó trách hắn là hiện tại Hoa Hạ mạnh nhất đạo diễn một trong, khó trách La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng có thể bán đi cao như vậy phòng chiếu. Đây hết thảy đều có đạo lý. Mà bọn họ khi nhìn đến Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết về sau, phản phất thấy được vô số vinh dự đang tại sông về La Mạch, đang tại sông về Hoa Hạ điện ảnh. Dạng này dự cảm, bọn họ cảm thấy không có sai lầm gì. Đơn giản là bộ phim này rung động. Giờ này khắc này, Đường Yên cũng mới vừa theo loại kia trong rung động lấy lại tinh thần, đi theo La Mạch cùng một chỗ cuối đầu. La Mạch cùng đoàn kịch tất cả những người khác đều có thể nhìn thấy phía dưới từng đôi bội phục cùng tôn kính ánh mắt, nghe được này cùng nhiệt nhất chân thành nhất tiếng vỗ tay. Đô thực xin lỗi, Es số liệu di chuyển, chậm trễ một ngày, tháng sau khôi phục đổi mới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 618, khen ngợi tăng gọn. đương nhiên cũng có chút khổ sở một ngày. Ngược lại không phải là bởi vì trong cuộc sống sự tình gì khổ sở, mà thuần túy chính là vì một bộ điện ảnh mà khổ sở. Cái này nghe không quá phổ biến, nhưng hoàn toàn chính xác xảy ra. Bởi vì nhạc phi. Khoảng trống bi thiết bộ phim này hoàn toàn chính xác mang đến mọi người xấu não. Bình thường mà nói, để cho người ta nhìn thấy khổ sở phim nữa, khả năng cũng không tính là đặc biệt gì tốt điện ảnh. Nhưng nhạc phi, khoảng trống bi thiết vốn chính là như thế một bộ tốt điện ảnh, có thể làm cho mọi người thấy chảy ra nước mắt. Cái này hoàn toàn cũng là điện ảnh bản thân mỹ lực. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết cũng không có tận lực đi phía tỉnh, nhưng chính là loại kia lạnh như băng thứ ba người đứng xem giọng điệu, lại làm cho mọi người gặp được một cái anh hùng cánh chim bị đánh rơi toàn bộ quá trình. Hắn đã từng rực rỡ như phù tình, nhưng ngay tại trong vòng một đêm trở thành bị cái thế giới này vứt bỏ người đây hết thảy đều để mọi người nhịn không được thổn thức, cho nên rất nhiều người hiện tại cũng là chạy về muốn ngay đầu tiên đem chính mình đối với nhạc phi khoảng trống bi thiết xem ảnh cảm thụ viết ra, bọn họ muốn đối với những khác hết thảy mọi người nói, nhạc phi khoảng trống bi thiết tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh, mà lại là một bộ hoa hạ điện ảnh trong lịch sử tốt nhất điện ảnh, khó trách la mạch sẽ vì bộ phim này bỏ ra nhiều tiền như vậy, bỏ ra nhiều như vậy thời gian, cũng là bởi vì bộ phim này bản thân đã làm cho hắn bỏ ra, với lại bộ phim này biểu hiện ra hiệu quả cũng hoàn toàn đem dạng này đầu nhập cho giá trị trở lại, đây chính là trọng yếu nhất mỗi người cũng sẽ không nói đây là một bộ lạ tiến. tại trong rạp chiếu phim, tuy nhiên điện ảnh đầu chiếu thức đã kết thúc, nhưng là nơi này náo nhiệt còn chưa kết thúc. đám phóng viên hiện tại đang tại quay trung quanh tại La Mạch trước mắt, sau đó hỏi thăm La Mạch vấn đề. La Mạch đạo diễn, ngươi đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết có cái gì không phòng chiếu dự tính đâu? ngươi cảm thấy có thể vượt qua Nhạc Phi, mãn giang không sao? Ta vẫn là có một ít lòng tin. La Mạch đối mọi người nói, bởi vì ta cho rằng đây là một bộ rất không tệ điện ảnh. Ta hy vọng lớn nhà cũng cho là như vậy. nói câu nói này thời điểm, La Mạch tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn tại toàn bộ xem điện ảnh trong quá trình đều có thể cảm giác được toàn trường khán giả đối với bộ phim này ưa thích. Đây đương nhiên là một bộ rất tuyệt điện ảnh. Một chút ký giả đang nghe được La Mạch mà nói về sau, lập tức phụ họa một câu, bởi vì bọn họ tâm lý cũng là cho là như vậy, nhạc phi, khoảng trống bi thiết thật rất động, thậm chí khó mà dùng lời nói mà hình dung được loại này động. Hiện tại nhạc phi đã toàn bộ lên chiếu, ngươi cảm thấy đối với nhạc phi nhân vật này, ngươi đã hoàn toàn dùng mình điện ảnh đem hắn biểu đạt ra ngoài a? Ký giả hỏi vấn đề này mặc dù không có phòng chiếu bước lựa như vậy nhưng là một cái đạo diễn đối với mình tác phẩm tán đồng tin tưởng La Mạch hẳn là sẽ thẳng thắn cũng có thể nói ra mình ý tưởng chân thật không có La Mạch lắc đầu nói tuy nhiên nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại thời gian vượt qua 5 tiếng nhưng là muốn em nhạc phi một đời cũng chỉ là nhào nặn vào đến cái này 5 tiếng bên trong ta vẫn là cảm thấy quá ngắn quá ngắn nhạc phi một đời vốn là tràn ngập mệnh đồ nhiều thăng trầm mà sau lưng của hắn lại là như vậy một cái đại thời đại ở nơi đó xảy ra nhiều như vậy ba quýt vân quỷ lịch sử sự kiện Những này đều không phải là ta ngắn ngủi 5 tiếng liền có thể nói xong, nhưng ta dám nói, đang đối với tư liệu lịch sử thu thập bên trên, tại loại này lấy hay bỏ trên ta vẫn là cố gắng làm được tốt nhất, cũng cố gắng đem cố sự này triển hiện ra." La Mạch nói, nhạc phi cho đến tận này đã qua đời hơn 1.3005, nhưng ta hy vọng hắn một ít gì đó, có thể luôn luôn lưu truyền tới nay, này vô luận đối với một người mà nói, hay là đối với tại một quốc gia tới nói, cũng là mãi mãi cũng sẽ không quá muộn tinh thần tài phú. Ký giả phỏng vấn bọn họ từng bước kết thúc, La Mạch giúp xong những này về sau, còn có chuyên môn chờ đợi hắn mấy cái đại diễn. Trong đó Khương Văn đóng nhạc phi, Hiện tại cũng có rất nhiều vấn đề muốn cùng La Mạch nghiên cứu thảo luận, La Mạch cùng hắn Hàn Huyên hồi lâu. Khương Văn con hàng này, càng già càng trêu chọc, năm đó hắn cách xa một bước chiếu phim trước đó, Phượng Hoàng Thai ký giả kém chút vô pháp cùng hắn trò chuyện tiếp, đương nhiên những này là có sái bảo nhân tố ở bên trong, chân chính nói đến điện ảnh thời điểm, hắn tinh khí thần liền toàn bộ ngưng tụ ở trong đó. La Mạch tự biên tự diễn cùng Khương Văn thật là có chút cùng loại, nhất là bây giờ La Mạch đóng phim tốc độ cũng từng bước chậm lại, trên một điểm này, cùng Khương Văn 4-5 năm ngẹn một bộ điện ảnh cũng đặc biệt giống. Hai người ở giữa cũng đích xác có rất nhiều tiếng nói chung, Hàn Huyên một ít lợi về sau, Tạm thời cũng đều riêng phần mình rời đi. Đường Yên đang tại phía trước chờ lấy La Mạch, La Mạch đi tới bên cạnh nàng, rất tự nhiên liền giáp qua nàng tay, Đường Yên méo méo La Mạch trong lòng bàn tay, nói, như thế nào đây? Ta cảm giác vẫn là rất thành công. Ừm. La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, chỉ ít ta hiện tại cảm thấy không tệ, hy vọng phòng chiếu trên có thể không sai đi. Nói thật, ta lần này đối với vé bán hy vọng là có thể trực tiếp giết chết Tạ Vạ Tạ Hai, đương nhiên ta nói chính là đại lục phòng chiếu. Có này bộ phim ở một ngày, cũng cảm giác còn có một tòa núi lớn đặt ở đầu của chúng ta trên đỉnh, không thở nổi. La Mạch nói chính là hắn chân thực cảm rất chịu, ạ vạ Tạ 2 mang cho người ta áp lực xác thực rất lớn. Cho dù biết rõ đó là một bộ rất tốt điện ảnh, là nhân loại điện ảnh công nghiệp lại một lần nữa đỉnh phong thể hiện. Thế nhưng lần này bộ phim cũng xác thực cho người Châu Á thậm chí toàn bộ thế giới điện ảnh nhân tạo thành áp lực quá lớn. La Mạch muốn đánh bại ạ vạ Tạ 2 đại lục phong chiếu. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng còn kém như vậy sau cùng một đường liền có thể hoàn thành cái mục tiêu này, nhưng đến cuối cùng trong nháy mắt đó thời điểm thất bại trong căng tức. Bây giờ Nhạc Phi, khoảng trống bi tiết có thể hay không gánh vác lên nhiệm vụ này đến. Đường Yên lử một tiếng cũng không trả lời. Nhưng La Mạch biết rõ nàng ý tứ, liền từ trong tay nàng đệm tay phải rút ra, ôm bờ vai của nàng. "Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết rất nhanh liền đưa tới cả nước khen ngợi đại thang ấm, sở hữu nhìn rồi bộ phim này đầu chiếu thức, không có một người không nói bộ phim này tốt. Một bộ xưa nay chưa từng có chiến tranh to lớn, cũng là một bộ xưa nay chưa từng có lịch sử to lớn. La Mạch dùng một người một bộ phim năng lực, trực tiếp đem Trung Quốc mạng chiến tranh, mạng lịch sử nâng cao đến thảm họa tơ bình, thậm chí còn có điều vượt qua." Theo Nhạc Phi, mạn giang hồng đến Nhạc Phi, khoảng trống bí thiết, tràn ngập trong đó, ngoại trừ một cái kia cái rung động chí cực chiến tranh tràn diện bên ngoài, còn có loại kia xâm nhập trong xương nhân văn quan tâm. Điện ảnh mặc dù là dùng lạnh như băng ngôi thứ 3 giọng điệu, lại đem này tất cả mọi chuyện buốt thuận bày tại mọi người trước mắt. Nhạc Phi thật có thể nói là hoa hạ điện ảnh thần tích, bộ phim này, La Mạch thật sự là cho mọi người mang đến quá nhiều đồ vật, hắn dùng rất ngắn độ dài, lại đem thời đại kia phức tạp chính trị đấu tranh bày ra, có trật tự, lại căn bản sẽ không để cho người ta cảm thấy đột độn, với lại hắn còn gặp gì biết nấy a cái thời đại kia mọi người sinh hoạt tình huống cùng một chút người châu Á truyền thống đồ vật đô triển hiện tại mọi người trước mắt, đây là một cột to lớn tiến bộ, cũng là hắn đối. Với bộ phim này công hiến. Điện ảnh thị giác hiệu quả cũng phá vỡ hoa Hạ ngày xưa những điện ảnh đó gông cùng xiên xích bày ở mọi người trước mắt là một bộ rung động cực cực gần như có thể để cho người ta cảm thấy mình chính tự mình đứng ở trên chiến trường phim nhựa bình dị nội dung cốt truyện mang tới sự thi khí chất cùng những phức tạp đó đấu tranh hỗn hợp với nhau mang tới manh mối tại la mạch dưới tay khoái đao trảm luận mà nhưng lại chém tinh chuẩn sắc bén một bộ điện ảnh có thể làm cho người minh bạch nhiều đồ như vậy mà lại là minh bạch mà không phải đối với người cưỡng ép quá đâu đây chính là nhạc phi lớn nhất giá trị cao đương nhiên phim nhựa mang tới thị giác đặc hiệu cũng làm cho nó biến thành trong lịch sử trận động nhất mảng chiến tranh một điểm này cũng không dùng nhiều lời Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết rất nhanh liền tại cả nước phạm vi bên trong mang đến to lớn khen ngợi. Chỉ bất quá những này khen ngợi lại đưa tới không kịp chờ đợi muốn đi xem phim đám người lớn nhất chờ mong, cảm giác những này xem trước qua điện ảnh người, thật là có một kéo cựu hận cảm giác. Ở China Đại Lục đầu chiếu thức thành công như vậy, để cho Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết bây giờ chờ mong giá trị lại đi trên tăng trưởng tốt nhiều. Với lại, toàn bộ thế giới kỳ thực có rất nhiều đám mê điện ảnh đều chú ý tới hoa hạ đám mê điện ảnh đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết trước tiên đánh giá, hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy được như nguyện cao đánh giá đối với bộ phim này cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng mãnh liệt rất nhanh nhạc phi khoảng trống bi thiết ngay tại cái thứ hai thị trường nhật bản thị trường trên bắt đầu đầu chiếu điện lễ đây cũng là một trận tương đối bị người chú ý đầu chiếu điện lễ nhật bản đám mê điện ảnh đối với trận này đầu chiếu thức chờ mong cũng từ xưa đến nay tại trải qua hoa hạ đám mê điện ảnh khen ngợi về sau mọi người đối với nhạc phi khoảng trống bi thiết cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng mạnh mà bây giờ bộ phim này cuối cùng đi tới nhật bản nhạc phi khoảng trống bi thiết tại nhật bản đầu chiếu thức là tại tokyo một cái ý mặt giảm chiếu phim chính thức tiến hành Hiện trường cũng chỉ có hơn 300 trăm chỗ ngồi, trừ đi một chút Nhật Bản vòng giải trí đạo diễn diễn viên, trừ bỏ giữa người bình luận điện ảnh bên ngoài, còn dư lại hơn 100 tấm chỗ ngồi phiếu, cũng nên đón một fan phong thường. La Mạch là rất ít đến Nhật Bản, cho nên hắn tại Nhật Bản mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ dẫn tới quá nhiều ngày bản nhân chú ý lực. Lần này càng là quan hệ đến nhạc phi, khoảng trống bi thiết đầu chiếu điện lễ, muốn cướp được đầu chiếu buổi lễ tiền vào sân người Nhật Bản càng nhiều. Đi qua các loại biện pháp tranh đoạt về sau, có thể đến hiện trường tham gia đầu chiếu thức Nhật Bản phổ thông mê điện ảnh cuối cùng mới làm miễn cưỡng quyết định, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy rất khước phục tuy nhiên cái này cũng không có biện pháp rồi, trần ai lạc định về sau, bọn họ bên này bất kể thế nào nổi nóng, hiệu quả có hạn cực kỳ. La Mạch đi tới hiện trường về sau, lập tức hưởng thụ sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhật Bản đám mê điện ảnh rất chân thành vui mừng nên hắn, La Mạch chân chính bị Nhật Bản mê điện ảnh thích đến không được, hay là bởi vì hắn gỡ dạ vị tỷ cùng nhạc phi, mãn giang hồng, nhất là một bộ nhạc phi, mãn giang hồng, hiện tại tức thì bị người Nhật Bản theo đuổi đến không được, rất nhiều người còn đem có quan hệ với tống triều lịch sử thư đều trò trở mình át. bọn họ chờ đợi nhạc phi, khoảng trống bi thiết cũng là chờ đến rất gấp. Một mực cho tới hôm nay bất quá, mặc dù mọi người đối với La Mạch Mười phần hoan nghênh, cho hắn tiếng vua tay cũng vượt mức bình thường, nhưng là tại điện ảnh sau khi bắt đầu, hiện trường cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt tan tính lại, rồi sau đó, nhạc phi, khoảng trống bi thiết liền chính thức bắt đầu. rất nhanh, nay từng tràng đại chiến, lần lượt biến đổi liên tục đấu tranh liền hấp dẫn mọi người. mỗi cái hiện trường người bình thường đắm chìm trong trong đó, mà nhìn thấy một chút mâu thuẫn xích mích kịch liệt địa phương, rất nhiều người thậm chí thấy hàm răng cắn chặt, cái chán gân xanh lộ ra. không hề nghi ngờ, bọn họ cho rằng đây là một bộ rất tốt điện ảnh. chương sáu chính thức công chiếu. đó là một cái rất bi thảm cố sự. Nhưng bây giờ tại rạp chiếu phim bên trong một lần nữa trải nghiệm một phen dạng này quá trình, lại là một tiểu khác cảm thụ. Ngày đó bạn quan chúng bọn họ nhìn thấy nhạc phi gặp bi thảm tao ngộ, nhìn thấy vốn là kháng kim trên chiến trường danh tướng nhạc Vân cùng Trương Hiến đang tại gặp phải thảm thiết giày vò, rất nhiều người khẽ mắt, nước mắt liền nhịn không được chảy ra, một bên xem một bên rơi lệ, rất nhiều người A3G kính mắt đều cho làm bắt đầu mơ hồ. Nhật Bản chính là như vậy một cái dân tộc, đạo quốc quyết định bọn họ một ít đặc tính, bọn họ sợ hai sinh đẹp thực vật tiêu vong, cho nên đối với rất thật đẹp lệ thì có một biến thái chân quý, cho nên mới sẽ có tư tình Na Huy dừng dậm xinh đẹp như vậy tới cực điểm, nhưng lại tàn nhẫn tới cực điểm tác phẩm, cho nên Nhật Bản mới có thể xuất hiện một chút CLT phía Đại Sư. Mà bây giờ bọn họ lại một lần thấy tận mắt một lần mỹ hảo sự vật tiêu vong, với lại nguyên nhân này còn để cho người ta cảm thấy hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cao cao tại thượng kẻ thống trị, còn có đùa bờ âm lưu tận cối để bọn hắn chán ghét tới cực điểm. Tại Nhật Bản, bọn họ đối với Trung Quốc lịch sử nhân vật biết rõ, Nhạc Phi một đoạn này gần với tăng quốc, cho nên đối với Nhạc Phi tao nộ bọn họ càng thêm cảm động lây, cũng càng là từ nhỏ đã minh bạch một chút. Cho tới bây giờ. Loại bi thương này cũng liền tràn ngập đến càng thêm triệt để, chờ đến nhìn thấy nhạc phi viết ra thiên nhật sáng tỏ, thiên nhật sáng tỏ tám cái chữ to thời điểm, thậm chí ở đây có tình tự sụp đổ. Chờ đến điện ảnh thả xong, cái này trong dạp chiếu bóng người châm mặc, muốn so ở China đầu chiếu thức người trên càng nhiều, với lại thời gian cũng dài hơn nhiều lắm, cách thật lâu sau, mãnh liệt nhất tiếng vỗ tay mới cuối cùng bạo phát đi ra. Toàn bộ dạp chiếu phim đều bị bao phủ lên dạng này tiếng vỗ tay bên trong, phản phất mặt đất đều muốn đã trải qua một trận chấn động một d chờ đến điện ảnh chính thức kết thúc, La Mạch bản thân cũng lập tức liền bị một đống người vây, tất cả mọi người muốn hỏi một chút có quan hệ với bộ phim này sự tình, ở trong đó bao quát rất nhiều Nhật Bản đạo diễn, lúc này mặt của bọn hắn trên còn mang theo không che giấu được vết nước mắt, hiển nhiên lòng của bọn hắn nghĩ rất lớn bộ phận còn đắm chìm trong trong thế giới điện ảnh vô pháp tự kiểm chế. Đám phóng viên cũng xuống tới, cũng có một chút người xem tạm thời còn không bỏ đi được, vẫn ngồi ở mới vừa trên ghế ngồi ngẩn người. La Mạch dùng chính xác nhất phương thức đến trả lời rồi tất cả mọi người tại chỗ vấn đề, mọi người lúc này mới chậm rãi tản ra, tại Nhật Bản đầu chiếu thức cũng liền chính thức kết thúc ở nơi này một trận đầu chiếu thức kết thúc sau khi Nhật Bản bình lunar điện ảnh website bình lunar điện ảnh báo chí bình lunar điện ảnh trên tạp chí nhạc phi khoảng trống bi thiết bị những này trước giờ thấy được toàn cảnh người Nhật Bản bọn họ khen lên trời một bộ không thể tưởng tượng nổi vĩ đại khó mà dùng lời nói mà hình dung được điện ảnh cũng là loài người trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh mảng chiến tranh cùng mảng lịch sử ta thích nhạc phi hai bộ khúc còn hơn bất luận cái gì điện ảnh lanh lặn dùng sử thi tự sử phương thức tự thuật một cái làm cho người thủng thức thở dài nhưng lại bất lực lịch sử quá trình chúng ta sùng bái anh hùng nhưng lại thấy được anh hùng này làm cho người thất vọng kết cục nhưng làm một bộ phim tới nói, la Mạch làm được hắn có thể làm được hết thảy. bên trong, ngày hai quốc đều đúng nhạc phi, khoảng trống bi thiết chuyển đến tương đối khá khen ngợi, cái này khiến rất nhiều mong mỏi cùng trông mong đám mê điện ảnh tạm thời yên tâm nhưng lại càng thêm chờ mong. ở China, Nhật Bản sau trạm tiếp theo cũng là Mỹ quốc, nhạc phi, khoảng trống bi thiết cũng liền ở nước Mỹ tiến hành đầu chiếu thức, tại Los Angeles Hồng Cộng thị tờ trước giờ đầu chiếu cái này một bộ điện ảnh, người Mỹ bọn họ đối với bộ phim này cũng có được đầy đủ nhiệt tình, bằng không nhạc phi, Mansa Hồng cũng vô pháp tại Bắc Mỹ liền cưỡng đoạt sáu ước Mỹ kim phòng chiếu điện ảnh thị giác hiệu quả là hấp dẫn người Mỹ bọn họ một cái chủ yếu địa phương điện ảnh bản thân này bình dị sử thi tự thuật phương thức cũng mang đến người Mỹ bọn họ mãnh liệt hỗ trợ rất nhanh điện ảnh ở China giảm hắt bên này triển khai chiếu đã chính thức bắt đầu ở nước Mỹ mọi người trong chờ mong điện ảnh cũng chính thức tiến nhập quý đạo từng trang kinh tâm động phách đại chiến đang kịch liệt địa bạo phát từng cọc từng cọp phức tạp khiến người ta nhức đầu chính trị đấu tranh cũng đang liều mạng bạo phát bên trong thiện ác bị điên đảo anh hùng bị đánh rơi xuống cánh chim hết thảy đều lộ ra như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận Hoa Hạ bản Nhật Bản bản Mỹ Quốc bản đều có chỗ bất đồng. Hoa Hạ bản cùng Nhật Bản bản cơ bản một dạng, nhưng Mỹ Quốc bản đi qua một lần nữa cắt nối biên tập. Dù sao muốn để người Mỹ tư duy phương thức đến minh bạch một vài chỗ thật có một chút khó khăn, cho nên tại những địa phương kia đi qua càng thêm cẩn thận cân nhắc. Nhưng đại thể cố sự bên trên đương nhiên không có biến động, cho nên người Mỹ bọn họ cũng nhìn thấy dạng này một trận người tốt bị hãm hại bi kịch. Kỳ thực người Mỹ nhìn kỹ Hollywood tảng lớn, nhiều khi cũng cần theo đuổi một sảng khoái, chờ đến chủ giác trải qua trăm cây nghìn đắng về sau, cuối cùng tốt nhất có một cái đại đoàn viên kết cục. Nhưng là nhạc phi vốn chính là một bộ sử thi lịch sử, chiến tranh đại phiến đương nhiên không thể là vì rồi theo đuổi dạng này sảng khoái mà xuyên tạc lịch sử kết cục, cho nên bọn họ cũng nhất định phải tiếp nhận dạng này một trận bi kịch. Nhưng trên thực tế, người Mỹ bọn họ có rất nhiều, chỉ ít hôm nay tới xem điện ảnh những này, trên cơ bản đều đã trải qua trước hiểu rõ lịch sử sự kiện tẩy lễ, bọn họ đối với nhạc phi kết cục cũng đã trong đầu có nhất định khái niệm, đối với hiện tại phát sinh điện ảnh kết cục cũng sẽ không có quá lớn dị nghị. Chỉ bất quá, trong đầu loại kia phiền muộn vẫn là không có cách nào tránh khỏi, cho nên chờ đến điện ảnh kết thúc sau khi làm những này Mỹ quốc khán giả đi xuất hiện trận, một chút ký giả đến đây phỏng vấn thời điểm. Bọn họ đối với bộ phim này còn có đoạn lịch sử kia một chút toán nghiệm cũng sẽ không thêm chê dấu. Đây là một bộ hoàn mỹ điện ảnh. Ta không thể không nói như vậy, bởi vì nó mang cho ta quá nhiều rung động, theo mở đầu đến kết thúc, theo thị giác hiệu quả đến còn lại một chút thay đổi nhỏ điện ảnh nguyên tố, để lại cho ta ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Đáng tiếc, cố sự này bản thân liền là một trận bi kịch, mọi người thân thủ đem bọn họ anh hùng đẩy vào hố lửa, ngươi biết, cái này rất thật không thể tin, nhưng vẫn là xảy ra. La mạch là một cái tốt đạo diễn, đây là một câu chuyện hay, đáng tiếc Cố sự này không có một cái nào để cho người ta sẽ phân chấn kết cục, nhưng ta muốn, khả năng này cũng là lịch sử bản thân để cho người ta suy tính địa phương đi. Không hề nghi ngờ, ta theo nhạc phi, khoảng trống bi thiết thượng tiêu không ra bất kỳ ma bệnh. Ngoại trừ kết cục, đáng tiếc ta cũng biết vô luận như thế nào, kết cục đã tại trong lịch sử rồi, vô pháp sửa đổi. Nếu như nhất định phải sửa đổi một cái kết cục, đó là một kiện chuyên quái dối, nhưng liền xem như dạng này, ta vẫn như cũ hy vọng vậy hết thề đều chưa từng xảy ra. Hoa Hạ là trên thế giới lịch sử phong phú nhất quốc gia, thế nhưng là ta bây giờ lại cảm thấy lật ra bọn họ lịch sử lại luôn có thể đủ nhìn thấy không cùng tần suất mâu thuẫn cùng bi kịch, có lẽ đây chính là chúng ta những cái kia. Tại nhà trắng bên trong người mỗi ngày vì phải đề phòng người châu Á mà vắt hết óc nguyên nhân, đó là một cái theo rất nhiều bi kịch bên trong đi ra thành thục dân tộc. Có thể cảm giác được, phần lớn người đều đúng cái này nhạc phi, khoảng trống bi thiết hiệu quả rất hài lòng, ngoại trừ cái kia làm cho người chán nặng kết cục bên ngoài. Rất nhanh, dạng này tốt dư luận không chỉ có cực hạn tại rạp chiếu phim bên ngoài, rất nhanh liền xuất hiện ở tất cả đại bình Lunar điện ảnh website, bình Lunar điện ảnh trên tạp chí, không hề nghi ngờ đây là một bộ không có thật xấu điện ảnh theo thượng bộ đến bây giờ không có dây dưa tại bất luận cái gì một chút còn lại cảm tình mà hoàn toàn là nương tựa theo tuyến thời gian tại bình dị một bộ phim nữa nhưng chính là bởi vì như vậy bình dị mới tạo thành bộ phim này kinh điển nhạc phi khoảng trống bi thiết đem loại này kinh điển phát huy đến cực hạn la mạch lần này không có chút nào hoa xảo điện ảnh kết cấu kỳ thực thu được lớn nhất thành công ta có thể nói vĩ đại nhất lịch sử chiến tranh điện ảnh đã sinh ra ít mở giờ bờ vắng bình lụn nợ điện ảnh xem hết nhạc phi khoảng trống bi thiết về sau ta biết cái kia trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn người đoạt giải, bây giờ cùng lúc ấy đã không thể giống nhau mà nói. Bây giờ La Mạch có càng thêm an tâm cũng càng thêm cường đại điện ảnh kĩ sảo, hắn xây dựng ở thích hợp nhất điện ảnh ngữ pháp bên trên, vô ra một bộ hoàn toàn cùng người khác bất đồng chiến tranh mạng lịch sử. Tin tưởng La Mạch tương lai sẽ để cho người ta càng thêm chờ mong, thành tựu của hắn cũng sẽ càng thêm sáng trói. Chứ danh người bình luận điện ảnh do bớt, một bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh, một trận đặc sắc tuyệt diệu diễn xuất, một cọp rung động tâm linh tàn khốc lữ trình, đây là một bộ cứ việc ngươi biết kết cục là bi kịch, nhưng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố đi xem điện ảnh. Nhạc Phi đối mặt cảm giác cùng tâm linh rung động vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng, từng tại La Mạch vỗ qua sát tiềm trong, nhất làm cho mọi người nghĩ vấn đề là nhân loại đối với mình đến tột cùng năng lượng tàn nhẫn đến mức nào. Cho tới bây giờ Nhạc Phi, hắn tự sự thủ đoạn thành thục quá nhiều, cũng đứng ở ngôi thứ ba, nhưng cũng cho chúng ta đưa ra một vấn đề, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tránh không làm rồi lợi ích choáng váng đầu vóc, tự hủy vạn lý trưởng. Thành nghệ thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mỹ quốc đã vang lên Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phiêu hồng khen ngợi, im mở giờ mở lên cho điểm đã đạt đến kinh khủng chín. Bảy chia. Rosen Toạ Mạ Toạ đứng lên tươi mới độ cũng đạt tới đáng sợ 100%. Với lại tại hai cái trên website, nhạc phi, khoảng trống bi thiết đều được khá nhiều bình luận điện ảnh. Mỹ quốc là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm, cũng là nhạc phi, mãn giang hồng thu hoạch được tối cao về bán thị trường. Bây giờ rất nhiều chờ mong nhạc phi, khoảng trống bi thiết người, đều chủ yếu đưa ánh mắt chuyển tới Mỹ quốc trên thân, muốn biết người Mỹ thấy thế nào bộ phim này, muốn biết bọn họ có thích hay không. Từ hiện tại đến xem, người Mỹ bọn họ đối với bộ phim này đánh giá đặc biệt cao. Với lại hoa hạng, nhật buồn đánh giá cũng rất cao. Đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết bình luận tại vài chỗ đã vượt qua nhạc phi. Man Giang Hồng, dưới loại tình huống này, toàn bộ thế giới đối với bộ phim này cũng càng thêm chờ mong đến không được. May mắn, làm nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ cử hành đầu chiếu thức về sau, không sai biệt lắm cũng liền đến nơi này bộ phim tại toàn cầu chính thức công chiếu thời gian. 2017 năm ngày 13 tháng 12, nhạc phi, khoảng trống bi thiết bắt đầu ở toàn cầu chính thức công chiếu. Bắt đầu mình hành trình, bộ này được mọi người ký thác kỳ vọng, bị rất nhiều người cấp ra rất thật tốt bình phim nữa, bây giờ đang phiếu phòng thị trường bên trên, cuối cùng bước ra cước bộ của mình, toàn bộ thế giới đám người cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chăm bộ phim này dư luận cùng phòng chiếu bên trên làm điện ảnh toàn diện bắt đầu chiếu phim về sau. Tại dư luận cùng phòng chiếu bên trên, mọi người cũng có trực quan nhất kiểm nghiệm phương thức. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 620, bao phủ phòng chiếu thần thoại. Đối với nhạc phi thậm chí toàn cầu la mạch đám mê điện ảnh tới nói, cũng là một cái không bình thường thời gian. Bởi vì ngay hôm nay, nhạc phi khoảng trống bi thiết chính thức bắt đầu toàn cầu công chiếu lưu trình. Đây là một đoạn vừa mới bắt đầu liền nhất định bị toàn cầu người chú ý lưu trình. Ở nước Mỹ, Hoa Hạ, Nhật Bản, Pháp Quốc, Đức quốc các loại rất nhiều nơi. Nhạc Phi đều muốn vào hôm nay đồng bộ đầu chiếu, dù là tồn tại mỗi giờ trên phương diện trinh lệnh, nhưng ít ra cũng là cùng một ngày, cũng là vào thứ 6 chiếu phim Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết, cứ như vậy, cũng vẫn là toàn cầu đồng bộ đầu chiếu. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết vòng thứ nhất toàn cầu đầu chiếu quốc gia liền mở rộng đến 42 cái, cái này so với Nhạc Phi, Mạn giang hồng thời điểm toàn cầu đầu chiếu quốc gia còn nhiều hơn hơn 10. 42 quốc gia đồng bộ đầu chiếu, liền xem như đặt ở Hollywood đại phiến bên trên, kỳ thực cũng là một cái không phải số tự, bất quá dạng này sổ tự cho dù là đặt ở hoa hạ phiến bên trên, quan trọng bởi vì có một cái la mạch, cho nên hết thảy đều không đồng dạng nhạc phi. Khoảng trống bi thiết đầu chiếu cút ra, kỳ thực tại trong mắt một số người nhìn cũng không phải là nhiều đến vô pháp tiếp nhận. Ngày đầu phòng chiếu cũng đã nhận được tất cả mọi người chú ý. Nhạc phi, mãn giang hồng chiếu phim thời điểm tại Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu đạt đến hơn 70 triệu đô la, ngày thứ hai, cái số này trực tiếp đẩy vào 100 triệu đô la. Lúc đó là thuộc về nhạc phi, mãn giang hồng cự đại huy hoàng. Mà bây giờ đến viên nhạc phi, khoảng trống bi thiết không biết dạng này huy hoàng còn có thể không kéo dài. Có trước đó nhạc phi khoảng trống bi thiết những cái kia tại đầu chiếu điện lễ trên làm nhóm đầu tiên xem ảnh đám người người bình luận điện ảnh bọn họ phân khích phê bình, còn có bọn họ loại kia nói cái phim này rốt cuộc có bao nhiêu rung động cỡ nào rung động ngôn ngữ và giọng điệu làm cam đoan. lại thêm nhạc phi mãn giang hồng đã cực đại hấp dẫn bọn họ cái này đại tiền đề mỹ quốc đám mê điện ảnh trên cơ bản cũng ở đây cố gắng tràn vào dạp chiếu phim vì cái này một bộ nhạc phi khoảng trống bi thiết cống hiến phòng chiếu rất nhiều địa phương dạp chiếu phim nhạc phi khoảng trống bi thiết phiếu đều đã trước giờ bán khoảng trống rất nhiều người căn bản là mua không được phiếu hoặc là có thể mua được phiếu nhưng là những này phiếu đều không phải là cái gì tốt chỗ ngồi. Theo Nhạc Phi, màn Giang hồng mang đến to lớn tiếng vọng về sau, này bộ trong phim dung động 3D lập thể hiệu quả đưa tới rất nhiều người cự đại chú ý bởi vì tại Nhạc Phi trước đó có rất nhiều hậu kỳ chuyển chế cái gọi là 3D điện ảnh quá hô cha, để cho trên thế giới đám mê điện ảnh đều đã đối với dạng này một chút 3D điện ảnh có đầy đủ đề phòng ý thức, tại gặp được một bộ 3D phim nhựa thời điểm, sẽ tận lực lựa chọn 2D phiên bản mà không phải 3D phiên bản dùng để phòng ngừa bị phiến thương vung hố đồng tiền lớn. Thế là, lúc trước Nhạc Phi ở nước Mỹ chiếu phim thời điểm, 2D phiên bản vẫn như cũ cực kỳ nổi tiếng. Lại thêm Nhạc Phi bộ phim này vẽ xem phim thực sự quá khó mua rồi. Cho nên hai dế phiên bản cũng có rất nhiều người đến xem. Nhưng nhìn hai dế phiên bản sau rất nhiều người lại lựa chọn lại đi một lần nhìn nhạc phi 3d phiên bản, sau đó mới năng lượng lập tức phát hiện giữa hai người tranh lệch. Đây hoàn toàn cũng không phải là một cái chất lượng cấp. Nhạc phi 3d phiên bản so với nó hai dế phiên bản biểu hiện thật sự là ưu tú vô số lần. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người dự định mua sắm nhạc phi DVD phiên bản thời điểm, đều tận lực lựa chọn 3d làm quang phiên bản tiến hành mua sắm, bởi vì bộ phim này 3d chất lượng rất có bảo chứng. Hiện tại đến nhạc phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim, mỹ quốc bên này trực tiếp cùng hoa hạ không sai biệt lắm một dạng thủy bỏ 2 dê phim nhựa bởi vì mọi người hiện tại trên cơ bản đều chỉ muốn nhìn nhạc phi khoảng trống bi thiết 3 dê phiên bản thật tốt thể nghiệm thoáng một phát bộ này toàn cầu thành công nhất hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh màng chiến tranh đối với mọi người mang tới mãnh liệt run động thế là nhạc phi khoảng trống bi thiết ngày đầu tiên 3 dê phiên bản run động lập thể hiệu quả biểu hiện gian này tàn khốc mà rộng rãi thật lớn vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện vẫn như cũ trở thành hấp dẫn mọi người lớn nhất pháp bảo một trong nhất là mở màn cái kia công thành đại chiến chẳng diện càng làm cho hết thảy mọi người thấy trong lòng run sợ rất nhiều trước kia còn tìm chỗ chết hận không thể chính mình xuyên việt về đến cổ đại mọi người khi nhìn đến trường hợp như vậy về sau, từng cái hai hùng kết nghĩa, thậm chí giữa đường lấy xuống 3 dê kính mắt, bởi vì những tình cảnh này quá rất thật, quá rung động. mà đây bộ phim nhựa tiếp xuống này từng tràng đại chiến vẫn như cũ mười phần thảm thiết, cái kia chúng tên mũi tên tính gộp lại có hai thang dương tái hưng càng làm cho mọi người cảm giác được một phát ra từ nội tâm kính nể cảm giác. trung gian cái kia xông vào trận địa địch bên trong chém vó ngựa tràng diện cũng thấy mọi người nóng ruột nóng gan. nhưng mà bộ phim này không chỉ là những này chiến tranh tràng diện mười phần rung động trong phim ảnh những tình tiết kia theo lịch sử phát triển cũng làm cho mọi người lần lượt đem chính mình lớn nhất quải niệm đồ vật theo ngoài ra kéo dài tới đến nội tâm của mình bên trong nhạc phi lấy được lớn như vậy công tích thế nhưng là triệu cấu nhưng vẫn ở phía sau cản nam tống tập đoàn chính là như vậy không góp sức với lại tại nhạc phi đã thuận theo bọn họ ý nghĩ về tới triều đình thậm chí từ quan về sau vẫn như cũng bị những người này theo đuổi không bỏ sau cùng rơi xuống cả người từ đạo tiêu kết cục loại cảm giác này để bọn hắn trong lòng đau buồn cũng biết lúc này mới phù hợp nhạc phi khoảng trống bi thiết cái tên này Tập quán đối với loại bi kịch này không phải có rất mạnh mẽ tiếp nhận năng lực người Mỹ. Lúc này thấy được cái này, một bộ tràn ngập tính chất bi kịch chất nhạc phi, khoảng trống bi thiết lại không có cái quái gì đối với đạo diễn cùng soạn giả khó chịu. Ngược lại lòng của bọn hắn bên trong chỉ còn lại có càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Đơn giản là bọn họ dù sao biết đây chính là đã phát sinh qua, đã sớm không có cách nào sửa đổi lịch sử. Thế là tại điện ảnh kết thúc sau khi mang theo lòng tràn đầy rung động cùng tiết đối, bọn họ đi ra dạp chiếu phim. Sau đó cũng là trên hết thể có thể bình lunar điện ảnh website cho nhạc phi khoảng trống bi thiết tăng thêm thuộc về mình tốt nhất khen ngợi. Cùng lúc đó đương nhiên cũng là phòng chiếu lên các vọt. Ngày đầu tiên hạ xuống, tại toàn thế giới tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ ngày đầu phòng chiếu đã đạt đến 1.34 nước đô la. Đây là một cái tất cả mọi người căn bản đều không có tưởng tượng được số tự. Cái số này cũng đã vượt qua Nhạc Phi, mãn giang hồng ở nước Mỹ cao nhất ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Nhạc Phi, mãn giang hồng tại Bắc Mỹ phòng chiếu căng vọt vẫn là có một cái quá trình, cũng không phải là theo ngày đầu tiên bắt đầu chính là không có tiết chế điên cuồng kéo lên, mà chính là trải qua một ngày dư luận ấp ủ. Nhưng là, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại bây giờ Bắc Mỹ nhưng là theo ngày đầu tiên lại bắt đầu điên cuồng tăng vụt ngày đầu tiên liền một chấm ba đô la đừng nói là trước kia ngoại ngữ phiến liền xem như một chút Mỹ quốc bản thổ Hollywood đại phiến giờ này khắc này cũng bị la Mạch nhạc phi khoảng trống bi thiết một bộ tiếp theo một bộ chém xuống dưới ngựa bởi vì đây là một cái vô pháp địch nổi con số khủng bố một ngày liền 134 triệu la Mạch đây quả thật là muốn nghịch tiên tiết tấu a cái này còn phải nói gì nữa sao hắn vốn chính là muốn ngự tiên chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên phòng chiếu cứ như vậy cao thật sự là quá chân vấn tốt như vậy điện ảnh cùng nhiều như vậy nỗ lực xứng với cao như vở Y phòng chiếu Tại vô số kinh ngạc bình luận bên trong, nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu vẫn còn ở Bắc Mỹ một người một ngựa, chờ đến ngày thứ hai thời điểm, nhạc phi, khoảng trống bi thiết ngày lẻ phòng chiếu lại còn duy trì tại 100 triệu Mỹ kim thủy chuẩn bên trên, ngày kế lấy được 1.08 ức đô la, ngày thứ ba cũng chính là chủ nhật thời điểm, phòng chiếu ngày lẻ lấy được 7.887 vạn đô la, 3 ngày hạ xuống, nhạc phi, khoảng trống bi thiết Bắc Mỹ phiếu phòng đã đổ xuống đáng sợ 3.21 ức đô la, 3 ngày 3 ức, hơn nữa còn vượt ra khỏi một mang lớn. Giờ này khắc này mọi người thấy nhạc phi. Khoảng trống bi thiết đáng sợ phòng chiếu sức kéo đang tại Bắc Mỹ trải rộng ra. Bắc Mỹ đáng người cũng cảm thấy thật không thể tin. Hạ vạ tạ 2 lại tới sao? Lần này là từ Trung Quốc tới sao? Cái này phòng chiếu thật dự định vượt qua hạ vạ tạ 2 sao? Người Trung Quốc điện ảnh lại có cường đại như vậy phòng chiếu? Ai thật không có nghĩ đến. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là phải, bởi vì nhạc phi khoảng trống bi thiết thật quá đẹp. Ở nơi này trong vòng 3 ngày, Bắc Mỹ giảm chiếu phim cơ hồ đều là tăng giờ làm việc ở trên chiếu nhạc phi khoảng trống bi thiết cũng ở đây xa lãnh còn lại điện ảnh chiếu phim không gian với lại trong khoảng thời gian này. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết bởi vì là tuần thứ nhất mặt đất chiếu, cho nên bọn họ sản xuất phương các loại mỹ quốc phát hành phương có thể có được 80% kinh khủng phòng chiếu chia. Nói cách khác, cái này 3.21 la bên trong sẽ có 2.57 ức đô la tại hữu biến thành sản xuất phương thiên mạch ngu nhạc công ty cùng Bắc Mỹ phát hành phương Hoa Nạp huynh đệ tư sản, đánh vào đến trong chương mục của bọn họ. Đây chính là Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ mang tới sức trùng kích to lớn, tất cả mọi người phát hiện, bây giờ Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cơ hồ không ai cần nổi. Đến để nghị xung quanh thời điểm, Nhạc Phi Khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ một tuần phòng chiếu cũng vẫn là có 1.87 tỷ đô la, hai tuần hạ xuống thì có 5.0800 triệu đô la, hai tuần phòng chiếu đột phá 5 tỷ đô la. Đây chính là thần thoại. Nhất là làm cái số này đặt ở một bộ ngoại ngữ phiến lên thời điểm, càng làm một cái có thể chấn kinh toàn cầu tất cả mọi người ánh mắt siêu cấp thần lời nói. Người Mỹ bọn họ sôi trào, thế giới đam mê điện ảnh cũng đi theo sôi trào. Bởi vì nhạc phi, khoảng trống bi thiết lấy được loại này kinh khủng phòng chiếu thật để cho mỗi người đều cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Bất quá, đến tuần thứ 3 thời điểm Tại Bắc Mỹ chiếu phim cũng phải chịu đến các loại các dạng hạ thuế mảng lớn trùng kích, đệ nhị xung quanh thời điểm hay là bởi vì Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại tuần thứ nhất thời điểm lấy được kinh khủng, kia vi Hoàng Dực dỡ số liệu ngăn cản, mới luôn luôn vẫn tồn tại rất lớn bài phiến không gian, nhưng đợi đến tuần thứ 3 sau khi bắt đầu, dạng này bài phiến không gian cũng không thể không tặng cho càng Đa Ma hơn quyền sát trưởng phía tử. Cho nên, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tuần thứ 3 tại Bắc Mỹ bài phiến lượng không ngừng giảm xuống, một tuần trôi qua phòng chiếu cũng rất bệ một thước đô la, biến thành 0.78 ức đô la, nhưng liền xem như dạng này, ba vòng hạ xuống, Nhạc Phi Khoảng trống bi thiết Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đã đạt đến 586 ức đô la, chỉ kém nhỏ như vậy tiểu 0.14 ức đô la liền có thể trực tiếp đột phá 6 ức đô la. 6 ức đô la, đây là một cái thần thoại như thế số tự. Bắc Mỹ phiếu phòng 6 ức Mỹ kim ngoại ngữ phiến, càng làm một người để cho người gần như không dám tin tưởng số tự. Nhưng là bây giờ cái số này muốn ra đời. Mọi người đều biết, tuần thứ tư, nhạc phi, khoảng trống bi thiết Bắc Mỹ chu phòng chiếu 0.57 ức đô la, tổng phòng chiếu đạt đến 6.43 43 ước đô la, trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 6 ức Mỹ kim ngoại ngữ phiến. Thần thoại sinh ra. Chương 621, siêu việt lịch sử một cái tiêu điểm. Cho đến trước mắt, Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua 6 ước Mỹ kim điện ảnh, đừng nói là ngoại ngữ phim, cho dù là đem Bắc Mỹ sở hữu bản thổ điện ảnh tập trung tới một chỗ, cũng chỉ có ạ và tạ, ạ và tạ hai dạng này hai bộ phim nữa. Thế nhưng là hiện tại, một bộ đến từ bên kia bờ đại dương hoa hạ điện ảnh mang theo một tịch quyển thiên hạ khí thế, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng, liền đem Bắc Mỹ phiếu phòng trực tiếp đóng đến 6 ước Mỹ kim trình độ. Cái này thật làm cho tất cả mọi người kinh bạo nhăn cầu, cũng làm cho quá nhiều người ngã nát ánh mắt. Sáu triệu đô la, ngoại ngữ phòng chiếu Bắc Mỹ tân thần thoại sinh ra. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết trùng kích Bắc Mỹ phiếu phòng Tân bố cục, trùng kích dạ vạ tạ 27 27.000 đô la Bắc Mỹ phiếu phòng chiến tích. Tiếp cận nhất phòng chiếu kỳ tích đạo diễn, tiếp cận nhất phòng chiếu kỳ tích nhạc phi. Một bộ hình ảnh rung động đến để cho người ta nói không ra lời phim nữa, mang đến một người để cho điện ảnh công nghiệp đoàn thể tắt tiếng thành tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều ở đây dạng này phòng chiếu kỳ tích bên trong sôi trào. Người Mỹ bọn họ mặc dù đối với một bộ ngoại ngữ phiên có thể có được cao như vậy phòng chiếu cảm giác được tự ái của mình tâm bị thương tổn, nhưng liền xem như dạng này, trong bọn hắn một số người vẫn như cũng nhịn không được phải đi tham Nhạc Phi bởi vì bọn hắn khắt chế không được bộ phim này đối với mọi người sức hấp dẫn nhất là bộ phim này đối với sở hữu đưa thích điện ảnh người sức hấp dẫn để bọn hắn cũng không có cách nào thoát khỏi thế là bọn họ rất nhanh cũng liền bắt đầu ca ngợi một cái này hiện tượng đồng thời một chút tư duy nhanh nhẹn người cũng đem nhạc phi khoảng trống bi thiết hiện tại lấy được khủng bố như vậy bắc mỹ phiếu phòng, bao trang thành một người mỹ hải nạp bách xuyên có thể bao dung trên thế giới hết thể ưu tú văn hóa lời chú giải dạng này bao trang ngược lại có thể để cho rất nhiều người mỹ mua trứng bọn họ cũng sẽ ở nhìn thấy về sau nhịn không được có chút dương dương tự đắc xem đi đây chính là mỹ quốc Đây chính là kỳ tích phát sinh địa phương, đây chính là Mỹ quốc nội. Cho nên người Mỹ bọn họ đối với La Mạch cùng nhạc phi khoảng trống bi thiết cảm giác cũng trầm trầm cải tranh tới. Ở nơi này bộ phim nhựa nổ xuống lịch Thiên Bắc Mỹ phiếu phòng đồng thời, dù sao điện ảnh là tại hơn 40 quốc gia đồng bộ công khai chiếu phim là, cho nên rất nhanh nhạc phi khoảng trống bi thiết tại cái khác địa phương phòng chiếu cũng lần lượt bắt đầu một đoạn phiêu hồng quá trình. Điện ảnh ngoại trừ tại Bắc Mỹ thị trường bên ngoài, mọi người rất chờ mong một cái thị trường cũng chính là Hồng Cộng thị trường. Những năm này Hồng Cộng thị trường một mực đang hướng phía một ức Mỹ kim năm phòng chiếu dung lượng dạo bước tiến lên, đây là một con số kinh khủng. Nhưng theo Hoa Hạ bên này, kinh tế tổng số lượng một năm một năm tăng lên, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường năm phòng chiếu dung lượng cũng vẫn là đang không ngừng gia tăng bên trong, cho nên 100 ức mỹ kim phòng. Chiếu sổ tự khả năng cũng không phải mộng tưởng. Cứ như vậy, mọi người đối với Hồng Cổng thị trường phòng chiếu cũng đặc biệt chú ý, rất nhiều quốc gia điện ảnh nhân cũng càng ngày càng coi trọng cái này thị trường. Ở nơi này dạng trong thời gian, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cũng lấy được 10 phần hoàn mỹ Bắc Mỹ chí tích, mọi người liền bắt đầu chờ mong bộ phim này Hoa Hạ hành trình, chờ mong nó ở China biểu hiện. Ngày 13 tháng 12, thứ 5, Hoa Hạ đồng bộ thượng ánh Nhạc Phi, khoảng trống bí thuyết Đây là có thụ mong đợi một lần chiếu phim. Hoa Hạ khán giả đã sớm đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết mong mỏi cùng trông mong. Dù là đây là một cái bi kịch cũng giống như nhau. Rất nhiều người đều mang đối với La Mạch cùng đối với bộ phim này, còn có đối với nhạc phi cái này lịch sử nhân vật. Đối với một đoạn kia ầm ầm sóng dậy lịch sử năm tháng ước mơ đi vào dạp chiếu phim bên trong. La Mạch vẫn không có để cho mọi người thất vọng. Một cái tràn đầy biến đổi liên tục đấu tranh tuyết nguyệt hiện ra ở mỗi người trước mắt. Từng cái lịch sử nhân vật cũng bắt đầu hiện lên ở điện ảnh trong màn hình. Bọn hắn người sinh ở điện ảnh dặn dò bên trong bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế nơi này chiến tranh vẫn như cũ ầm ầm sóng dậy, làm cho tất cả mọi người tại người trước khi kỳ cảnh đồng thời có thể cảm giác được trái tim của mình đều chung một chỗ đi theo khiêu vũ chấn động, cũng có thể cảm giác được loại kia vũ khí lạnh chiến tranh mang tới đáng sợ chẳng cảnh, yếu ớt sinh mệnh càng làm cho bọn họ ở trong lòng không rét mà run. Mà nhạc phi, khoảng trống bi thiết nhất làm cho mọi người cảm thấy hài lòng cũng là tại một đa phần chung trong đối với phức tạp mà kịch liệt nam tông đấu tranh chính trị miêu tả, cái này khiến mọi người cảm thấy cảm động đây. đang đối với một ít chuyện tắn giang nghiền lợi đồng thời, nhưng cũng trong biến đổi ngầm biết rồi những chuyện này phát sinh tầng sâu nguyên nhân. chờ đến nhạc phi khoảng trống bi thiết chân chính sau khi xem xong, rất nhiều phim trong nội viện mặc dù không có chủ sáng đoàn đội, nhưng là hiện trường đều vang lên tự phát tiếng vô tay, bởi vì bộ phim này thật đặc biệt đặc sắc, vượt mức bình thường phân khích. Hết thảy mọi người bọn họ đều ở đây vì điện ảnh vô tay, cũng ở đây vì la mạch mà vô tay. Tuy nhiên đây vẫn là một cái bi kịch, tuy nhiên nhạc phi hay là chết ở phong ba đỉnh, nhưng mọi người đều cảm giác được bộ phim này lưu cho bọn hắn ngoại trừ đối với chuyện này bi thương bên ngoài, càng nhiều cũng là đối với chuyện này nghĩ lại, như thế nào tránh cho lịch sử quan tính, như thế nào tránh cho những này thảm kịch một lần lại một lần phát sinh, đây đều là cần bọn họ đi cân nhắc ma điện ảnh đối với toàn bộ lưỡng tống chi giao, mỗi cái tập đoàn, mỗi cái giai tầng miêu tả, từ ngoại đến nội, do nội nhìn ngoại, đâu ra đó, xâm nhập ngoài ra. Hết thảy đều để cho người ta có thể cảm giác được, la mạch dụng tâm, với lại hắn dùng rất khéo léo phương thức đem toàn bộ lưỡng tống chi giao ầm ầm sóng dậy, mỗi cái tầng diện chiến tranh hiện ra đến mọi người trước mắt. Cái này để người ta cảm giác mình cũng theo lịch sử đi một lượt. Điện ảnh kết thúc sau khi, bộ phim này ở China đánh giá, nâng lên cho điểm cao đến 9. 7 chia, đủ bằng lên đánh giá cao đến 9.8 chia, đây là một cái không có kẽ hở điểm số. Mọi người cũng đưa ánh mắt chuyển tới dạng này, một bộ có cực kỳ tốt bình phim nhựa bên trên. Điện ảnh ở China đại lục ngày đầu phong chiếu, cuối cùng đi qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người, 267 ức, cái số này toàn diện vượt qua Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng 2.35 ức, cũng toàn diện vượt qua tạ, đem hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường ngày đầu phòng chiếu số tự, lại kéo cao đến một cái càng kinh khủng hơn trình độ. Đây chính là tiếp cận 300 triệu phòng chiếu số tự a. Một ngày bên trong liền lấy đến tiếp cận 300 triệu, Nhạc Phi, khoảng chống bi thiết phòng chiếu ở China đại lục, tại trong đại bản doanh lại sáng tạo cái mới cao đây là một cái cao tới cực điểm sổ tự trước nhạc phi mãn giang hồng mười phần tiếp nối tại thời khắc cuối cùng không có thực hiện siêu việt tạ vạ tạ hai lịch sử tính nhiệm vụ cho tới bây giờ nhạc phi khoảng trống bi thiết tất cả mọi người bắt đầu có chỗ suy nghĩ cảm thấy bộ phim này nhìn thấy cái này ngày đầu phòng chiếu hẳn là cũng có tương đương tốt cuối cùng phòng chiếu rất có thể cái này không tệ cũng là trực tiếp siêu việt tạ vạ tạ hai la mạch cầm lại một lần nữa vì là hoa hạ điện ảnh đẩy ra đại sơn đem cao vẽ bán lý niệm dung nhập vào hắn điện ảnh trong thiên đường cho tới bây giờ mọi người đều biết khả năng này đã rất rất lớn rồi ngày thứ hai nhạc phi Khoảng trống bi thiết phòng chiếu thế mà còn là duy trì ở 200 triệu nhân dân tệ mức độ, ngày lẻ phòng chiếu 2.15 ức nhân dân tệ. Ngày thứ 3, Chủ nhật, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu cuối cùng rất phá 200 triệu, nhưng vẫn như cũ duy trì ở 1.66 ức nhân dân tệ thủy chuẩn bên trên. 3 ngày hạ xuống, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết hồng Kông tổng phòng chiếu đã đạt đến 6.48 ức nhân dân tệ, tiếp cận 1 ức đô la. Cái số này vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Ba ngày hạ xuống thì có 600 triệu nhiều phòng chiếu, nhạc phi, khoảng trống bi thiết lần nữa sáng tạo ra đối với sau này sở hữu muốn chinh phục hồng cộng thị trường điện ảnh nhân bọn họ cũng là một cái rất khủng bố số liệu cũng là nằm ngang ở bọn họ trước mắt một toà núi lớn. Đến lúc này đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu có thể xông phá nằm ngang ở trước mắt đạo vạ tạ hai chuyện này mọi người cũng càng ngày càng lựa chọn tin tưởng bởi vì bộ phim này phòng chiếu thế công thật sự là quá mạnh. Rất nhanh cái thứ hai chu lại tới nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại hoàn mỹ dư luận cùng hoàn mỹ xem ảnh thể nghiệm phía dưới. Thôi sinh thập phần cường đại phòng chiếu đến, một tuần 7 ngày hạ xuống, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chu phòng chiếu thế mà còn là đạt đến kinh khủng 5.58 ức nhân dân tệ, thế mà không, có hàng quá nhiều. Cứ như vậy, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết vẹn vẹn chỉ là ở China đại lục hao tốn 2 tuần không tới 10 ngày chân thực chiếu phim thời gian, cũng đã đạt đến 12. 06 ức nhân dân tệ phòng chiếu, tại phòng chiếu trên đã đột phá 10 ức. Thành tích chân thực cũng đã đạt đến 7 ngày, một cái tự nhiên chu đột phá một tỷ. Làm cái thành tích này, còn lắc tại chỗ có người trước mặt thời điểm, mọi người thật sự là bị sợ nhảy một cái. 1 tỷ phòng chiếu tại người khác nhìn tuyệt đối là xa không với tới số tự nhưng ở La Mạch tại đây thế mà chỉ tốn một tuần lễ loại này kinh khủng tốc độ thật là khiến người ta có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác rất nhanh tuần thứ ba đến đây là tràn đầy tất cả mọi người mong đợi cái thứ ba chu Nhạc Phi khoảng trống bi thiết cuối cùng phòng chiếu có thể hay không vượt qua ạ vạ ta hay muốn xem một cái này tuần Nhạc Phi khoảng trống bi thiết ở quốc nội cũng không có bị trùng kích quá lớn rất nhiều vốn định hạ tuế phiến khi nhìn đến cái này cự vô bá về sau nho nhau, nhau biết điều tránh ra mình người trình không muốn cùng loại này quái vật khổng lồ cứng đuôi cứng tại về sau Liền xem như tiếp cận cửa ải cuối năm, chiếu phim điện ảnh cũng không tính là quá nhiều, bọn họ vẫn là không dám tại nhạc phi, khoảng trống bi thiết binh phong thịnh nhất thời điểm lên cùng bộ phim này đến một trận thật va chạm. Thế là, nhạc phi, khoảng trống bi thiết trong nước bài phiến vẫn như cũ duy trì ở 30% trở lên thủy chuẩn. Tuần thứ 3, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại đại lục vẫn như cũ lấy được 4.17 ức nhân dân tệ thần kỳ phòng chiếu, 3 vòng hạ xuống tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến đáng sợ 16. 33 ức nhân dân tệ, 3 vòng phòng chiếu đạt tới 16 ức. nhạc phi. Khoảng trống bi thiết hướng phía cái kia hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường Đại Sơn bước vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian đang không ngừng hướng phía trước tiến lên, 2017 năm cũng là như vậy đi qua, năm 2018 tiếng chuông đã vang lên, nhạc phi, khoảng trống bi thiết cái thứ tư chiếu phim chu cũng đã bắt đầu. Ở nơi này một vòng trong, nhạc phi, khoảng trống bi thiết trong vòng một tuần lấy được 3.37 ức nhân dân tệ phòng chiếu, tại phòng chiếu trên kỳ thật vẫn là 10 phần cứng chắc, chỉ bất quá so với trước đó hơi giảm xuống thôi. Cứ như vậy, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 19. 7 ức nhân dân tệ kém một chút liền có thể đột phá 2 tỷ nhân dân tệ. Đến lúc này, tất cả mọi người càng ngày càng chờ mong một cái thời khắc hàng lâm. Thứ 5 chu, nhạc phi, khoảng trống bi thiết một tuần trôi qua lấy được hai. Không bố ước nhân dân tệ, tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 21. 74 ước nhân dân tệ, đột phá ạ vạ tại hai phòng chiếu số liệu, trở thành hồng công điện ảnh phòng chiếu lịch sử phòng chiếu bảng quan quân. Ngày nay cuối cùng tại xuất hiện, toàn bộ hoa hạ ảnh đàn, xôi chảo, tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh cũng lâm vào xô chảo trong trạng thái. La mạch cuối cùng lần nữa bay vọt một toàn đuôi lớn, cũng lần nữa vượt qua lịch sử. Sự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 622, toàn cầu đạo diễn đệ nhất nhân. Trạch Tiên ký nhân dân tệ phòng chiếu, cuối cùng chọc thủng ạ vạ tại 221. Bốn lực nhân dân tệ, cuối cùng đánh nát cái kỷ lục này, đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Hoa Hạ đám mê điện ảnh hiện tại cũng không khỏi không cảm khái la mạch cứng chắc, nếu như không phải là hắn, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường không biết luân hãm bao nhiêu lần. Hiện tại, la mạch cuối cùng lại dẫn một bộ hoa hạ điện ảnh thu phục mất đất, tiếp cận 22 ức nhân dân tệ phòng chiếu sẽ rất nhiều đồ vật một lần nữa cải thiện. Với lại, mặc dù nói Nhạc Phi, Quản chống bi thiết đã là chiếu phim đến thứ 5 chu, nhưng cái này bộ phim nhựa trên thực tế chiếu thiên số kỳ thực cũng chính là 30 ngày, vừa vặn một tháng, kế tiếp còn có rất lớn phòng chiếu không gian có thể đảo. Hoàn toàn chính xác, hồng công phòng chiếu, rất nhiều phim đến chiếu phim 2 tuần lễ tả hưu về sau liền bắt đầu không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, trên một điểm này, đừng nói là hồng công, liền xem như Bắc Mỹ phiếu phòng cũng giống như nhau, hơn 2 tuần lễ về sau, phòng chiếu liền sẽ bắt đầu không cách nào tránh khỏi không còn chút sức lực nào, nhưng là một chút tốt điện ảnh, vẽ bán sức ảnh hưởng lại có thể kéo dài đến 2 tháng về sau. Dù sao Lạn Phiến thích xem ít người, nhưng hảo Phiến Tử, nhất là Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết dạng này theo điện ảnh chất lượng bản thân hoặc là theo điện ảnh thị giác về hiệu quả, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì hảo Phiến Tử, thích xem người cũng liền đặc biệt nhiều. Tại dạng này một bộ điện ảnh trong, muốn đem phòng chiếu tiếp tục 2 tháng vẫn đủ đơn giản một chuyện. Thế là Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết khi lấy được tiếp cận 22 ước nhân dân tệ phòng chiếu về sau cũng không có như vậy đỉnh chỉ mình hành trình, ý nguyên còn tại tiếp tục hướng phía trước. Cái thứ 6 chu, một tuần trôi qua, Nhạc Phi Khoảng trống bi thiết lấy được 1.13 ức nhân dân tệ phòng chiếu, đều đến tháng thứ 2 rồi, bộ phim này phòng chiếu vẫn như cũ kinh người như thế. Phải biết, cho dù là cho tới bây giờ, một bộ phim nửa muốn đột phá 100 triệu phòng chiếu cũng không phải cái quái gì chuyện đơn giản, nhưng Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đều đến chiếu phim thứ 6 chu, lại còn năng lượng cầm xuống 100 triệu phòng chiếu, có thể nghĩ bộ phim này hậu kính rốt cuộc có bao nhiêu a mấy liệt. Đệ Thất Chu, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết vẫn như cũ một tuần trôi qua lấy được 6450 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, đệ Bát Chu cầm tới 3027 bạn, đệ Cửu Chu tại cả nước sau cùng một khối điện ảnh trên màn hình hạng họa cuối cùng Hồng Công phòng chiếu đạt đến 24 không hai ước nhân dân tệ trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ ở China đại lục ở bên trên đạt tới 24 ước nhân dân tệ vé bán điện ảnh 24 ước nhân dân tệ cái này đã tiếp cận tương đương với 400 triệu đô la khi mọi người nghe được Hồng Cộng thị trường trên cũng xuất hiện tiếp cận 400 triệu đô la vé bán thời điểm cơ hồ đoàn thể sôi trào không có người sẽ nghĩ tới nhạc phi khoảng trống bi thiết phòng chiếu thế mà khủng bố như vậy đại lục phòng chiếu đang hướng phá ạ vạ tạ hai phòng chiếu ghi chép đồng thời lại còn đem ghi chép để cao nhiều như vậy 24 ước nghe xong đây chính là một cái tương đối kinh khủng số tự tiếp cận 2.5 tỷ a. La mạch lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Cùng lúc đó, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại toàn thế giới phòng chiếu kỳ tích cũng ở đây kéo dài đồng thời vẫn còn ở đi lên gia tăng. Cái thứ nhất chu, có Hoa Hạ mỹ quốc hai cái thị trường cộng lại 400 triệu đô la làm cường đại hậu thuẫn, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tại trên thế giới hơn 40 quốc gia phiếu phòng thị trường bên trong cuồng ngoênh làm đạt, tuần thứ nhất liền được 10 phần kinh khủng 8. 17 ước mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái số này so Nhạc Phi, Man Giang Hồng vậy không khả tư đề nghị 6.57 ức đô la còn cao hơn. Số tự trực tiếp hơn 1 ức đô la. Với lại Cái số này liền trực tiếp đột phá 8 mức đô la, đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Kinh khủng sổ tự cuối cùng bắt đầu bạ phát, mang theo tất cả mọi người kinh ngạc cùng rung động. Một tuần này, lớn thứ nhất phòng chiếu nơi sản sinh đương nhiên cũng là Bắc Mỹ 3 ước đô la, đệ nhị tiền lớn bất động sản đất chính là Trung Quốc 1 ước đô la, đệ tam đại phòng chiếu nơi sản sinh. Vẫn là Nhật Bản. Nhật buồn nhặt phi, khoảng trống bi thiết cái thứ nhất trụ, 3 ngày, thế mà ở cái này đã sớm không phải thế giới đệ nhị đại thị trường địa phương, nổ xuống 0.84 nước Mỹ kim phòng chiếu. Nhật Bản cái này phòng chiếu thật đúng là để cho rất nhiều người trực tiếp kinh ngạc đến nói không ra lời. Thế mà, nơi này cũng có thể một tuần cuối tuần sản xuất 0.84 nước Mỹ kim phòng chiếu. Cái này đừng nói tại Hoa ngữ phiên trong lịch sử căn bản không có xuất hiện qua, liền xem như thế giới điện ảnh trong lịch sử, cũng không có bất luận cái gì một bộ phim có thể tại Nhật Bản cầm xuống cao như V-i -E cuối tuần 3 ngày phòng chiếu. Từ đó liền có thể cảm giác được người Nhật Bản thích bao nhiêu nhạc phi, rốt cuộc có bao nhiêu a ưa thích Trung Quốc lịch sử. Đệ nhị chu hạ xuống, nhạc phi, khoảng trống bi thiết thế giới phòng chiếu vẫn như cũ đạt đến kinh khủng năm, 0.5 tỷ đô la, hai tuần xuống tính gộp lại phòng chiếu liền đã đạt đến 10 phần kinh khủng 13.22 ức đô la. Hai tuần 1.3 tỷ Con số đáng sợ nệ đến rất nhiều người mắt nổi đong đóm. Tuần thứ 3 hạ xuống, nhạc phi, khoảng trống bi thiết sau cùng tại trên thế giới phòng chiếu cũng vẫn là duy trì ở 3. 49 cái này 10 phần khả quan thủy chuẩn bên trên, toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu 16. 71 ước đô la, tuần thứ 4 hạ xuống, 19. 72 ước. Cuối cùng, nhạc phi, khoảng trống bi thiết hết hạn đến năm 2018 3 tháng phân, giải Oscar chính thức trước khi bắt đầu, tính gộp lại phòng chiếu đạt đến tương đối kinh khủng 22. 44 ước đô la, cái số này, làm cho cả thế giới vì đó run dậy. Tại dạng này phòng chiếu sổ tự bên trong, Mỹ quốc cuối cùng phòng chiếu đạt tới 638 ức đô la, Hồng Kông phòng chiếu cuối cùng đạt đến 3.5 ức đô la, Nhật Bản cuối cùng tính gộp lại phòng chiếu thế mà cũng có 2.72 ức đô la. Cái số này đã đạt đến 277 ức đồng yên Nhật trình độ kinh khủng. Cái số này vượt qua nhạc phi, mãn tang hồng, vượt qua tàu Titanic, trở thành toàn cầu lịch sử tính gộp lại phòng chiếu đệ tam danh, tại nhạc phi, khoảng trống bi thiết trước hai bộ phim nhựa là ạ 2, Avatar 1. Đến lúc này, nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc cũng đã tổng cộng đạt được 42 91 Mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu hai bộ điện ảnh, hơn 4 tỷ mỹ kim phòng chiếu, cái này ở rất nhiều người trong mắt hoàn toàn đều là một cái kỳ tích. Trước đó, theo luật theo rỉm tam bộ khúc lịch sử tổng phòng chiếu là 29 nước đô la, tinh cầu đại chiến lịch sử tổng phòng chiếu 42 3 ức đô la, theo mạ chip tam bộ khúc lịch sử tổng phòng chiếu 17 ức đô la nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ đã đem mấy cái này hệ liệt phiến phòng chiếu đều toàn bộ siêu việt. Tại hệ liệt phiến bên trên, nhạc phi cũng chính là gần với Ạ vạ tạ thượng hạ lưỡng bộ 57 ức đô la. Ạ vạ tạ hai bộ đích thật là truyền kỳ, với lại Ạ vạ tạ 3 cho đến bây giờ đã đang quay nhiệt bên trong, đoán chừng năm 2018 2019 năm trong 2 năm này sẽ chiếu phim. Cái kia điện ảnh một khi chiếu phim, vậy sẽ lại một lần nữa bao phủ toàn cầu. Bất quá chỉ xem như dạng này, nhạc phi bây giờ đang toàn cầu lấy được phòng chiếu cũng đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Có nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc loại này kinh khủng phòng chiếu tính gộp lại về sau, La Mạch tại toàn cầu điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến kinh khủng 93 ước đô la, cái số này để cho La Mạch trở thành lịch sử đệ nhất nhân, tại toàn cầu đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu trên bảng xếp hạng, La Mạch là đệ nhất nhân. Toàn cầu buôn bán đạo diễn đệ nhất nhân đây là rất nhiều người đối với La Mạch xưng hô, nhưng cho dù có dạng này, một chút xưng hô mọi người cũng vẫn là vô pháp tước đoạt la mạch trước mắt lấy được những cái kia lóa mắt mê ly nghệ thuật phương diện thành tiệu. hắn gỡ dạ vì tỷ hành động toàn bộ thế giới, khi lúc trên thế giới đưa tới 10 phần rộng rãi tiếng vọng, rất nhiều người đều bị này bộ phim bên trong bày ra một chút có quan hệ với sinh mệnh cùng dễ dỗi đồ vật cảm động. rồi sau đó, cũng là hắn bây giờ nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc, cái này hai bộ điện ảnh tại văn nghệ trên phương diện mang tới thành tiệu cũng là chưa từng có, chỉ ít hắn để cho cái này hai bộ điện ảnh chuyển ra ngoài có quan hệ với Trung Quốc cổ đại rất nhiều thứ đều ảnh hưởng tới mọi người, để cho rất nhiều ngoại quốc nhân đều biết Trung Quốc cổ đại một ít chuyện, với lại đó cũng không phải thuyết giáo cũng không phải cưỡng ép đem tư liệu nhét vào mọi người náo tử, mà chính là thông qua thay đổi một cách vô chi vô giác nhưng là lại mượi phần hợp lý nội dung cốt truyện phát triển, đến khiến cái này đồ vật từng bước tiến vào tất cả mọi người trong đầu, biến thành chân chính thứ thuộc về bọn họ, biến thành chân chính thuộc về bọn hắn cảm xúc. Cho nên, cũng không thể nói La Mạch tại nghệ thuật phương diện có chỗ khuyết thiếu. Tóm lại, có cái này hàm cấp về sau, bây giờ La Mạch hắn tại trên thế giới địa vị đã bay vọt trở thành lợi hại nhất đạo diễn một trong. Nói không chừng có một ngày là có thể đem cái này một trong hai chữ trực tiếp bỏ đi. Bây giờ rất nhiều người bình thường đang nghĩ nếu như La Mạch lấy thêm đến một cái giải Oscar, nhất là nếu như là Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng lớn lời nói, vậy hắn tại trên thế giới địa vị, tất nhiên sẽ muốn không gì phá đổi. mà năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải, mắt thấy không sai biệt lắm cũng liền phải đến. giờ này khắc này trên toàn thế giới, cơ hồ đều đã bay đầy rồi đối với nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc phòng chiếu bài hát ca tụng. trước đây chưa từng thấy phòng chiếu chuyên kỳ, người Trung Quốc điện ảnh chinh phục toàn bộ thế giới, La Mạch con đường cũng càng ngày càng bá quát. nếu như dựa theo La Mạch bây giờ phát triển cực bộ xuống dưới, hắn rất có thể có một ngày lại biến thành trên thế giới vĩ đại nhất đạo diễn. Ấn Độ Bollywood đưa tin, một bộ chân chính khí thế khoáng đạt sử thi đại phiến, một bộ chân chính đem vũ khí lạnh chiến tranh cùng lịch sử mỗi một chi tiết phát họa ra tới siêu cấp phim nữa, Nhạc Phi đang giá dạng này phòng chiếu, thậm chí chúng ta sẽ cho rằng, cái này phòng chiếu còn có một chút có lỗi với đó a hoành đại, dùng hết toàn lực hiện ra cổ đại lịch sử chiến tranh chẳng diện, Nhật Bản đại điện ảnh nhà tạp chí. Nhạc Phi về sau, có thể nghĩ sẽ có rất trường rất dài một quãng thời gian, không còn một bộ cổ trang mảng chiến tranh cũng có thể vào mắt của chúng ta lòng đen, rất nhiều mảng cổ trang cũng sẽ không tự chủ được cầm tới cùng Nhạc Phi so sánh sau đó sẽ không chút do dự bị mọi người vứt bỏ nhạc phi đối với đám mê điện ảnh tới nói là một trận tuyệt đối thị giác thiến, là một lần không có gì sánh kịp kỳ diệu hành trình. nhưng đối với điện ảnh nhân bọn họ tới nói, đây là một trận tin dữ, bởi vì ý vị này nó dựng lên một đạo hành nghiệp cực tiêu. về sau ngươi dù sao là chỉ có thể nhìn bóng lưng của nó mà vô pháp siêu việt, ngươi chỉ có thể bắt trước mà vô pháp vượt qua, đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. cho nên cái này hơn 4 tỷ mỹ kim phòng chiếu cũng mới xứng với dạng này chân chính kinh điển. mỹ quốc nghệ thuật, toàn bộ thế giới liền bị nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc khủng bố như vậy phòng chiếu cưỡng hãm. cùng lúc đó. Bọn họ cũng bị cái kia tính gộp lại phòng chiếu gần 100 ức mỹ kim la mạch công hãm. Hắn cũng đã thông qua nhạc phi biến thành một cái đạo diễn giới truyền kỳ. Chương 623, lại đến bản tin thời sự. Quốc nội dư luận cũng là xôn xao một mảnh, đương nhiên đây là thuộc về lời ca ngợi Phạm chủ, bởi vì mọi người đều bị nhạc phi, khoảng trống bi thiết lấy được thành tích sợ ngây người. Hai bộ hơn 4 tỷ đô la a. Đây là được bao nhiêu lợi hại. Trung Quốc đạo diễn truyền kỳ, thật cũng là la mạch. Ngoại trừ truyền kỳ bên ngoài, không biết dùng cái gì từ để hình dung La Mạch, ở quốc nội điện ảnh quốc tế thị trường trên tiếng kêu than dậy khắp trời đất thời điểm, La Mạch cái này dị số lực lượng mới xuất hiện, mang theo bên trong đoàn trình chiến thế giới, nhất là cho tới bây giờ, một bộ nhạc phi giết đến trên thế giới còn lại phiến tử một mảnh hỗn độn, không còn sức đánh trả chút nào. Không biết đón lấy hắn còn có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ, mang đến như thế nào kinh hỉ. Trên dưới bộ khúc 4 tỷ đô la. Đừng nói đây là hoa hạ điện ảnh, coi như đây là Hollywood đại phiến cũng rất khó tưởng tượng, nhưng ở La Mạch trong tay, cái này tổng cho người ta một đương nhiên cảm giác. Phản phất hắn làm ra kinh người gì sự tình đều có thể tiếp nhận mở dạng, bởi vì hắn điện ảnh đã gia tăng chúng ta sức chịu đựng. Ta muốn, đón lấy chúng ta sức chịu đựng sẽ còn bị kéo cao. La mạch đã trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn đạo diễn một trong. bất quá, nhạc phi dạng này phim nhựa cũng đích xác đầy đủ để cho hắn có được dạng này danh tiếng cùng địa vị. Mỗi khi muốn nhạc phi bên trong từng cái rung động nhân tâm màn ảnh, đều sẽ làm người ta không tự chủ cảm thấy xuất phát từ nội tâm chấn động rung động, đây là một loại chân chính trùng kích tâm linh chấn kinh, hy vọng hắn sau này được ảnh, năng lượng mang cho mọi người càng nhiều kinh hỉ. Vô số bình luận, đại biểu Trung Quốc đám mê điện ảnh đối với La Mạch mong đợi cùng kinh ngạc. Mọi người bây giờ đối với La Mạch cảm giác mong đợi càng ngày càng cao, cũng là càng ngày càng đang mong đợi hắn có thể sáng tạo nhiều đặc sắc hơn thành tựu. Điểm này, rất nhiều trong lòng người đều là nhất trí. Trong này ở giữa, còn có lại một chuyện lớn phát sinh. Tại Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đại lục phòng chiếu lấy được vượt qua Ạ Vạ Tạ Hai, cùng lúc đó bộ phim này thế giới phòng chiếu cũng đã đã tăng tới tiếp cận 2 tỷ mỹ kim thời điểm, một chuyện rất trọng yếu xảy ra, cái kia chính là Nhạc Phi sẽ đi đến bản tin thời sự bên trong. La Mạch kỳ thực cũng tới qua hai lần tin tức radio. Tuy nhiên lần đầu tiên là tập kết hảo, lúc kia hắn chỉ là làm một cái diễn viên chính lên bản tin thời sự, bất quá chỉ là vào lúc đó La Mạch Thành Tiệu cũng đã bắt đầu sơ lộ mánh khoẹ. Lần thứ hai trên bản tin thời sự là tại gờ dạ vị tỷ toàn cầu phỏng chiếu một mảnh hỏa hoạn thời điểm. Khi đó La Mạch là tại bản tin thời sự trên bị nhắc tới thoáng một phát, kỳ thực cũng liền chỉ là tại nhân dân cả nước khán giả TV tiếng kèn âm bên trong một chuỗi điện tử tín hiệu mang tới chấn động, La Mạch hai chữ âm thanh rất nhanh liền lướt qua đi, khiến người ta cảm thấy không có gì hay. Mà tới được hiện tại, lần thứ ba nhạc vị khoảng trống bi thiết đang tại gây nên toàn bộ thế giới chấn động. Hai tỉ mị kim phòng chiếu cũng ở đây tuyên cáo cái series này thành thành công to lớn. Tương thị cũng theo đó mà để cho nhạc phi, khoảng trống bi thiết một lần nữa bản tin thời sự bên trong lộ mặt. Với lại, lần này lộ mặt tuyệt không đơn giản, không chỉ là điện ảnh sẽ xuất hiện tại bản tin thời sự bên trong, mà lại là La mạch bản thân cũng thường sẽ xuất hiện tại bản tin thời sự bên trong. Chuyện này cùng trước kia lên tin tức tiếp âm đương nhiên không đồng dạng. Trước kia cũng là đơn giản trong tác phẩm rồi bản tin thời sự, mà bây giờ liền trực tiếp là người lên bản tin thời sự. Tương thị ký giả sẽ trực tiếp đi vào Thiên mạch công ty giải trí tổng bộ đến phỏng vấn La mạch, chỉ bất quá, dạng này phỏng vấn cũng không phải khiến La Mạch tự do phát huy, mà chính là trực tiếp cho hắn tin tức bản thảo, để cho La Mạch học thuộc lòng, đến lúc đó tại màn ảnh trước mặt nói ra những tin tức này bản thảo nội dung là có thể. Những năm này bản tin thời sự cũng ở đây đổi mới một ít gì đó, trước kia nói nửa đoạn trước Trung Quốc nhân dân hạnh phúc ăn vui, trung gian người lãnh đạo khắp nơi đi thăm, nửa đoạn sau thế giới nhân dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng bản tin thời sự bây giờ có rất lớn đổi mới. Nhưng dù sao đây chính là lớn nhất tiếng nói một dòng, là rất trọng yếu địa phương, đương nhiên không thể làm loạn. Nếu như muốn để La Mạch tự do phát huy vậy thì toàn bộ lộn xộn, nhất là điện ảnh sản nghiệp Mặc dù nói hiện tại điện ảnh đã trở thành toàn bộ thế giới tính trọng yếu văn hóa, cũng kéo theo rất nhiều phồn vinh, cũng đã càng ngày càng trở thành một hạng ảnh hưởng rất lớn sản nghiệp, cũng là kiến thiết chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh vô pháp tránh một chỗ. Nhưng điện ảnh dù sao vẫn là khó trèo lên nơi thanh nhã, lại ngược lại bởi vì điện ảnh sức ảnh hưởng càng ngày càng mạnh mà cần mang đến quốc gia coi trọng. Bất quá, hiện tại la mạch cái này nhạc phi, khoảng trống bi thiết thật sự là quá cho quốc gia mặn dài kinh khủng này phòng chiếu còn có đánh chết tạ vạ tạ hai công tích để cho chính phủ không thể coi thường la mạch người này tồn tại. Tại la mạch trước đó. Hoa Hạ điện ảnh ở nước ngoài thị trường càng ngày càng có một loại sơn hà mặt trời lạnh cảm giác nhưng là từ hắn say rượu bắt đầu, toàn bộ thế giới cơ hồ đều bao phủ lên La Mạch điện ảnh mang tới trong rung động, phòng chiếu một bộ cao hơn một bộ, lấy được giải thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Cái này nghe cơ hồ đều không giống như là Hoa Hạ điện ảnh, nhưng cái này chút cũng là tại La Mạch tay của một người bên trong sáng tạo. Với lại, hắn Thiên Mạch công ty giải trí dưới cờ đã dẫn theo một nhóm lớn tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đạo diễn, bắt đầu ở quốc ngoại khai thác phòng chiếu, bắt đầu ở rất nhiều liên hoan phim trên cầm tới một chút giải thưởng. Đây là hoa Hạ trong phim ảnh một nhóm lực lượng không thể coi nhẹ, bọn họ đang tại bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thế giới điện ảnh búa cụ. Ở thời điểm này, để cho La Mạch trên bản tin thời sự, đây không chỉ là một đối với hắn cổ vũ, càng là đối với hắn bây giờ được thành tích một chút khen ngợi, đồng thời cũng làm ra một quốc gia đối với La Mạch dạng này có tài người dồn hết sức sẽ dành cho ca ngợi chính Tư Thái, những này đều hết sức hữu dụng. Theo La Mạch góc độ đến xem, hắn đương nhiên cũng không thể không tức thời, tất nhiên quốc gia đã cho hắn dạng này ưu đãi, cho hắn lên tin tức tiếp đâm cơ hội, hắn đương nhiên phải biết quý trọng, cho nên cái này tin tức bản thảo học thuộc lòng vẫn rất có cần thiết. Tương Thị đám phóng viên tới rất nhanh, không bao lâu liền đã đi tới La Mạch Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tổng bộ. La Mạch đã rất sớm đã đem tin tức bản thảo cho nhớ thủ lầu. Đám phóng viên cũng là nhanh chóng quyết đoán, dùng rất ngắn thời gian liền đã đem máy quay video màn ảnh mở ra, đem hiện trường bắt hoàn tất. Sau đó, những nảy máy quay video màn ảnh đã nhắm ngay La Mạch. La Mạch đối mặt màn ảnh, cũng không quá câu nệ, nhưng dù sao cũng là đối mặt nhân dân cả nước, cho nên hắn đọc thuộc lòng lời kịch cũng càng thêm cẩn thận một chút. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết có thể có được cao như vở ơi phòng chiếu. Đây là một kiện để cho ta chuyện không nghĩ tới, nhưng truy đến cùng, cái này phòng chiếu nguyên nhân sau lưng. Đại lục vẽ bán 22 ước nhưng thật ra là những năm này tổ quốc chúng ta phát triển kinh tế tốc độ tăng tốc, nhân dân sinh hoạt mức độ phát triển không ngừng. Đối với tinh thần văn minh nhu cầu càng ngày càng lớn phản ứng. Dạng này quá trình mang đến mọi người đi vào giảm chiếu phim, cũng nói nước ta điện ảnh sản nghiệp trở nên càng ngày càng tốt. Mà điện ảnh lấy được 2 tỷ mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, đây cũng là Trung Hoa văn hóa tại trên thế giới đang tại lấy được càng ngày càng cao thành tựu một bằng chứng. Tin tưởng chúng ta ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nghiệm xong đoạn này lời kịch, La Mạch cảm giác mình hơi có chút khẩn trương, sợ phạm sai lầm, tuy nhiên theo mấy cái cấp ký giả thủ thế đến xem, mới vừa biểu hiện rất không tệ, cũng không có xuất hiện một điểm vấn đề. Đám phóng viên làm xong tay trên đầu sự tình về sau, cũng không có tiếp nhận cái gì khác ngợi, trực tiếp cáo từ rời đi. Rất nhanh, bản tin thời sự liền bắt đầu phát hình đoạn này đối với La Mạch phỏng vấn. Bản tin thời sự cũng không có trước giờ báo trước thói quen, La Mạch cũng không có trong chuyện này tiết lộ thiên cơ, cho nên khi một số người tại bản tin thời sự trong bất thình lình nhìn thấy La Mạch thời điểm thật đúng là bị sợ nhảy một cái. Ta đi, tình huống như thế nào? Bản tin thời sự trong nhạy thế nào đi ra là mạch rồi. Rất nhiều người đều bị giật nảy mình. May mắn ở sau lưng còn có một đoạn nhạc phi đoạn ngắn phát ra, này mới khiến mọi người biết rồi đây là tình huống gì. Ngay trước, nước ta thanh niên đạo diễn La Mạch Tân Phiên nhạc phi, khoảng trống bi thiết toàn thế giới chiếu phim, cho đến tận này đã chiếm được rồi tính gộp lại 130 hơn triệu nguyên toàn cầu phòng chiếu, điện ảnh ở thế giới phạm vi bên trong cũng thu được chưa từng có khen ngợi. Theo vạch, đây là hoa hạ điện ảnh sản nghiệp đang tại hướng đi hương vượng phát đạt một cái dấu hiệu. Đoạn văn này bối cảnh cũng là nhạc phi bên trong một chút đoạn ngắn, ở cái này đoạn ngắn trong, Kim Qua Thiết Mã sắc khí ngăng, dọc, ngược lại là tràn đầy khí thế. rất nhiều đặc biệt ưa thích nhạc phi người. nhìn thấy cái này đoạn ngắn, cả người liền không thể rời bỏ tivi màn ảnh. coi như trước đó một chút bởi vì bất đắc dĩ mới không thể không xem bản tin thời sự người. giờ này khác này, bọn hắn cũng đều không nháy mắt địa tòa định lấy hình ảnh như vậy, không muốn bỏ qua dù cho chỉ là một tránh màn ảnh. bất quá, cái này màn ảnh dù sao rất ngắn, nhạc phi màn ảnh cắt nối biên tập đoạn ngắn vừa mới lướt qua, la mạch thân ảnh liền nhảy ra ngoài, sau đó liền tuyên đọc những đặc biệt đó đường đường chính chính. ta còn nói hắn làm sao lên tin tức tiếp tân đây? nguyên lai like là nói những lời này à? Cái kia ngược lại là có thể lý giải. Ha ha, nghe được La Mạch nói như thế Quan Phương lời nói, thật đúng là có một rất kỳ quái cảm giác à. Cả. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác La Mạch vẫn đủ thích hợp nói loại nói này. Rất nhanh, cái này bản tin thời sự đã phát sóng hoàn tất. Trên internet trong nháy mắt truyền đến một đống lớn thảo luận La Mạch lên tin tức tiếp âm sự tình, rất nhiều người đều ở đây bình luận La Mạch lên tin tức tiếp âm biểu hiện như thế nào, phía sau có ý nghĩa gì các loại. Xin hãy miết vô blog bên trên. Rất nhanh, La Mạch lên tin tức tiếp âm lập tức thành một cái rất nóng chủ đề. Tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong cũng đã vét sạch mạng lưới. Cái này trước đó không có xem bản tin thời sự người bình thường cảm giác rất tiếc nuối, vội vàng trên mạng đi tìm kiếm video, may mắn, bởi vì chuyện như vậy quá mức nóng này, video rất nhanh cũng liền bị tìm tòi ra được, rồi, rất nhiều người cũng nhìn thấy la mạch lên tin tức tiếp tâm màn ảnh, nghe được cái kia một đoạn đường đường chính chính, càng nhiều bình luận cứ như vậy xung ra, một người cũng bởi vì truy cập bản tin thời sự, trong nháy mắt dẫn tới hiện tại nhiều như vậy chú ý, cái này ở bản tin thời sự trong lịch sử thật đúng là rất ít gặp, nhưng người nào để cho người kia là la mạch đâu, la mạch nhiều khi liền đại biểu thần kỳ như vậy sự tình sẽ phát sinh ở trên người hắn. Trên internet video cùng bình luận vẫn còn tiếp tục tăng thêm bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 624, kẻ tâm mỹ của người. Đương nhiên, trên thực tế loại này tăng lên cũng không quá trọng yếu, dù sao đến lúc này La Mạch, hắn tại toàn quốc danh tiếng đã căn bản cũng không cần thông qua biện pháp như vậy đến để thăng, sau lưng hắn này liên tiếp lóa mắt mê ly thành tiểu, cũng là thuộc về La Mạch tốt nhất danh tiếng tăng lên phương thức. Hắn mỗi một bộ phim đều sẽ cho mình đường in dấu xuống một cái kiên cố ân ký. Tại nhạc phi, khoảng trống bí thiết về sau, Hắn bây giờ đã là toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cao nhất đạo diễn, có danh tiếng là những thứ khác rất nhiều người đều khó mà tưởng tượng được. Tính gộp lại gần 100 ức mỹ kim đáng sợ phòng chiếu, đây chính là La Mạch dưới tay kiên cố nhất Cam Đoan. Hắn là bây giờ toàn cầu đệ nhất đạo diễn, chỉ ít tại phòng chiếu trên là như thế. Tuy nhiên bản tin thời sự tóm lại vẫn có một ít thêm gấm thêm hoa tác dụng, chớ nói chi là ở China có thể lần trước bản tin thời sự cả người cũng sẽ nhân tiện cao Đoan đại khí cao cấp rất nhiều. La Mạch lên cái này bản tin thời sự về sau, rất nhiều lớn tuổi hơn một số người bắt đầu nhiều hơn đi qua hiểu biết hắn. Đồng thời, có thể lên tin tức tức âm từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, cũng là quốc gia đối với La Mạch hiện tại những chuyện này một cổ vũ, cổ vũ hắn có thể không ngừng cố gắng, đạt được thành tích lớn hơn nữa. Ở một trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một ghi rõ bọn họ đối với La Mạch coi trọng phương thức, bọn họ dùng dạng này quan phương độ vật đến cho thấy coi trọng như vậy, hoàn toàn chính xác mang theo một chính thống ý tứ, cho La Mạch một cái quan diện thượng cực kỳ có thể nói tới đi qua lý lịch. Những vật này đều rất trong yếu. La Mạch kỳ thực cũng không biết không quan tâm bản tin thời sự loại vật này, nếu không, hắn cũng không trở thành đang học tin tức bản thảo thời điểm tận lực đi cẩn thận từng ly từng tí tại hắn bản tin thời sự đoạn ngắn bên trong video cắt nối biên tập sau khi đi ra, La Mạch lập tức ở mình xin nạp miết do lọt trên chuyển đi một đầu, cuối cùng lên một lần bản tin thời sự, trong nháy mắt cảm giác mình cao lớn lên rất nhiều có hay không? Nghe có người nói ta là bản tin thời sự trong lịch sử xuất hiện qua đàn ông đẹp trai nhất, cứ như vậy đem nói thật đi ra, để cho ta ngại làm a, về sau cũng không nên lại nói. La Mạch trong lời này mang theo treo chọc cùng giảng ngây thơ, nhưng thật là có người nói qua La Mạch là bản tin thời sự trên đẹp trai nhất nam giới chuyện này. rất nhanh, các nơi tiết mục ngắn thủ môn đã sớm chen trúc mà tới sửa đổi tự tin thanh niên tranh lên tin tức tiết âm, thành lao động cải tạo bắt trước. Lao động cải tạo thanh niên trải qua trăm cây nghìn đáng vượt ngục thành công, bị tóm sau khi bởi vì sọ ở cả cứu rồi tựa như kinh lịch trải qua mà giận lên tin tức tiết âm, lại dám nói những người khác không có người tiến. La Mạch, cẩn thận bị tra thủy biểu a. La Mạch nhìn xem từng cái treo chọc tại chính mình mịt rồi nó lên hồi phục vẫn là rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có quá nhiều chuyện. Tại Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim về sau trên cơ bản đều ốm tại rồi nhà của mình. Tuy nhiên dạng này quang âm ngược lại trôi qua rất nhanh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thật áp. Có lẽ cái này mới thật sự là sinh hoạt. Buổi sáng hôm nay lúc thức dậy, trong nhà chỉ có La Mạch cùng Đường Yên hai người, đương nhiên còn có Thu Dạn gia hiểu. chúng vẫn gần nhất đều lưu tại Vân Nam nhà bên trong. La Mạch cũng tôn trọng ý nghĩ của nàng. Trước đó La Mạch làm chủ đầu kia đường cao tốc, tại năm 2018 cuối năm trước đó liền có thể chân chính thông xe. chúng Mẫn trong nhà bên kia cũng có một ít những chuyện khác, vừa vẫn còn có thể trở lại chứng kiến xa lộ cao tốc này sinh ra. Bởi vì xa lộ cao tốc này, hiện tại La Mạch nhà đối với hắn cảm ơn cùng cảm tạ thường xuyên sẽ xuất hiện tại mỗi một cái địa phương, từ hướng này lên giảm. Chúng mẫn trở lại nơi đó cũng hầu như là rất thụ người tôn trọng. Hiện tại, cặp vợ chồng đang tại đùa với Tiểu La Giãn Gia Hiểu. Thu Giãn Gia Hiểu bây giờ đã qua một tuổi, bây giờ Tiểu La Giãn Gia Hiểu đã có thể tại đại nhân viện tình huống dưới đi đường, đồng thời cũng có thể phát ra đơn giản một chút tấm thiết, ba ba, mụ mụ, nải nải, ngoại công, bà ngoại, ăn cơm. Dù sao Thu Giãn Gia Hiểu là tại dạng này trong gia đình xuất sinh, cho nên nàng vừa mới xuất sinh, dạy cũng là tiếng phổ thông. Hiện tại, La Mạch viện Thu Giãn Gia hiểu hướng mặt trước đi, nàng còn không có tâm không có phổi, một bên nỗ lực đi một lần 3333 gọi, như là Liên Ngâu trắng tinh non tay bây giờ đang ở La Mạch trong tay. Tốt rồi, tốt rồi. Đi 20 mét, Giãn Gia hiểu thân an. Đến, mụ mụ hôn một cái. Đường Yên tại một bên khác nhận lấy Thu Giãn Gia hiểu, ôm ở phía trước ngực hôn một cái. Thu Giãn Gia hiểu cười khanh khách quay sang né tránh, La Mạch khuôn mặt lại xuất hiện ở tại đây, cùng nàng cũng hôn một cái. Thu Giãn Gia hiểu có thể là có chút nữa liền cười khanh khách né tránh hai người tập kích, La Mạch nhìn thấy không hôn được khuyên nữ, liền hôn Đường Yên khuôn mặt. Ngươi làm gì? Đường Yên gặp phải bất thình lình tập kích, có chút đỏ mặt nói, không có gì. La Mạch từ phía sau vòng lấy nàng eo, ta chỉ làm ướn, hiện tại ta hẳn là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Có thật không? Đường Yên tựa hồ dùng không tin ngữ khí nói, đương nhiên là thật. La Mạch dùng đầu nằm ở Đường Yên trên cổ, khả năng thật giống một số người nói một dạng, làm nam nhân có một gia đình về sau, trước kia rất nhiều chính mình cảm thấy đồ trọng yếu, hiện tại cũng không trọng yếu. Ở trong mắt bọn họ, còn lại duy nhất trọng yếu chính là mình gia đình, thành viên gia đình. Bây giờ La Mạch đã cảm thấy bọn họ ngầu như hai người chính là mình sinh mệnh trọng yếu nhất người nguyện ý vì các nàng bỏ ra hết thảy. Đường Yên hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn không có thuộc về mình diễn nghệ sự nghiệp, nàng lần gần đây nhất đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng là tại nhạc phi bên trong đóng vai Lý Tú Nga, nhưng ở La Mạch phiên bản nhạc phi bên trong nàng cũng chỉ là tại nhạc phi quá trình trưởng thành, cùng về sau nhạc phi về nhà cho láo mâu thân vội về chịu tăng trong quá trình xuất hiện qua, trên căn bản là một cái vai quần chúng nhân vật. cái này cùng một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm trong nhạc phi cùng Lý Tú Na không dứt, ngược tâm nói chuyện yêu đương hoàn toàn không phải một cái loại hình. Đương nhiên đón lấy chủ yếu là nuôi con, đồng thời cũng cho La Mạch quản lý một ít chuyện, chủ yếu là cho La Mạch quản lý hắn một chút đầu tư sản phẩm. Bây giờ La Mạch, tuy nhiên Thiên Mạch ngu Nhạc công ty trên cơ bản còn có 80% tuyệt đại đa số cổ quyền nắm ở trong tay của hắn, hắn cũng là lớn nhất người sáng lập, nhưng dù sao cổ đông càng ngày càng nhiều, nhiều khi La Mạch cũng không phải đặc biệt tốt làm sự tình. Chính hắn trong tay tư sản, thông qua một bộ có một bộ điện ảnh tích lũy, còn có các loại theo Thiên Mạch ngu Nhạc công ty bên trong bắt được tiền lãi, cùng bản thân tại Thiên Mạch công ty giải trí tư sản, những này là một cái mười phần kinh khủng to lớn số tự. Số tiền này trung gian có không nhỏ một bộ phận bị La Mạch cầm tới làm đầu tư, hắn đầu tư rất nhiều đồ, có nghề ẩm thực, cũng có phục vụ nghiệp, còn có văn học các loại. Trong đó có hai ước lấy tới làm một cái trạng, cũng chính là tuyên bố internet tiểu thuyết địa phương. Những năm này, internet tiểu thuyết phát triển rất nhanh chóng, tuy nhiên vẫn khó trèo lên nơi thanh nhã, vong văn tác giả cũng vẫn như cũ rất khó bị xã hội chủ yếu tán động, nhưng internet tiểu thuyết sức ảnh hưởng theo smartphone phát triển mà càng lúc càng lớn. La Mạch ngẫu nhiên có lúc cũng sẽ nhìn xem một chút đặc biệt hồng hỏa internet tiểu thuyết, cũng không phải hắn thích bao nhiêu, chủ yếu là bên trong sẽ có một chút thông thường biên kịch bọn họ không nghĩ tới độ vật. Gần nhất 10 năm tới, Mỹ quốc Hollywood chụp tụt còn cả nhà hoan mạng lớn, có rất nhiều địa phương, càng ngày càng hướng phía internet tiểu thuyết cái loại cảm giác này đang phát triển, tại những mỹ quốc đó Hollywood đại phiên trong, các nhân vật chính càng ngày càng có một loại internet tiểu thuyết bên trong thế ngộ, với lại bọn họ sinh hoạt cũng là lên đường hát vang, bọn họ đối thủ thường thường chủ động đem mặt đưa ra để cho chủ giật đánh, chuyện xưa tình tiết cũng càng ngày càng có một. Loại duy ngã độc tôn cảm giác. Khuyến hướng như thế là từ vĩnh viễn không có điểm dừng bắt đầu, sau Hollywood liền thường dùng đến một chút dạng này tiểu đoạn Nhân vật phản diện bọn họ ai cũng càng ngày càng thấp, theo thea ảm mạ dịnh sở ai đờ man hai bắt đầu. Lớn bao nhiêu mảnh nhân vật phản diện ai quỷ đã kém đến không cách nào nhìn thẳng. Ở thời điểm này, La Mạch đối với internet tiểu thuyết cũng vẫn là rất hứng thú, hắn muốn làm một cái mạng lưới chạm, nắm giữ thoáng một phát những này mới nhất đồ vật. La Mạch những đầu tư này có bồi có kiếm lời, kiếm được địa phương một năm có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không kiếm được, tỉ như cái kia chạm, cho đến bây giờ chí ít đã cho La Mạch bồi thường 2 ba ngàn vạn. Đương nhiên, hắn xíu đầu tư, tại trên tổng thể vẫn là duy trì một năm có thể doanh thu hơn triệu thu vào thủy chuẩn, liền xem như vóng văn website cũng ở đây từ từ chuyển biến tốt có một loại dần dần có lãi like su thế ở bên trong dù sao bây giờ la mạch nhân mạch đã rất rộng kiếm tiền thời điểm cũng tương đối có thể la mạch trong nhà cùng đường yên còn có thu giãn gia hiểu trợ ở cùng một chỗ lúc xế chiều nấu cơm ăn cuộc sống như vậy thật sự là trôi qua rất nhanh cảm giác ý nghĩa của cuộc sống liền tại bên trong bất quá tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng la mạch rất nhanh liền nhận được một cái lý tú anh điện thoại lý tú anh bây giờ đã không phải la mạch người đại diện mà chính là thiên mạch cao tầng tất nhiên nàng tự mình gọi điện thoại đến cho la mạch nếu như không phải là chuyện riêng vậy chính là có rất trọng đại sự tình đang tại phát sinh Lý Tỷ, La Mạch nhận nghe điện thoại, hỏi một câu, làm sao rồi? A Mạch có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lý Tú Anh trong thanh âm tuy nhiên không có chút rung động nào, nhưng cái này câu nói lời nói bản thân, có thể cảm giác đạt được, nàng có lẽ vẫn là thật cao hứng. Tin tức tốt gì? Nghe được là tin tức tốt, La Mạch cũng mong đợi. Khe An đưa cho ngươi viếng thăm lại tới. Với lại lần này không phải Á Châu bản, lần này là trực tiếp Mỹ Quốc người bản. Lý Tú Anh tiếng nói vừa dứt, La Mạch cũng cảm giác chuyện này thật đúng là mang theo vài phần to lớn dụ hạc, lại muốn lên khe An rồi, hơn nữa còn là Mỹ quốc người bản. Xem ra. La Mạch Nhân Khí lại phải tăng trưởng. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 625, lần nữa bài tin tức. Nhất là bây giờ cái này The Times bài tin tức càng là đã chứng minh điểm này, đã chứng minh La Mạch bây giờ năng lượng. Đây đã là The Times lần thứ 2 bài tin tức, với lại lần này vẫn là Mỹ quốc người bạn. Cái này chứng minh lấy La Mạch bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng chịu đến toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi coi trọng. Mỹ quốc hiện tại vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, bọn họ những ngành văn hóa sản nghiệp cũng vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn. Bọn họ loại này coi trọng bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ở nơi này dạng dưới tình huống, theo tám bài tin tức, La Mạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, loại vật này một mặt là tăng lên tự mình biết danh độ hảo thủ đoạn, một cái khác phương diện cũng có thể mang cho toàn thế giới mọi người, có quan hệ với chính mình càng ngày càng cao bưng đại khí cao cấp cảm giác. Tốt, ta sẽ mau sớm chuẩn bị một chút. La Mạch cùng Lý Tú Anh nói một câu, khóe miệng của hắn cũng treo ý cười. Chờ đến La Mạch cúp điện thoại về sau, Đường Yên cũng mang theo vài phần nụ cười đối với La Mạch hỏi, "Thế nào? Có chuyện gì tốt?" La Mạch mỉm cười nói, vừa mới nhận được tin tức Tâm mỹ quốc người bản đối với ta sẽ có một lần bài tin tức, ta đã đón nhận. Lại có bài tin tức rồi. Đây là chuyện tốt ta. Đường Yên nở nụ cười, "Cố lên a." "Ừm." La Mạch lại dùng tay nắm rồi nắm thu dặn ra hiểu nho nhỏ cánh tay, ngoài miệng treo một chút cảm thán tính mà nói, "Là đến cố lên a." Rất nhiều thứ tuy nhiên nhìn La Mạch đã có được đến quá nhiều, nhất là cái thế giới này đạo diễn phòng chiếu người thứ nhất xưng hảo, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng vấn đề là, tại một chút trên phương diện, La Mạch vẫn như cũ cảm thấy mình chỉ là vừa mới cất bước, rất nhiều thứ, rất nhiều lĩnh vực hiện tại vẫn chờ La Mạch đi thăm dò đây. Nhưng nói thật, hiện tại La Mạch Nghiên Kỳ cũng đã không nhỏ. Cho đến bây giờ, hắn cũng đã là 33 tuổi người, mặc dù so với rất nhiều đạo diễn tới nói, hắn vẫn có chút trẻ tuổi quá phận, nhưng là một cái diễn viên tới nói, hắn hiện tại đang tại đi vào chức nghiệp kiếp sống tột cùng nhất thời kỳ, nhưng rất nhiều thứ đều cần nắm chặt thời gian. Trên người hắn vẫn là đứng trước rất lớn áp lực. Nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ, cho đến bây giờ, hoàn toàn chính xác tại toàn cầu phạm vi bên trong cho La Mạch mang đến to lớn nhân khí, cũng cho hắn mang đến to lớn sức ảnh hưởng, mấu chốt nhất vẫn là cái kia toàn cầu đạo diễn người thứ nhất xưng hào, để cho bây giờ La Mạch liền xem như muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi. Nhưng cái này dạng cũng bị hắn mang đến càng lớn áp lực, tỷ như nói, bây giờ rất nhiều hoa hạ mê điện ảnh, hoa hạ ảnh mọi người ánh mắt cơ hồ toàn bộ nhìn chằm chằm La Mạch trên thân, đang mong đợi hắn có thể cho mọi người mang đến tốt hơn điện ảnh, đang mong đợi hắn có thể cho mọi người mang đến một bộ phòng chiếu siêu việt nhạc phi phim ngựa. Nhưng phòng chiếu cùng dư luận siêu việt nhạc phi, cái này thật không phải cái quái gì đơn giản sự tình. Nhất là tại liên tưởng đến bộ phim này ảnh hưởng to lớn lực về sau càng là như vậy. Cho nên La Mạch trên thân gặp phải áp lực kỳ thực cũng là chưa từng có. Nếu như hắn tân điện ảnh không thể thỏa mãn mọi người mong đợi lời nói, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy có thể từ thần đàn trên ngã xuống dù sao La Mạch lấy được Thành Tựu thật sự là quá lớn những này Thành Tựu căn bản không phải một lần sai lầm liền có thể dễ như trở bàn tay bị săn bằng chỉ bất quá tuy nhiên Thành Tựu của hắn sẽ không bị săn bằng nhưng ở dạng này thời gian bên trong nếu như La Mạch Tân Điện ảnh không thể thỏa mãn mọi người mong đợi lời nói hắn tính tạm thời địa hội bị một số người cảm thấy hắn dưới thực lực trượt các loại để cho mọi người đối với hắn tự tin hạ xuống là một người đang không ngừng sáng tạo ra một chút kỳ tích đồng thời tuy nhiên trên tổng thể tới nói rất tốt nhưng khách quan trên mà nói cũng để cao mọi người đối với hắn chờ mong giá trị. Khi hắn làm ra sự tỉnh hơi kém hơn kỳ tích thời điểm, rất có thể cũng sẽ bị một số người bọn họ cảm thấy hắn dưới thực lực chuẩn, cảm thấy hắn rất khó lại trở lại điên phong. Những này cũng là tại La Mạch trên thân bay áp lực. Hắn tiếp xuống tân tiến, tại rất lớn trong trình độ nhất định phải như dẫm trên băng mỏng, hắn muốn tại toàn bộ thế giới trước mặt người chứng minh chính mình vẫn như cũ rất cường đại. đương nhiên, đây đều là chuyện sau này tỉnh. Bây giờ La Mạch chủ yếu chính là nếu ứng nghiệm phó thệ thành Mỹ quốc người bạn phỏng vấn vấn đề. Lần này phỏng vấn người cùng lần trước cũng không giống nhau, lần này là một nữ tính. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp, dáng người bị bao khỏa tại cắt xén đắc thể chức nghiệp bộ váy bên trong, lộ ra giả dặn tinh xảo đồng thời, cũng mang theo vài phần tư thái mỹ hảo dụ hoặc. Nhưng đối với La Mạch cái này vừa mới có khuê nữ, lại có rất tốt lão bà người, những này đối với hắn sức ảnh hưởng rất có hạn, nhiều lắm là cũng là sẽ thưởng thức một chút mà thôi, nhưng cũng giới hạn tại thưởng thức. "Ngươi tốt, La Mạch đạo diễn, tên của ta gọi là Jenny." Cái này nữ ký giả hướng về phía La Mạch lạc lạc đại phương vươn tay phải của mình, nhìn nàng nhiều lắm là cũng chính là 27-28 tuổi, so La Mạch niên kỷ nhỏ hơn không biết. Dạng này một nữ tính Mở miệng âm thanh cũng thật là dễ nghe, mang theo vài phần khác thường tư tính, có thể là bởi vì nàng biết rõ La Mạch anh ngữ đặc biệt lưu loát, đã đạt đến có thể cùng mấy cái đại đạo diễn dùng chuyên nghiệp thuật ngữ thảo luận điện ảnh cấp độ, cũng liền trực tiếp dùng anh ngữ cùng La Mạch nói chuyện với nhau. "Ngươi tốt, Jenny, rất hân hạnh được biết ngươi." La Mạch cùng nàng tay phải đem nắm, sau đó ý chào một cái, làm ra một cái xin cái động tác, mời theo liền ngồi đi. "Úc." Bởi vì là ở China, cho nên ta đoán, cái này tùy tiện cũng mang theo những thứ khác ý tứ a. Jenny hướng về phía La Mạch nở nụ cười, "Ta biết quốc gia các ngươi rất nhiều từ đều có bất đồng hẳn nghĩa." Sự thật như thế, ta vừa mới nói lời là biểu thị một khách khí. La Mạch nói, đối với ngươi dạng này xinh đẹp nữ sĩ, ta đích xác cần phải có đầy đủ tôn kính. Vậy ta nhưng phải trước giờ đa tạ ngươi, ta muốn hôm nay nhất định sẽ là một cái đặc sắc phỏng vấn. Ta cũng nghĩ vậy. Ở thời điểm này đã có người cho hai người đưa tới cà phê, cho nên hai người cũng liền có thể vừa uống vừa trò chuyện. Rennie đem cà phê uống một ngụm về sau để cho ở trên mặt bàn, mặt mỉm cười mở ra chính mình trên bàn bàn bút ký. Sau đó đối với La Mạch hỏi, La Mạch đạo diễn, ta hôm nay muốn hỏi vấn đề thứ nhất là, bây giờ rất nhiều người bình thường nói nhạc phi khoảng trống bi thiết là trong lịch sử tốt nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Đối với điểm này ngươi là thế nào cho là đâu? La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó cười nói, đây là nguồn gốc từ tại mọi người đối ta nông nở, những thứ khác rất nhiều vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh kỳ thực đều có thuộc về mình chỗ độc đáo, ta cho rằng điểm này là tuyệt đối không thể phủ nhận, mà ta cũng đặc biệt ưa thích Thiên Quốc Vương triều kình đồ bóp hí vận, theo lộ tốt theo dỉ lạnh như vậy binh khí chiến tranh chẳng diện, bọn họ những điện ảnh đó trong đều có một ít gì đó là ta vô pháp thay thế. đương nhiên, ta cũng sẽ không nói nhạc phi thì hoàn toàn chỉ là một bộ bình thường vũ khí lệnh chiến tranh điện ảnh, hoàn toàn chính xác. Ta cho rằng đây là một bộ hết sức ưu tú, hết sức xuất sắc chiến tranh phim nhựa, đang đối với đặc hiệu cùng ống kính vận dụng lên, ta đích xác dám nói đây là nhân loại vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh đỉnh phong. Điểm này ta không nghĩ sẽ có người nói ta cuồng vọng. Đương nhiên, La Mạch đạo diễn, đương nhiên sẽ không có người nói ngươi cuồng vọng, trên thực tế, ta muốn mọi người sẽ chỉ cảm thấy ngươi cực kỳ khiêm tốn. Zen nói, ta xem qua nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ, cũng là tại ủy mặt giạp chiếu phim quan sát, loại kia cảm giác chấn động, ta đem cả đời đi khác. Bởi vì bộ phim này ta hao tốn quá nhiều thời gian đi chuẩn bị, cũng dùng quá nhiều thời gian tiến hành hậu kỳ chế tác. Đây đều là thời gian sử dụng ở giữa chất đống đồ vật. May mắn, chúng nó từ hiện tại đến xem, biểu hiện được rất tuyệt. Ta đây an tâm. La Mạch cười hồi đáp, đúng, là như thế này. Jenny gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nói, được rồi, để cho chúng ta tiến vào một cái vấn đề kế nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc mang đến lớn bao nhiêu nhà trong nghiên cứu quốc lịch sử, nhất là hoa hạ lưỡng tống lịch sử dậy sóng. Đối với điểm này ngươi là thế nào nhìn đâu? La Mạch đối với nơi này ngược lại là cũng có chút đắc chí vừa lòng cảm giác. Trên thực tế, cái này khiến ta thật cao hứng, cũng cho ta cực kỳ kinh hỉ. Nói thật, đối với nhạc phi bộ phim này trong lòng của ta cũng có rất nhiều ý nghĩ tại ban đầu thiết lập điện ảnh thời điểm ta liền tự nhủ tiểu nhị tại sao không để cho điện ảnh giảng thuật nhiều thứ hơn đâu tại sao không để cho bộ phim này ngoại trừ thị giác hiệu quả bên ngoài còn có thể cho mọi người lưu lại một chút đầy đủ đặc sắc đồ đâu ta về sau liền thử nghiệm như vậy đi làm ta tận lực để cho phim nhựa trở lại như cũ lịch sử đem lịch sử mê người tàn khốc một mặt toàn bộ bày ra tận lực trở lại như cũ lịch sử mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể chính như ngươi biết lịch sử dù sao là như thế mê người cho nên ta làm việc này cũng có thành quả cái này khiến ta thật cao hứng đúng Ta nghe được phần lớn lịch sử học ra, bao quát Hoa Hạ cùng những quốc gia khác, đều cho rằng ngươi Nhạc Phi đối với lịch sử trở lại như cũ độ coi như không tệ, đối với thời đại kia cũng có một cái vĩ mô trường khủng, cũng có rất nhiều người nói, ngươi tại Nhạc Phi trong biểu hiện ra một thuộc về người Trung Quốc dân tộc tính độ vận, xin hỏi ngươi mới bắt đầu thời điểm từng có tính toán như vậy sao? Nói đúng là đem người Trung Quốc dân tộc tính biểu hiện ra ngoài, hoặc là nói đây chỉ là mọi người quá độ giải độc đâu?" Jenny nghiêm túc hỏi lên. La Mạch mỉm cười, "Đó cũng không phải quá độ giải độc, trên thực tế ta mới bắt đầu thời điểm liền định làm một món độ như vậy sự tình." Định theo mọi người hiện ra thoáng một phát vật như vậy, chỉ bất quá ta cũng lo lắng cho mình sẽ làm nền. Ngươi biết, có lúc một bộ thuyết giáo điện ảnh cũng không thể mang đến mọi người tiếp nhận. Cho nên ta cần dùng càng xảo diệu hơn biện pháp đem chính mình lời muốn nói hòa tan vào. Về sau ta nỗ lực tìm được trong lúc này điểm tựa, đó là một cái sẽ không để cho mọi người phản cảm, cũng có thể thay đổi một cách vô chi vô giác nói ra một chút chính mình muốn nói, nghiên cứu đến đồ điểm thăng bằng. Ta cho rằng bây giờ vẫn là tương đối thành công. Bất quá, của chính ta ý nghĩ chưa hẳn chính xác, rất nhiều thứ vẫn là cần mọi người cụ thể khai quật cùng khảo cứu. La mạch lại nghiêm túc tăng thêm một câu. Tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 626: Hắc ám xâm lâm lý luận. La Mạch lại không có trực tiếp đồng ý hắn, mà chính là nói ra, khả năng này cũng không phải thiên về điểm vấn đề, mà hẳn là hoàn cảnh còn có văn hóa thông suốt lâu không đồng dạng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó nói, Trung Quốc văn minh phát nguyên tại Hoàng Hà lưu vực, chúng ta chậm rãi học xong nông canh, bắt đầu từng bước đi đến một đầu nông canh văn minh con đường, lúc kia, môi trường tự nhiên phá hư còn không nghiêm trọng, loài người hoàn cảnh sinh tồn. So với chúng ta bây giờ thời đại mà nói, Tuy nhiên khoa học kỹ thuật trên cũng không phát đạt, nhưng bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn đối lập còn càng tốt hơn. Theo ta được biết, hôm nay chúng ta rất nhiều đã biến thành hoang mạc khu vực, vào niên đại đó, vẫn là béo khỏe địa phương, vẫn có thể gánh chịu rất nhiều người sinh tồn. Cho nên, chúng ta càng nhiều tưởng tượng là tới từ đối với đất đai tưởng tượng, nhiều nguy hiểm hơn đến từ đương nhiên nhân đối với mình người nguy hiểm. Thế là, lễ pháp càng ngày càng được coi trọng, mọi người cũng càng chú ý vu luân lý đạo đức, lễ pháp đối với chúng ta cổ đại tới nói là ước thúc một người đ Chính như cùng chúng ta vũ trụ cũng là tại các loại các dạng quy tắc phía dưới mới hướng tới hôm nay ổn định một dạng, ban đầu ý đồ sáng tạo ra một có thể làm cho mỗi người cắt đi. Kỳ trước, sống ở mình giai tầng bên trong lễ pháp, đồng thời bộ này lễ pháp bắt đầu chậm rãi bị những người thống trị tiếp tục sử dụng, mà còn trở thành mọi người trong lòng một khái niệm. Cái này ta biết. Đây là khổng tử đề sướng đồ vật. Jenny chen vào một câu, biểu thị chính mình đối với chuyện này hiểu rõ. La mạch gật đầu nói, "Đúng, khổng tử đề sướng lễ pháp, cho rằng lễ pháp có thể giải quyết đại bộ tở hở ở vấn đề." Cho nên, Nhạc Phi tại đối mặt hoàng đế hai lần bà fan đối với hắn phản bội thời điểm, cũng sẽ không muốn muốn đi phản nghịch, mà chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trên thực tế, Trung Quốc lịch sử bên trên có quá nhiều dạng này người, nhưng người vĩnh viễn không thể nói bọn họ ngốc. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng có chỗ kính sợ mà thôi. Đúng, Nhạc Phi là một cái người vĩ đại. Jenny tự hồ thoáng có chút kích động, ngược lại lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, thật có lỗi. Ta rất ưa thích nhân vật này, cho nên Không sao, kỳ thực ta cực kỳ thích người phản ứng như vậy. La Mạch rất chân thành nói một câu. Vậy là tốt rồi. Jenny nói, Nhạc Phi thật sự là thật vĩ đại người, ta cho là hắn tập trung đàn ông yếu điểm, trung thành Cường đại, tâm tư kín đáo, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế nhưng là hắn kết cục. Thật có lỗi, ta cắt đứa ngươi, mời ngươi tiếp tục." La Mạch lắc đầu cười một tiếng biểu thị chính mình cũng không ngại, sau đó nói tiếp đi, đây chính là Trung Quốc cổ đại, bọn họ cảm thấy không có lễ pháp, người liền cùng cầm thú không có gì khác nhau rồi. Sau đó, chúng ta nói tiếp đi văn hóa thông suốt lô vấn đề, Tây phương văn minh khởi nguyên là Hy Lạp cổ, Hy Lạp cổ cùng chúng ta hoàn cảnh sinh tồn là không giống, cho nên, văn hóa thông suốt lỗ bên trên, chúng ta đã có nhất định khác nhau. Bọn họ đứng trước đại hải, bọn họ đang ngước nhìn tinh không, nhiều hơn thăm dò cái thế giới này bản nguyên. Theo mỹ lý đều học phái bắt đầu, càng ngày càng biểu đạt đối với cái thế giới này buồn nguyên nồng hậu dày đặc hứng thú. Với lại các ngươi cũng ở đây hành trình một hải dương tính văn minh, đương nhiên, theo tở La Tô bắt đầu, các ngươi cũng ở đây chú ý tự thân cùng luân lý, lý tưởng quốc là một bộ mười phần vĩ đại chư tác, ở chỗ này cung cấp tăng cái giai tầng lý tưởng xã hội, cái này cùng. Khổng Tử một ít ý tưởng là có tương tự, bất đồng chỉ là, Khổng Tử tư tưởng có rất nhiều đồ vật đang bị kế thừa, nhưng lý tưởng quốc lại cơ bản không có thực hiện qua, đương nhiên ta cũng có rèm pha tở La Tô ý tứ. Tây phương văn minh phát nguyên Âu châu, thường xuyên gặp phải thế lực cùng mỗi cái chủng tộc đấu đá lẫn nhau, cái này khiến các ngươi văn minh tại văn hóa phục hưng về sau có trăm hoa đua nở càng nhiều cơ sở. La Mạch lại nói một chút vấn đề này. Gen lắng nghe, sau đó nói, "Ngươi nói rất tốt, nhưng trên thực tế, ta cho là các ngươi Hoa Hạ cũng không khuyết thiếu đối với cái thế giới này thăm dò, một bộ đạo đức kinh càng là bao dung thiên địa nhân văn, cái này rất khó được." Ồ. La Mạch ngược lại là lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thân sắc, nhìn ngươi đối với chúng ta văn hóa từng có hiểu một chút. Như ngươi biết, ta cha xét rất nhiều tư liệu, đồng thời nhìn đạo đức kinh Nói thật, ta cũng không phải là cực kỳ năng lượng xem hiểu, nhưng ta nghe nói, cho dù là hiện đại triết học đại biểu lấy đờ gờ tồn tại cùng thời gian, ở trong đó có bị đạo đức kinh ảnh hưởng địa phương chỗ, hắn còn muốn dùng đạo cái từ này. Ô hát, chơi ạ, thiên sinh, lời của chúng ta để bị xé ra. Tuy nhiên rất xin lỗi, nhưng ta cũng phải nói như vậy, lời của chúng ta để lệch hướng tại chỗ. La Mạch mỉm cười nuối nuối vai. Được rồi, để cho chúng ta trở về nhạc phi, khoảng trống bi thiết vấn đề. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bộ phim này chủ yếu là địa phương nào có thể như thế hấp dẫn toàn bộ thế giới người xem đâu? vì sao bọn họ có thể cho bộ phim này công hiến lớn như vậy phòng chiếu đầu tiên vẫn là thị giác hiệu quả đi La Mạch nói chúng ta bỏ ra rất lớn công phu cuối cùng mới đem bộ phim này đặt hiệu toàn bộ làm xong ngươi biết cái này đặt hiệu thật rất khó chúng ta bỏ ra cơ hồ một năm thời gian tới làm đặt hiệu tiếp theo cũng là điện ảnh một chút tinh tiết. ta muốn tất cả mọi người có thể theo trong phim ảnh tìm tới đáp án ngươi cho rằng nhạc phi khoảng trống bi thiết bây giờ đang toàn thế giới lấy được cao phòng chiếu cùng trung quốc quật khởi có quan hệ sao Jen nghĩ thình lình bất thình lình hỏi La Mạch sững sờ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi loại này chính trị phương diện vấn đề La Mạch ở nơi này loại trái phải rõ ràng về vấn đề ngược lại là rất tỉnh táo, rất nhanh liền trả lời, cái này dù sao cũng là hai cái phương diện, mặc dù nói văn hóa cùng kinh tế cũng không thể thoát ly quan hệ, nhưng ta càng muốn coi này là thành hai chuyện đến đối đãi. Ta Nhạc Phi, ừ, nói một câu tự luyến lời nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra càng tình nguyện coi là mọi người ưa thích bộ phim này, mà không phải Trung Quốc hòa bình quốc khởi. Jenny cũng liền hờ hợt lướt qua vấn đề này, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút người Tân Điện ảnh sao? Nghe nói đoàn mờ truyền hình điện ảnh công ty chính nghĩa liên minh Anh Dũng cũng không biết sợ đã bắt đầu rồi khởi động tuyên truyền, cái này vốn là siêu phàm đại chiến bát màn phần tiếp theo. Ngươi bỏ qua bộ phim này, khẳng định có những thứ khác Tân dự định. La Mạch từ một tiếng, sau đó nói: Ta Tân điện ảnh kỳ thực chính ta cũng đã nói, ừ, ta dự định làm một cái khoa huyễn điện ảnh. Điện ảnh nơi phát ra là quốc gia chúng ta một bộ khoa huyễn tiểu thuyết tên là tam thể, đương nhiên đây càng nhiều vẫn là một ý nghĩ, không nhất định có thể biến thành sự thật, bởi vì có lẽ ta sẽ có một ít ý nghĩ lên cải biến cũng khó nói đây. Tốt, vậy ngươi có thể cho chúng ta nói một chút tam thể của sự này sao? La Mạch nói ra, cố sự này bản thân. Ta muốn mọi người có thể xem quyển tiểu thuyết này. Theo ta được biết, tam thể anh văn bản tại tây phương thế giới lượng tiêu thụ còn chưa tiểu nhân. Bất quá ta có thể nói một đầu bên trong lý luận, bởi vì ta cảm thấy đây là tam thể mê người nhất địa phương một trong, cũng là tam thể bộ tiểu thuyết này tồn tại cơ sở. Ồ, vậy ta ngược lại là cực kỳ nguyện ý nghe nghe. Đầu này lý luận gọi là hắc ám sâm lâm, nói đúng là vũ trụ tất cả văn minh đều giống như là buôn tàu tại hắc ám sâm lâm bên trong thợ săn, bọn họ phải cẩn thận địa khống chế thân thể của mình, dễ dàng khắc chế hết thảy có thể bại lộ đồ vật của mình, bởi vì một khi bị phát hiện, thì đồng nghĩa với bị hủy diệt. Tôi hắc, cái này thật thật không thể tin. Rèn nhĩ tựa hồ có chút giật mình, chẳng lẽ chúng ta không thể cùng tồn tại sao? Chính như ngoại tinh nhân ET giống như người địa cầu, còn có giống hắc ý nhân bên trong thế giới cũng là như thế. Không đúng sao? La mạch lắc đầu, dám xâm lâm lý luận, là có một cái suy luận quá trình, làm trong vũ trụ hai cái văn minh gặp nhau thời điểm, ta cũng không thể phán đoán một cái khác văn minh đối với mình có hay không hắc ý, một cái khác văn minh cũng giống như thế, đồng dạng, chúng ta vô pháp phán đoán, một cái khác văn minh cho là chúng ta văn minh đối bọn hắn văn minh có hay không hắc ý, bọn họ cũng không có biện pháp phán đoán. Cho nên Dạng này sẽ dẫn đến lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Sau đó, vì bảo toàn chính mình, một cái văn minh nhất định phải triệt triệt để để hủy diệt đi một cái khác văn minh. Ú, cái này, cái này, Diễn Nghị ban đầu cảm thấy thật không thể tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy. Nhất thời, một triệt đầu triệt đuôi Lanh ý bất thình lình chậm rãi hàng lâm. Thế nhưng là, tỷ như nói, chúng ta bây giờ đã là tin tức văn minh thời đại, đi qua cách mạng công nghiệp, nếu như chúng ta gặp phải chi thức một người còn tại đốt dây gieo hạt văn minh lợi nói, chúng ta vì sao muốn gây bất lợi cho bọn họ đâu? Bọn họ không có cách nào uy hiếp chúng ta. La Mạch khẽ lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói đúng. Thế nhưng là, cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là kỹ thuật nổ tung. Thì như chúng ta điệu cầu, ngươi năng lượng tưởng tượng sao? Rất nhiều ngày lưu mùn dị khoa học kỹ thuật cũng là ở nơi này hai ba trăm năm bên trong phát triển tới. Chúng ta kỹ thuật tới một lần đại bạo tạc, nhân loại lập tức liền theo chỉ có thể miễn cưỡng dùng súng người, biến thành phi cơ có thể lên trời, có thể dùng điện tử cọm có thể tham dò vũ trụ cùng biển sâu trùng tộc. Nhưng ở đi qua mấy ngàn năm trong, chúng ta căn bản chưa từng có quá nhiều kỹ thuật trên bản chất tấn manh tiến triển. Cho nên chúng ta làm sao có thể phán đoán? Đối phương cái kia Văn Minh sẽ không ở rất ngắn trong thời gian tới một cái kỹ thuật nổ tung, dùng rất nhanh tốc độ phát triển đến trực tiếp vượt qua ta bọn họ đâu. Lam la mạch nói xong điều này thời điểm, hắn nhìn rèn nhí liếc một chút, phát hiện sắc mặt nàng đều hơi có chút này tái nhợt, phảng phất có thứ gì bị phá hủy. Rõ ràng nàng cảm giác dạng này tuyết pháp rất đáng sợ, tựa hồ cũng có được lỗ thủng, nhưng nàng làm sao cũng không tìm tới chỗ sơ hở kia đến, đây là một cái hoàn chỉnh suy luận, chưa từng có thể cái lại logic sự thật làm suy luận cơ sở, dạng này suy luận có nghiêm mật logic kết cấu, không có khả năng dùng logic đến là đồ. Nhưng là kết quả như vậy, không phải thật là đáng sợ sao? Hắc. Trời ạ, đây quả thật là một đầu đáng sợ lý luận. Rèn nói, ta muốn, nếu như quay thành phim, nhất định sẽ có rất nhiều người đối với nó cảm thấy hứng thú. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian mua một bản tam thể nhìn. Trận này phỏng vấn không lâu về sau liền kết thúc, bổ sung hiệu quả là, La Mạch nói Hắc xâm lâm lý luận để cho Rèn luôn luôn thuộc về một đang cố gắng suy nghĩ nhưng tựa hồ lại một không có thu hoạch trong trạng thái. Chương 627, viết lại điện ảnh hoàng kim thời đại. Đương nhiên, La Mạch vẫn là để người an bài Rèn nắm chặt thời gian đi một chút danh lam thắng cảnh di tích chơi đùa, dù sao đến một chuyến hóa hạc Bao nhiêu cũng cần phải chỉ tận tình địa chủ. La Mạch đương nhiên không có thời gian đi bồi tiếp nàng, nhưng là tự nhiên có những thứ khác một số người có thể cho dẹn nghỉ an bài tốt trong lúc này hết thảy. Ngược lại là cũng không cần La Mạch chính mình quá mức quan tâm. La Mạch những ngày gần đây bắt đầu vội vàng nhạc phi tham gia một chút giải thưởng bình chọn sự tình. Trọng yếu nhất đương nhiên không ai qua được giải Oscar. Lần này La Mạch đối với nhạc phi tại giải Oscar lên biểu hiện vẫn rất có mong đợi. Ngoại trừ giải Oscar, đương nhiên cũng có một chút những thứ khác giải thưởng. Đầu tiên là tại tháng một phân tiến hành giải quả cầu vàng. Giải quả cầu vàng bắt đầu tại 1943 năm bởi Hollywood ngoại quốc ký giả hiệp hội chủ sự là Mỹ quốc ảnh thị giới trọng yếu giải thưởng một trong giải quả cầu vàng bị đề danh người bảng danh sách bình thường lễ giáng sinh trước công bố trao giải dạ giả hội thì tuyển năm sau tháng tuần tiến hành cái này toàn cầu thưởng ở nơi này chút năm bên trong càng ngày càng có một Oscar trong chóng đo chiều gió tác dụng rất nhiều tại toàn cầu thưởng lý đắc đến rất nhiều tường hạng phim nữa cuối cùng đều ở đây Oscar trên cũng thu được đại thưởng đương nhiên cái này cũng không phải nói tuyệt đối như thế bởi vì luôn luôn thời điểm sẽ xuất hiện dạng này như vậy ngoài ý muốn chỉ bất quá tại giải quả cầu vàng trên bởi vì có dạng này như vậy ngoài ý muốn với lại Bởi vì nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ là hợp thành cùng một chỗ làm một bộ phim dự thi, vì dùng cho dự thi, nhạc phi còn chuyên môn có một cái dài đến 432 phút đạo diễn cắt nối biên tập bản, cái này đạo diễn cắt nối biên tập bản toàn bộ đều là tại la mạch thúc dục phía dưới kéo đi ra ngoài. 432 phút đồng hồ so nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại là muốn lâu một chút. Bất quá, bởi vì nhạc phi, khoảng trống bi thiết ban bố thời điểm, đã là tháng 12 số 13 rồi, tại về thời gian đặc biệt dựa vào sau, cho nên tại toàn cầu thượng bên này, nhạc phi tham tuyển tự cách xuất hiện một điểm vấn đề. Với lại, giải quả cầu vàng vốn là có một ít bài xích ngoại quốc điện ảnh cho nên nhạc phi cuối cùng chỉ là lấy được một cái phim nước ngoài hay nhất để danh. Nhưng coi như chỉ là như vậy, đề danh cũng đã đầy đủ. Với lại mọi người đều cảm thấy năm nay giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất hẳn là không có cái gì huyền nhiệm. ở cái này dưới tình huống nhạc phi chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận giải quả cầu vàng kiểm nghiệm. rất nhanh, giải quả cầu vàng cũng làm cho la Mạch trực tiếp tham gia dạng này trao giải mũ hemat. Mạc. La Mạch mang theo những thứ khác mấy cái chủ sáng đều đi tới mỹ quốc, đi qua nghi thức trao giải về sau, nhạc phi không ngoài sở liệu lấy được một cái giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất. nghe đến đó rất nhiều người đối với hiện tại nhạc phi giải Oscar hành trình càng ngày càng có tự tin. Hiện tại xem ra nhạc phi vẫn là rất có thể có thể tại Oscar lên đến lớn. Phần thưởng, dù sao giải quả cầu vàng đây chính là Oscar trong chóng đo chiều gió, mà bây giờ la Mạch nhạc phi đã trực tiếp tại giải quả cầu vàng lên đến phim nước ngoài hay nhất. Vậy muốn tại Oscar lên đến lớn thưởng hẳn là cũng sẽ không quá khó. Rất nhiều đám dân mạng lập tức bắt đầu nghị luận ở mỹ. Dù sao bây giờ nhạc phi có thể có được cái quái gì giải thưởng vấn đề này, đối với mọi người tới nói vẫn là đầy đủ để bọn hắn khuyên chàng quái đố. Muốn tại Oscar bên trong đoạt giải hẳn không có vấn đề chỉ ít một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất hẳn là trốn không thoát, chỉ là cũng không khả năng bởi vì dạng này một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng liền thỏa mãn. Hiện tại nhạc phi mục tiêu hẳn là càng thêm cao xa, đích thật là dạng này nhạc phi đối với một chút chủ yếu giải thưởng vẫn rất có sức cạnh tranh, chính là không biết có thể hay không cầm tới sau cùng mấy cái kia đại thưởng. Đây mới là có huyền niệm sự tình. Một chút đám dân mạng cũng ở đây phụ họa dạng này một cái đề tài, lấy được toàn cầu thưởng phim nước ngoài hay nhất giải thưởng về sau, la mạch bây giờ đối với năm nay giải Oscar cũng rất có một chút chờ mong. Hiện tại giải Oscar để giành còn không có đi ra. Đoán chừng phải từng tới năm trước sau khi mới ra đến, nhưng là nhạc phi đạo diễn cắt nối biên tập bản 432 phút đồng hồ đã đến Oscar bên kia, đây cũng là chính thức báo danh tham tuyển. Căn cứ Oscar quy tắc đến xem, dạng này điện ảnh dù sao cũng là cùng một chỗ trụ, căn bản không có đổi qua người, chỉ là bởi vì cắt nối biên tập nguyên nhân mới biến thành hai bộ điện ảnh, đương nhiên có thể coi như một bộ đến đối đãi. Xem như một bộ để đối đãi lợi nói, nhạc phi sức cạnh tranh thì càng mạnh, đầu tiên là tại cố sự trên càng thêm hoàn chỉnh, tiếp theo là phòng chiếu lên biểu hiện cũng tương đối khủng bố, hai bộ cộng lại cũng là 4 tỷ mỹ kim đương nhiên, Oscar vẫn sẽ tận lực hướng văn nghệ một điểm đỗ vật, phòng chiếu quá cao phiến tử ngược lại không quá dễ dàng đến lứa thường. nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối, tạm thời không nói giải Oscar những năm này vì có thể có được đại ích lợi. rất nhiều địa phương càng ngày càng hướng phía chủ lưu phương hướng tiến hóa, nói đúng là sớm mấy năm Oscar, làm theo có theo loại tốt theo gì loại này tại phòng chiếu bên trên biểu hiện lực tương đối mạnh sức lực điện ảnh giải thưởng. cho nên muốn có được giải Oscar đường tắt cũng có rất nhiều loại, điện ảnh loại hình khả năng cũng sẽ có rất nhiều loại. dưới loại tình huống này, La Mạch bọn họ việc cần phải làm càng nhiều cũng là tận lực tiến hành một chút cần phải quan hệ xã hội hoạt động nói đến, Oscar đối với La Mạch tới nói cũng là có rất nhiều chuyện cũ. đệ nhất bộ ỉn xẹm tỷ hòn vào vòng giải thưởng nhưng là cuối cùng mất mùa. chờ đến gờ dạ vị tỷ thời điểm cuối cùng thu hoạch rồi phim nước ngoài hay nhất đại thưởng, để cho La Mạch lấy được giải thưởng trong nháy mắt trở nên phong phú đứng lên. hiện tại, đến nơi này một bộ hắn đầu nhập to lớn nhạc phi, vô luận là theo phương diện tinh thần mà nói, hay là từ chân thực đầu nhập phương diện mà nói cũng là đầu nhập to lớn nhạc phi thời điểm, hắn cũng không biết lần này Oscar đối với mình mới có thể có như thế nào bao dung lực. nếu như bao dung lực mạnh mẽ một chút, khả năng thật sự có thể thu hoạch được đại thưởng, nhưng nếu như bao dung lực không quá mạnh mẽ, Vậy cũng khó mà nói, nếu như lấy thêm đến một cái phim nước ngoài hay nhất, đối với La Mạch tới nói đương nhiên là dưới tay mình thẻ đánh bạc lần nữa gia tăng, hắn thế giới đạo diễn thân phận của đệ nhất nhân cũng sẽ có ngoại trừ thuần túy phòng chiếu ra cơ sở, loại này cơ sở thật trọng yếu. Vì có thể có được những vật này, bây giờ La Mạch cũng sẽ bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Bất quá, Tosca để danh còn có một thời gian ngắn mới có thể đi vào, trước lúc này đến sẽ là Trung Quốc xuân tiết, lại là một năm bước sang năm mới rồi. Rất nhiều chuyện đều ở đây trước mắt trải rộng ra, tuy nhiên những chuyện này vẫn là không có có thể ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình trọng yếu như vậy cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong, Thê Thanh Mỹ Quốc người bạn rất nhanh liền bắt đầu đăng phỏng vấn La Mạch cái này đồng thời, tại Thê Thanh Mỹ Quốc người bạn địa đứng cũng là La Mạch, lần này La Mạch là tại bọn họ cao thanh máy chụp ảnh phía dưới bảy hơn 10 phút bọt sơ, từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất một tấm để lên. cái này đồng thời Thê Thanh Mỹ quốc người bạn bịa lại một lần để lên một minh tinh. đương nhiên, cái này thân phận của ngôi sao có chút phức tạp, hắn tuyệt đối không phải phổ thông ngôi sao. với lại La Mạch danh tiếng, bây giờ đang toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, cũng là khá là khổng lồ mức độ. dưới loại tình huống này coi như đem hắn dọn lên theo thẩm mỹ quốc người bản trang bịa cũng sẽ không có người nói cái quái gì, ngược lại lớn nhà sẽ chỉ cảm thấy coi như không tệ. Cái này đồng thời La Mạch mặc một bộ tây trang màu đen, nhìn mười phần xuất khí, dáng người thẳng tắp. Mặc dù không có đi qua đặc biệt bảo dưỡng, nhưng La Mạch nhìn bất lão, ước chừng cũng chỉ có 26-27 tuổi, cái này so với hắn tuổi thật muốn nhỏ hơn không ít, nhưng bây giờ nhìn lại có một cực kỳ kỳ lạ khí chất, nhất là ánh mắt của hắn, cho người ta một cực kỳ cơ trí cảm giác. Dạng này một cái La Mạch rất nhanh liền để cho hắn đám fan hâm mộ nhịn không được hét dầm lên, đem cái này đồng thời thêu ăn mỹ quốc người bạn cẩn thận mua qua đi tiến hành nghiên cứu. cái này đồng thời đề mục gọi là viết lại điện ảnh hoàng kim thời đại. dạng này một cái đề mục mang theo vài phần để cho người ta cảm thấy khó mà nắm lấy cảm giác, thế nhưng là tại cụ thể một chút khai nội dung bên trong liền sẽ cảm giác bọn họ nói cũng không sai. la mạch tồn tại, đích thật là tại viết lại một chút điện ảnh bố cục, mà hắn nhạc phi tỉnh lại lịch sử mảng chiến tranh cái này đề tài. bây giờ lịch sử mảng chiến tranh đã thật lâu không có tinh phẩm. Gần đây hẳn là phải kể tới năm 2005 thiên quốc vương triều kình đồ mốc hỷ vẩn, nhưng này đã qua thật nhiều năm, sau một chút điện ảnh, đều không có cảm giác như vậy. Cho dù là đánh giá rất không tệ 300 dũng sĩ, kỳ thực cũng làm cho người cảm giác tại đặc hiệu bên trên sẽ có dạng này như vậy thì vết, cờ gơ kỹ thuật là tiến bộ, nhưng là có địa phương hiệu quả ngược lại còn không có trước kia chỉ có thể dựa vào mô hình các thứ niên đại đến được tốt tới cũng nhanh. Cho nên, hiện tại cái đề mục này gọi là viết lại điện ảnh hoàng kim thời đại chủ yếu vẫn là theo la mạch quay chụp nhạc phi góc độ đến viết ở bên trong kỹ càng miêu tả la mạch quay chụp nhạc phi một chút quá trình bộ phim này rất nhiều địa phương từ bỏ dùng cờ cờ hợp thành một chút giả tạo binh lính cùng chiến trường hiệu quả mà chính là dùng thực sự nhân vật quay chụp đến chân chính trở lại như cũ ra như vậy chiến tranh chẳng cảnh cũng bởi vì dạng này quay chụp độ khó khăn nhạc phi mới có thể cho mọi người thể hiện ra sự thi vậy cổ đại mảng chiến tranh trải diện thấy được dạng này cần kẽ miêu tả về sau rất nhiều người trong lòng đều có chút run động la mạch thật đúng là tiến bây giờ thấy hắn tại theo bên trên cảm giác thì càng đẹp trai một số người ngược lại là từ nơi này để hiểu nói La Mạch lên thê tham chuyện này, hai người bọn họ lần tới cái này tạp chí, hai lần đều thật không tệ. cảm giác so một ít lãnh đạo người bình thường còn phải có khí thế a. đương nhiên, La Mạch là ai? bất quá, lại nói, bây giờ mới biết nguyên lai like, nhạc phi như vậy rung động duyên cớ, không phải nói vứt bỏ cờ gờ, mà chính là tận lực dùng càng thêm chân thật quay trụ đến trả ban đầu ban đầu vũ khí lạnh chiến tranh chẳng diện, cái này thật đúng là viết lại điện ảnh hoàng kim thời đại. đi qua chuyện như vậy về sau, rất nhiều phim nhựa có thể sẽ một lần nữa hướng đi quay trụ phục cổ lưu a. có thái độ như vậy mới có thể mang đến nhạc phi tại toàn bộ địa cầu trong vòng phạm vi đại hồng đại tử hỗ trợ La Mạch hỗ trợ hắn có thể đánh ra càng nhiều tốt điện ảnh tới tại Thê An Mỹ quốc người bản Kha phát phía dưới La Mạch tại trên thế giới lại một lần nữa khơi dậy rất nhiều người thảo luận đồng sự hắn cũng đã trở thành số lượng không nhiều có thể hai lần leo lên Thê An người với lại thân phận của hắn vẫn là một cái ngu nhạc minh tinh chương 628 tạm hoãn tam thể kế hoạch dù sao Thê An cũng không phải người nào muốn leo lên liền có thể leo lên đây là một người có rất lớn nghiêm túc tính tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng có được không nhỏ mà ảnh hưởng lượng tâm trí La Mạch lần thứ hai leo lên tại đây, bản thân liền đại biểu rất nhiều thứ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chú ý tới cái này sau lưng hắn nghĩa. Theo Tam dùng cái này tiêu đề, tựa hồ đã chân chính khẳng định La Mạch tại điện ảnh hành nghiệp trên lấy được tương đối lớn thành tựu. Ở nơi này một vấn đề bên trên, rất nhiều người tựa hồ cũng đã có thể đạt được chung nhận thức. Dù sao thành tích của hắn liền bày ở dưới tay đây. Tại Tet Tam phỏng vấn qua vài ngày về sau, bên này trang bìa vừa mới xuất hiện, La Mạch tại trên toàn thế giới danh tiếng đã hắn đại biểu sau lưng độ vật cũng liền một cách tự nhiên hiện ra ở mọi người trước mắt, La Mạch tuyệt đối không có đơn giản như vậy căn cứ một thiên này bài tin tức cùng một chút trước đó đối với La Mạch một chút phỏng vấn hiểu do mọi người cũng biết một việc cái kia chính là bây giờ La Mạch đang tại chủ tính quay trụ một bộ khoa nguyên tác phẩm đối với điểm này rất nhiều người đều biểu thị ra nồng đầm chú ý hứng thú lúc đó hắn gờ dạo vị tỷ liền được tương đối khá giải thưởng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng đã nhận được rất không tệ phòng chiếu chỉ bất quá này bộ phim cũng không thể xem như khoa huyến điện ảnh căn cứ La Mạch định nghĩa cùng rất nhiều người đối với này bộ phim nửa định nghĩa cái đó đều hẳn là thuộc về vũ trụ thay nà tiến mà không phải vũ trụ mảng khoa học viễn tưởng nhưng liền xem như dạng này chí ít gờ dạo vị tỷ đã chứng minh một việc Cái kia chính là La Mạch có thể khống chế khoa học kỹ thuật lên đồ vật, vậy hắn quay chụp khoa huyễn, cơ cấu tại một chút trên căn bản lời nói, khẳng định cũng có thể đánh ra tương đối khá kinh điển điện ảnh tới. Về phần La Mạch có thể hay không đập tốt dạng này phía tử, trên cơ bản cũng không tại mọi người suy nghĩ phạm vi bên trong, một cái có thể quay chụp ra nhạc phi dạng này sử thi đại phiến điện ảnh đạo diễn, hẳn là cũng không tồn tại có thể hay không đập tốt những thứ khác phim nhượng vấn đề như vậy. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người bắt đầu chờ mong La Mạch mảng khoa học viễn tưởng, chờ mong hắn có thể tại khác một cái lĩnh vực chứng minh chính mình. Đương nhiên, trên cái tinh cầu này cũng không phải toàn bộ đều là La Mạch kẻ ủng hộ chỉ ít vẫn là có không ít người cảm thấy, La Mạch quay trụ mảng khoa học viễn tưởng khoảng cách quá lớn, hắn vừa mới theo vũ khí lạnh chiến tranh trong khói lửa lấy lại tinh thần, bất thình lình lại muốn đi quay trụ một bộ mảng khoa học viễn tưởng. trong lúc này khoảng cách thật vẫn có chút quá kinh người, tại mọi người đủ loại tâm tư bất đồng bên trong, La Mạch chính mình cũng đích xác chuẩn bị bắt đầu lên tam thể quay trụ tới. tam thể quay trụ kỳ thực chủ yếu chính là đệ nhị bộ hắc ám xâm lâm, đệ nhất bộ dính đến rất nhiều nhạy cảm đồ vật, trên căn bản là không thể vỗ, với lại những vật kia, nói thật đánh ra đến cùng chủ tuyến quan hệ cũng không phải là đặc biệt lớn chỉ cần có thể tại chính thức quay chụp hắc ám xâm lâm thời điểm, nhắc tới tam thể người như thế nào thẩm thấu đến nhân loại văn minh bên trong, rất nhiều thứ liền có thể một câu nói giải thích qua đi, đương nhiên, có thể sẽ có một ít lượng tin tức quyết tổn, nhưng cái này đối với chuyện xưa chủ tuyến cũng không có tổn thương gì. Về phần đệ tam bộ, trang cảnh thật sự là thái hậu lớn. Theo địa cầu điểm này nói đến một điểm nữa, đến cuối cùng nhất còn không biết muốn thể hiện ra bao nhiêu vũ trụ chủng tộc cùng vũ trụ hình ảnh, mấu chốt là cũng không tính được cảnh tượng hoành tráng, cho nên quay chụp đệ tam bộ thật là không chịu nổi, với lại cũng chưa chắc có người mua chứng, cho nên đến nơi này loại thời điểm Chân chính tốt đập một điểm vẫn là đệ nhị bộ. Đệ nhị bộ bên trong nếu như chỉ cần cẩn thận đào lời nói, vẫn sẽ có một chút cảnh tượng hình tráng, nhất là cái kia ngoại tinh thủy tinh cầu phá hủy địa cầu hạm đội thời điểm, loại trạng cảnh đó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Nhưng liền xem như dạng này, kỳ thực bộ phim này vẫn như cũ cũng vẫn là không phù hợp hiện tại mọi người đối với mạng lớn tiếp nhận tiêu chuẩn. Bây giờ lớn bao nhiêu phiến, dù là trong đó có không ít tính nghệ thuật, nhưng ít ra người đến tuân theo nhất định quy tắc, cái kia chính là tận lực đem một chút phục bút chôn ở trước đó, sau đó tại sau cùng thời điểm tới một lần tổng bạo phát, muốn đem lớn nhất lưu tại kết cục trước đó để cho mọi người chân chính thể hội một chút niềm vui tràn chề. Thế nhưng là tại Hắc Cám Sâm Lâm trong rất rõ ràng kết cục cũng không phải là người địa cầu cùng ngoại tinh hạm đội đại chiến đại kết cục là nhân vật chính thu tập dùng Hắc Cám Sâm Lâm lý luận đến thông qua đối với đốm nhỏ nguyền rủa đến một số tam thể người không thể không cùng người địa cầu thỏa hiệp. ở chỗ này cũng không có lớn chiến cũng không có những thứ khác đồ vật. cứ như vậy điện ảnh sẽ rất thiếu khuyết bán điểm. điểm này là trí mạng. nhưng này nếu như đem tam thể trực tiếp giáng cấp trở thành tỷ như quái thú, thay man phở ồm ẹt e các loại siêu cấp tiểu thành bản mạng khoa học viễn tưởng. Vậy thật quá lãng phí tam thể cái này to lớn để tài rồi. Cho nên, muốn đem tam thể chân chính đánh ra đến, trong lúc này độ khó khăn so đem nhạc phi đánh ra đến còn phải cao. Cũng không phải nói quay trụ càng gian nan hay là thế nào, quan trọng chính là muốn giải quyết cố sự này cùng mọi người độ chấp nhận ở giữa vấn đề. La Mạch trước đó liền nghĩ đến qua dạng này một chút độ khó khăn, cho nên hắn cũng biết, muốn đánh mài cái này kịch bản khẳng định không phải cái quái gì đơn giản vấn đề, bất quá hắn cũng là hơi trong này ở giữa nghĩ thông suốt một chút đầu mối về sau mới có thể nói chính mình dự định quay chụp tam thể, nếu không, không nắm chắc chút nào hắn cũng không biết nói như vậy. Cho nên, kỳ thực tại nhạc phi chiếu phim về sau, La Mạch lại càng đến càng mở thủy suy nghĩ tam thể, hà cảm xâm lâm cố sự, hắn cũng cùng tam thể tác giả Lưu Từ Hân tán gâu qua rồi rất nhiều, trao đổi rất nhiều ý nghĩ. Nhưng liền xem như như thế, bây giờ La Mạch chân chính dự định bắt đầu đụng tam thể bắt đầu nghiên cứu độ vật bên trong thời điểm, vẫn như cũ cảm giác khó khăn trùng trùng địa điệp, căn bản không phải chính mình trong chốc lát có thể hoàn thành. Chân chính đụng phải những vật này, La Mạch mới càng ngày càng cảm thấy có chút khó giải quyết, khó mà vào tay a. Thu Dãn Gia Hiểu đã có thể chính mình đi lại, tại Đường Yên chú thích phía dưới, nàng cố gắng đi tới trong thư phòng, nỗ lực đi tới La Mạch bên người. Lúc này La Mạch đang ngồi ở trên ghế xem Hắc ám xâm lâm, muốn theo văn trong chữ phỏng đoán một ít gì đó đi ra chứ, bất thình lình cảm giác được bên cạnh có tay nhỏ đang quay chân của mình, quay đầu vừa nhìn thấy được Thu Dãn Gia Hiểu. La Mạch khẽ miệng nở rộ ra một nụ cười, theo hai tay của nàng kéo kẹt ở nơi đó ôm nàng, ôm được trong ngực của mình. Ba ba. Thu Dãn Gia Hiểu nhẹ nhàng hô hào, nàng hiện tại sẽ nói chữ nhiều một chút nhưng là cũng không tính là quá nhiều. Đùa Thu Dãn Gia Hiểu chơi một hồi về sau, Đường Yên cũng biết La Mạch đang bận chính hắn sự tình cũng không có qué rời hắn, mang theo Thu Dãn Gia Hiểu lần nữa đi ra đi. La Mạch như thế một hồi để cho ngược lại không có càng nhiều đọc sách khí lực. Tư thức Hắc Ám lâm cho đến bây giờ hắn đã xem kỹ mấy lần rồi, chẳng qua là vẫn không có ở giữa suy nghĩ ra quá nhiều đồ vào thôi. Dứt khoát hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, nghĩ đến nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ mình xài phí hết tổng cộng thời gian 4 năm mới đổi lấy cuối cùng chiếu phim, La Mạch trong lòng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Coi là thật đến chính mình đóng phim thời điểm, hắn đương nhiên có thể rất dễ dàng cảm giác được trong này khó khăn, cái này cùng phục chế điện ảnh thật đúng là không phải như thế. Trước kia phục chế một bộ phim thời điểm, La Mạch suy tính sự tình cũng vô dụng quá nhiều, chủ yếu chỉ cần có thể đem này bộ phim hình ảnh thậm chí cả đem này bộ phim tinh túy tận lực bày ra là có thể, nhưng là bây giờ La Mạch nếu là chính mình điện ảnh, như vậy rất nhiều thứ cũng không phải là như thế sao chép được, mà chính là cần chính mình sáng tạo một cái tân thế giới. Dựng dạng này một cái tân thế giới, là muốn theo hạ tầng bắt đầu dựng, một viên ngói một viên lạch, một ngọn cây quạng cỏ đều phải theo chính mình chỗ này bắt đầu, từng chút một nghi do giảng, từng chút một hiểu rõ, sau đó mới có thể chân chính phối hợp ra một bộ thuộc về mình phim nữa. Nhạc Phi cũng là như vậy, theo hắn ban đầu có một cái quay chụp Nhạc Phi tư tưởng về sau, hắn không biết dùng bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu đoạn lịch sử kia, cũng chính là nghiên cứu trong lúc này cần một ít gì dạng đồ vật, nghiên cứu Nhạc Phi trải qua này đến tuột cùng là một cái như thế nào triều đại, hắn gặp phải là như thế nào bối cảnh. Chờ đến La Mạch hoàn toàn hiểu rõ Nhạc Phi toàn bộ lịch sử về sau, hắn mới bắt đầu suy nghĩ như thế nào quay chụp, mới bắt đầu suy nghĩ hẳn là dùng ra sao đem hết toàn lực trở lại như cũ chiến tranh chẳng cảnh. Hiện tại quay chụp Tam Thể lời nói, hắn cũng phải suy nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ, đem bên trong rất nhiều thứ từng chút một hiểu rõ. Nhưng là La Mạch đoan trưởng. Thời gian này sẽ rất lâu rất dài, thậm chí còn có thể vượt qua hắn quay chụp nhạc phi thời gian, cứ như vậy, La Mạch trong lòng không tự chủ bắt đầu tìm kiếm những thứ khác biện pháp. Bởi vì nếu như mình tiếp theo kiên trì quay chụp tam thể lời nói, cái này cần tiêu hao thời gian thật rất rất nhiều rồi, còn đặc biệt không dễ dàng ra thành quả. Vâng không mà nói, nếu như phải tốn 5 năm thời gian mới đập đến đi ra tam thể lời nói, 5 năm về sau sẽ là như thế nào? 5 năm về sau, đã là lẻ 2023 năm. Khi đó La Mạch đã nhanh 40 tuổi rồi. Dạng này thời gian trôi qua thật để cho La Mạch chính mình cũng nhịn không được cảm thấy có chút dùng mình tại dạng này thời điểm la mạch cũng liền bắt đầu suy nghĩ muốn hay không tạm thời chỉ hoan thoáng một phát tam thể kế hoạch có lẽ đợi đến chính mình tiếp qua một hai năm đối với bộ phim này cảm xúc thì sẽ chân chính thể hồi quán đến đây ở nơi này chỉ hoan trong lúc đó bên trong la mạch có thể làm rất nhiều chuyện đầu tiên là bởi vì la mạch vẫn không có lịch trình mà một mực đang ngừng vỗ địch nhân kiện đó lấy có thể quay chụp một cái chuyện xưa mới rồi dù sao la mạch tại nhạc phi chiếu phim sau thời kỳ so ra mà nói vẫn đủ có thời gian tiếp theo những thứ khác phim nửa kỳ thực tại la mạch trong lòng cũng có một ít dù sao bây giờ có thể vỗ không hề chỉ là tam thể lần nữa La Mạch khả năng cũng có một chút Hollywood phim nhờ kế hoạch trở lấy hắn gỗ. Siêu phàm đại chiến bắt mắt cùng chính nghĩa liên minh cái này phim nhờ kế hoạch ngược lại là đã bỏ đi La Mạch, không có khả năng để cho hắn tiếp theo quay trụ, nhưng là những thứ khác phía tử, tìm La Mạch người vẫn là rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch bắt đầu ở trong lòng càng ngày càng suy tư ý nghĩ như vậy có phải hay không chính xác. Đương nhiên, trước mắt cũng không cần hoàn toàn vội vã liền đem những chuyện này đều cho làm tốt, Nhạc Phi vừa mới lấy được nhất tôn giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất, đón lấy cũng là giải Oscar khủng bố tranh đoạt, trong khoảng thời gian này, La Mạch bọn họ cũng có thể tận lực vội vàng làm chuyện này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 629, làm cho người chố mắt nghẹn họ Oscar để giành. Dù sao giải quả cầu vàng bên trên, nhạc phi muốn có được một cái giải thưởng lớn khả năng cũng không lớn, nhưng là tại Oscar bên trên rất rất lớn. Toàn bộ 2017 năm, còn thật không có một bộ điện ảnh, cho dù là Hollywood điện ảnh có thể tại phòng chiếu trên cùng nhạc phi chống lại. Dù sao đây chính là toàn cầu điện ảnh lịch sử bảng xếp hạng thứ 3 cùng đệ tứ. Mấu chốt nhất là tại dư luận trên thế mà cũng không có có thể cùng nhạc phi chống lại. Nhạc Phi tịch quyền thiên hạ quá trình trên cơ bản đã hoàn thành, nếu như Oscar dưới tình huống này cũng không cho Nhạc Phi một cái giải thưởng lớn lợi nói, nhất định sẽ chịu đến rất nhiều người nghi vấn, cái này dĩ nhiên không phải những người đó mong muốn. Cho nên, Nhạc Phi hiện tại tại Oscar lên biểu hiện hẳn là sẽ rất không tệ. Ở thời điểm này, năm 2018 xuân tiết cũng phải đến. Năm nay xuân tiết vẫn đủ náo nhiệt, La Mạch bọn hắn một nhà tử hiện tại ngược lại là không có tiếp tục lưu lại kinh thành, mà chính là đến đường điên nhà, La Mạch bọn họ còn không có ở chỗ này qua ăn Tết, hiện tại liền đến một lần. Đi tới Thượng Hải về sau, lẫn nhau ở giữa ở chung cũng coi như hòa hợp. Dù sao cũng không có quá nhiều lợi ích phân tranh, thân phận của La Mạch còn tại đó, hắn hiện tại lấy được thành tựu cũng còn tại đó, tại La Mạch tiền đồ bên trên, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá bọn họ bận tâm địa phương. Dưới loại tình huống này, hai nhà người ở chung hoàn toàn rất hòa hợp. Trải qua ăn tết vô cùng hòa hợp mấy ngày sau, dù sao vui sướng thời gian vẫn là trôi qua ngắn ngủi, chân chính âm lịch Tân niên đến về sau, lại một năm nữa hành trình cũng bắt đầu, nhất là Oscar để danh đến bây giờ cũng sẽ chân chính bắt đầu công bố. Rất nhiều người đều đang đợi nhìn xem nhạc phi có thể tại năm nay Oscar để danh bên trong thu hoạch bao nhiêu. Dù sao có thể ở Oscar bên trong đạt được tượng hạng bắt đầu là có thể tại Oscar bên trong đạt được tượng hạng đề danh. Nếu như ngay cả đề danh cũng không có, như thế cũng sẽ không có đoạt giải cơ hội. Cho nên, La Mạch hành trình cũng lần nữa bắt đầu. Năm 2018 giải Oscar đối với La Mạch tới nói vô cùng trọng yếu, bởi vì một năm này chính là hắn chân chính đặt vượng thần cách một năm. Trước nhạc phi lấy được cái kia kinh khủng phong chiếu, là La Mạch chân chính bắt đầu đặt vượng thần cách một bộ, trước kia hắn Oscar phim nước ngoài hay nhất cùng gỡ dạ vì tỉ mở ra hắn đặt vượng thần cách mở màn, tuy nhiên này dù sao chỉ là một mở màn mà thôi. Kế tiếp còn cần rất nhiều thời gian cùng rất nhiều nỗ lực đến ra cố vật như vậy. Cho tới bây giờ, bay ở trước mắt hắn cũng là cái này, một bộ vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài tưởng tượng nhạc phi. Bộ phim này đã có lực lượng như vậy. Tại điện ảnh phòng chiếu bên trên, nhạc phi hơn 4 tỷ đô la có thể nói là vượt qua hết thảy. Có cao như vợ Eva phòng chiếu cũng làm cho hắn trở thành bây giờ phòng chiếu lên thế giới đạo diễn đệ nhất nhân. Nhưng cái này vẫn chưa đủ, phòng chiếu cũng không thể nói rõ hết thảy. Nhất là đối với thế giới loại thứ bảy nghệ thuật điện ảnh tới nói, phòng chiếu tuyệt không thể nói rõ hết thảy. La mạch cần một cái mười phần có hàm kim lượng giải thưởng. Trước kia hắn Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng kỳ thực đã tương đối khá, nhưng này còn chưa đủ. Hắn cần một cái càng mạnh mẽ hơn giải thưởng để chứng minh tự thân, mà Oscar cũng là bày ở trước mắt một cái tốt nhất cơ hội, nếu như La Mạch thật sự có thể tại Oscar bên trong đạt được một cái to lớn tưởng hạng lời nói, hắn thần cách cũng liền chân chính đặt vững xuống, đây cơ hội tương đương với xi si măng cốt thép một dạng kiên cố. La Mạch cần đạt được một cái đại thưởng, Mà Oscar chân chính đại thưởng, đương nhiên cũng chính là mấy cái như vậy, cho nên hiện tại La Mạch trên người áp lực còn chưa tiểu nhân. Muốn cùng người Mỹ cạnh tranh, Cho dù hắn nhạc phi trên thực tế bất kể là theo phòng chiếu trên hay là từ dư luận trên mà nói, đều có áp đảo tính ưu thế cũng giống như nhau. Rất nhanh, an tiết về sau, năm nay Oscar để danh liền đi ra. Oscar bình thường hệ thống cùng can, Venins, Berlin các loại thiết lập thi đua đơn nguyên liên hoan phim khác biệt, giải Oscar giám khảo thời gian giải cố định mà lại nhân số rất nhiều, Mỹ quốc ảnh nghệ học viện hội viên chính thức cùng số ít vinh dự hội viên, dự khuyết hội viên các loại, cũng là có được giải Oscar quyền bỏ phiếu giám khảo. Tương phản, đại đa số liên hoan phim thì là bởi hàng năm thay đổi, mỗi cái bất đồng 7-8 vị trí đặc biệt giám khảo phụ trách bình thường, với lại Binh ủy hội chủ tịch còn có được cao hơn quyền bỏ phiếu nặng. Nói cách khác, giải Oscar cùng loại với Mỹ quốc điện ảnh nghề nghiệp toàn dân tuyển cử. Dưới loại tình huống này, nhiều khi Oscar cũng không nhất định có thể đại biểu điện ảnh công nghiệp chân chính yêu cầu, mà đại biểu là người Mỹ chân chính yêu thích. Và không theo hụt lỏ cờ dạng này, phiến tử cũng chưa chắc có thể có như vậy thành công. Nhưng không chịu nổi người ta là vũ trụ đệ nhất đại quốc, rất nhiều thứ cũng liền trở nên cường đại nhất, bao quát Oscar, cho dù là người Mỹ dân ý, nhưng vẫn như cũ trở thành trên thế giới nhất có hàm kim lượng điện ảnh giải thưởng một trong. Mà nhạc phi muốn cầm phần thưởng lời nói, rất nhiều quan hệ xã hội trên liền phải làm tốt, liền phải cắt vào yếu hại. Chuyện này hẳn là theo thật lâu trước đó lại bắt đầu. Tất cả mọi người đang chăm chú nhạc phi lấy được Oscar để danh. Kỳ thực, mọi người đối với nhạc phi có thể hay không đạt được Oscar để danh cũng không có cái quái gì lo lắng. Oscar tuyệt đối không có khả năng bốc lên người trong thiên hạ chỉ trích mạo hiểm không để cho nhạc phi bất kỳ một cái nào để danh. Mọi người quan tâm chỉ là nhạc phi đến tận cùng có thể có được bao nhiêu giải thưởng để danh, đến tận cùng lấy được là dạng gì giải thưởng để danh thôi. Rất nhanh. Tại mọi người trong chờ mong, năm 2018 giải Oscar để danh bảng danh sách chính thức bày tại mỗi người trước mắt. Năm nay giải Oscar cùng những năm qua cũng không có cái quái gì khác nhau, vẫn như cũ cũng là trước kia những cái kia. Tuy nhiên năm nay Oscar để danh xuất hiện một kiện để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt sự tình. Tại năm nay giải Oscar để danh bên trong, dẫn chạy sở hữu để danh là đến từ Hồng Kông điện ảnh nhạc phi, bộ phim này mang theo một chém dưa thái rau cảm giác, trực tiếp thu hoạch 11 hạng để danh. Nhưng cái này tin tức sau khi đi ra, tất cả mọi người kinh hãi. Cũng không phải nói bọn họ cảm thấy nhạc phi không đạm đương nổi những cái giải thưởng. Chỉ là bọn hắn cảm thấy cái này thật làm cho người rất kinh ngạc, Oscar thế mà như thế khang khái, duy nhất một lần cho nhạc phi nhiều như vậy để danh. Đây không phải quá cổ quái rồi hả? Nói cho cùng, tuy nhiên Oscar nhìn thậm chí không có cái gì ghi danh quá lớn cánh cửa, nhưng cái này nói cho cùng vẫn là một cái chuẩn bị cho Mỹ quốc điện ảnh giải thưởng, đại bộ tờ TLRL đoạt giải phiến tử trên cơ bản cũng là Mỹ quốc phiến, ngoại quốc phiến có thể cầm tới một cái phim nước ngoài hay nhất này đã là không tệ, đạt được một chút những thứ khác giải thưởng cũng thật nhiều con là một chút biên biên rắc rắc tiểu tượng. Mà nhạc phi lại trực tiếp nghiền ép những này quy tắc ngầm đã đến một người để cho mọi người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. 11 hạng đề danh thu hoạch, để cho nhạc phi trở thành năm 2018 thứ 90 giải Oscar lớn nhất bên thắng. Ít nhất là tại đề danh thời điểm lớn nhất bên thắng, 11 hạng đề danh cái này căn bản không là bình thường phiến tử có thể bắt được. Liền xem như Hollywood phiến tử, muốn lấy được Oscar 11 hạng đề danh đó cũng là khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ nhạc phi thế mà dùng một cái thân phận của hoa ngự phiến lấy được 11 hạng đề danh, ngẫm lại đều để người cảm thấy sợ hãi. Với lại... Cái này 11 hạng đề danh đồng thời hoàn toàn đều là một chút tiểu tượng hạng, ở trong đó còn bao gồm rồi mấy cái 10 phần có hàm kim lượng siêu cấp đại thưởng, đây mới là mọi người chân chính đối với nhạc phi kinh ngạc nguyên nhân, bởi vì cái này lấy được đại thượng đề danh thật sự là nhiều lắm. Cái này 11 hạng đề danh theo thứ tự là: phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, phim nước ngoài hay nhất, tốt nhất thị giác hiệu quả, tin lành nhất tiếng nổi hiệu quả, tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo, tốt nhất phục trang thiết kế, tốt nhất phối nhạc, quay phim xuất sắc nhất. 11 phần thưởng hạng đã chấn kinh rồi hết thảy mọi người. Phim điện ảnh xuất sắc nhất cái này không phải nói. Đây là giải Oscar lớn nhất giải thưởng một trong, mỗi một lần thành công lên ngôi phim nhựa, đều có thể cho phim nhựa toàn thể thành viên mang đến to lớn trợ giúp, mỗi một lần đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất điện ảnh, đương nhiên cũng là người bọn họ trong mắt tốt nhất phía tử, hàm kim lượng lập tức tăng mạnh. Đạo diễn xuất sắc nhất. Cái này giải thưởng hoàn toàn là đối với La Mạch mà nói. Đây cũng là một cái đạo diễn có thể có được tối cao giải thưởng một trong, nếu ai lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, vậy hắn tại đạo diễn cái nghề này bên trên, giá trị con người lập tức tăng gấp bội. La Mạch trước đó lấy được là Oscar phim nước ngoài hay nhất xưng hào lúc kia hắn lập tức trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. tuy nhiên này dù sao không phải là một cái chuyên trúc đạo diễn giải thưởng, đây đối với hắn đạo diễn chức nghiệp kiếp sống mà nói, nhiều ít vẫn là có lưu một chút tiên lối. sau nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đây cũng là một cái siêu cấp đại thưởng. với lại đây cũng là nhất làm cho người cảm thấy địa phương không thể tưởng tượng nổi. bởi vì đây là giải Oscar trong lịch sử lần thứ nhất, lại có một người đồng thời lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh. bởi vì trong lịch sử, chưa từng có bất luận cái gì một bộ tự biên tự diễn phim nhựa đạt tới qua nhạc phi dạng này độ cao, chưa từng có cho nên cũng liền xuất hiện trong lịch sử hạng nhất loại tình huống này, lại có thể có người đồng sự lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh. Cái này từ một loại nào đó trong trình độ, đem La Mạch bây giờ điếu tạc thiên độ xuất đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nói hắn lần này mục tiêu chủ yếu là có thể đạt được cái kia Oscar đạo diễn xuất sắc nhất sương hào, nhưng là khi biết chính mình lại còn đồng thời lấy được giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh thời điểm, La Mạch tâm cũng càng ngày càng hoảng lạc, Dù sao đang làm làm một cái đạo diễn đồng thời, La Mạch cũng là một cái diễn viên. Hắn đối với nhạc phi đầu nhập tinh lực cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong đạo diễn. Hắn cũng đem rất nhiều tinh lực đầu nhập vào diễn viên cái này trong kinh doanh. Dạng này đề danh cũng là đối với hắn lớn nhất khẳng định, cho nên hắn cũng không quá sẵn lòng trực tiếp từ bỏ cái này giải thưởng. Trong lúc nhất thời, bởi vì nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh, hiện tại Oscar đưa tới tiếng vọng là càng lúc càng lớn. Rất nhiều người cũng là thảo luận chuyện này, ngược lại là những thứ khác đồ vật cũng không quá chú ý, những thứ khác điện ảnh cũng đều không quá chú ý. Đơn giản là đồng thời đạt được hai cái này, tưởng hạng đề danh bản thân cái này hoàn toàn là một chuyện kỳ, là một cái có thể tái nhập sử sách đồ vật. Tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Chương 630. Sóng to gió lớn, mọi người đều cảm thấy tin tức này mười phần chấn kinh. Mười một hạng để danh a. Đây chính là một bộ hoa ngữ phiến. Với lại, mấu chốt nhất là, tại đây còn xuất hiện xưa nay chưa từng có, một người đồng thời đạt được giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất để danh tình huống. Đọc nói vổng, thật là làm cho tất cả mọi người cảm giác đến mười phần thật không thể tin. Bất quá, cái này dính đến một cái đạo diễn cùng diễn viên ở giữa vấn đề. Kỳ thực trên cái thế giới này, mới bắt đầu thời điểm làm diễn viên, về sau chậm rãi biến thành đạo diễn đạo diễn còn là không ít, bất kể là hoa hạ vẫn là ngoại quốc đều có mấy cái nhưng là dạng này người thường thường cũng là trước kia làm qua diễn viên về sau mới chậm rãi chuyển rời đến đạo diễn cái nghề này lên khi bọn hắn trở thành đạo diễn về sau trước kia diễn viên sự nghiệp trên cơ bản cũng liền buông ra rồi ở trong đó rất rõ ràng cũng là tỷ như trương nghệ miu như vậy trương nghệ miu trước kia cũng đã làm diễn viên vẫn còn ở tokyo quốc tế liên hoan phim trên cầm tới qua một cái tốt nhất nam diễn viên thường nhưng khi hắn về sau trở thành đạo diễn về sau cũng không có tiếp tục mình diễn viên sự nghiệp bằng không mà nói hắn ở trên đây khẳng định còn có điều phát huy dù sao trương nghệ miu người này theo lớn lên tới nói vẫn là dáng gấp mười phần chu chính Dù là đã lên niên kỷ cũng có thể cảm giác được hắn tuổi trẻ thời điểm xuất khí, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Ngoại quốc ví dụ như vậy cũng không ít. Bởi vì người tinh lực dù sao cũng có hạn, muốn đồng thời chiếu cố mình đạo diễn còn có diễn viên sự nghiệp, cái này cần tinh lực rất rất lớn. Rất nhiều người đều ở đây dạng này tiếp nhận dưới áp lực cảm thấy mình khó có thể ứng phó, cho nên bọn họ cuối cùng đều lựa chọn chuyên tinh vào trong đó một dạng sự nghiệp, mà không phải mơ tưởng xa với muốn chân đạp hai đầu thuyền. Tại hai loại sự nghiệp bên trong mọi việc đều thuận lợi, cho nên cái này rất ít xuất hiện đồng sự làm đạo diễn cùng diễn viên đạt được giải thưởng để danh tình huống thậm chí trên cơ bản đều không có xuất hiện qua. Đương nhiên, cái thế giới này tự nhiên cũng vẫn là có rất nhiều tự biên tự diễn hơn nữa còn cực kỳ nổi danh người, cái này cũng có một ít, tỉ như Chu Đồng, ngươi có thể cảm thấy hắn điện ảnh không, có gì hay, cảm thấy hắn biểu diễn cũng là một cây có gỗ nhưng ít ra, hắn tiến tử là rất chăm chỉ tại làm, hắn cũng một mực đang nỗ lực làm thuộc về mình điện ảnh. Thiên thai ái tình đã nói lên những vật này, Hắn tại điện ảnh phương diện cũng ở đây tận lực tìm kiếm một tiến bộ. Hoa hạ bên này tốt nhất ví dụ, ngoại trừ la mạch bên ngoài cũng là Khương Vân. Cương Văn cũng vẫn luôn là đang thử tự biên tự diễn, theo quỷ tử tới đến lết theo bộ lễ phở lì lại đến cách xa một bước cũng là như thế. Với lại Cương Văn bất kể là làm một cái đạo diễn vẫn là làm một cái diễn viên, đều có thể nói hắn phi thường thành công. Làm đạo diễn, nằm trong tay hắn, luôn có thể xuất hiện rất nhiều hảo phái tử. Làm một cái diễn viên, biểu diễn của hắn cũng cực kỳ thành công. Theo cao lương đỏ bắt đầu, kỹ xảo của hắn lại càng đến càng đạt được khẳng định. Ở ngoại quốc cũng có rất giờ hoa xin tơn dạng này người, bọn họ tự biên tự diễn điện ảnh đều rất có thủy chuẩn. Chỉ bất quá, bọn họ không có la mạch điện ảnh lợi hại như vậy cũng không có la mạch phiến tử dạng này một có thể trùng kích Oscar năng lực. Cứ như vậy, cho đến bây giờ, trên toàn thế giới, tại Oscar cử hành 90 năm dài thời gian bên trong, La Mạch là cái thứ nhất đồng thời đạt được giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người. Cái này cùng chủ quan nguyên nhân, cùng nguyên nhân khách quan đều có rất lớn quan hệ. Hiện tại La Mạch lấy được dạng này hai cái giải thưởng, để cho hắn trở thành xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân, đồng thời cũng làm cho La Mạch bây giờ đang trên thế giới danh tiếng còn có chịu mọi người tán thành trình độ, cũng lại một lần đi lên tăng trưởng một bậc lớn. Kỳ thực cho tới bây giờ trình độ này bên trên, La Mạch danh tiếng đã rất cao rất cao, nhưng là cao hơn một tầng lầu rệt hoa triển gấm, có lúc vẫn rất có cần thiết. Cứ như vậy, La Mạch hai cái này giải thưởng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn. Hoa Hạ bên này, mọi người tự nhiên là mười phần phân chấn. Dù sao La Mạch là người Châu Á, là Trung Quốc đạo diễn, đang lấy quá khứ thời gian bên trong, cũng luôn luôn có thể nói hắn cũng là Hoa Hạ giới điện ảnh tiêu ngạo, Hiện tại hắn có thể có được dạng này, xưa nay chưa từng có một lần để danh. Trung Quốc điện ảnh mê môn đều chỉ sẽ vì La Mạch mà cao hứng đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể đem hai cái giải thưởng đều bỏ vào trong túi, đem hai cái giải thưởng đều nắm vào trong ngực của mình. Tới. Nhưng ở ngoại quốc, mọi người cảm tình liền riêng phần mình bất động. Lam thích nhất nhạc phi quốc gia, Nhật Bản khán giả ngược lại là đối với La Mạch đồng thời đạt được hai cái giải thưởng biểu thị ra mãnh liệt chú ý, đồng thời cũng có rất nhiều chúc phúc đưa ra. Kỳ thực Nhật Bản thật đúng là một cái kỳ quái quốc gia, nhất là tại La Mạch trong chuyện này, La Mạch vỗ qua kịch liệt nhất một bộ điện ảnh sát tiềm trên cơ bản cũng là hướng về phía người Nhật Bản đi. Lúc ấy cũng đích xác thương tổn rất nhiều ngày bóng đen mê muôn cảm tình nhưng là tại La Mạch càng mạnh mẽ hơn điện ảnh trước mặt những này bị thương tổn tình cả người làm theo vẫn là một lần nữa đi tới dạp chiếu phim bên trong quan sát La Mạch điện ảnh ở nước Mỹ La Mạch nhạc phi lấy được 11 một Oscar để danh với lại La Mạch còn đồng thời đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh tin tức vừa mới truyền ra đến thì thật đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều người Mỹ bọn họ cũng đang thảo luận chuyện này đều ở đây trên mạng biểu đạt chính mình đối với chuyện này cách nhìn người Mỹ bọn họ đối với chuyện này cũng là khen chê không đồng nhất cảm thấy chuyện này tương đối khá đó là đương nhiên có giúp đỡ chính mình luận điểm bọn họ cảm thấy Nhạc Phi thật sự là một bộ khá cường đại điện ảnh, dạng này phim nữa, có được rất mạnh lực lượng, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có thể gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Nhạc Phi đang đối với cổ đại chiến trường trở lại như cũ bên trên, làm được cho đến tận này nhân loại tất cả chiến tranh điện ảnh bên trong đỉnh phong nhất, có lẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có người có thể siêu việt. Mà Nhạc Phi cái phim này, lại dùng một loại lạnh băng băng ngôi thứ ba góc độ. Để diễn tả rồi đoạn thời gian đó bên trong ở China cảnh nội phát sinh ẩm ấm sóng dậy chiến tranh cùng lịch sử, dạng này một cái quá trình đưa tới mỗi người chú ý, bình dị nội dung cốt truyện lại mang theo lịch sử sức kéo, làm cho tất cả mọi người đều có thể trong biến đổi ngầm biết rõ đoạn lịch sử kia, với lại có mình suy nghĩ. Dạng này một bộ điện ảnh, mọi người cảm thấy đạt được 11 hạng đề danh cũng rất bình thường, nếu như không chiếm được rất nhiều đề danh, này lại để bọn hắn cảm thấy giải Oscar là cực kỳ không công bình. Đương nhiên cái này điện ảnh đồng thời có la mạch một người lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh sự tình ngược lại thật để cho mọi người cảm thấy có chút dần mình nhưng cũng liền giới hạn tại dần mình ai bảo bộ phim này là la mạch tự biên tự diễn đây này nếu là hắn tự biên tự diễn vậy hắn đồng thời đạt được diễn viên chính cùng đạo diễn để danh hạng mục cũng là cực kỳ phải nghĩ như vậy những người mỹ kia cũng đã rất nhìn kỹ nhạc phi cảm thấy oscar để danh không có vấn đề gì nhưng đối với một chút lòng tự trọng quá độ tràn lan người mỹ tôi nói bọn họ liền sẽ cảm thấy dạng này để danh mười phần có vấn đề dựa vào cái gì Dựa vào cái gì hoa hạ điện ảnh có thể tại giải Oscar lên đến kinh khủng 11 hạng đề danh? Phải biết, liền xem như Hollywood Mỹ quốc phiến cũng rất khó chiếm được cao như VANI đề danh, nhưng nhạc phi làm một bộ hoa ngữ phiến, thế mà làm được. Đây không phải chuyện rất vớ vẩn A. Càng làm cho bọn họ phát điên là, la mạch thế mà đồng thời lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Đây coi là cái quái gì? Chuyện này là sao? Dạng này người Mỹ bọn họ 10 phần tức giận, cảm thấy Oscar một chút cũng không có cố kỵ đến bọn họ tình cảm. Nhưng trong thực tế, tục đoan như vậy người Mỹ dù sao vẫn là sối. Phần lớn người vẫn là hỗ trợ nhạc phi, dù sao nghệ thuật là không có biên giới, điện ảnh làm thế giới loại thứ bảy nghệ thuật, rất nhiều địa phương là có mảnh liệt trung cảm, dưới loại tình huống này, nhạc phi có thể chinh phục toàn bộ thế giới, vậy nó đồng thời đạt được nhiều như vậy hạng đề danh cũng là chuyện đương nhiên, luôn luôn nắm lấy chuyện này không thả, cũng không có ý tứ. Cho nên, ở nước Mỹ, nhạc phi đưa tới mảnh liệt tranh luận. Ta vẫn là vô pháp dễ dàng tha thứ, ta vô pháp dễ dàng tha thứ một bộ hoa ngữ phiến lại có thể đạt được nhiều như vậy đề danh, hơn nữa còn lấy được xưa nay chưa từng có đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đồng thời đề danh. Ta thừa nhận ta xem qua nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ, ta đều xem xong, ta cũng thừa nhận ta cực kỳ ưa thích bộ phim này. Nhưng ở đồng thời, ta không thể không nói, ta không cảm thấy bộ phim này có như vậy ma lực. Bởi vì đây là hoa ngữ phiến. Ngược lại là chẳng mấy chốc sẽ có người đến phản bác dạng này quan điểm, dạng này tư tưởng thật sự là quá nhỏ mọn, đã ngươi cũng thừa nhận ngươi ưa thích bộ phim này, vậy ngươi nên nghĩ đến nhiều thứ hơn, ta cho rằng nhạc phi bộ phim này mười phần rung động, ta chưa từng có thấy qua như thế rung động điện ảnh, cũng không có suy nghĩ qua thế giới trên thế mà mới có thể có như thế rung động vũ khí lạnh mãng chiến tranh. Dạng này điện ảnh nếu như không thể được đến lớn phần thưởng lời nói, vậy đối với quay chụp bộ phim này đám người tới nói, cái này há chẳng phải là một bỏ ra không chiếm được thu hay à. Huống chi, nếu như bộ phim này có thể có được một cái giải thưởng lớn lời nói, cái này hoàn toàn chỉ có thể nói rõ chúng ta người Mỹ ở nơi này chút trên phương diện kiêm dung đồng thời xúc, chỉ cần là tốt chúng ta đều sẽ để đề sướng. Ta cũng đồng ý dạng này quan điểm, hoàn toàn chính xác, chúng ta cần chính là như vậy một bao dung thái độ, chúng ta cần tại dạng này bao dung bên trong đạt được tiến bộ, tại toàn bộ 2017 năm, chúng ta khẳng định đều tìm không ra một bộ so nhạc phi phải tốt hơn điện ảnh. Đây là theo trong phạm vi toàn cầu tìm cũng là như vậy. Cho nên, vì sao chúng ta không thể đem tốt nhất giải thưởng cho dạng này một bộ tốt nhất nhạc phi đâu? Điều này chẳng lẽ không phải một hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Ở nước Mỹ các loại trên diễn đàn, có quan hệ với nhạc phi 11 hạng đề danh cùng xưa nay chưa từng có hai hạng đồng thời đề danh đều đưa tới to lớn tranh luận, các loại các dạng tiếng thảo luận cho tới bây giờ cũng không có dừng nghỉ. Cũng là tại dạng này, nhau nhau bên thai không dứt trong thanh âm, nhạc phi lần này Oscar hành trình ngược lại là có càng ngày càng nhiều người đang chăm chú, tất cả mọi người 10 phần chờ mong nhìn thấy nhạc phi tại Oscar lên sau cùng biểu hiện. Đang thảo luận trong thanh âm, La Mạch cũng chuẩn bị xuất phát, rất nhanh, năm nay giải Oscar nghi thức trao giải chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. La Mạch cũng cần trước giờ một chút thời điểm đến, vì quan hệ xã hội, cũng là vì trước giờ quen thuộc một số người, đây cũng là mỗi lần tham gia Oscar đều muốn làm sự tình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 631, Chính chiến Mỹ Quốc Dù sao Oscar không hề chỉ là Oscar, trong lúc này liên lụy tới rất nhiều thứ, cũng sẽ có rất nhiều sự tình chờ lấy mỗi một cái muốn tại Oscar lên đến một ít gì đó người đi làm. La Mạch đối với một bộ này quá trình kỳ thực đã tương đối quen thuộc, hắn hiện tại tuy nhiên chỉ là muốn lại một lần lặp lại mà thôi. Gần nhất người Mỹ bọn họ đối với Nhạc Phi lấy được nhiều như vậy để danh sự tình tranh luận trùng trùng điệp điệp, điểm. điểm này La Mạch cũng không phải là không biết. Bất quá, theo góc độ của hắn đến xem, hắn cảm thấy chuyện này tương đối bình thường, lấy người Mỹ bọn họ loại kiến lão tử đệ nhất thiên hạ đi tiểu tính tới nói, không có dạng này tranh luận đó mới kỳ quái đây. Nhưng là cũng có rất nhiều người Mỹ sẽ cảm thấy Nhạc Phi thực sự có thể đủ xứng đáng dạng này giải thưởng, cho nên, loại này tranh luận cũng sẽ không tránh được miễn sản xin rồi. La Mạch cũng không lo lắng dạng này tranh luận với lại hắn từ trước mắt thấy những tin tức kia tư, tư liệu đến xem, tuy nhiên tồn tại không ít tranh luận, nhưng là hỗ trợ La Mạch người dù sao so không ủng hộ hắn người muốn nhiều, hơn nữa còn nhiều hơn không ít. đương nhiên cái này nói chính là người Mỹ. nếu nói như vậy, La Mạch cũng sẽ không sợ. sau đó vẫn là thật tốt ứng phó tốt Oscar sự tình là được rồi. nếu như hắn có thể tại Oscar bên trên, đạt được hai cái này đại thưởng trong bất kỳ một cái nào. vậy đối với bây giờ La Mạch tới nói, vậy thật đúng là lên ngôi thành thần cảm giác. nếu như có thể tại giải Oscar càng thêm miệng, này rất nhiều thứ thật sự là liền trực tiếp quyết định. Chỉ cần tính lại trên La Mạch hiện tại loại này trên buôn bán thành tiệu to lớn, toàn bộ cộng lại, La Mạch lấy được thật sự là rất khó tính toán. La Mạch chẳng mấy chốc sẽ đạp lên Mỹ quốc phi cơ. Lần này, nhạc phi tiệc ăn mừng phải chờ tới theo Mỹ quốc chính chiến Oscar trở về lại ăn. Nếu không, tích lũy 40 ức mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, đã sớm đủ tới một lần đại làm đặc biệt bản thảo tiệc ăn mừng rồi. La Mạch tham vọng là có thể đem lấy được giải thưởng cùng lấy được siêu cấp cao phòng chiếu quên cùng một chỗ ăn cái này tiệc ăn mừng, cứ như vậy cũng lộ ra tương đối bá khí, với lại hàm kim lượng cũng khá cao, phòng chiếu tưởng hạng tiệc ăn mừng, ngẫm lại đều cảm thấy nu bực. Bất quá Rời đi Hoa Hạ trước đó, rất nhiều đám phóng viên đều đi tới La Mạch bên người, Trường Thương đoàn pháo trực tiếp bao vây hắn, đều muốn nghe được hắn một ít quan điểm. Dù sao cơ hội như vậy vẫn là rất hiếm có. Bây giờ Nhạc Phi lấy được nhiều như vậy Oscar để danh, còn có hai hạng như thế giàu có tranh luận tính chúng bảng để danh đặt cơ sở, với lại mấu chốt nhất là hiện tại những này giải thưởng ở nước Mỹ đưa tới trọng đại tranh luận, ngay tại lúc này không để cho La Mạch một chút phỏng vấn vậy phải đợi đến lúc nào? Nếu như chờ đến La Mạch lấy được giải thưởng đã chân ai lạc định trở lại Trung Quốc thời điểm lại cho phỏng vấn, thời điểm đó tác dụng liền so hiện tại nhỏ rất nhiều. Cho nên mọi người mới có thể đối với hiện tại tình huống 10 phần coi trọng. La Mạch cũng không có thoái thác dạng này phỏng vấn, bởi vì hắn cũng hiểu tâm tình của mọi người, cũng biết rất nhiều người cũng muốn theo chính mình tại đây hỏi ra một điểm gì đó đồ vật, cũng liền thoải mái tiếp nhận phỏng vấn. La Mạch đạo diễn, lần này, nhạc phi có thể có được 11 hạng Oscar để danh, với lại ngươi còn trực tiếp đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai cái đề danh, trở thành lịch sử đệ nhất nhân, đối với điểm ấy ngươi thấy thế nào? Ngươi có muốn hay không từng tới? Một cái ký giả trực tiếp đặt câu hỏi. Nói thật, ta là thật nghĩ tới. La Mạch mỉm cười một cái, nụ cười này trong mang theo một chút ngượng ngùng, tiếp theo hắn còn nói, bất quá, loại này nghĩ đến cũng chính là mình một chút ý tưởng. Hoàn toàn là thuộc về cá nhân ta ý dâm, cho nên tại ta bất thình lình nghe được cái tin tức này thời điểm, thật đúng là bị sợ ngây người. Về phần đối với mấy cái này để danh cái nhìn, ta chỉ có thể nói, ta cực kỳ cảm kích có thể có được nhiều như vậy để danh, đây là đối với chúng ta cái kia đoàn đội bỏ ra nhiều mồ hôi như vậy một hồi báo, chúng ta vì nhạc phi bỏ ra quá nhiều, cho nên những này để danh cũng là một khẳng định. Lần này đạt được để danh những người khác, Ba Quát Tạ Đình Phong, Chu Tuấn, Ba Quát Diệp Cẩm Thiêm lão sư Bọn họ đều bỏ ra rất rất nhiều. Ta hy vọng chúng ta có thể có một cái tốt thu hoạch đi. Tin tưởng nhất định có thể. Một chút đám phóng viên nghe đến đó, nhịn không được vì La Mạch mà cố lên độc viên, bọn họ đương nhiên cũng là hy vọng Nhạc Phi có thể lần này giải Oscar bên trong có một cái tương đối khá thu hoạch, dù sao cái này điện ảnh rất hấp dẫn người ta, mà lại là Hoa Ngư Phiến. Cũng là trong lịch sử tốt nhất Hoa Ngư Phiến, vẫn là La Mạch chủ còn xưa nay chưa từng có lấy được nhiều như vậy siêu cấp đề danh. Cảm ơn. La Mạch gật đầu cười cười. Như vậy, La Mạch đạo diễn gần nhất bởi vì Nhạc Phi tại Oscar lên đến nhiều như vậy đề danh. Ở nước Mỹ có rất lớn tranh luận, rất nhiều người sẽ cảm thấy nói, không nên đem nhiều như vậy để danh giao cho một bộ hoa ngữ điện ảnh, đối với điểm này ngươi là thế nào nhìn đâu?" Đám phóng viên hỏi. La Mạch hơi dừng một chút, sau đó nói, "Đối với cái quan điểm này, kỳ thực chính ta là không đồng ý. Bởi vì ở trong lòng ta, điện ảnh là một loại nghệ thuật hình thức, hẳn là không có biên giới, cho nên phân biệt một bộ điện ảnh, ta hy vọng lớn nhà đừng có dùng quốc gia nào điện ảnh khu phán định, mà chính là dùng tốt điện ảnh hoặc là không tốt điện ảnh để phán định. Cho nên ta cũng không hi vọng loại thuyết pháp này có quá nhiều người hỗ trợ, không riêng gì bởi vì Nhạc Phi Không riêng gì bởi vì hoa hạ điện ảnh, cũng là bởi vì toàn bộ thế giới điện ảnh, bởi vì điện ảnh thứ nghệ thuật này hình thức. Vậy ngươi đối với lần này nhạc phi có thể đoạt giải, có hay không tự tin? Nếu như nhạc phi đạt được 11 hạng đề danh bên trong một chút tượng hạng lời nói, ngươi hy vọng nhất là có thể ở đâu mấy cái giải thưởng lên tuần đây. La Mạch cười ha ha, sau đó nói, ta đương nhiên vẫn là có lòng tin. Dù sao chúng ta bộ phim này có đặc biệt rất dài chế tác chu kỳ, cũng có nhiều năm như vậy chịu khổ tâm huyết ở bên trong, dạng này một bộ điện ảnh, nếu như đạt được một chút giải thưởng đó cũng là phải, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Còn nói ta hy vọng La Mạch cười cười, sau đó nói: Ta đương nhiên hy vọng nhất đạt được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dừng một chút, hắn bổ sung thoáng một phát: đương nhiên đây là ta đùa giỡn, nếu như chỉ nói là hy vọng lời nói, ta thật hy vọng chúng ta có thể có được tất cả đề danh giải thưởng. Ta hy vọng lần này Mỹ Quốc hành trình cực kỳ thuận lợi. Chúc ngươi thành công. Theo các ký giả âm thanh, La Mạch cũng kém không nhiều phải đi, không sai biệt lắm thì sẽ đến đăng ký thời gian. Một chút đám phóng viên nhìn xem Phi Cơ rời đi bộ dáng, mặc dù không dám xác định bộ kia có phải hay không La Mạch, nhưng ở trong lòng hay là vì hắn yên lặng chúc phúc, làm một cái Trung Quốc mê để ảnh. Trong chuyện này, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ vì La Mạch bọn họ hành trình mà chúc phúc. Lại một lần nữa ngồi tại phi vạng mỹ quốc trên máy bay, La Mạch nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bọn họ cái này kịch tổ trên cơ bản đem phi cơ khoang hạng nhất cho hết bao, nhưng mà này còn không đủ. Dù sao lần này nhạc phi lấy được Oscar để danh thật sự là nhiều lắm, thế mà duy nhất một lần có 10 một cái, đương nhiên cũng liền có một đám người đều tới. Tạ Đình Phong có thể có được lần này nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng, kỳ thực cũng là nằm trong dự liệu. Ở nước Mỹ người có loại kia chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong, Tạ Đình Phong vai trò Dương Tài Hưng thật sự là rất được hoan nghênh. Tạ Đình Phong danh tiếng rất cao, ở China, trên cơ bản đại đa số người đều biết hắn, với lại hắn cũng là rất nhiều nữ nhân trong lòng định viết ngụm. ở nước Mỹ hắn cũng có nhất định danh tiếng, đương nhiên, trước kia hắn ở nước Mỹ danh tiếng cũng không phải quên cao, mãi cho đến cái này một bộ nhạc phi. bên trong Dương Thái Hưng là một cái đau buồn anh hùng, nhưng cũng đặc biệt có thể điều động mọi người cảm tình. hắn là một cái cái thế manh tướng, bình thường người căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn theo bị thu phục về sau liền mười phần trung thành. đương nhiên tại đây cũng là nhạc phi khoan hồng độ lượng, trên thực tế, Dương Thái Hưng giết nhạc gia quân rất nhiều tướng lãnh cao cấp, thậm chí đem nhạc phi đệ đệ đều cho giết chết nhưng là khi hắn nhận định nhạc phi về sau liền tuyệt đối sẽ không phản bội. nhất là này chấn động nhất hắn sau cùng một trạng cưỡi chiến mã giết tới lập tức mệnh đoạ quyển trên người cắm đầy đoản tiễn nhưng hắn vẫn còn ở sông về phía trước với lại trên tay hắn cũng có vô số thi thể nằm xuống chính là như vậy một cái dương tái hưng sau cùng chết rồi theo trên người hắn thế mà móc ra 2 lít mũi tên có thể nghĩ hắn lại như thế nào lại dùng sinh mệnh để chiến đấu sở hữu người mỹ đều bị người này cho đả động rồi bao quát toàn bộ thế giới người bình thường bị hắn đả động với lại tạ đình phong diễn cũng đặc biệt tốt hắn đem dương tái hưng hung hắc trung thành đều diễn ra Những năm này tới, Tạ Đình Phong theo 08 năm lấy được giải Kim Tượng ảnh Đế về sau, biểu diễn trên cũng càng ngày càng tốt. Tuy nhiên trung gian cũng thỉnh thoảng sẽ có lạn tiến, nhưng ở cần diễn kỳ thời điểm hắn cũng không chút nào hàm hồ. Nhạc Phi cần hắn có thể đánh, cũng cần kỹ xảo của hắn, hắn cũng đích xác có thể đánh lại có diễn kỹ. La mạch tại Tạ Đình Phong nhân vật này trên cũng là bỏ ra đại công phu, với lại trung gian đối với Tạ Đình Phong quá cao yêu cầu kém chút cùng Tạ Đình Phong người đại diện trở mặt, nhưng Tạ Đình Phong chính mình ngược lại không có lời gì, hắn vẫn luôn là đang yên lặng nỗ lực, dùng hết toàn lực đến đóng vai tốt chính mình nhân vật. Mà bây giờ. Cái này Oscar để dành cũng là đối với Tạ Đình Phong lớn nhất hồi báo. Nếu như không phải là đi theo La Mạch đến đóng vai dạng này một bộ phim vai tuần lời nói, có thể nghĩ, hắn cũng không khả năng có bây giờ loại cơ hội này, nhưng đã có cơ hội như vậy, vậy hắn cũng sẽ càng trân quý. Tạ Đình Phong lời bây giờ không phải rất nhiều, dù sao hiện tại mọi người nói là tiếng phổ thông, mà Tạ Đình Phong tiếng phổ thông cũng không tính là quá tốt, đương nhiên hắn vốn là cũng không phải một cái người nói nhiều, nhiều khi hắn cũng là tận lực trầm mặc ít nói, nhưng là tại làm chính mình sự tình, với lại cũng có thể làm tốt. Lời nói nhiều nhất là Chung Đại Tuấn gia hỏa này thế mà hôn đến một cái quay phim xuất sắc nhất để danh, chính hắn một mực đang cảm khái, ôn đối với bắp đùi cảm giác quá sung sướng. đương nhiên kỳ thực hắn đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện cũng đích xác xứng với dạng này một cái để danh. bất quá hắn sự nghiệp ban đầu cũng là bởi vì cùng la Mạch cùng một chỗ nỗ lực, có thể nói hai người là hỗ trợ lẫn nhau tới. nơi này tư cách tối lao chính là diệp cầm thiêm, hắn có thể nói là trong nước tốt nhất điện ảnh hình ảnh nhà thiết kế một trong, nhạc phi rất nhiều ống kính mỹ thuật thiết kế cũng là hắn hoàn thành, hắn có thể đem loại kia la mạnh cần cảm giác miêu tả đến tốt nhất hùng hồn, diễm lệ, tràn ngập ma lực. Những cảm giác này hắn hoàn toàn có thể làm được. Thiếu đi hắn, Nhạc Phi khẳng định không có như thế thành công. Cho nên La Mạch cũng biết, Nhạc Phi là một đoàn đội kết quả, mà không vẹn vẹn chính hắn một người.